trường bốn mươi năm trường học sinh phát hiện là giả trang lãnh đạo, Thoạt nhìn lên rất mệt mỏi dáng vẻ, ân, vậy được, đến lúc đó ngài có chuyện gì đang tìm ta à, ta tiếp tục nhìn chằm chằm tốt lắm, hoàng đức thọ đứng dậy, đốc sát tổ bên này bây giờ còn chưa làm cho tương đạo lý đi qua, nói rõ sự tình còn không có lớn đến không thể khống chế tình trạng, mà hoàng đức thọ hiện tại kỳ thực rất muốn đi nhà an tìm mấy cái lãnh đạo đi, dù sao cùng nhau cùng, có lẽ có thể dẫn đạo không ít chuyện, thế nhưng tương đạo lý không có hạ lệnh, hắn cũng không tiện trực tiếp việt vị đi qua, chờ, các loại, liền tại hoàng đức thọ chuẩn bị lúc rời đi lúc này, tương đạo lý gọi hắn lại. làm sao vậy hiệu trưởng? hoàng đức thọ xoay đầu lại, hướng phía hắn nhìn lại, chỉ thấy tương đạo lý dùng bút gõ lên mặt bàn. trên mặt thoạt nhìn lên rất là lo nghĩ. trầm mặt một hồi phía sau, tương đạo lý lúc này mới nói, ngươi một hồi làm cho lão sư môn đều cho ta tự tra một cái. ai phạm vào chuyện gì nhi, ai thế nào, tốt nhất đều cho ta thu liễm một chút nhi. trường học của chúng ta chuyện này, tự chúng ta tra là tốt rồi, đừng tiếp tục cho ta mất mặt. tương đạo lý nói, mang trên mặt tái nhợt cùng phẫn nộ. ân, đã biết. hoàng đức thọ gật đầu lần này người lãnh đạo này thị sát như thế xảo quyệt sát thực cần để cho lão sư môn đều chú ý một chút hơn nữa rất khó nói bọn họ không có cái gì chuyện vi phạm luật kỷ đương nhiên sự tình kiểu này vẫn là tận lực không muốn tuyên dương ra ngoài tốt không phải vậy bọn họ ma đô đại học danh tiếng thật là liền túi À được rồi người đi tiếp đái một cái người lãnh đạo này a tương đạo lý bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì hướng phía hoàng đức thọ nói rằng hiện tại không thể tùy ý bọn họ cái này dạng thị sát đi xuống nhất định phải có người đi theo bọn họ tiếp xúc mới được mà hoàng đức thọ cái này thầy chủ nhiệm hắn vẫn còn tin được mặt khác bên này hắn bây giờ còn không thể ly khai, hắn muốn nhanh đi làm một ít những chuyện khác. sở dĩ hắn dự định làm cho hoàng đức thọ đi trước tiếp xúc một chút người lãnh đạo này sau đó, tại làm còn lại dự định. tốt, hoàng đức thọ gật đầu, hướng phía đi ra bên ngoài. thư ký và phụ đạo viên đều bị bắt, các ngươi biết xảy ra chuyện gì rồi sao? nghe nói nghèo khó sinh học đồng danh nghịch bị chiếm vấn đề, chuyện này còn có ai tham dự? các ngươi nghề nghiệp có chuyện này sao? ta còn đang hỏi. lão sư trong phòng làm việc, từng cái giáo viên chủ nhiệm nhóm dồn dập gọi điện thoại, hỏi liên quan tới chính mình trong ban nghèo khó sinh vấn đề, bọn họ cũng luôn uống hiện tại đốc sát tổ bên này lực bắt độ phi thường lớn, một phần vạn chính mình dưới mặt cũng xuất hiện chuyện như vậy, vậy bọn họ thành tiểu giáo viên chủ nhiệm gì gì đó, đến lúc đó liền thật phiền phức. Hơn nữa trải qua chuyện này, một ngày có nghèo khó sinh danh nghịch bị người chiếm, bọn họ không chút nghi ngờ, những thứ kia nghèo khó sinh sẽ đi ngay bây giờ tố cáo. Dù sao cái này phụ đạo viên đều là mình đi tự thú, hiệu trường đều ở đây để cho bọn họ tự tra, ngược lại không có đi báo, bọn họ đều ngửi được một tia không đúng tin tức. Đó chính là lần này tới được lãnh đạo chức quan, vượt xa khỏi bọn họ có thể thừa nhận phạm vi lúc này Lão sư môn bắt đầu tự tra, bọn họ tự tra cũng rất nhanh bị bọn học sinh biết được, tin tức cũng ở toàn bộ Ma đô đại học từng cái trong bảy, còn có học sinh trong lúc đó lan tràn, ngoa tạo nghe nói không, thủ mục hệ bên kia thư ký và phụ đạo viên đều đi tự thú, tự thú, bọn họ phạm vào chuyện gì con a, nghe nói bọn họ bị lãnh đạo tra ra, trợ giúp những người có tiền kia chiếm dụng nghèo khó sinh giúp học tập danh lệ, gì, nghèo khó sinh giúp học tập danh lệ đều chiếm, đây cũng quá không phải là người a, ai nói không phải sao, thật cờ mở nở hết giận, không nói chuyện nói, người lãnh đạo này rốt cuộc là ai vậy? đến lúc này đều phát sinh bao nhiêu chuyện. Lãnh đạo, các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Cái này lãnh đạo là giả. 3. trong sân trường, trường học thư ký và phụ đạo viên trợ giúp giàu có học sinh chiếm dụng nghèo khó sinh danh nảy chuyện này rất nhanh liền truyền ra. Chỉ là sau khi nghe được tin tức này, những thứ kia các sinh viên đại học từng cái lòng đầy căm phẫn. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Đường đường ma đô đại học loại này nhất lưu học phủ, vậy mà lại có như thế chuyện của bóng tối. Đây chính là nghèo khó sinh sinh hoạt bảo đảm a này cũng muốn chiếm. Bọn họ lương tâm bị trói ăn rồi sao? Mà lúc này những thứ kia các sinh viên đại học cũng đều nghi hoặc nổi lên tới. Cái này lãnh đạo rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên thị sát ra nhiều như vậy chuyện này, năm rồi cũng không phải là không có thị sát quá, cũng đều không có đáng sợ như vậy đâu. Thế nhưng rất nhanh, liền có cảm kích học sinh bạo ra đến rồi. Cái này lãnh đạo là giả trang. Mà tin tức này vừa phát ra, trong nháy mắt làm cho những học sinh kia đều sợ ngây người. Thiệt hay giả, cái này dĩ nhiên là giả trang. Người xem video đều ở đây trên internet truyền ầm lên rồi, bọn họ chính là giả trang. Ngoạo tạo, cái này tờ mỡ giở một cái giả trang lãnh đạo. Dĩ nhiên tại chúng ta Ma Đô Đại học làm ra nhiều chuyện như vậy. Những thứ kia các sinh viên đại học cũng đều là internet lướt sóng trọng độ người bệnh. Lúc mới bắt đầu, lý năng nhiệt độ cũng không cao, sở dĩ không có bị người phát hiện. Nhưng là bây giờ, lý năng phát sóng trực tiếp gian đã đạt đến kinh khủng tám, chín vạn người nhiều. Hơn nữa nhân số vẫn còn ở dâng lên. Nhưng là cái này chính là một cái mới hào a mà khác. TikTok quan phương nhìn lấy cái này nhiệt độ cao như vậy, cũng ở đại lượng dẫn lưu. Dù sao cha gia làm sao nhiều Ma Đô Đại học chuyện vi pháp luật kỳ. Bình ngày không có khả năng không phải đợi chạy điều này cũng làm cho hắn phát sóng trực tiếp gian lưu lượng đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, mà đám bạn trên mạng chặn giả video, càng là ở trên internet thu được cực đại quan tâm. đội trưởng an ninh lợi dụng chức quyền tham ô sự kiện, Vườn trương quả bay. hiện tại lại một cái nghèo khó sinh danh nghịch bị chiếm sự kiện, nhất kiện lại có một món sự tình, đổi mới lấy bọn họ tăng quan, cái này nhiệt độ, cũng như một cô như gió, chuyển đến Mado sinh viên đại học nơi đó, nhìn lấy video, những thứ kia Mado sinh viên đại học đều ngu, người này cũng quá dũng đi, liền lãnh đạo cũng dám giả trang, giả trang không nói lại vẫn dám ở tiêu đề chung như thế đánh dấu, điều này làm cho bọn họ đều không khỏi bội phục đứng lên. mà lúc này Ma đô sinh viên đại học biết, nhìn lấy video này, bọn hắn cũng đều là sững số một chút. hội trưởng, chúng ta muốn đem chuyện này nói cho giáo sư sao? lúc này hội học sinh bên trong, nhìn lấy video này, những học sinh kêu hội các thành viên đều khiếp sợ không thôi. một cái giả trang lãnh đạo mau đưa toàn bộ Ma đô đại học đều làm cho thối, cái này không thể được, bọn họ thành tiểu hội học sinh, cũng có nghĩa vụ vạch trần bọn họ. dù sao đang để cho bọn họ như thế giả trang xuống phía dưới. Trời mới biết còn có chuyện gì sẽ bị đảo. Chỉ là cái nào học sinh hội hội trưởng Tôn Nam lại im lặng không lên tiếng. Hắn một mực tại kỳ quái một chuyện. Nói, chuyện này phấn linh đạo là phạm pháp a. Chắc là, giả mạo nhân viên công vụ, nhất định là phạm pháp. Một cái hội viên hồi đáp. Vậy ngươi nói, cái này đội trưởng an ninh tự thú, cô gái kia cũng đi tự thú, cái này phụ đạo viên cũng đi tự thú. Tôn Nam dừng một chút. Nói tiếp, vậy hắn làm sao không có chuyện gì? Đáng người, ba. Nghe hắn nói, những người khác cũng nhanh địa phản ứng lại. Đúng vậy, muốn nói người khác là ở phạm tội. Vậy hắn đây cũng là ở phạm tội à, vì sao hắn chuyện gì không có? Còn đem người khác cho đưa vào. Bọn họ cũng buồn bực đứng lên. Hội trưởng, có lẽ là hắn không có bị phát hiện, chúng ta thành tựu hội học sinh, hẳn là đi tố cáo. Lúc này, một cái hội viên suy nghĩ một chút nói, đối với, ta cảm giác cũng có thể đi tố cáo, không thể đang để cho hắn như thế giả trang đi xuống. Những người khác cũng là dồn dập phụ hoạn. Cái này, được rồi, chúng ta mấy cái đi một chuyến hiệu trưởng bên kia a. Tôn Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn dự định đi tố cáo một cái mồi. Chương 461, làm sao lại thành ta có rẻ? Đói chết ta. Chờ, các loại, Tô Vi đánh cơm nước sau đó. Lý Nang nhanh chóng ăn ngấu nghiến, cho tới trưa, nhưng làm hắn cho mệt muốn chết rồi. Ngươi đây được chi trả a? Nhìn lấy Lý Nang một chút không có khách khí với chính mình. Tô Vi một đầu đất tuyến, "Khá lắm, thật đúng là đem mình làm trợ thủ. Tốt, lần sau nhất định." Lý Nang mập mờ không rõ đáp lại một tiếng. "Tô Vi, được rồi." Nhìn dáng vẻ của hắn, là thật không tính toán. Bất quá hôm nay một ngày làm nhiều như vậy chuyện này. Lúc này Tô Vi đối với Lý Nang hảo cảm tăng gấp bội. Đồng thời nàng cũng kỳ quái Lý Nang làm sao mỗi lần đều có thể phát hiện những thứ kia bất công sự tình. Tô Vi chắc là trong bọn họ. Duy nhất một cái cùng lãnh đạo cùng nhau thị sát qua người. Thời điểm đó nàng, giống như một theo đuôi giống nhau đi theo chính mình phụ tự mình phía sau. Thế nhưng cái kia thị sát, liền nói như thế, ngoại trừ một ít trên mặt nói, cơ bản liền chưa từng gặp qua nhiều như vậy chuyện này. Một dạng đi cái đi ngang qua sân khấu sau đó, bọn họ cũng có thể đi ăn cơm, sau đó uống rượu, liền không có sau đó, mà cùng Lý Nang lúc này mới nửa ngày, liền gặp nhiều chuyện như vậy. Đây là nàng không nghĩ tới. Lúc này Tô Vi nhìn lấy Lý Ngang, cũng là trong ánh mắt mang theo dị dạng. "Đúng rồi, cơm nước xong còn phải tiếp tục thị sát sao?" Tô Vi vừa ăn, một bên hướng phía một bên miệng lớn ăn Lý Ngang hỏi. Hắn hiện tại một chút cũng không đói, chỉ muốn có thể nhiều cùng sau lưng hắn thị sát nhìn. Tương lai nàng nhất định phải vào cơ quan, lần này thị sát nhưng là cái phi thường kinh nghiệm quý báu. "Ân, muốn thị sát." Lý Ngang gật đầu. Hiện tại có đốc sát tổ ở sau lưng mình làm chỗ dựa vững chắc, hắn hiện tại cũng không sợ. Dù cho đến lúc đó bị vật trần, hắn cũng không lo lắng. Hơn nữa trong lòng hắn như trước có một cái nghi vấn. Đó chính là vì sao Đốc sát tổ không tới vạch Trần hắn. hẳn. 4370 đơn phần là Đốc sát tổ. Thậm chí giáo dục cục, cục công an bên này cũng không có bất luận cái gì một cái người tới vạch Trần chính mình. Cái kia ý của bọn họ sẽ là gì chứ? Để cho mình tiếp tục thị sát xuống dưới. Lý Ngang bây giờ đối với ý nghĩ này của mình càng phát xác nhận đứng lên. "Ân, thị sát tốt, ta còn thực sự sợ ngươi không phải thị sát đâu." Vừa nghe Lý Ngang nghĩ lấy tiếp tục thị sát, Tô Vi nhất thời vui vẻ. "Ha ha ha ha, không có nghĩ tới cái này giả trợ thủ, dĩ nhiên so với cái này giả lãnh đạo còn gấp, nhưng là cái này thực sự rất khốc không phải sao?" bỏ lỡ nếu là có cơ hội gặp được sở trệ a mẹ ta cũng muốn với hắn cùng nhau thị sát xác. xác thực loại cảm giác này quá sung sướng ta cũng muốn làm lãnh đạo khóc nhìn lấy tô vi cái kia vui vẻ dáng vẻ đám bạn trên mạng vui vẻ nghĩ như vậy thị sát đúng không bất quá suy nghĩ một chút cũng phải chuyện này lãnh đạo thị sát còn làm ra nhiều như vậy chuyện này tới thực sự rất không ca chỉ tiếc đám bạn trên mạng trang bị không được hắn cái loại này hiệu quả Phạm la có thể giả bộ đi ra bọn họ cũng muốn giả trang một lần lãnh đạo ha ha ha ha lão tô con gái ngươi còn có làm quan nghĩa đâu có phải hay không theo ngươi học Ma đô trong cục công an nhìn lấy tô Vi bộ dạng An Sương Lâm cởi hướng phía tô Vân Sơn treo gẹo nói: Tô Vân Sơn, chính mình cái này nữa nhi, mất mặt ta trước đây cũng không phải là không mang ngươi đi qua, ngươi không phải la hét muốn về nhà, nói đúng là mệt. Lúc này cùng đồng học thị sát, Còn vội vã phải tiếp tục. Ai? Con gái lớn không dùng được a? Lao tô, ngươi trước đây cũng có thể thị sát quá không ít lần a, có nghĩ tới hay không từ học sinh, hoặc là tầng dưới chót vào tay. Sau khi cười xong, An Sương Lâm hướng phía tô Vân Sơn hỏi: Nghĩ tới, thế nhưng. Tô Vân Sơn lắc đầu. Hắn tự nhiên là từ tầng dưới chốt vào tay qua. Dù sao thị sát loại vật này, chỉ là từ lãnh đạo nơi đó căn bản được không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, chỉ là chính mình mỗi lần đi đều sẽ có lãnh đạo cùng đi, cái này cùng đi sau đó, những thứ kia tầng dưới chốt người cái gì lời cũng không dám nói, vừa nói liền ba tốt. Hắn cũng không biện pháp hỏi tham gia cái gì tới, mà An Sương Lâm lại làm sao có khả năng nghe không hiểu hắn thế nhưng, tiếp lấy thu liễm nụ cười, nói, cái này tiểu gia hỏa thực sự là cho chúng ta lên bài học a. Đúng vậy, Tô Vân Sơn cũng là cảm thán, nói tiếp, hắn luôn có thể phát hiện chỗ không đúng, cũng dùng chính mình phương pháp tới hỏi ra mong muốn đồ vật, nhìn lấy trong video lực lượng, tô vân sơn càng phát thưởng thức, cái này tiểu gia hỏa, không đơn thuần là quang phát hiện vấn đề, ken chốt hắn còn có thể hỏi ra, đồng thời đúng bệnh hút thuốc, ngay từ đầu, hắn nhìn thấy một cái ngang ngược phú nhị đại thời điểm, trực tiếp hay dùng thuế vụ cục đi áp, phú nhị đại sợ nhất là cái gì, đó chính là chính mình lại cũng quá không lên cuộc sống như thế, bọn họ cũng không nốc, sở dĩ thuế vụ cục loại này, chỉ cần nói ra bọn họ sẽ sợ hãi, chút điểm này lợi dụng tương đương thành công. Cùng bảo an nói chuyện trời đất thời điểm, hắn có thể một câu một cái lao ca kêu kéo vào quan hệ. Do đó làm cho nhân viên an ninh kia bừng lòng cảnh giác, đem mình muốn giao phó sự tình giao ra. Đến rồi nữ học sinh nơi đó, hắn có thể đem sự tình hậu quả nói ra. Mặc dù không biết thật giả, nhưng là lại rất có sức thuyết phục, làm cho cái kia nữ học sinh sợ hãi, do đó bàn giao. Mà cái này cái nợ khó sinh, hắn lại dùng cho hắn tốt hơn cấm nước, đem đổi lấy tín nhiệm. Đây hết thẻ toàn bộ, liền Tô Vân Sơn cái khu vực này trưởng cũng không nghĩ ra tới. Chí ít hắn rất khó ở bảo an nơi đó có thể thân thiết cùng một cái bảo an giao lưu chút điểm này không phục không được lao tô chúng ta đều già rồi cũng ngoan cố mặt mũi vật này chúng ta dường như rất lâu không có không có để xuống qua an dương lâm cảm thán một tiếng đúng vậy hẳn là nhiều hơn cho thanh niên nhân một ít cơ hội tô vân sơn suy nghĩ một chút hướng phía an dương lâm nhìn lại nói đúng rồi ta nhớ được ta dường như cũng thiếu một cái trợ thủ kia mà ai ai ai ngươi cũng đừng nghĩ a liền tại tô vân sơn tiếp tục muốn nói gì thời điểm an dương lâm cắt đứt hắn nói Vội văn nói, cái này tiểu gia hỏa lão cao có thể nhớ thương rất lâu rồi, ngươi cũng đừng thò một chân vào. Ý gì, hắn đốc sát tổ còn có thể một tay giả thiên hay sao? Tô Vân Sơn chán nản, đốc sát tổ rất giỏi a ta một cái khu trưởng muốn cá nhân đều không được. Lao tô a, ngươi cảm thấy cái này tiểu gia hỏa là theo bên cạnh ngươi, có cùng giám sát tổ bên người có tiền đồ? An Sương Lâm cười hỏi, lời này của ngươi liền có chút đả thương người nữa à? Tô Vân Sơn tức giận nói một tiếng, An Sương Lâm cái gia hỏa này khinh thường ta một cái khu trưởng a không phải lão tô, ngươi tranh hắn làm gì? Để cho ngươi con rể phi càng cao một chút. Con gái ngươi không có thể hạnh phúc nhiều nha. An Sương Lâm treo kẹo nói. Tô Vân Sơn, ba. Làm sao lại thành ta con rể? Hai người bọn họ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu được rồi. Chờ, các loại, lần này thị sát kết thúc. An Sương Lâm suy nghĩ một chút. Lại sửa lời nói, không đúng, chờ hắn vào đốc sát tổ sau đó, để cho ngươi nữ nhi dẫn hắn đi gặp một chút ngươi, An chung cái cơm. Tô Vân Sơn đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn. Hắn đây rốt cuộc ý gì hả? Cái này gặp gia trưởng. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nếu để cho con gái ngươi nắm chặt, những người khác nếu như nhớ thương lên, ngươi đến lúc đó hối hận đều không có cơ hội." Nhìn lấy Tô Vân Sơn một đầu hạ tuyến bộ dạng, An Sương Lâm nói tiếp, "Ta nhớ được Lý Hưu Văn cùng Trương Vĩ Chí bọn họ cũng có nữ nhi à, dường như cũng lên đại học. Điều này cùng ta có quan hệ gì?" Tô Vân Sơn không nghe rõ. "Làm sao không quan hệ, ta cho ngươi biết, Lý Hưu Văn cùng Trương Vĩ Chí là tiên muốn hắn." An Sương Lâm tức giận nói, "Tô Vân Sơn, ba, tình huống gì? Cái này giáo dục cục cùng thuế vụ cục đều muốn hắn. Người này mị lực lớn như vậy, Nhìn lấy video bên trong Lý Ngang. Lúc này Tô Vân Sơn tâm tư hoạt lạc. Chờ bọn hắn lần này sau khi kết thúc, trước hết để cho Tiểu vi đem người mang ra tới, để cho nàng ngộ nhìn. Chương 462, làm sao lại thành ta có rẻ? Tô Vân Sơn ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao mình vốn là muốn cho chính mình nữ nhi một cái lãnh đạo gì gì đó, cái này vừa lúc tuổi trẻ, cũng vừa lúc thích hợp. Tiên hạ thủ vi cường. No rồi. Cơm rất ngon ăn xong. Lúc này Lý Ngang cũng là thỏa mãn ở một cái. Lúc này trong phòng ăn cũng lục tục tới không ít học sinh, chứng kiến bọn họ phía sau cũng là hướng phía bọn họ chào hỏi. Lý Ngang cũng là, đáp lại. đi đi đi, chúng ta tiếp tục thị sát đi. nhìn lấy Lý Ngang sau khi ăn xong, Thô Vi cũng ăn không vô nữa. vội vàng nói. Lý Ngang, còn như gấp gáp như vậy à? ngươi tốt xấu đem cơm trước ăn. làm sao rồi, đi à? nhìn lấy Lý Ngang một đầu hất tuyến bộ dạng. Thô Vi rất là nghi hoặc nhìn lấy hắn. đều ăn cơm, còn không làm việc. hạt hạt đều khổ cực ngươi không biết sao? vội vàng đem cơm ăn. Lý Nhang giả vờ nghiêm nghị nói. Thô Vi, cái gia hỏa này, lại vẫn dám để ý đến mà nghe Lý Nhang lời nói, Chu Thạc bọn họ cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này Lý Nhang liu bức như vậy, đây là hệ chúng ta Hoa A người ta láo ba nhưng là khu trưởng. Ngươi như thế bất kể nàng, điên rồi sao? Hơn nữa bọn họ đều là một ngành. Tô Vi nhưng là chưa bao giờ phản ứng Nam Hải tử. Lúc này Lý Nhang bất kể nàng, lấy hắn ở bài chuyên ngành ở trên tinh khí, sẽ không bạo tẩu a. Ta ăn. Tô Vi cắn răng nghiến lợi đáp lại một tiếng, lại một lần nữa ăn. Nhìn lấy Tô Vi, Chu Thạc bọn họ đều bối rối, bọn họ liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Cái này hay là bọn hắn nhận thức cái kia Tô Vi? Làm sao như thế nghe lời? Ha ha ha, Sở Trệ ạ mẹ ngươi đủ rồi. Nói cái này nữ phụ tá là Sở Trệ ạ mẹ nữ bằng Lưu A. Tuy là rõ ràng hóa thành thuộc trang phục, nhưng là vẫn rất đẹp a, bây giờ còn có như thế nghe lời nữ hài từ sao? Sở Trệ ạ mẹ nếu là thật làm tới lãnh đạo, cái này thỏa thỏa nhân sinh đỉnh phong a, hâm mộ hâm mộ. Tô Vi nếu là hoa khôi của ngành. Đã nói lên nàng dáng dấp không kém. Chỉ là không nghĩ tới ở Lý Ngang như thế quản giáo dưới, lại vẫn thật nghe song. Phải biết rằng không Bây giờ nữ hải tử cái kia tính khí thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như thế nghe lời bạn gái, thật đúng là hiếm thấy. Mà Tô Vi cũng là vội vàng đem cơm lay đến rồi trong miệng. Không phải mấy phút nữa liền ăn xong rồi. Tuy là ăn có chút mất trật tự, nhưng tốt xấu tóm lại là ăn xong rồi. Tốt lắm, đi thôi. Sau khi ăn xong, Tô Vi tức giận hướng phía Lý Ngang nói rằng: "Lý Ngang, cô gái nhỏ này, thực sự là một chút cũng không để cho mình nản rồi." Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành đứng dậy. Theo Lý Ngang đứng lên phía sau, Chu Thạc bọn họ cũng là nhanh chóng đứng lên lần nữa đi theo phía sau của hắn lãnh đạo hướng chúng ta tới bên này nhìn lấy lý ngang bọn họ sau khi đứng dậy những thứ kia tới ăn cơm đồng học nhóm có chút khẩn trương rôn rập vùi đầu bắt đầu ăn cơm mà lý ngang bên này cũng không dự định cứ như vậy ly khai ngược lại hướng phía những học sinh kia đi tới sở trẻ ạ mẹ đây là muốn chỉnh đốn những học sinh khác sao sở trẻ ạ mẹ ngươi có thể làm cá nhân à ngươi không thấy những học sinh kia đều cúi đầu không dám nhìn ngươi bất quá thật đúng là rất tốt chơi đùa không biết sở trẻ hạ mẹ cái này có phải hay không dự định cùng bọn học sinh đang tâm sự thiên có lẽ còn có thể trò chuyện ra cái gì tới điên rồi sao Cái này có thể trò chuyện đi ra gì? Không có khả năng còn có thể trò chuyện đi ra gì à? Đây cũng không có gì tình huống đặc biệt. Thấy Lý Nhang hướng phía còn lại đang dùng cơm học sinh đi tới. Đám bạn trên mạng đều rối rít mong đợi. Chẳng lẽ là hắn lại phát hiện cái gì? Đại khái là hắn cái này không quá nửa ngày, Liên xảy ra nhiều như vậy chuyện này. Bây giờ đám bạn trên mạng đều có chút ngại cảm. đương nhiên, vẫn có bạn trên mạng tương đối sáng suốt. Cái tiêm nghèo khó sinh chỉ là lấy cơm thời điểm làm cho hắn phát hiện đầu mối. Lúc này mọi người xem đều tương đối bình thường. Làm sao có khả năng còn có chuyện phát sinh? Bất quá bọn họ vẫn là muốn nhìn một chút Lý Ngang đến cùng lại dự định cả cái gì yêu tiêu thân. Lúc này những thứ kia ăn cơm nói chuyện trời đất đồng học nhìn lấy Lý Ngang hướng phía bọn họ đi tới phía sau, cũng đình chỉ nói chuyện thiếm, từng cái vùi đầu chỉ lo ăn cơm. Trong lòng khẩn cầu lấy cái này lãnh đạo đừng tìm đến mình. Dù sao hắn hiện tại thật có chút ôn thần cảm giác, cảm giác hắn đi đến chỗ nào, chỗ liền sẽ xảy ra chuyện. Mà Lý Ngang cũng là đến ác thú vị, trực tiếp hướng phía một cái đầu trôn sâu nhất học sinh đã đi tới. Đồng học, cơm nước như thế nào đây? Đi tới cái nào học sinh trước mặt phía sau? Lý Ngang cười hỏi. A còn còn được. Học sinh kia nhanh chóng trả lời, vẻ mặt lúng túng hướng phía Lý Ngang cười cười, "Ân, chúng ta ma đô đại học cơm nước cũng không tệ lắm." Lý Ngang cười cười, tiếp lấy hướng phía hắn hộp đồ ăn nhìn lại, học sinh kia ăn cơm tựa hồ có hơi kiên ăn, rau xanh gì gì đó đều lay qua một bên, nói, "Bất quá ăn cơm phải tiết kiệm lương thực, rau trộn thịt." "Ai, ai." Học sinh kia nhanh chóng gật đầu, sau đó đem cái kia lay đi ra rau xanh lần nữa đào kéo lại, mà mạnh phẩm cũng là đủ tổn hại, trực tiếp cầm điện thoại di động đem một màn này bắt xuống tới, nhìn lấy một màn này, đám bạn trên mạng cười nghiêng ngửa. Ha ha ha ha, sờ chết ạ mẹ ngươi đủ rồi. Sờ chết ạ mẹ ngươi quá độc ác, nhân gia không muốn ăn, ngươi còn cần phải làm cho nhân gia ăn. Phòng trưng người anh em này, nếu như biết chủ hay, Nam truyền bá là giả lãnh đạo, cần phải đánh chết hắn không thể. Người chết ta, sờ chết ạ mẹ ngươi không có chuyện gì khôi hãi ra làm gì. Nhân khí 111111. Nhân khí 111111. Nhìn lấy học sinh kia mở ám, đám bạn trên mạng vui vẻ. Hắn cái này có muốn hay không như thế tổn hại âm mà lúc này cùng song lưng hắn Tô Vi bọn họ, cũng làm ngẹn có chút khó chịu. Không nghĩ tới cái này, Lý Ngang còn có cái này ác thú vị. Xem để người ta hài tử sợ. Làm sao rồi? Rau xanh cũng không tệ lắm phải không? Thấy kia học sinh ăn rau xanh rất là dáng vẻ khó chịu, Lý Nang cười trêu ghẹo một tiếng. "Còn tốt còn." "Ừ." Học sinh kia đang đáp trả. Lúc này, trong miệng lôi ra một cái trong suốt cỡ lật tiệp đi ra. Nhìn lấy trong miệng hắn trong suốt dài, Lý Nang khẽ như mày. Đây là cái kia trong suốt cỡ lật tiệp có chút giống như không có nấu chín dẹt chiều rộng sợi mì, nhưng là lại cũng không phải là như vậy sắc bằng. Thậm chí mặt trên còn có dùng cây kéo cắt xuống cảm giác. Nhìn lấy trong miệng hắn đồ đạt, Lý Nang bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mà cái nào học sinh mang lấy ra cũng không có nghĩ khác nếu như trực tiếp nhét vào bên cạnh trong thùng rác có vẻ hơi vật đen tốt lắm đồng học ta sẽ không bấy giày ngươi ăn cơm lúc này lý ngang đứng dậy hướng phía hắn cười nói ai tốt lãnh đạo thấy lý ngang muốn đi bạn học kia cũng là âm thầm gọi ra một khẩu khí tới cuối cùng đã đi người cũng thật độc đi ra hai bước phía sau tô vi thấp giọng hướng phía lý ngang nói một tiếng lý ngang thị sát không phải đều là như vậy thâm nhập nhân dân quần chúng nhá đúng rồi chúng ta kế tiếp đi chỗ nào tô vi hỏi lần nữa Kế tiếp, Lý Nang suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi vung lên, nói: "Đi nhà ăn hậu chủ." Chương 471, hắn đến nhân gia hậu chủ thị sát gì? "Đi nhà ăn hậu chủ." Mấy người đều ngẩn ra. Lúc này đi nhà ăn hậu chủ làm gì? Bây giờ còn chưa đến hoàn toàn lúc kết thúc. Lúc này, nhân gia hậu chủ đều đang bận rộn đâu. Bọn hắn bây giờ đi qua, không phải cho người ta thêm phiền chế à? Sở Trệ ạ, mẹ làm sao tâm huyết dâng trào muốn đi nhân gia bếp sau? Đúng vậy, hiện tại học sinh vẫn còn ở lục tục lấy cơm đâu, ngươi lúc này đi, nhân gia phía sau còn có làm hay không cơm. Sở Trệ ạ mẹ là nói đùa nghiện lên rồi đúng không? Chẳng lẽ nói, hắn sau khi phát hiện chủ không sạch sẽ, đây chính là đại học ai, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Vậy thì kỳ quái, Sở Trệ ạ mẹ cũng không phải người như thế à? Vừa nghe Lý Ngang muốn đi hậu chủ, lúc này đám bạn trên mạng cũng kỳ quái. Dù sao bây giờ lúc này đi bếp sau, quả thật có chút nhị không hợp thời. Lý Ngang, chúng ta muốn nhà ăn thị sắt sao? Tô Vi nhẹ nhàng ở phía sau kéo hắn lại nói rằng, "Ừm, muốn thị sắt xong, hậu chủ cũng là một cái trong số đó." Lý Ngang cười nói, kỳ thực hắn phát hiện một ít không đúng lắm địa phương đó chính là vừa mới cái kia học sinh trong miệng nếm ra đồ đạc, vật kia không phải sợi mì, cũng không phải ăn đồ đạc, càng giống như là một cái dùng tay kéo cắt bỏ túi chứa hàng, nhưng hắn ăn giống như rau xanh a, tại sao phải nếm ra túi chứa hàng đâu? điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc nổi lên tới, cái này dạng a, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi một vòng rồi trở về, chờ bọn hắn làm xong ở thị sát không phải tốt hơn? Tô Vi lần nữa nói, nàng luôn cảm giác như thế đi quấy rối bọn họ bếp sau công việc bình thường không tốt lắm, ta sợ đến lúc đó sẽ trễ. Lý Nhang Thản nhân nói, Thô Vi, ba phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba sơ trệ a mẹ lời này có ý tứ cái gì gọi là đến lúc đó sẽ trễ chẳng lẽ hắn thật đúng là phát hiện cái gì hay sao cảm giác có thể a không phải vậy hắn sẽ không như thế nói mấu chốt là hắn phát hiện cái gì chứ ai đây biết hắn không hề nói lý ngang lời nói cũng bị đám bạn trên mạng bắt được chỉ là đám bạn trên mạng cũng không có ở phát sóng trực tiếp chúng phát hiện đổi mối không đơn thuần là bạn trên mạng thậm chí ngay cả tô vi đều không có phát hiện có gì không đúng phương. sở dĩ hắn đến cùng nói cái gì chậm mà lý ngang cũng không có giải thích Dù sao hắn từ 11 mình cũng không quá chắc chắn. Hiện tại vừa vẫn có thể thừa dịp cùng với chính mình còn có cái thân phận này. Đi bếp sau nhìn. Niệm chứng mình nghĩ pháp. Không phải vậy nếu như bỏ lỡ, hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Lý Nang hướng phía tô Vi bọn họ nói, đi, chúng ta đi trước cửa sổ đi xem một chút. Nói, Lý Nang lần nữa hướng phía cửa sổ bên kia đi tới. Hắn nhớ muốn vào hậu trụ, nhất định phải trải qua cửa sổ. Mà một khi để cho bọn họ phát hiện, đến lúc đó chính mình khả năng liền không phát hiện được. Sở Dĩ trước hết để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác mới được. Cái này tiểu gia hỏa chẳng lẽ lại phát hiện cái gì? Bên kia, Mado trong cục công an, Tô Vân Sơn cùng An Thương Lâm cũng là mới vừa ăn cơm xong, bởi vì đối với Lý Ngang rất yêu kỳ, Sở dĩ Tô Vân Sơn cơm nước xong, như trước tiếp tục nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp video xem. Ngược lại hắn ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, hơn nữa một ít không phải quá chuyện trọng yếu hắn đều bị đẩy. Dù sao cái này tiểu gia hỏa, nhưng là cho bọn hắn không ít kinh hỉ. Hắn vẫn chờ sau khi chấm dứt, cho con gái của mình gọi điện thoại, để cho nàng đem mình nam bằng hữu mang về đâu. Không biết bất quá hắn nói như vậy, đoán chừng là phát hiện cái gì. An Hương Lâm cũng là lắc đầu. Thanh Tiểu cục Công An cục trưởng hắn. Đối với có một số chuyện mẫn cảm tính là mạnh vô cùng. Hắn nhìn chăm chăm vào video đi xem. Lý Năng cũng chính là cùng một đệ tử giao nói một chút. Thậm chí còn cùng cái nào học sinh mở ra một vui đùa. Cũng không có gì không bình thường địa phương. Ngươi cũng không cảm thấy có cái gì không bình thường. Thô Vân Sơn buồn bực. Đối với An Hương Lâm năng lực, Thô Vân Sơn vẫn là rất công nhận. Hắn chính là cục Công An cục trưởng. Từng có công. Mặt khác người khác không biết là. An Hương Lâm trước kia còn là cái hình ảnh. Loại này hình cảnh điều tra năng lực mạnh phi thường Nhưng là Hắn dĩ nhiên cũng không phát hiện Cái kia Lý Ngang đến cùng phát hiện cái gì Tô Vân Sơn bò mò Không có, bất quá ta tin tưởng cái này tiểu gia hỏa Nhìn sẽ biết An Sương Lâm không có tiếp tục nói hết Mà là lần nữa hướng phía trong video nhìn lại Thứ nơi này cho tới chưa xem ra Là hắn biết Lý Ngang cũng không phải là một cái hội vô duyên vô cớ đi quái rối người của người khác Thêm lên hắn vừa rồi nói như vậy Nhất định là phát hiện chính mình không có phát hiện đồ vật Bên kia Lý Ngang đi tới lấy cơm cửa sổ lúc này lấy cơm Aji nhìn thấy Lý Ngang qua đây sau đó lại một lần nữa câu nệ đứng lên ngươi bận rộn là tốt rồi ta nhất định nhìn lấy cái kia lấy cơm Aji cái này dáng vẻ khẩn trương Lý Ngang như trước mang theo rất là nụ cười ấm áp hướng phía hắn nói rằng ai tốt lãnh đạo nhìn lấy hắn không phải qua đây câu hỏi gì gì đó cái kia lấy cơm Aji cũng là yên tâm xuống tới lập tức lần nữa lấy cơm tới nục mạc cả lúc này một người mặc bạch đại quái mang theo đại bạch mũ đầu bếp đi ra trong tay bưng một bàn nục mạc cả đi tới phía trước phía sau hắn vội vàng đem cái kia một đại phân đồ ăn rót vào lấy cơm trong hộp đồ ăn lãnh đạo tốt đem cơm nước khen ngược sau đó cái kia đầu bếp chứng kiến lý ngang phía sau hướng phía hắn gật đầu cơm nước của các ngươi rất tốt nha, mùi vị cũng rất tốt lý ngang hướng phía hắn cười cười sinh viên khẩu vị điêu không làm dễ ăn một chút nhi bọn họ cũng sẽ không đến mua cái kia đầu bếp hướng phía lý ngang cười nói xác thực hiện tại người ăn cơm không thể so với người trước kia lý ngang gật đầu đúng vậy cái kia lãnh đạo ngài bận rộn ta đi phía sau tiếp tục nấu ăn một hồi còn có học sinh tới dùng cơm đâu hàn nguyên hai câu Cái kia đầu bếp nhìn lấy lục tục lần nữa tới được học sinh, cười nói: "Hành, sinh viên ăn cơm đều tương đối chế, ngươi được nhiều vội vàng một hồi." Lý năng hướng phía hắn khoát tay áo. trên mặt như trước mang theo nụ cười ấm áp, mà cái kia đầu bếp vừa xoay người, nhanh chóng hướng phía hậu chủ đi tới, nhìn lấy bọn họ giao lưu. Lúc này bạn trên mạng cùng Tô Vi bọn họ đều nghi hoặc nổi lên tới, cái gia hỏa này rốt cuộc là dự định làm gì? Cái này sợ chế a mẹ không phải đi hậu chủ ạ? Đây là làm gì? Ai biết được, có chút suy nghĩ không thấu cái này hoạn náo viên. Hắn mới vừa rồi còn nói không đi nữa không phải không còn kịp rồi lúc này lại không nóng nảy. sợ trệ à mẹ ngược lại là nói phát hiện cái gì à nhìn lấy Lý Ngang như trước không nóng không vội đám bạn trên mạng ngược lại trước gấp rồi cũng không biết biết hắn nhớ làm gì lúc này Lý Ngang nhìn lấy cái kia cước bộ có chút vội và đầu bếp ánh mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác cồng trầm hắn cảm giác chắc là không tệ không phải vậy cái này đầu bếp cũng sẽ không như thế suốt ruột đi bếp sau hiện tại nếu như đi vào chắc là không còn kịp rồi hắn vốn là dự định trực tiếp đi bếp sau thế nhưng hắn sợ cái này lấy cơm a gì ngăn cản đánh răng đậu cỏ Bất quá chính mình hắn không có lộ ra cái hở, nhưng là mình ở chỗ này, bọn họ vẫn sẽ để cao đề phòng. Lý Năng cũng bất động thanh sắc, cười hướng cái kia lấy cơm Azi nói, "Đại tỷ, ta có thể đi vào thể nghiệm một cái cho đồng học lấy cơm sao?" Lấy cơm Azi? Ba. Những người khác, ba. Cho học sinh lấy cơm. Hắn đây là muốn làm gì? Sở Trệ à mẹ không phải là muốn làm dáng a? Bất quá lại nói tiếp, "Ta trước đây thật đúng là gặp qua lãnh đạo chủ động hỗ trợ làm việc gì gì đó." Chương 472, hắn đến nhân ra hậu chủ thị sắc gì, cái này gọi trải nghiệm cuộc sống, rất nhiều lãnh đạo cũng làm quá. Sở Trệ Ác Mẹ, ngươi là giả à, làm gì hỗ trợ lấy cơm à, ta còn tưởng rằng Sở Trệ Ác Mẹ là phát hiện cái gì, hiện tại rõ ràng cho thấy lãnh đạo nghiện lên đây. Thấy Lý Nang lại vẫn muốn đánh cơm. Đám bạn trên mạng rất là thất vọng. Con tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, cái này lấy cơm cái quỷ gì. Chúng ta có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy Lý Nang yêu cầu cho học sinh lấy cơm gì gì đó. Tô Vân Sơn cùng An Dương Lâm đều là không hiểu ra sao. Nói xong không được đâu. Con tưởng rằng hắn thực sự phát hiện cái gì. Vậy làm sao còn làm lên thanh tú tới. Lao Tô, ngươi trước đây cũng xuống tay qua sao? An sương lâm hướng phía tô vân sơn hỏi, làm qua. Tô vân sơn suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta nhớ đến lúc ấy phải đi một cái xí nghiệp thời điểm, giúp bọn hắn thao quá hàng gì gì đó. Bất quá vậy cũng là làm dáng. Tô vân sơn phóng khoáng thừa nhận, dù sao cái này cũng không ngoại nhân, đó chính là làm dáng. Chủ yếu lúc ấy có ký giả quay chụp gì gì đó, hắn có một số việc nhi vẫn phải làm, không đơn thuần là hắn, rất nhiều lãnh đạo đều làm qua. Cho nên nói đây đều là chuyện rất bình thường. Chính là, ngươi một cái giả lãnh đạo, làm những thứ này cũng không gì ý nghĩa. À đây cũng không có ký giả xem ra cái này tiểu gia hỏa chắc là có người nhà làm qua lãnh đạo an dương lâm dừng một chút nói tiếp đúng rồi thân phận của hắn đến bây giờ còn là không có điều tra ra sao này cũng cho tới chưa mặc dù biết bọn họ hóa trang nhưng là cha bọn họ đi ra không khó lắm a đến bọn hắn bây giờ liền tên còn đều không biết đâu cái này ta gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết nghe an dương lâm lời nói Tô vân sơn dợt khóc dợt cười đây coi là chuyện gì chính mình nữ nhi ở chỗ này hỏi nam hài này tên còn không phải tùy tiện hỏi không nóng nảy bây giờ còn không thể cho hắn biết chúng ta ở An Dương Lâm ngăn trở Tô Vân Sơn. Nói tiếp, ngược lại chờ hắn thị sát hết cũng giống như nhau, đều sẽ biết. Dừng một chút. An Dương Lâm tiếp tục nói, xem ra cái này tiểu gia hỏa lãnh đạo kinh nghiệm hắn không ít. Xác thực, chỉ ít loại này quan điều hòa làm dáng gì gì đó, hắn còn là thật tuần thủ. Tô Vân Sơn gật đầu. Hai người lần nữa hướng phía trong video nhìn lại. Lúc này lý ngang. ỡ cái kia lấy cơm A-Z nghi hoặc dưới. Hướng phía bên trong đi tới. Đi mạnh phàm, theo ta đi vào chung. Không gian bên trong không lớn. Ngây người không dưới bọn họ nhiều người như vậy. Lý Ngang cũng chỉ kêu mạnh phàm cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp đi vào chung. "Tới tới tới, đồng học nhóm, ta cho các ngươi lấy cơm tới." Trở ra Lý Ngang, hướng phía những thứ kia qua đây lấy cơm đồng học nhóm cười nói, nhìn lấy Lý Ngang, những học sinh kia từng cái có chút ngượng bức. "Cái này lãnh đạo như thế nào còn đi vào lấy cơm rồi hả?" Bọn họ cũng không biết có muốn hay không đem hộp cơm đưa lên. "Tới đồng học, muốn ăn cái gì, ta cho người đánh." Thấy kia qua đây lấy cơm đồng học sững sờ, Lý Ngang cười nói, "A a." Bạn học kia phục hồi tinh thần lại, có chút khẩn trương đem hộp cơm đưa tới. "Muốn ăn cái gì?" Lý Ngang cười hỏi, thịt, nhục mặt cả Bạn học kia nhìn một chút cơm nước, lúc này mới nói, nhục mặt cả, được rồi. Nói, Lý Ngang bắt đầu cầm muỗng lên đánh cùng nhau, chà đầy một môi xuống phía dưới, trực tiếp đem hắn đồ ăn khu hộp đồ ăn xây đẩy. Nhìn bạn học kia trợn cả mắt lên, khá lắm, đánh như vậy cơm sao? Hắn có thể chưa từng có đem thức ăn đánh như thế đẩy quá. Hơn nữa nhìn Lý Ngang nụ cười, lúc này những bạn học kia cũng đều nhãn tỉnh sáng lên. Cái này lãnh đạo, người tốt ta. Lúc này tất cả mọi người đồng học đều rối rít nhanh chóng xếp hàng. Rồn dập làm cho Lý Ngang lấy cơm, mà Lý Ngang cũng là đem tất cả mọi người mới đánh rất đủ. Nhìn cái kia lấy cơm A Di sợ hết hồn hết vía, đánh như vậy cơm. Cái này một bản đồ ăn đủ mấy muôi a. Chả thủ, đây là xích lõa lõa chả thủ. Ta cảm giác cũng là, sở chế a mẹ cái này là cô ý a, nào có người đánh như vậy cơm. Ha ha ha, cảm giác sở chế a mẹ lần này là ở dùng chính mình người phần cố ý phát tiết chính mình không được đầy đâu. Khẳng định a, ta muốn là lãnh đạo, ta cũng cho bạn học của ta đánh như vậy cơm. Lần này những thứ kia nhưng sở chế a mẹ lấy cơm đồng học nhưng có phúc, thức ăn này số lượng, sách sách sách. Sở trời ạ mẹ đừng đi, ta sẽ đi ngay bây giờ người nơi đó lấy cơm. Nhìn lấy Lý Nang cái kia lấy cơm bộ dạng, đám bạn trên mạng đều tê dại rồi. Hắn đây không phải là đang dùng thân phận trả thù, không dám là trung học trung học phổ thông vẫn là đại học. Lấy cơm á zi tay sẽ không tốt quá 800. Lý Nang cũng là học sinh. Phòng trường cũng là tao thụ không ít lấy cơm á zi tay rũ cổ. Lúc này vừa vận lợi dùng chính mình người phần, hung hăng đem cơm đánh nhiều hơn chút, coi như mình không ăn được, cũng tuyệt đối phải làm cho những bạn học khác ăn no. Không thể không nói, hắn là thực sự cậu a thế, nhưng không biết vì sao Đám bạn trên mạng lại xem rất thoải mái. Phải cái này dạng. Mà một bên Tô Vi cùng Chu Thạc bọn họ đều xem tê dại rồi. Ngươi cái này thật sự rất tốt sao? Chỉ là bọn hắn muốn ngăn cản đều không được. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể bại lộ. Hơn nữa Lý Ngang cái này làm dáng vẻ ý đồ cũng quá rõ ràng. Lúc Mạt Ca không có, lại tỉ, làm cho hậu chủ làm nhanh lên a, cũng không thiếu học sinh đâu. Dựa theo Lý Ngang lấy cơm pháp Nhi. cái kia một bàn nhục Mạt Ca rất nhanh liền bị đánh xong. Lý Ngang cũng là thúc dục cái kia lấy cơm A Zi một tiếng. Ai, tốt, tốt. Cái kia lấy cơm sắc mặt có chút xấu xí liền là có nhiều hơn nữa đồ ăn cũng không đủ ngươi đánh như vậy đó à nhưng là không có biện pháp hắn là lãnh đạo lúc này có thể không thể nói ra được không phải vậy thì phiền vãi bất đắc dĩ cái kia lấy cơm a di lúc này mới hướng phía bên trong đi tới nhìn lấy cái kia lấy cơm a di đi vào lý ngang quẹt miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười hắn có thể không phải thật cấp cho học sinh lấy cơm mà là làm cho hậu chủ tiếp tục làm thức ăn cái này dạng hắn đi hậu chủ cũng có thể phát hiện cái gì bất quá lý ngang như trước bất động thanh sắc tiếp tục cho học sinh đánh lấy cơm hơn nữa mỗi một cái phân lượng đều phi thường đủ Những học sinh kia xem cùng với chính mình đồ ăn, cũng là từng cái vui vẻ ra mặt. Cái này lãnh đạo lấy cơm chính là cam lòng cho. Nếu như hắn mỗi ngày nhiều như vậy tốt, rất nhanh, một bàn lại một mâm đồ ăn thấy đấy, cũng không biết là ai chuẩn ra. Rất nhiều đồng học đều chạy tới. Thêm lên hiện tại vốn chính là tiệm cơm Nhi, lại là lãnh đạo cho bọn hắn lấy cơm. Sở dĩ mỗi một người đều chạy tới vô giúp vui, mà cái kia lấy cơm a gì cũng là chạy rồi một hồi lại một trở về, lại không phát hiện Lý Ngang có ý dừng lại. Cái này lãnh đạo tại cấp học sinh lấy cơm. Bên kia Tương đạo lý nhìn lấy Hoàng Đức Thọ phát tới video, rất là phiền muộn. Cái này lãnh đạo làm sao còn cấp học sinh lấy cơm dậy rồi? Ta hiện tại muốn đi tiếp đãi sao? Hoàng Đức Thọ đem video phát tới sau đó, hỏi lần nữa, không đổi, chờ hắn đi ra a, ngươi vậy làm sao tiếp đãi? Tương đạo lý hồi phục lại. Vậy hắn nếu như vào hậu chủ? Hoàng Đức Thọ có chút bận tâm. Sẽ không, hắn cái này rõ ràng chính là đang làm dáng, rất nhiều lãnh đạo đều như vậy. Tương đạo lý không lo lắng chút nào. Sự tình tiểu này hắn thấy cũng nhiều. Bất quá là lãnh đạo cố ý làm cho ngoại nhân nhìn xiết mà thôi hắn cũng sẽ không vào cái gì hậu chủ, hơn nữa hậu chủ bên kia phát hiện lãnh đạo ở chỗ này, sớm nên chuẩn bị. Được rồi. Hoàng Đức Thọ cũng hiểu được tương đạo lý nói có lý, lần nữa ở phía xa nhìn, tính toán đợi hắn sau khi đi ra, sau đó đi qua tiếp đại hắn cùng nhau thị sát. Chương 481, dự chế đồ ăn liền tính, Sở Trệ A Mẹ, đủ chứ? Nên làm chính sự nhi. Chính là A Sở Trệ A Mẹ, không sai biệt lắm được rồi, ngươi không phải là cái gì chậm sao? Ngươi không sẽ là nói trả thù chậm a? Cái này liền có chút nhàm chán ngang. Sở Trệ A Mẹ, ngươi nếu như không có chuyện gì làm, liền đi địa phương khác tìm xem. Nhìn lấy hắn lấy cơm xác thực rất thoải mái, thế nhưng cũng đồng dạng buồn chán. Nhìn lấy Lý Ngang hay là đang ra sức cho học sinh nhóm lấy cơm. Lúc này bạn trên mạng rất là phiền muộn. Cái này đánh cơm còn đánh lên có vẻ, liền không thể làm chút như khác. Đồng dạng buồn bực đâu chỉ bạn trên mạng. Tô Vi Chu thạc bọn họ cũng là một con hát tuyến. Cái kia lấy cơm a gì đều không biết tâm tắc bao nhiêu lần, lại đi gọi mấy lần bếp sau. Mà lúc này hậu chủ cũng buồn bực. Tình huống gì a cơm này cũng không kịp được rồi. Có thể vừa nghe là lãnh đạo tại đánh cơm. Bọn họ cũng là buồn bực không được. Ngươi lãnh đạo liền cẩn thận làm lãnh đạo của ngươi. Không có chuyện gì cùng học sinh đánh cái gì cơm a cái này cỡ nào đánh ra bao nhiêu a tiếp tục làm a ngược lại cũng phế không được bao lớn võ thuật. Bếp sau một cái mập mạp đầu bếp rất là buồn bực nói, tiếp lấy hắn lại từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái dương tới, bỏ vào trên bàn cơm. Nhìn lấy cái dương kia, cái kia đầu bếp vội vàng nói, ngươi điên rồi, lấy ra làm gì? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái kia lãnh đạo biết vào đi? Nhìn lấy cái kia đầu bếp dáng vẻ khẩn trương, mặt đầu bếp ngược lại là lơ lến, nói tiếp, ngươi không nhìn ra người lãnh đạo kia chính là đang làm dáng cho ngoại nhân nhìn. Cái này hậu chủ bọn họ mới sẽ không tới." Nói, hắn đem túi kia trang bị mở ra, hướng phía hắn nói, nhanh chóng thêm nhiệt ba, sau đó đoan đi lên, không phải vậy lại không đủ. "Cái này." "Được rồi." Thấy hắn đều không thèm để ý dáng vẻ, cái kia gầy một chút đầu bếp cũng rất là bất đắc dĩ. Tiếp lấy đem từng cái túi chứa hàng tử bỏ vào hòm giữ nhiệt bên trong. Bên ngoài, lúc này Lý Ngang nhìn lấy đồ ăn còn không có đi lên, cảm giác thời cơ hẳn là thành thủ. Lúc này mới hướng phía cái kia lấy cơm á zi nói, "Tới đại tỷ, ngươi cho đồng học nhóm đánh đi." Tiếp lấy chỉ thấy hắn hoạt động một chút gần cốt. Nói, Khoan hay nói, lấy cơm công việc này nhi thật đúng là thật mệt mỏi. Ha ha. Cái kia lấy cơm a Aji cười khan một tiếng. Quả nhiên là lãnh đạo, mới đánh ít như vậy cơm liền mệt mỏi. Sau khi nói xong, cái kia lấy cơm a Aji lúc này mới cho học sinh đánh lên cơm tới. Chỉ là cùng Lý Ngang bất đồng chính là, cái này lấy cơm a Aji thủ pháp thành thạo nhiều. Mặc dù coi như cũng thật nhiều, nhưng khí thật cùng Lý Ngang vậy có trên lệch rất lớn. Mà những bạn học kia nhìn một cái Lý Ngang không đánh cơm, dồn dập có chút thất vọng rồi đứng lên, mà nhìn lấy cái kia lấy cơm Aji bối ảnh, Lý Ngang lén lén hướng phía Mạnh Phàm khoát tay áo. Mạnh Phàm sửng sốt, hắn đây là muốn làm gì? Bất quá hắn còn là đi theo, dù sao Lý Nhang nhất định là có phát hiện, vốn là hắn liền nói cái gì chậm, nghĩ đến cũng đúng hiện tại đi thôi. Gì, sơ trệ a mẹ đây là muốn làm gì? Không biết ta, thần thần bí bí, chẳng lẽ hắn lấy cơm là vì lẫn vào đến trong này tới? Không biết, sơ trệ a mẹ não mạch kín không phải bọn ta có thể phỏng đoán. Nhìn lấy Lý Nhang cái kia đột nhiên thay đổi dáng vẻ, lúc này đám bạn trên mạng cũng đều có chút ngạc nhiên, đông dạng to mò còn có To Vi đám người, Lý, liền tại To Vi muốn gọi hắn thời điểm. Lý Nang hướng phía nàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Tô Vi hội ý mau ngập miệng. Chỉ thấy Lý Nang còn chuyên môn nhìn một chút cái kia lấy cơm A Di. Chỉ là cái kia A Di vẫn còn ở cho học sinh nhóm lấy cơm, cũng không hề để ý đến sau lưng Lý Nang. Cái này tiểu gia hỏa đến cùng đang làm gì? Nhìn lấy mà này. Lúc này Cao Ngọc Tài ít nhiều có chút lo lắng hiu kỳ. Một hồi này cùng học sinh nói chuyện phiếm, một hồi cho người ta lấy cơm, hắn đều xem không hiểu. Bất quá đối với Lý Nang hắn còn là rất tin tưởng. Nhưng là lúc này hắn liền xem không hiểu. Tổ trưởng, chẳng lẽ là hậu chủ thật có cái gì người không nhận ra? lúc này một cái đốc sát tổ thành viên tỏ mò hỏi hậu chủ có thể có cái gì người không nhận ra cao ngọc tài nổi lên nghi ngờ coi như hậu chủ xuất hiện bẩn loạn cũng không cái gì a đến lúc đó cùng lắm thì chính là chỉnh đốn và cải cách một cái hơn nữa bọn họ đốc sát tổ bên này cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi chỉnh đốn một cái đại học phong an cái này thuộc về thực phẩm an toàn cục đi quản hắn một cái đốc sát tổ không có khả năng chuyện gì đều muốn quản an lạch cái kia đốc sát tổ thành viên cũng không nói rõ ràng có thể là vào trước là chủ lý năng cho bọn hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm Sở dĩ bọn họ biết theo bản năng cho rằng hắn lại đang chuẩn bị cái gì kinh thì đâu? Xem một chút đi, lập tức thấy rõ. Cao Ngọc Tài cũng hứng thú, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này hậu chủ đến cùng có cái gì không thể gặp người đồ đạc. Mà lúc này Lý Ngang chớ có lên tiếng sau đó, cũng lặng lẽ mang theo Mạnh Phàm hướng phía hậu chủ đi tới. Lúc này hậu chủ cũng cũng chỉ có 2 3 tên đầu bếp, lớn như vậy một cái nhà ăn, thật không biết 2 3 tên đầu bếp rốt cuộc là làm sao hoàn thành lớn như vậy lượng công việc. Ba người kia canh giữ ở một cái lò ra nhiệt gian, giống như là đang đợi cái gì. Liên Lý Ngang cùng Mạnh Phàm tiến đến, Bọn họ đều không có phát hiện. Kỳ quái, mới vừa rồi còn đang thúc giục lấy cơm nước đâu, cái này đầu bếp không nấu ăn tại nơi này làm gì vậy? Chính là a, ta vừa rồi xem bên ngoài còn rất nhiều học sinh a, bọn họ đây là dự định thối nát không làm, làm sao có khả năng? Có tiền sẽ không kiếm a. Xem không hiểu, không nói chuyện nói sở trợ a mẹ đến cùng đến xem cái gì? Không hiểu, ngược lại bếp sau vệ sinh ta xem cũng không tệ lắm. Theo màn ảnh hướng phía cái kia ba cái đầu bếp vỗ tới thời điểm. Đám bạn trên mạng xem không hiểu. Dù sao bên ngoài học sinh bây giờ cũng không ít, học sinh cuối cũng vẫn phải ăn cơm bọn họ không có khả năng không tiếp tục làm ăn mà ở đám bạn trên mạng trong ấn tượng đầu bếp lúc này không phải hẳn là xào rau gì gì đó vây quanh một cái đun nóng quý là cái quỷ gì mà lúc này lý ngang hướng phía bọn họ nhìn lại theo ánh mắt lướt qua lúc này cái kia thức trên bàn một cái dương đưa tới sự chú ý của hắn quả nhiên là dự chế đồ ăn nhìn lấy cái kia cái dương lý ngang cười nhạt đời trước dự chế đồ ăn vẫn bị chống lại tiến nhập vườn trường quốc gia đối với dự chế món ăn quản khống cũng là phi thường nghiêm khắc cho tới sau này rất nhiều địa khu phát ra tiếng cấm chỉ dự chế đồ ăn vào vườn trường mà trung hợp là thế giới này đối với dự chế đồ ăn càng phi thường mâu thuẫn. đừng nói vườn trường, thậm chí bên ngoài cũng không cho phép dùng dự chế đồ ăn. dù sao loại này dự chế đồ ăn hiện tại rất khó phán định đối với thân thể con người thương tổn. mà lý ngang cũng là từ cái nào học sinh trong miệng phát hiện cái này lỗ mối. cái nào học sinh ở rau xanh trung nếm ra một cái tệ là tiệt đóng gói điều, chính là dùng cây kéo cắt xuống. mà rau xanh có loại này đóng gói điều lý ngang rất khó nói rõ rốt cuộc là cái gì. hắn đã từng suy tưởng qua là tài liệu nào đó cái túi không cẩn thận đánh rơi trong nồi thế nhưng cái kia cái túi không giống một ngọn cũng không giống còn lại đồ gia vị cái túi sở dĩ lý nang trước tiên nghĩ tới chính là dự chế đồ ăn phải biết rằng hiện tại rất nhiều dự chế đồ ăn đều là mang túi trực tiếp đun nóng ở trong đó đừng nói có sạch sẽ hay không chuyện nhi cái kia túi nylon có thể trực tiếp đun nóng đương nhiên ngay từ đầu lý nang cũng không thể xác nhận mình nghĩ pháp sở dĩ hắn nhớ lấy trước món chính kéo dài một cái thứ nhất nếu là bọn họ thật sự có quỷ chương 482, mang theo túi chứa hàng đun nóng bọn họ chứng kiến tự mình đi tới sau đó nhất định sẽ trước tiên đem thu Để cho mình không có biện pháp tra được, sở dĩ hắn trước phải chui vào. Thứ hai, hắn thu cái túi sau đó, chính mình liền không có cách nào tra xét. Thế nhưng Lý Ngang nếu muốn tra, cũng chỉ có tự thân lên trận, đem học sinh cơm nước đánh đủ một chút. Sau đó để cho bọn họ không có biện pháp tiếp lấy làm. Giống như người như bọn họ, khẳng định cho là mình là ở làm dáng, Do đó thả lòng cảnh giác, cái này dạng chính mình qua đây. Bọn họ liền không còn kịp rồi. Mà bây giờ, bọn họ hiện đang chờ đấy cái kia dự chế đồ ăn lấy ra. Sau đó bưng ra đi thôi. Lý Ngang cho Mạnh Phạm lần nữa làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, làm cho hắn hướng phía mấy cái đầu bếp đi phách. Lúc này bạn trên mạng rất là nghi hoặc nổi lên tới, cũng không biết Lý Ngang đến cùng muốn cho bọn họ nhìn cái gì. Ken, hiện tại mọi người đều nghi ngờ thời điểm. Lúc này, cái kia lò ra nhiệt tiếng cơ giới vang lên. Nghe cái thanh âm này, ba cái kia đầu bếp vội vàng đem đồ vật bên trong đem ra. Chỉ thấy mấy cái túi nilon bành trướng phồng. Bên trong còn có thứ gì? Ngoa tạo, cái này đầu bếp đang làm gì thế đâu? Cái này gì ngoạn ý nhỉ a, cái này túi nylon còn có thể đun nóng sao? Điên rồi sao? cho túi ni đun nóng, làm sao nghĩ? Nói cái này trong túi nhựa trang bị là gì à? Không sẽ là ăn à? Không có khả năng, cái này tờ mờ giờ ở trong túi nhựa đun nóng đồ vật có thể ăn, nhưng là bọn họ đây rốt cuộc là gì? Nhìn lấy cái kia đầu bếp đem từng cái cái túi lấy ra, lúc này đám bạn trên mạng đều bối rối. ở lò ra nhiệt bên trong đun nóng thức ăn, cái này tờ mờ giờ người có thể ăn, sẽ không ăn ra tật xấu gì tới sao? Phải biết rằng, rất nhiều túi ni cũng đều là có bệnh khuẩn. Một ngày đun nóng, đồ vật bên trong phát ra, lần một lần hai còn không có cái gì, thời gian dài ăn. Đối với người thương tổn cực đại. Mà ba cái kia đầu bếp đem cái túi cầm sau khi đi ra. Một cái đầu bếp bưng nhà ăn dạng hộp đồ ăn. Mặt khác hai cái một cái cầm tay kéo, một cái hỗ trợ đỡ lấy. Chỉ thấy cái kia cái túi cắt ra sau đó, từng đống thức ăn rót vào hộp đồ ăn. Không đến thời gian 1 phút, một phần cơm nước liền làm xong. Tốt lắm, bưng lên. Chờ, các loại, ngược lại xong sau. Chỉ nghe cái kia mập đầu bếp hướng phía cái kia gầy đầu bếp nói rằng, mà nghe lời của bọn họ, đám bạn trên mạng nổ. Commoner, đồ chơi này là cho sinh viên ăn. Thứ này có thể ăn không? cái này tờ mờ giờ thời gian dài ăn biết nếm ra vấn đề đến đây đi Ngoa tạo, ta biết rồi cái này tờ mờ giờ không phải trên internet ra ánh sáng dự chế đồ ăn sao dự chế đồ ăn chính là cái kia nói cái gì bảo đảm chất lượng kỳ năng bao nhiêu năm cái loại này không phải nói không cho phép vào vườn trường sao các ngươi vừa nói như vậy ta cũng biết nhưng là món đồ kia có thể ăn không cam rốt cuộc là ai phát minh loại đồ chơi này à ta rốt cuộc biết sở trẻ à mẹ tại sao tới bếp sau nhìn lấy bọn họ đem cái kia phòng túi chứa hàng đồ ăn ngã vào hộp đồ ăn sau đó đám bạn trên mạng liên minh bật rồi Nguyên Lai Lý ngang là phát hiện dự chế đồ ăn a trách không được cẩn thận như vậy. Lúc này bọn họ biết được là dự chế món ăn thời điểm, cũng là thống hận không nứt, bởi vì bọn họ thủy chung không cho là đồ chơi này là có thể thời gian dài ăn. Mà trường học nhà ăn là cái gì? Đây chính là cho học sinh ăn a những học sinh này đều là tổ quốc nhân tài, liền cho bọn hắn ăn cái này, lương tâm đâu? Quả nhiên a, ta liền biết cái này tiểu gia hỏa không có khả năng vô cớ muốn tới bếp sau. Nhìn lấy cái kia dự chế món ăn đun nóng phương thức, lúc này cao ngọc tại khí huyết cuộn cuộn. Bọn hắn bây giờ Vân Quốc không nói rõ xác thực cấm chỉ loại thức ăn này nhưng là quản không cứng nghiêm, càng chưa nói vẫn cùng túi chứa hàng tử cùng nhau đun nóng, chắc không được hắn biết làm đồ ăn làm nhanh như vậy. Nguyên lai like là loại này nấu ăn phương thức a. Đi, cho ma đô thực phẩm an toàn cục gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi tới xem thật kỹ một chút. Cao Ngọc Tài hướng phía bên người trợ thủ nói rằng, tốt tổ trưởng, cái kia đốc sát tổ thành viên ở đầu, nhanh đi vội vàng đi. Bên kia, Lý Nhang làm cho mạnh phàm đem nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ ghi xuống. Hắn tin tưởng đốc sát tổ nhân cũng có thể chứng kiến, mà cái này chuẩn bị trường học rõ ràng cấm chỉ đồ đạc. Rốt cuộc là ai ở trao quyền cho học sinh nấu ăn? cái này nhà ăn là ai túi, người có trách nhiệm là ai, những thứ này đều cần biết, không phải vậy tiếp tục tùy ý bọn họ tiếp tục như thế, học sinh thân thể khỏe mạnh ai tới cam đoan, lúc này lý ngang sắc mặt tâm trầm, hắn cái này nguyên chủ có thể cũng là vẫn ăn phòng ăn, dù sao cơm ở căng tin đồ ăn coi như tiện nghi, thế nhưng tiện nghi cũng không thể khiến bọn họ ăn loại thức ăn này a vẫn là mang theo tợt lặt tiệp đóng gói cùng nhau đun nóng, ẩm, lúc này một cái bàn ăn rơi dưới đất thanh em đưa tới chú ý của mọi người, chỉ thấy tính toán đó bưng bàn ăn đem thức ăn đưa đến trước mặt đầu bếp, chứng kiến lý ngang cùng mạnh phàm đứng ở nơi đó phía sau người khác đều ngu. hắn đều không biết hai người là như thế nào đi vào. "Lão viên ngươi tởmở giờ." Nghe thanh âm, cái kia mập đầu bếp mắng to một tiếng, chỉ là không đợi hắn mắng xong, liền chứng kiến Lý ngang chính nhất khuôn mặt bình tĩnh nhìn hắn. Vẫn bình tĩnh, nhưng là ánh mắt kia rất là dò người. Lúc này ba người nhìn lấy Lý ngang, đều không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn đến cùng lúc nào tiến vào? Phía ngoài lấy cơm ái gì, vì sao không có nhắc nhở bọn họ? Nhìn nhau một hồi phía sau, Lý ngang đem bên người một cái cái ghế lôi qua đây, trực tiếp ngồi ở nơi đó, cũng không nói chuyện. Nhìn lấy Vương Vương, Lý Ngang. Ba người rõ ràng có chút bối rối. Phải làm sao mới ở đây? Người lãnh đạo kia. Ngài làm sao vào được? Tại chủ phòng không sạch sẽ, chúng ta đi ra bên ngoài. Trầm mặc một lúc lâu. Chỉ thấy cái kia mập đầu bếp nhanh chóng qua đây. vẻ mặt định hót hướng phía Lý Ngang nói rằng. ngươi nói chủ phòng không sạch sẽ. Lý Ngang nhìn chầm chầm vào hắn. Mang theo chất vấn. Khá lắm, một cái đầu bếp dám nói chính mình chủ phòng không sạch sẽ, xem ra thật truy. Ha ha, đều dùng tới dự chế thức ăn, còn có thể nói cái gì? Quốc gia vì sao còn nhanh chóng ngăn lại loại vật này, giữ lại họa hại còn của chúng ta sao? Dự chế đồ ăn ta nhịn, cái này cờ mở nở mang theo túi chứa hàng liền đun nóng ta nhịn không được. Ha ha, quả nhiên liền chính hắn đều thừa nhận phòng bếp này không sạch sẽ đi. Nghe cái kia đầu bếp nói, lúc này đám bạn trên mạng rồn rập đều phẫn nộ rồi đứng lên. Một cái liền đầu bếp đều cảm thấy không sạch sẽ địa phương. Như thế nào khiến người ta yên tâm? Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến? Ma đô đại học loại này nhất lưu đại học, lại vẫn có thể có loại này chuyện phát sinh. Mà nghe lý ngang lời nói, cái kia mập đầu bếp xử xuất lúc này mới ý thức được mình nói sai vội vã nói lãnh đạo ta không phải ý đó ta nói chính là chủ phòng khói dầu đại chúng ta đi ra ngoài nói khói dầu dùng dự chế đồ ăn còn có khói dầu sao lý ngang cười nhạt cái này cái kia đầu bếp sắc mặt khó coi cái này lãnh đạo đều nói ra dự chế thức ăn chính mình dường như lại cũng giấu không được hắn nhớ cùng trước mắt người lãnh đạo này sáo sáo cận hồ nhưng khi nhìn lý ngang bộ dạng tựa hồ có hơi bất cẩn nhân tình hắn hướng phía phía sau khoát tay áo cái kia gầy đầu bếp nhanh chóng trôn phía sau bấm một cái mã số cái này mặc dù là lãnh đạo bất quá hắn mặt trên cũng là có người dối, lúc này tuyệt đối không thể để cho người lãnh đạo này tiếp tục dây dưa tiếp, không phải vậy bọn họ liền thực sự không có cách nào ở Ma đô đại học nhà ăn tiếp tục bao đi. Sở dĩ hắn chính là nhanh chóng tìm người, hy vọng có thể đem sự tình để xuống. chương 49.1. mươi rối loạn, ha ha, muốn đem sở chế á mẹ đẩy ra đúng không? Sở chế á mẹ muôn ngàn lần không thể buông tha chuyện này, chúng ta đã giúp ngươi tố cáo. Ma đô đại học chẳng lẽ không có học sinh biết chuyện này sao? Các ngươi ăn cũng đều là dự chế đồ ăn a, ta muốn là Ma sinh viên đại học, ta tuyệt bích muốn ăn nào, khẳng định a, ai nghĩ chính mình muốn ngày ăn đồ đặc? đều là ở trợ lạc tiếp đóng gói bên trong đun nóng qua thức ăn à, ta tiểu buồn bực, rốt cuộc là ai cho phép bọn họ sử dụng dự chế món ăn. Nhìn lấy cái kia đầu bếp muốn đem Lý Ngang đẩy ra. Đám bạn trên mạng rất là phẫn nộ. Lúc này còn muốn đem người mang tới bên ngoài. Nghĩ gì thế? Đây chính là phát sóng trực tiếp. Video đám bạn trên mạng đều đã ghi lại. Hắn chính là còn muốn giảo biện đều không được. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập ở trong màn đạn hô hào Lý Ngang. Tuyệt đối không thể quên chuyện này. Cái này có thể quan hệ vạn ngàn học sinh thân thể khỏe mạnh đâu. Bên kia, Ma đô thực phẩm an toàn cục bên trong, Cục trưởng Trịnh Kiên Quyết cầm điện thoại di động dán tại chính mình hai bên. gương mặt Trịnh Trọng màu sắc, nói cho tổ trưởng, ta nhất định sẽ điều tra kỹ. Trịnh Kiên Quyết sau khi cúp điện thoại, nói với trợ thủ một tiếng, một mình đi tới phòng hợp, sắc mặt tái xanh ngồi ở đang ngồi lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, một ít âu phục nhân dồn dập đi đến, chứng kiến Trịnh Kiên Quyết sắc mặt kia không tốt, từng cái cũng đều không nói gì, dồn dập nhập tọa. Đây là làm sao rồi? Không biết ta, nghe nói đốc sát tổ bên kia gọi điện thoại, cục trưởng cứ như vậy, đốc sát tổ, chờ nhập tòa phía sau. Những người đó thấy Trịnh Kiên Quyết không nói lời nào, dồn dập khe khẽ bàn luận. Trong đó cũng có người biết một sự tình, nhưng biết đến đều không phải là rất toàn diện, chỉ biết là là nhận điện thoại, là đốc sát tổ bên kia. Thế nhưng chuyện cụ thể không có ai biết, đều đến đông đủ a. Nhìn lấy bọn họ đi tới phía sau, Trịnh Kiên Quyết hơi lườm bọn hắn, lúc này mới nói, đến đông đủ. Đám người quét mắt chung quanh một cái, Ma đô thực phẩm an toàn cục bên này cao tầng đã toàn bộ đến đông đủ, chắc là không có chỗ trống. Tốt, chúng ta lần này hội nghị chính thức bắt đầu. Trịnh Kiên Quyết nói một tiếng, tiếp lấy đứng lên nói, các vị, dự chế món ăn chuyện này, các ngươi hiện tại ai đang quản khấu? Cục trưởng, ta. Nghe hắn mà nói, một cái mập mạp nam tử giơ tay, hồi đáp, dự chế đồ ăn tình huống hiện tại là cái gì? Trình kiên quyết hỏi lần nữa. Bây giờ còn chưa có một cái hoàn thiện quản khống tiêu chuẩn, liền hiện nay mà nói, dự chế đồ ăn tuy là có thể tiến nhập thị trường, thế nhưng rất nhiều nơi đều xuất hiện chống lại cùng tấm chỉ. Nam tử kia 403 hồi đáp, cụ thể những địa phương nào là cấm? Trình kiên quyết nhìn lấy hắn, hỏi lần nữa. Liền trước mắt mà nói, trường học là nghiêm cấm bằng sắt lệnh dự chế món ăn. Pháp luật tương quan đã hạ đạt được chúng ta củ ninh. Mập Nam Tử trả lời, ân, ta biết rồi. Trình Kiên quyết gật đầu, nhìn tiếp hướng về phía đám người. Lúc này đám người có vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có có chút khẩn trương, còn có không rõ vì sao. Ta muốn hỏi hỏi các vị, rốt cuộc là ai cho phép Ma Đô đại học sử dụng dự chế món ăn? Trình Kiên quyết ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở một cái mặc gọn gàng trên người cô gái, vươn bước quát lên, cái gì? Ma Đô đại học sử dụng giống như dự chế đồ ăn? Trường học không phải nghiêm cấm bằng xác lệnh chuyện này sao? Vì sao bọn họ dám dùng? bọn họ chẳng lẽ không biết cái này bây giờ là phi pháp sao? Trình Thiên Quyết giọng điệu cứng rắn vừa nói ra, mọi người nhất thời náo động. Vốn là dự chế đồ ăn thì có qua một lần dư luận, phía sau còn xuất hiện quá gia trưởng thảo phạt, cuối cùng trực tiếp vào nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép dự chế đồ ăn tiến nhập vườn trường. Không có chuyện quá tốt, chỉ cần chỉnh đốn quan môn. Nếu như xảy ra chuyện, đây chính là thật thật tại tại muốn hình phạt. Đừng cho là ta không biết các ngươi mở ám. Trình Thiên Quyết lấy tay gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, lần này Trung ương đốc sát tổ đã tra ra Ma đô đại học sử dụng dự chế món ăn tình uống. Các vị. Các người tốt nhất có khác người liên lụy đến bên trong, không phải vậy, các người biết hậu quả, ta không có khả năng đảm bảo các ngươi bất luận cái gì một cái người." Nói, Trình kiên quyết rất tức tối xoay người dự định đi ra ngoài, Lân cận trước cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, Vốn bước quát lên, "Hiện tại, cho ta hảo hảo điều tra đến cùng còn có bao nhiêu trường học đang sử dụng dự chế độ ăn, toàn bộ cho ta chỉnh đốn đình chỉ, minh bạch." Đám người nhanh chóng đứng lên, nghiêm túc trả lời, "Người lãnh đạo kia, Mado đại học trong phòng ăn." Thấy Lý ngang nãy giờ không nói gì, Cái kia mập đầu bếp trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nhớ tiến lên sáo sáo cận hồ. nhưng là Lý ngang thân sắc, rõ ràng có chút bất cần nhân tình. "Ngươi không phải muốn gọi điện thoại à? Làm cho người phụ trách của các ngươi qua đây." Lý ngang không muốn cùng lấy ba cái đầu bếp nói cái gì, cũng nói không nên lời cái gì đạo nói. Bọn họ mặc dù là đồng phạm, nhưng tuyệt đối không phải chủ nhân. Sở dĩ Lý ngang muốn biết, rốt cuộc là ai ở phía sau màn dùng cái đồ chơi này hại nhân. Cái này, cái kia đầu bếp sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhanh chóng hướng phía phía sau đi tới. Lúc này cái kia gầy đầu bếp cầm điện thoại thoạt nhìn lên gương mặt khiếp sợ. Điện thoại đánh sao? Nhìn lấy cái kia sững sờ dáng vẻ, mập đầu bếp vội vàng hỏi. Hỏi, đối phương nói, đây là trung ương tới được đốc sát tổ, làm cho tự chúng ta gánh xuống tới, bọn họ bên kia sẽ không cho chúng ta nâng bất kỳ quan hệ gì. Cái kia gầy đầu bếp gương mặt xấu xí màu sắc, vừa rồi hắn gọi điện thoại không có đạt thông, tiếp lấy lại cho trường học mặt trên gọi điện thoại. Thế nhưng trường học bên kia nói, đây là bọn hắn chuyện này, muốn chính bọn hắn gánh chịu. Cái này, cái gì trung ương xuống đốc xét tổ? Nghe cái này gầy đầu bên nói, mập đầu bếp kinh ngạc Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị hướng phía Lý Ngang Phương hướng nhìn lại. Mấy người này, dĩ nhiên là trung lương đốc sát tổ. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lao Vương, người này làm à? Lúc này gầy đầu bếp rất là sợ hãi. Cái này dự chế đồ ăn vốn chính là phi pháp, hiện tại lại là dùng túi nylon đóng gói đồ nóng. Nhưng mà này còn có người một mực tại vỗ. Bọn họ liền là có miệng đều không nói được. Không đội không đội, ta cho hiệu trưởng gọi điện thoại, hắn nên biết nên làm cái gì bây giờ. Cái kia mập đầu bếp hồn hồn tâm tình, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Bây giờ lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cho hiệu trưởng tới trợ giúp hy vọng hắn có thể bảo trụ chính mình, ít nói nhất sẽ không để cho chính mình đi vào ngồi tù. Mặt khác, cái này nhà ăn khả năng rất khó lại bảo trụ rồi. Nghĩ tới đây, hắn chính là nhanh chóng cho hiệu trưởng dặn gọi điện thoại. Mà lúc này Lý Ngang nhìn lấy bọn họ, như trước ngồi vững Thái Sơn, hắn rất muốn biết, cái này đầu bếp đến cùng sẽ cho ai gọi điện thoại, có thể đào ra ai tới. Sở Trệ Á mẹ đây là làm gì à, này cũng đã bày ở ngoài sáng chuyện nhi, vì sao còn không mau công khai? Hắn sẽ không thực sự muốn cho cái gì người phụ trách đến đây đi, chẳng lẽ tới được liền không công khai. Nghĩ như thế, Video hiện tại đã phát đến trên internet, hắn chính là không muốn công khai đều không được. Cảm giác sở trẻ ạ mẹ chắc là muốn đào đi ra người phụ trách, không phải vậy quang tìm đầu bếp vô dụng à? Xác thực, nhất định phải tìm được người phụ trách cho hấp thụ ánh sáng mới được. Thấy Lý Ngang một mực chờ đợi. Lúc này đám bạn trên mạng cũng đều lấy nóng này. Bất quá rất nhanh đám bạn trên mạng đó ra. Hắn có thể là muốn đào ra cá lớn, cho nên mới phải vẫn như thế chờ đợi. Mà cái kia mập đầu bếp sau khi gọi điện thoại xong, trên mặt như cha mẹ chết. Hiện tại hắn đã tìm không đến bất luận cái gì một cái người có thể bàn trợ mình. Mọi người đều nhường chính bọn hắn chịu trách nhiệm. Lúc này hắn đang nhìn hướng Lý Nang thời điểm, trong mắt mang theo sợ hãi. Lần này thật không có người có thể giúp hắn bãi bình chuyện này. Chương 492, bọn học sinh nổ tung. Cái này nhân loại trước quan quá cao. Chính mình là sở hữu hậu trường đều hết sức sợ hãi. Hô, sâu hút một khẩu khí, lại nặng nặng phủ ra. Cái kia mập đầu bếp đem chính mình bạch sắc đầu bếp mũ hái xuống, hướng phía Lý Nang đã đi tới. Nói, lãnh đạo, cái này nhà ăn là ta túi, dự chế đồ ăn cũng là ta dùng, ta đi tự thú. Bạn trên mạng, kéo cái gì chứng đâu, cái này tở mở giờ lại là gọi điện thoại lại là như thế nào? Đây là người túi. Phòng trưng mới vừa rồi là tìm người, thế nhưng không có ai giúp hắn, sở dị hắn đi ra gánh tội thay. Ha ha, ta liền biết có thể như vậy. Ai, ta còn muốn xem sở trẻ a mẹ đào ra càng lớn cá đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả này. Cam, đây không phải là ta muốn thấy. Nhìn lấy cái kia mập đầu bếp dĩ nhiên chủ động nhận tội. Đám bạn trên mạng tự nhiên là không tin. Cái này rõ ràng cho thấy cái đồng lõa trở thành người chịu tội thay. Kết quả này, đám bạn trên mạng rất khó tiếp thu. Nhìn lấy cái kia mập đầu bếp, Lý ngang nhíu mày. Không nghĩ tới nhất, BBFA cuối cùng vẫn không thể nào đem phía sau ngư dẫn ra ngoài. Bất quá cái này cũng bình thường. Hiện tại chính mình nhiệt độ cao như vậy, lại có trung ương đốc sát tổ nhân ở phía sau màn hiệp trợ chính mình. Những người đó khẳng định không dám lộ diện. Kết quả này kỳ thực chính hắn cũng nghĩ đến, chính là ít nhiều có chút lo lắng khó chịu. Lý Nang không trả lời. Ngươi không phải nhận tội à? Vậy hãy để cho trường học lại loạn một chút. Nghĩ tới đây, Lý Nang cầm cái kia dự chế món ăn cái dương hướng phía đi ra bên ngoài. Lý Nang tại sao còn không đi ra? Bên ngoài. Nhìn lấy Lý Nang đều đi vào gần 10 phút. Lúc này Tô Vi có chút nóng nảy, hắn đến cùng ở bếp sau làm gì chứ mà nàng vừa rồi xem lý ngang bộ dạng lại không dám đi quấy rối lúc này mới vẫn ở chỗ này chờ lãnh đạo đi ra lúc này một cái đang đánh cơm học sinh chứng kiến lý ngang phía sau rất là tò mò nghi ngờ một tiếng nghe thanh âm lo lắng tô vi cũng nhanh chóng hướng phía lý ngang nhìn lại chỉ thấy lý ngang cầm một cái dương đi ra mặt trên còn có một cái túi hắn đây là đồng học nhóm cái này chính là các ngươi ăn đồ đạc lý ngang đem cái kia cái dương ném vào cửa sổ hướng phía những thứ kia vẫn còn cơm đồng học nói rằng nhìn lấy cái kia cái dương Những thứ kia lấy cơm đồng học nhóm đều rối rít nghi hoặc nổi lên tới. Cái này cái gì đồ vật à? Đây là dự chế đồ ăn. Lúc này, một đệ tử rất nhanh nhận ra được dự chế đồ ăn. Nghe người bạn học kia lời nói, những học sinh khác cũng đều dồn dập phản ứng lại. Ngay sau đó, bọn họ trực tiếp nổ. Trong phòng ăn tại sao có thể dùng dự chế đồ ăn? Nơi này là đại học. Ma Đức, chúng ta mỗi ngày ăn đều là cái đồ chơi này. Chúng ta dùng tiền là mua cái này ăn. Trường học tại sao phải dùng cái này dạng đồ ăn cho chúng ta ăn? Các ngươi đi ra, rốt cuộc là cho các ngươi dùng dự chế món ăn. Khi biết được là dự chế món ăn thời điểm, những bạn học kia từng cái phẫn nộ rồi đứng lên. Tuy là cơm ở căn tin đồ ăn tiện nghi, không ai có thể muốn ăn dự chế đồ ăn. Loại thức ăn này bây giờ còn chưa có đi qua quốc gia thực phẩm kiểm tra đo lường đâu, làm sao lại có thể lấy ra ăn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ăn bọn học sinh đều sôi sùng sục. Mà Lý Ngang đem vài thứ kia đặt ở mặt trên phía sau, liền đi ra hậu trường, chỉ thấy hắn đi tới học sinh ăn cơm ghế trên ngồi xuống, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn học sinh. Mà những học sinh kia nhìn lấy Lý Ngang, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của hắn. Ý tứ này rõ ràng là có hắn ở chỗ này chỗ dựa, thỏa thích náo là được. Mà con Lý Ngang chuẩn bằng lòng. Cái kia học một ít môn sinh cũng bắt đầu thảo phạt, thậm chí có người trực tiếp đem bàn ăn nện xuống đất, dồn dập muốn học giáo cho một thuyết pháp. Còn có đồng học lấy điện thoại di động ra hô bằng hắn hữu. Trong lúc nhất thời, đại lượng học sinh bắt đầu hướng phía trường học nhà ăn vào tới. Nhìn lấy Lý Ngang sau khi ra ngoài, lúc này thầy chủ nhiệm cũng phát hiện đầu mối, hắn vốn định đi lên tiếp đại Lý Ngang. Thế nhưng bên này rõ ràng có chút lòng không được dáng vẻ, hắn chính là lặng lẽ nhanh chóng lui ra ngoài, hướng phía hiệu trưởng phòng làm việc chạy đi ta không phải nói đừng làm cho hắn vào hậu trụ sao? Ngay tại lúc đó, hiệu trưởng trong phòng làm việc, tương đạo lý đưa điện thoại di động nặng nghề đập vào trên bàn. hắn an bài hoàng đức thọ đi qua, chính là không muốn để cho lý ngang tiến vào bếp sau. hắn biết trường học hậu trụ là dùng dự chế đồ ăn, cái này lãnh đạo như thế nghiêm ngặt, một ngày phát hiện chắc chắn sẽ không buông tha chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới chính là, lại còn là bị lãnh đạo phát hiện, mà cái này cái bao phòng ăn, cũng là hắn một cái bà con xa thân thích, vì có thể nhiều kiếm tiền, bọn họ cũng là bí quá hóa liều dùng dự chế đồ ăn. Tương đạo lý cảm thấy cái này dự chế đồ ăn đều đã chạy vào thị trường, dùng hay dùng a ngược lại cũng ăn không chết người. Hơn nữa đây đều là sinh viên đại học, thể chất cũng không có kém như vậy. Sở Dĩ liền không có để ý mà khi đối phương điện thoại đánh tới sau đó, là hắn biết việc xấu nhi. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, bọn học sinh ồn ào. Liên tại tương đạo lý mới cúp điện thoại không bao lâu, Hoàng Đức Thọ hoảng Hoàng trương trương chạy tới, nóng này hướng phía tương đạo lý nói rằng, cái gì ồn ào rồi hả? Tương đạo lý sửng sốt, cái kia lãnh đạo trực tiếp đem dự chế đồ ăn cho lấy ra, còn có đóng gói gì gì đó. Học sinh biết là dự chế đồ ăn, trực tiếp mà bắt đầu xuất bản tử. Hoàng Đức Thọ rất là tâm tắc, lần này muốn bình tức học sinh lựa giận, cũng không đơn giản như vậy. Bọn họ có đều ở đây nhà ăn ăn 3 4 năm, còn có những thứ kia đã tốt nghiệp, bọn họ đến lúc đó ở thảo phạt trường học. Khi đó ma đô đại học thật là đuối, bọn họ thảo phạt cái giám a, nhiều năm như vậy vừa không có ăn chết bọn họ. Tương đạo lý rất là phẫn nộ. Đây rốt cuộc từ đâu tới lãnh đạo? Vì sao liền này cũng có thể phát hiện? Hắn là lỗ mũi chó sao? Hiệu trưởng, nhanh chóng đứng ra a, có ở đây không đứng ra liền triệt để rối loạn nhìn lấy tương đạo lý dáng vẻ phẫn nộ, hoàng đức thọ nhanh chóng khuyên, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, bọn họ phải nhanh đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới được, không phải vậy bọn họ cái này nhất lưu đại học, thực sự biết hạ xuống, đúng đúng đúng, trước tiêu trừ ảnh hưởng. nghe hoàng đức thọ lời nói, tương đạo lý cũng từng bước bình tĩnh lại, lúc này mới nói, cái này dạng, ngươi làm cho lão sư cho bọn hắn học sinh gửi tin nhắn, để cho bọn họ đi diễn thuyết quán, ta tới nói chuyện này. hành, hoàng đức thọ gật đầu, nhanh chóng bấm từng cái có một cái điện thoại, làm cho lão sư môn đi ổn định những học sinh kia. Sau đó sẽ diễn thuyết quán làm một cái diễn thuyết, cái này dạng mới có thể tiêu trừ đi học sinh phẫn nộ. Mà điện thoại nối phía sau. Lúc này ma đô đại học lão sư môn đều bối rối. Học sinh ở nhà ăn gây sự hay là bởi vì dự chế đồ ăn? Bọn họ nhà ăn dùng dĩ nhiên là dự chế đồ ăn. Lão sư môn cũng phẫn nộ rồi đứng lên. Lần này chúng ta lên đi một cái nói cho hiệu trưởng là được. Bên kia, hội học sinh hội trưởng Tôn Nam đi tới hiệu trưởng phòng làm việc dưới lầu. Hướng phía bên người thành viên khác nói rằng, không cần báo cảnh sát chưa. Một cái thành viên hỏi, không cần, coi như báo cảnh gì gì đó cũng để cho chúng ta hiệu trưởng đi báo, chúng ta hay là chờ quá nhúng bảo." Tôn Nham suy nghĩ một chút nói rằng, "Cũng là, hãy để cho hiệu trưởng định đoạt ta. Những người khác rồn rập gật đầu. Tiếp lấy Tôn Nham cầm lên điện thoại di động, hướng phía đi lên lầu. Chương 51, toàn diện chống lại, đinh linh linh. Tôn Nham vừa mới đến cửa thang lầu, liền nghe được điện thoại di động kêu. Là hội học sinh bên kia đánh tới. Nhìn lấy giấy số, lúc này Tôn Nham có chút kỳ quái. Lúc này hội học sinh lại gọi điện thoại làm gì? Mang theo nghi hoặc, Tôn Nam lại điện thoại chuyển được. "Cái gì? Chúng ta ăn giống như dự chế đồ ăn?" học sinh đều đi nhà ăn thảo nói pháp đi. Nghe đối phương tin tức truyền đến, Tôn Nham bối rối, thành tựu hội chủ tịch sinh viên, hắn nhưng cũng vẫn là ăn trường học thực đường, mà dự chế đồ ăn vật này hắn tự nhiên cũng là biết đến. Khá lắm, không nghĩ tới chính mình vẫn ăn dĩ nhiên là dự chế đồ ăn. Hơn nữa còn là cái này giả trang lãnh đạo người phát hiện. Lúc này Tôn Nham mang trên mặt phẫn nộ, quá ghê tởm. Mình cũng đã năm thứ tư đại học, đều ở đây nhà ăn đã ăn bao nhiêu năm, không nghĩ tới dĩ nhiên ăn giống như dự chế đồ ăn. Loại vật này ở trong sự nhận thức của hắn, dự chế đồ ăn chính là không phải khỏe mạnh thức ăn. Mặc dù bây giờ cũng không có phát hiện mình người thể xuất hiện dị dạng, nhưng vật này ảnh hưởng là trường kiểu. Rất nhiều trường học đều ở đây nghiêm cấm bằng sắc lệnh cái này dự chế đồ ăn. Có thể tưởng tượng được món ăn này đối với người nguy hại, chỉ là không nghĩ tới chính là bọn họ đường đường ma đô đại học nhất lưu học phủ. Dĩ nhiên dùng dự chế đồ ăn cho bọn hắn ăn. Cúp điện thoại. Nhìn lấy trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Lúc này bọn học sinh vây quanh ở phòng ăn cửa sổ thảo phần lấy, mà Tôn Nam lại phát hiện đám bạn trên mạng chặn lấy xuống video, chỉ thấy cái kia đầu bếp dĩ nhiên mang theo đóng gói đun nóng dự chế đồ ăn điều này làm cho hắn càng lại trong cơn giận dữ. Nếu như nói dự chế đồ ăn hiện tại còn không có chuyện gì lời nói, cái kia mang theo đóng gói đun nóng liền không thể nhịn. Đừng nói không phải dự chế đồ ăn, chính là thông thường đồ ăn cũng không có thể lại túi chứa hàng bên trong đun nóng, mà video bên trong lý ngang lại là ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn bọn họ cũng không ngăn cản. Xem lý ngang bộ dạng, này rõ ràng chính là cổ vũ bọn học sinh đi bảo hộ chính mình quyền lợi. Lãnh đạo như vậy, còn tố cáo. Tôn nhang cắn răng một cái, Mã Đức, bất lực báo, tố cáo cái răng a nếu không phải là hắn bọn họ còn không biết phải tiếp tục ăn bao nhiêu năm dự chế đồ ăn đâu. Cái này không đơn thuần là vì mình, còn vì về sau tiến vào trường học tân sinh. Chuyện này nhất định phải làm cho trường học cho một thuyết pháp. Nghĩ tới đây, tôn nhang trực tiếp đem điện thoại di động dắt vào trong túi, hướng phía dưới lầu đi tới. Hội trưởng, người tố cáo xong, nhìn lấy đi không có 2 phút tôn nhang lại xuống. Những thứ kia chờ đợi bọn học sinh gương mặt mồm bước, tình huống gì đây là? Tố cáo cái dám, đi nhà ăn. Tôn nhang vẻ mặt lửa giận hướng phía phòng ăn phương hướng đi tới. Nhìn lấy tôn nhang, đám bạn trên mạng đều gối rối làm sao lại bất ngờ báo? Hơn nữa đi nhà ăn làm gì? bọn họ đều ăn cơm rồi à? Lúc này bọn họ dường như ý thức được cái gì, rồn rập liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng phía tôn nham phương hướng đuổi theo. Hội trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi nhà ăn làm gì? Đuổi theo tới đồng học vội vàng hỏi. Muốn thuyết pháp? Tôn nham cả giận nói. Thuyết pháp? Cái gì thuyết pháp? Mấy người sửng sốt, không biết hắn cái gọi là thuyết pháp là có ý gì. Ngươi biết chúng ta ở nhà ăn ăn cái gì sao? Tôn nhang dừng bước, hướng phía bọn họ cả giận nói. Đáng người đầu óc mơ hồ nhìn lấy hắn là dự chế đồ ăn, vẫn là mang theo đóng gói cùng nhau đun nóng dự chế đồ ăn. Tôn Nham mang trên mặt phẫn nộ, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Dự chế đồ ăn, vẫn là mang theo đóng gói cùng nhau đun nóng. Mấy người mánh địa sửng suất, bọn họ người đều ngu, nhưng ngay sau đó, bọn họ ngậm bức trên mặt leo lên lửa giận, bởi vì bọn họ cùng Tôn Nham giống nhau, đều là vẫn ăn cơm ở căn tin món ăn. Đi, muốn thuyết pháp. Ngay sau đó, những người khác cũng là dồn dập phẫn nộ đi theo Tôn Nham phía sau, hướng phía nhà ăn bên kia đi tới. Quá ghê tởm, vì sao nhà ăn cho chúng ta ăn giống như dự chế đồ ăn? Nhìn lấy những học sinh kia đang không ngừng thảo phạt, lúc này Tô Vi rất là tức giận nói, nàng cũng lớn vốn, hơn nữa bởi vì mình là khu trưởng nữ nhi, nàng đối với trường học vẫn là rất ủng hộ, vẫn luôn là ở nhà ăn ăn cơm, bây giờ biết là dự chế đồ ăn, lại là mang theo đóng gói đúng nóng, lúc này một cô ác tâm cảm giác sông lên đầu, hắn hiện tại cũng là phẫn hận không nớt. "Lão Lý, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào?" Lúc này, Chu Thạc đã đi tới, thấp giọng hỏi, "Chúng ta có thể làm sao đâu?" Lý Ngang có chút đau lòng, hiện tại có vài người vì lợi ích đã cái gì cũng không quản không hỏi. Bọn họ cũng đều là học sinh a cái này đại học còn tốt. Thân thể của bọn họ còn có thể chịu nổi. Cái kia nếu như học sinh tiểu học đâu? Cái này mang theo đóng gói trực tiếp đun nóng dự chế đồ ăn có thể ăn. Sợ không phải lớn lên muốn vận ôm lấy ấm xác thuốc sống qua a nhưng là giống nhau. Lý Nang không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù bây giờ nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép dự chế đồ ăn vào vườn trường. Thế nhưng quốc gia không có triệt để cấm chỉ. Hắn một đệ tử, có thể có biện pháp nào? Lời nói khó nghe một chút nhỉ. Coi như trung ương đốc sát tổ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bây giờ Hắn cũng chỉ có làm cho dư luận cất cao để người ta biết chuyện này, sau đó đi dự phòng. Chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều, cần không ngừng có người quan tâm cùng quốc gia quản khống mới được, có thể là dự chế đồ ăn, thế nhưng nhất định phải quy phạm mới được. Nhưng là bây giờ, trên có chính sách cũng không đại biểu người phía dưới sẽ chấp hành a cái này. Chu Thạc trầm mặc, Xác thực. Bọn họ bây giờ là giả lãnh đạo không nói, cho dù là thật lãnh đạo, kỳ thực cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Người nhỏ, lơ nhẹ. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có nhắc lên dư luận Hiệu trưởng phải hợp, mọi người đều đi qua diễn thuyết quán. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, nghe thanh âm, đám người dồn dập hướng phía bên kia nhìn sang. Lúc này qua đây mấy cái lão sư, những thứ kia lão sư môn cũng là tức giận không thôi, nhưng là bây giờ, bọn họ không thể giống như học sinh giống nhau, tiếp tục ở đây sao náo xuống phía dưới, chỉ có thể để cho bọn họ đi trước nghe một chút hiệu trưởng nói như thế nào. Lý Ngang chúng ta muốn đi sao? Nhìn lấy đồng học nhóm dồn dập hướng phía đi ra bên ngoài. Tô Vi bu lại, dò hỏi: "Đi làm gì?" Lý Ngang cười nhạt, hắn biết rõ co như đi cũng nghe không đến mình muốn kết quả. Đơn giản chính là đem cái này phòng ăn một lần nữa thay người, kiên quyết chống lại dự chế đồ ăn. Hơn nữa hắn đều nghĩ xong tìm từ. Tương lai hậu chủ áp dụng rõ ràng chủ hiện ra bếp phương thức, làm cho hậu chủ cũng bày ra cho học sinh nhóm xem. Đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Bất quá những thứ này đều không phải là lý ngang quan hệ. Có thể làm được cái này dạng đã rất khá. Sở Trệ à mẹ cái này không đi nhìn một chút. Ha ha, đi xem cũng không dùng, hiện tại dự chế đồ ăn căn bản không có một cái thống nhất thuyết pháp. Xác thực, lần này cũng là chứng kiến bọn họ dùng túi chứa hàng đồ nỏng sở dĩ vấn đề đã lớn một ít, cũng là nếu như hắn xé bỏ đóng gói đun nóng lời nói kỳ thực sở trẻ a mẹ càng không biện pháp, ai hy vọng quốc gia có thể hảo hảo quản không a, đám bạn trên mạng cũng đều có thể hiểu được lý ngang không đi nguyên nhân, giống nhau bọn họ cũng có thể minh mạch, cái này kỳ thực đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. chương 52, tư bản rời sân, cái này tiểu gia hỏa có chút thất vọng rồi a, nhìn lấy video lúc này an xương lâm cảm thán nói, xác thực không có biện pháp thực phẩm an toàn cục tối đa chính là điều tra gia trình đốn, căn bản không có tốt biện pháp xử lý. tô vân sơn cũng là lắc đầu. Chuyện này bọn họ không có bất luận cái gì một cái người có thể xử lý. Ma Đô Đại học cái này, cái kia đầu bếp tối đa đi tự thú. Sau đó nhốt mấy ngày liền kết thúc. Đối nàng bạn thân kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Phát phát tiền, sau đó thu về và hủy bằng buôn bán trở, các loại. Điều này hiển nhiên đều không phải là Lý Ngang muốn thấy được kết cục. Thậm chí nói, liền Tô Vân Sơn cùng An Dương Lâm đều không thích kết quả này. Bất quá còn tốt là, cái này tiểu hoa hoa coi như là bang Ma Đô Đại học ngoại trừ một cái yếu hại. Tô Vân Sơn cười nói, "Ân." An Dương Lâm gật đầu châm ngâm một chút nói tiếp, bất quá cái này tiểu gia hỏa tinh thần trọng nghĩa có chút đủ a, ta sợ, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao làm cho hắn đi đốc sát tổ. tô vân sơn cắt đứt hắn nói, nói tiếp, người như vậy hẳn là ở trong quan trường rất khó lẫn vào a, quá có tinh thần trọng nghĩa ở trong quan trường không dễ dàng chịu đái kiến a. ta cũng giống vậy ý tưởng, thế nhưng, an xương lâm nhìn về phía tô vân sơn, nói tiếp, thế nhưng quốc gia đang cần người như vậy không phải sao? nói nói như vậy, tô vân sơn không có tiếp tục tại nói xong, hắn biết, nói thêm gì đi nữa liền muốn phong hảo, tốt lắm lão tu, chuyện này làm cho lão cao xử lý liền được không phải chúng ta có thể trộn. An Sương Lâm nhẹ nhàng an ủi Tô Vân Sơn một tiếng. Bất kể là mình cũng tốt, là hắn Tô Vân Sơn cái khu vực này trưởng cũng tốt. Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy, không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Tổ trưởng, chuyện này, bên kia đốc sát tổ. Nhân viên công tác nhìn lấy Lý Ngang, Cao mày hướng phía Cao Ngọc Tài nhìn lại. Chúng ta có thể đốc sát, thế nhưng cái này, chúng ta không có biện pháp. Cao Ngọc Tài thở dài, hắn đã thông báo thực phẩm an toàn cục chỉnh kiến quyết. Bên kia cụ thể xử lý như thế nào? Hắn tỉ thực cũng đại khái đoán được kết quả. Trên cơ bản không có ai có chuyện gì thực phẩm an toàn cũng không có việc gì nhi, trường học cũng sẽ không có chuyện này. thật muốn nói có chuyện gì, cũng chỉ có cái kia đầu bếp, thậm chí còn lại đầu bếp đều không có việc gì nhi. thế nhưng cũng chỉ có thể là kết quả này. dù cho hắn là trung ương đốc sát tổ cũng như trước không có bất kỳ biện pháp nào, chúng ta có thể hướng thượng cấp phản ứng a. cái kia nhân viên công tác không cam lòng nói, phản ứng cái gì? phản ứng dự chế đồ ăn. cao ngọc tài bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, nếu vật này đi ra, quốc gia tối đa chỉ là quản khống, cũng không khả năng toàn dân cấm chỉ. cái này, nhân viên kia trầm mặt lại, xác thực chỉ ít dự chế đồ ăn hiện tại, tuyệt đối sẽ không cấm chỉ. Cái này bên trong dính dấp đồ đạc thực sự nhiều lắm, nghe nói rất nhiều đại lão đều đã vào tay, không một ngày toàn diện cấm chỉ. khi đó đem làm một hồi chân chính động đất, quốc gia cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. hiện tại chỉ có thể từ từ tiến dần. bất quá lần này lý ngang cho hấp thụ ánh sáng, đại lượng dư luận cũng có thể để cho mọi người có cái rõ ràng nhận thức. chờ, các loại, dư luận triệt để vén lúc thức dậy, đến lúc đó những người đó một ngày rút lui khỏi, dự chế đồ ăn liền một cách tự nhiên tiêu thất hầu như không còn. đó chính là kết quả tốt nhất mà lúc này liên quan tới dự chế món ăn trọng tâm câu chuyện đã toàn diện leo lên hot search, toàn bộ vắng đều ở đây trò chuyện liên quan tới dự chế món ăn sự tình thứ nhất ma đô đại học dự chế đồ ăn vào vườn trường đưa tới suy nghĩ leo lên hot search ở tiêu đề phía dưới đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập bình luận ngắn ngủi thời gian Càng Kangla đạt tới mấy vạn điều nhiều có thể thấy được nhiệt độ chi khoa trương cùng mọi người quan tâm trình độ dự chế đồ ăn là làm sao làm được bảo đảm chất lượng kỳ mấy tháng cái này còn dùng nghĩ vậy tất nhiên là khoa học kỹ thuật cùng tản nhẫn làm a Mã Đức chúng ta thế hệ này không được chẳng lẽ còn muốn phá hủy chúng ta đời kế tiếp? đừng suy nghĩ, bọn họ đều dùng túi chứa hàng đun nóng, còn có chuyện gì làm không được. ta làm một cái bảo mụ, ta thực sự nghĩ không gian nếu như hải tử của ta đến trường ăn như vậy thức ăn đến lúc đó sẽ như thế nào? ai không lo lắng à? ai không có hải tử à? chẳng lẽ chúng ta dùng tiền làm cho hải tử đến trường, để hải tử ăn cái này? ngược lại ta là không thể tiếp thu. hy vọng quốc gia có thể mau sớm quản khống, về sau kiên quyết không ăn đồ chơi này. dư luận vừa ra, mọi người dồn dập chống lại, thậm chí một lần trở thành mọi người trà dư tiếu hậu để tải câu chuyện, nhất là bà mụ nhóm các nàng từng cái dồn dập hướng mình hải tử trường học phát sinh nghi vấn chính mình trường học có hay không có giống nhau hành động trái luật mà những thứ kia trường học nhóm biết được lúc này sau đó cũng bắt đầu dồn dập đi ra tỏ thái độ chúng ta tính ngán nhất trung tuyệt đối sẽ không làm cho dự chế đồ ăn tiến nhập vườn trường chúng ta nam giang trung học sẽ không để cho hải tử ăn những thứ kia thức ăn mời các vị gia trưởng yên tâm tung bay tiểu học trịnh trọng hứa hẹn nghiêm cấm bằng sắc lệnh dự chế đồ ăn vào vườn trường trên internet một cái lại một cái trường học bắt đầu ở chính mình trên nọ phi ca nếp sẽ tỏ thái độ biểu thị chính mình trường học Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì dự chế đồ ăn tiến nhập vườn trường, cho hải tử ăn cái loại này thức ăn. Cũng quay chụp bếp sau bức ảnh truyền tới từng cái gia trường đàn. Trận này từ Lý Ngang đưa tới dự chế đồ ăn tiến nhập vườn trường chuyện nhi, cũng rốt cuộc làm cho rất nhiều người ý thức được chút điểm này, cũng chiếm được trong phạm vi không chế thực thi. Mà theo trọng tâm câu chuyện đại lượng tăng thêm, lúc này liên quan tới dự chế món ăn cổ phiếu một lần rơi dụng. Điều này làm cho những thứ kia nhập tràng các đại lão đều trợn tròn mắt. Khá lắm, liên một cái trọng tâm câu chuyện. Dĩ nhiên để cho bọn họ vừa mới lên thành phố dự chế đồ ăn chế tác công ty trực tiếp phá sản cái này còn làm sao chơi đùa a mà những thứ kia nhập tràng các đại lão cũng đều bắt đầu dồn dập rút vốn không ở tham dự dự chế món ăn đầu tư trong này lợi nhuận rất lớn nhưng là cũng đã thức tỉnh quốc dân mà nói bây giờ tiếp tục đầu nhập sinh sản chỉ biết huyết bản vô quy không có biện pháp làm quốc dân ý thức đề cao sau đó tuy là vốn liếng đầu nhập cũng không có cách nào chống lại đương nhiên bọn họ hoàn toàn có thể dùng một loại khác biện pháp tiếp tục cho dân chúng tẩy não thế nhưng như vậy đầu nhập thành phẩm không thể nghi ngờ là cự đại còn không bằng hiện tại tiểu đình chỉ ngắn ngủi thời gian toàn bộ dự chế món ăn chế tác hành nghiệp đều đưa tới một lần động đất lý ngang chúng ta còn tiếp tục thị sát sao chờ các loại những học sinh kia đi rồi tô vi tâm tình có chút hạ hướng phía lý ngang hỏi đương nhiên muốn thị sát lý ngang khòe miệng vu lên hiện tại như trước không ai tìm đến mình vậy cứ tiếp tục thị sát ngược lại hắn hiện tại cũng không sợ có thể đào ra bao nhiêu là bao nhiêu còn tiếp tục tô vi to mày hắn không phải là không nghĩ như thế nào thị sát sao như thế nào còn nghĩ lấy tiếp tục ra dĩ nhiên thừa dịp người đều đi bận rộn chúng ta có thể thị sát đồ là mới chỉ có nhiều nha. Lý Nang khoẹt miệng hơi vung lên. Hiện tại bọn học sinh rất nhiều đều đi diễn thuyết quán đi xem náo nhiệt. Người càng thiếu, hắn có thể thị sát đồ đạc thì càng nhiều. Mặt khác, Lý Nang đi qua bản chủ ký ức, nhưng là biết rất nhiều sự tình đâu. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem ma đô trong đại học sự tình đều giải quyết lại nói. Cái này dù sao cũng là nhất lưu đại học, hắn cũng không muốn để trong này có nhiều như vậy bất công sự tình tồn tại. Hơn nữa hiện tại hắn còn có hai thanh lợi kiếm vô hình, một thanh đến từ đốc sát tổ, một thanh đến từ bạn trên mạng dư luận. Cái này hai thanh lợi kiếm dùng tốt lắm. Đây chính là thật có thể chặt đứt rất nhiều không công sự. Ồ, ngươi lại phát hiện thứ gì? Nghe Lý Ngang lời nói, Thô Vi lần nữa tò mò. Nàng muốn biết Lý Ngang phải thừa dịp lấy người đều rời đi, tiếp tục thị sát cái gì. Không biết, thế nhưng chỉ cần đi thị sát, tổng hội phát hiện gì gì đó. Lý Ngang không có trước tiên đi nói chỗ, chỉ là nói, "Đi, chạm kế tiếp, chúng ta ra ngoại quốc giao lưu sinh bên kia ký túc xá đi xem một chút một. Chương 511, dựa vào cái gì cho ngoại tịch học sinh quét tước vệ sinh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này chúng ta hiệu trưởng sẽ cho cái gì thuyết pháp. Mã Đức, ta làm sao đều không nghĩ đến." Ta ăn nhiều năm như vậy dự chế đồ ăn, vẫn là mang đóng gói đun nóng. Ai mà không đâu, cho ta ác tâm họ rồi. Hy vọng lần này có thể nhanh chóng cấm trị a, món đồ kia ta thật không dám ăn. Ma đô đại học diễn thuyết trong quán. Lúc này bọn học sinh đều chạy tới vô giúp vui. Tràng quán tuy là rất lớn, nhưng là nhiều như vậy học sinh qua đây, vẫn là hiện ra rất là chen chúc. Mà lại đây bọn học sinh đều ở đây rồn dập nghị luận chuyện này, đồng thời cũng hy vọng trường học bên này có thể giải quyết. Hậu chương chỗ, tương đạo lý người mà câu phục. Nhìn lấy những thứ này, dậm dạ chẳng chít bọn học sinh không khỏi to mày. Lần này dĩ nhiên qua đây nhiều như vậy học sinh đến xem mình tại sao xử lý. Bọn họ như thế quan hệ chuyện này sao? Lao Hoàng, cái kia lãnh đạo đã tới sao? Tương đạo lý hướng phía Hoàng Đức Thọ hỏi. Không thấy được. Hoàng Đức Thọ lắc đầu. Hắn vốn là dự định đi tiếp đãi, thế nhưng dự chế món ăn chuyện này cho hấp thụ ánh sáng sau đó, hắn chính là chạy về. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù sẽ không lan đến gần bọn họ, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến Ma Đô đại học danh dự. Phải biết rằng, một trường học danh dự là vô cùng trọng yếu. Quan hệ này của bọn hắn sau này tiêu sỉ. Nếu như mặt trái Tân Văn nhiều lắm, Đến lúc đó ghi danh bọn họ Ma Đô sinh viên đại học liền quá có ít. Bọn họ nhất định phải đem lần này ảnh hưởng áp đến thấp nhất. Không thấy được, Tương đạo lý cao mày. Hắn cảm thấy nếu là người lãnh đạo này thống hạ tới, cái kia lãnh đạo nhất định sẽ qua đây bàn tính. Đến lúc đó hắn cũng có thể cùng người lãnh đạo kia thật tốt cam đoan, cái này dạng bọn họ Ma Đô đại học là có thể tiếp tục bảo trì lại danh dự, ngược lại quan hệ hắn nhất định có thể phế thành. Chắc là không có tới, bất quá lần này học sinh đều cầm điện thoại di động quay chụp, hiệu trưởng, ngươi phải thật tốt nói a." Hoàng Đức Thọ nhắc nhở một tiếng lãnh đạo ở không ở nơi này ba sáu linh kỳ thực cũng không trọng yếu quan trọng là làm cho học sinh chứng kiến bọn họ trường học quyết tâm tuyệt đối không thể lại để cho cái này sự thái mở rộng đi xuống ta biết tương đạo lý tức giận nói này một ít đúng mực hắn vẫn phải có chính là không minh bạch vì sao người lãnh đạo này không tới chẳng lẽ hắn còn có khác muốn thị sát sao lão hoàng bên này tự ta liền được ngươi nhanh đi tiếp đãi người lãnh đạo kia đi thôi đừng tại cho ta cả cái gì yêu tiêu thân tương đạo lý suy nghĩ một chút nói rằng cái này được rồi hoàng đức thọ không có biện pháp người lãnh đạo này quá lợi hại rồi Lúc này mới bao lâu thời gian, liền tra ra bọn họ Ma Đô đại học nhiều chuyện như vậy. Nếu là ở làm cho hắn tiếp tục như thế thị sát xuống phía dưới, còn không biết muốn nhảy ra cái gì tới đâu. Bây giờ còn là nhìn cho thỏa đáng, chính mình tại bên cạnh, cũng tốt làm một cái dẫn đạo công tác. Nghĩ tới đây, Hoàng Đức Thọ đem bên này giao cho Tương Đạo Lý, mình thì phải đi tìm Lý Ngang bọn họ đi. Đồng học nhóm, đối với cái này lần dự chế món nan vấn đề, là trường học của chúng ta thần trợ. Chờ, các loại, Hoàng Đức Thọ sau khi rời khỏi, Tương Đạo Lý lúc này mới lên lại, bắt đầu nói đồng học nhóm lại là ở phía dưới quay chụp lấy hiệu trưởng trách nhiệm này đầy thật sạch sẽ a không phải vậy đâu cái kia đầu bếp đã đi tự thú hắn đem có chuyện nhi đều gánh chịu xuống tới cái này dạng là kết quả tốt nhất chỉ hy vọng chúng ta về sau ở nhà ăn chớ ăn đến dự chế thức ăn cũng sẽ không thật cảm tạ người lãnh đạo này a cái gì lãnh đạo liền là cái giả bất quá chúng ta phải cho hắn bảo mật gì giả tương đạo lý ở phía trên nói đồng học nhóm lại là ở phía dưới nghị luận chỉ bất quá rất nhanh liền có người tôn ra cái này lãnh đạo là giả thế nhưng bọn họ nói rất nhỏ giọng đi qua lần này dự chế món ăn vấn đề, bọn họ phát hiện người lãnh đạo này mặc dù là giả trang nhưng là lại thực sự đang vì bọn hắn Ma đô đại học làm thực sự, hơn nữa còn là lợi tốt. thực sự, vương trương quả vay không nói, cái này dự chế đồ ăn nhưng là thực sự, bọn họ hiện tại đều không muốn vạch trần lý ngang, liền muốn làm cho hắn tiếp tục thị sát, xem bọn hắn Ma đô đại học đến cùng còn có bao nhiêu chuyện không công bình, mà những thứ kia kinh ngạc đồng học cũng dồn dập hội ý bọn họ cũng chỉ đem chuyện này trôn ở trong lòng. dù sao thì ngày này, chờ bọn hắn thị sát hết, đại gia đến lúc đó lại thảo luận không muộn chúng ta nhà ăn biết lần nữa mời người qua đây, sau đó áp dụng rõ ràng chủ hiện ra bếp phương thức, làm cho đại gia có thể chứng kiến cơm nước quá trình chế tạo. Mời các vị đồng học nhất định phải tin tưởng quyết tâm của chúng ta. Không biết nói bao lâu, tương đạo lý lời nói làm cho bọn học sinh buồn ngủ. Ba ba ba. Thằng đến phía sau có giáo sư cầm đầu vỗ tay thời điểm. mới, chỉ có cuối cùng kết thúc lần này diễn thuyết. Bên kia, hoàng đức thọ sau khi rời khỏi, nhanh chóng hướng phía nhà ăn bên kia chạy đi. Mà lúc này trong phòng ăn, nơi nào còn có thân ảnh của bọn họ, thậm chí ngay cả một đệ tử đều không có tự có mấy cái lấy cơm ái gi sửa sang lại đồ đạc, các nàng gần nhất khả năng sẽ không hoạt thiện, đều dự định ly khai. Vừa rồi mấy cái lãnh đạo đâu? Hoàng đức thọ qua đây sau đó, hướng phía các nàng hỏi, không có chú ý. Mấy người lắc đầu. Đây cũng đi đâu vậy? Hoàng đức thọ cao mày. Cái này lãnh đạo là thật một chút cũng không nhàn rỗi a, lúc này cũng không biết nên đi nơi nào tìm bọn hắn. Cái này tiểu gia hỏa lại muốn đi làm gì? Ngày tại lúc đó, Lý Nang mang theo bọn họ tiếp tục thị sát lấy, Ma Đô đại học làm một lưu học phủ. Tự nhiên cũng chiêu thu không ít ngoại quốc trao đổi sinh hơn nữa bọn họ đều có độc lập ký túc xá mặt trên biểu hiện mấy cái ngoại quốc du học sinh ký túc xá vài cái chữ to rất là thấy được nhìn lấy lý ngang bọn họ đi tới nơi này lúc này cao ngọc tài có chút kỳ quái đứng lên hắn đây là qua đây làm gì hắn sẽ không còn muốn tra những thứ kia ngoại quốc du học sinh vấn đề a cái này cũng đều liên lụy đến quốc tế vấn đề lúc này cao ngọc tài rất là kỳ quái tổ trưởng hắn cái này thị sát nhìn lấy lý ngang nhân viên công tác hướng phía cao ngọc tài hỏi không có chuyện gì cao ngọc tài lắc đầu ngoại quốc du học sinh đều có một bộ đầy đủ quản lý hệ thống Ma đô đại học hiệu trưởng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Sở dĩ Cao Ngọc Tài đều không quan tâm sẽ có cái gì, cũng là cái kia nhân viên công tác không nghi ngờ gì, cũng là gật đầu, không có ở hỏi thăm nữa, mà là tiếp tục hướng phía trong video nhìn sang, chỉ là Cao Ngọc Tài lại trầm mặt lại. Thứ nơi này thị sát đến xem, Lý Ngang cũng không phải là một cái rối dánh người ở hơn nữa hắn độ nhạy cảm cao vô cùng, đối với chuyện gì đều có thể nhìn rõ. Như thế thị sát ngoại quốc du học sinh thực sự không thành vấn đề sao? Dù sao cái này dính dấp nhưng là rất nhiều quốc tế vấn đề. Trong miệng hắn nói không có chuyện gì thế nhưng trong lòng vẫn là có chút trờ dạng. Mấy người đi tới ngoại quốc du học sinh dưới lầu, đại khái bởi vì là ban ngày duyên cớ, nơi này du học sinh cũng không nhiều. ở đại học, lúc ban ngày du học sinh cơ bản đều thích hướng ra ngoài chạy, bọn họ và thích chạy ở túc xá quốc nội sinh viên bất đồng, bọn họ đối với vân quốc tràn ngập tò mò. lúc này phía dưới túc quản a di cũng ở trước cửa bận rộn, nhìn lấy túc xá này, lý ngang không khỏi cảm thán, cái này cùng bọn họ ký túc xá so sánh với, thực sự là một cái trên trời nhất cả dưới đất. trước mắt ký túc xá thoáng nhìn lên rất là sạch sẽ bên ngoài cũng một lần nữa dùng nước sơn chát phân quá mới đi xuống lầu dưới chân chính là gạch một dạng đồ đạc cửa hàng chính thể chương năm mươi mốt dựa vào cái gì cho ngoại tịch học sinh quét tước vệ sinh theo chân bọn họ cái kia xi si mang hoàn toàn bất động hơn nữa lý ngang nam sinh kia ngoài túc xá tưởng thậm chí đều tróc sơn cũng cho tới bây giờ không ai làm một cái nơi này phương tiện thoạt nhìn lên cũng so với bọn hắn muốn mới ký túc xá nhiều cái này vừa so sánh trên lệch đã tới rồi ma đô đại học cái này ngoại quốc học sinh ký túc xá ở tốt như vậy sao trường học của chúng ta cũng có ngoại quốc du học sinh ngụ ở đâu không biết so với chúng ta tốt bao nhiêu, cái này vẫn không phải đều là thế này phải không? Nhưng là vì sao a? Vì sao bọn họ cùng chúng ta hưởng thụ đái ngộ hoàn toàn khác nhau? Ai, thứ này rất khó nói a. Nhìn lấy túc xá này, lúc này có chút đám bạn trên mạng đều không khỏi câu dẫn ra một ít không tốt hồi ức tới. Bọn họ cũng là học qua đại học, giống nhau, bọn họ trường học cũng có một chút ngoại quốc du học sinh, nhưng là đồng dạng là sinh viên, bọn họ đái ngộ sát thực so với bản thổ sinh viên đái ngộ tốt hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ chẳng những có chuyên thuộc về mình nhà ăn, thậm chí chỗ ở đều so với bọn hắn tốt bất quá đại gia cũng đều thấy có lạ hay không cũng không có cảm giác được có gì hiểu kỳ ma đức dựa vào cái gì chúng ta cho bọn hắn quét tước vệ sinh a liên tại mấy người dự định đi vào thời điểm lúc này mấy cái nam sinh từ bên trong đi ra hôi đầu hôi kiểm trên tay còn cầm chổi cùng quét dọn công cụ mấy cái nam sinh thoạt nhìn lên hình như là đại nhất sinh viên năm thứ nhỉ mấy người sau khi đi ra gương mặt buồn bực và hoán giận ba nghe lời của bọn họ lý ngang khẽ như mày quả nhiên sao kỳ thực lý ngang tới nơi này cũng là có nguyên nhân ở bản chủ trong trí nhớ Lý Nang năm thứ hai đại học thời điểm, cũng qua đây cho những thứ này, ngoại quốc du học sinh quét dọn qua vệ sinh. Trong lòng oán niệm từ sâu, dùng bản chủ lại nói: "Ta một cái vân quốc người, dựa vào cái gì cho hắn một cái người ngoại quốc quét tức vệ sinh? Bọn họ đều tới quốc gia chúng ta, làm sao không cho chúng ta quét tức vệ sinh? Bây giờ vân quốc cũng không phải là 100 năm trước, ai nghĩ khi dễ ai khi dễ?" Sở dĩ Lý Nang bản thân đối với chuyện này cực kỳ phản cảm. Đương nhiên, lần này thị sát cũng không phải tới bang bản chủ báo thủ, mà là hắn cảm thấy có một số việc hẳn là làm cho quốc dân biết. Hắn muốn sự tình dư luận. Hiện tại phát sóng trực tiếp giữa nhiều người như vậy, hắn nhớ lợi dụng một chút. Đồng học, thấy mấy người kia hướng phía bọn họ đi tới bên này, Lý Ngang gọi bọn hắn lại. "A, lãnh đạo tốt." Nghe Lý Ngang gọi bọn hắn, mấy cái đoàn trách đồng học ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn lại. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia một thân trang phục, còn có Tô Vi bọn họ, bọn họ nhanh chóng chào hỏi. "Đây là lãnh đạo tới a? Trách không được lại để cho bọn họ tới quét dứt vệ sinh." Đồng học, các ngươi đây là đang làm gì? Lý Ngang kỳ thực biết sự tình của hắn, thế nhưng cần chính bọn hắn mà nói. "A, chúng ta qua đây quét dứt vệ sinh." một cái đồng học hồi đáp, quét tước vệ sinh, Lý Ngang giả vờ kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt, nói tiếp, đây không phải là ngoại quốc du học sinh ký túc xá sao, làm sao cho các ngươi quét tước vệ sinh? đúng vậy, ta cũng kỳ quái đâu, ngoại quốc du học sinh ký túc xá làm sao để cho bọn họ quét tước vệ sinh? bọn họ chẳng lẽ không ai quét tước còn làm cho người của chúng ta giúp hắn quét tước? bọn họ là du học sinh, cũng không phải là hài nhi, không có khả năng ngay cả một vệ sinh đều quét tước không tốt sao? chính là a, thực sự là kỳ quái, ta nhớ được dường như cũng có chuyên môn tốt quản a. nghe Lý Nhang lời nói, lúc này đám bạn trên mạng cũng có giống nhau nghi hoặc. Bọn họ hiếu kỳ giống như coi như là quét tước vệ sinh, cũng không tới phiên bọn họ tới quét tước à. Cái này, mấy người liếc nhau một cái, đều không biết nên nói như thế nào, chỉ là trầm mặc. Đồng học, các ngươi cái này cũng không thể tới nơi này quét tước vệ sinh, đây đều là quốc tế bạn bè. Thấy bọn họ không nói lời nào, Lý ngang nửa đùa nửa thật tiếp tục nói, bọn họ dùng đồ đạc cùng chúng ta không giống với, các ngươi nói một phần vạn ném đồ đạc gì gì đó, đến lúc đó quái đến trên người bọn họ, đến lúc đó liền không nói được rồi, các ngươi nói có đúng hay không? Dựa vào cái gì à? Chúng ta vốn là không muốn cho bọn hắn quét tước cái gì vệ sinh. Bọn họ còn muốn quấy ở trên người chúng ta. Vừa nghe Lý Ngang nói như vậy, mấy người kia tại chỗ liền không vui. Vốn là bọn họ đã đủ bị khuất. Cái này lãnh đạo vẫn như thế nói, quá hại người tâm a mà Lý Ngang sở dĩ nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Giống như cái loại này trực tiếp hỏi căn bản hỏi không ra cái gì. Sinh viên đều là không ăn phép khách tướng. Chính mình vừa nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ nói ra chính mình bị khuất. Ồ, các ngươi không muốn cho bọn hắn quét tước vệ sinh? Lý Ngang cười hỏi. Tự ta túc xá vệ sinh ta cũng không muốn làm đâu, ta còn muốn cho bọn hắn làm, bọn họ cái quái gì a? Học sinh kia hình như có một bụng nước đắng không có phát tiết, rất là tức giận nói: Đồng học, nếu không muốn, vậy các ngươi qua đây quét tức làm gì? Lý ngang bất động thanh sắc, tiếp tục cười hỏi: Chúng ta không muốn, có thể lão sư không phải để cho chúng ta tới được à? Lúc này mấy học sinh kia giống như là tìm được một cái phát tiết miệng, một tia ý thức đem sự tình nói ra. Nguyên lai like, bọn họ cũng bất quá là sinh viên năm thứ nhì. vốn là thành tiệu học trường bọn họ, quả thật có nên tiếp tân sinh một ít chuyện, giống như dẫn đạo tân sinh đi ký túc xá, giới thiệu trường học một ít điều lệ chế độ gì gì đó. Đồng thời cũng có cho Tân Sinh quét dước vệ sinh gì gì đó. Bất quá cái kia đều phải cần Tân Sinh cùng nhau tham dự, mà cái này bên du học sinh cũng không giống nhau. Cần bọn họ toàn diện quét dước. Vốn là lần đầu tiên quét dọn qua phía sau, bọn họ cho rằng liền đi qua, nhưng là lúc này mới qua bao lâu, lại để cho bọn họ đi tới. Còn nói cái gì chiếu cố Tân Sinh, kéo vào cùng du học sinh quan hệ. Cái này tờ mờ giờ là kéo vào quan hệ, mà không phải cho bọn hắn làm bà mẫu. Bọn họ là du học sinh, cũng không phải là Hà Nhi. Một cái vệ sinh quét dước không, bà không tốt vừa nghĩ tới cái kia chán ghét buồn cười đều muốn bọn họ đi soát. lúc này đám con trai sắp thực các tâm học rồi, vốn là mấy người còn không muốn đi, nhưng là giáo sư lại trực tiếp yêu cầu, cũng lấy điểm số vì lý do, để cho bọn họ nhất định phải tới. điều này làm cho mấy người rất là phiền muộn. cơn nở, làm cho người của chúng ta cho ngoại quốc du học sinh quét tước vệ sinh, bọn họ dựa vào cái gì? chúng ta là học sinh, không phải bà mẫu, bọn họ không có tay dài. cam, liền tài trí hơn người thôi. phi, gì cũng không phải. cười chết, chúng ta vân quốc hiện tại mạnh mẽ như vậy, còn cần đi nút lót những thư kia ngoại quốc du học sinh? Làm sao nghĩ? Còn lấy điểm số vì lý do làm sao dạng cho ngoại quốc du học sinh quét tức vệ sinh học phân liền cao. Thật tờ mở giờ xem không hiểu. Nghe những học sinh kia nói, lúc này đám bạn trên mạng không biết nói gì. Vốn là du học sinh ở quốc nội liền có rất nhiều ưu đãi. Hiện tại khen ngược, trực tiếp thì đem bọn hắn làm đại gia cung phụng. Ai đây có thể chịu? Mà nghe lời của bọn họ, mấy người chân mày cũng nhíu lại. Quả nhiên là cùng mình nghĩ giống nhau. Bất quá lý ngang như trước không nói gì thêm, tiếp tục hỏi bọn họ để cho ngươi cho những thứ này ngoại quốc du học sinh quét tức vệ sinh, biết để cao điểm số. Nào có điểm số đề cao, không giữ cũng là không tệ rồi." Bạn học kia lần nữa hồi đáp, "Lý ngang, những người khác, làm sao còn trừ đâu, ngươi cho bọn hắn quét tước vệ sinh còn có thể trừ ngươi điểm số." Lý ngang cười nói, "Vẻ mặt không tin dáng vẻ. Làm sao không biết, ngươi phải không biết, chúng ta quét dọn xong, những thứ kia ngoại quốc du học sinh còn phải kiểm tra đâu, nếu như cảm giác không hài lòng, liền trừ chúng ta điểm số." Bạn học kia vừa nhắc tới cái này, liền giận không chỗ phát tiết. "Cái gì? Nghe người bạn học này lời nói, đám bạn trên mạng trong nháy mắt qua cái này ngoại quốc du học sinh dựa vào cái gì có thể trừ bọn họ điểm số chương năm mươi tương đạo lý người tê dạy rồi cờn mờ nở quá không công bình hắn một cái ngoại quốc du học sinh dựa vào cái gì có thể trừ chúng ta học sinh điểm số khả năng không phải bọn họ trừ mà là trường học lao sư trừ trường học lao sư cái này tơ mờ giờ trường học lao sư bởi vì không cho bọn hắn quét tức vệ sinh liền trừ điểm số đây là cái gì lý do ta tơ mờ giờ phục rồi à cảm tình những thứ kia ngoại quốc du học sinh liền tài trí hơn người thôi cái này tơ mờ giờ đều niên đại gì lại vẫn có loại này chuyện này nghe người bạn học kia lời nói Lúc này đám bạn trên mạng nhất thời liền không kèm được, dồn dập ở trong màn đạn thảo phạt, cho những thứ kia ngoại quốc du học sinh quét dứt vệ sinh thì cũng thôi đi. Những thứ kia ngoại quốc du học sinh vẫn còn có quyền lợi bởi vì quét dọn không tốt cái có súng quét vệ sinh học sinh điểm số. Cái này tờ mờ giờ không phải ngụy biện à? Tựa như ngươi đưa cho ngươi hàng xóm hỗ trợ đi quét dứt vệ sinh, không lấy tiền không nói. Quét dọn không sạch sẽ hàng xóm còn tờ mờ giờ hỏi ngươi đòi tiền. Cái này tờ mờ giờ tính là gì? Liên kém một bộ tôi. Lúc này bạn trên mạng từng cái trong cơn giận dữ, quá ghê tởm. Đồng học ngươi cái này nói có chút ngoại hạng a. Lý Nang khẽ như mày. hắn trong ấn tượng, không có cái này một chuyện a đều là quét dọn xong về sau liền lý khai, làm sao có khả năng còn có thể liên lụy đến điểm số chuyện nhi? Tại sao không có? Trước đây lúc sau khi quét tức liền đánh quét, không sao cả, những thứ kia ngoại quốc du học sinh đoán trách mấy lần phía sau, lão sư mà bắt đầu dùng điểm số tới dọa chúng ta. Học sinh kia rất là tức giận nói, cái này, Lý Nang trợ mặc, hắn quả thật có 2 năm không có giúp đỡ những thứ này du học sinh quét dọn qua vệ sinh, cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Mặt khác, ngoại quốc du học sinh kỳ thực là có chút mà khinh thường bọn họ cơ bản cũng sẽ không theo chân bọn họ tiếp xúc cái gì, bản chủ cho bọn hắn quét tước vệ sinh thời điểm, cũng không nghĩ nhiều quá cái gì. lúc đó lão sư để cho bọn họ quét tước, bọn họ cũng là vừa mới lên đại học, sở dĩ liền cho rằng là lão sư an bài, cũng không có quá mức lưu ý mà bây giờ lại vẫn dùm lên cái này việc sự tình. đồng học, chuyện này các ngươi không có hướng phía trên phản ứng qua sao? Lý Ngang hỏi lần nữa, phản ứng cho ai? lão sư vẫn là phụ đạo viên, bạn học kia lãnh mười một người, nói tiếp, căn bản vô dụng. Ngươi nếu như phản ứng không muốn cho bọn họ quét tước, bọn họ ngược lại còn có thể chửi lười gì gì đó. Nhưng là bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Những thứ này ngoại quốc du học sinh là người, chúng ta thì không phải. Bọn họ không muốn đánh quét chúng ta đã nghĩ quét dọn. Bạn học kia càng nói càng tức. Phía sau càng là nói thẳng. Ta vốn tưởng rằng ma đô đại học là cái gì nhất lưu danh giáo đâu, hiện tại xem ra gì cũng không phải. Ma Đức, báo đáp nhiều kiểm tra tuyệt đối không phải lão ma cũng lớn học. Một cái làm cho chúng ta vân quốc học sinh cho ngoại quốc du học sinh quét tước vệ sinh trường học. ở trên ý gì? Bọn họ có phải hay không quỷ còn không có đứng lên đâu? đồ chơi này làm sao trách cứ? Ta tở mở giờ huyết áp lên đây, trách cứ vô dụng. Thứ này căn bản không người quản. Nhìn lấy học sinh kia có vẻ tức giận. Lúc này đám bạn trên mạng cũng rồn rập nhổ nước bọt. Mà bọn họ cảm thấy cái này Ma đô đại học làm ít nhiều có chút lo lắng quá phận. Vân quốc để cho bọn họ những thứ này ngoại quốc du học sinh là qua đây lưu học cũng không phải khiến bọn họ đi tới hưởng phúc, nhưng lại làm cho vân quốc học sinh hầu hạ bọn họ. Bọn họ làm sao dám đó a phải biết rằng những thứ này du học sinh cũng không phải tại chính mình bổn quốc là hoàng đế thái tử. Tới nơi này còn cần cái gì người chiếu cố? bọn họ đều là người trưởng thành rồi, nhưng là trường học phương pháp làm, quả thực thái quá. Ha ha, cái này Ma đô đại học thật đúng là nhìn lấy video. An Sương Lâm cười lạnh một tiếng, hắn là quân nhân, cũng có quân nhân nên có tâm huyết. Hơn nữa hắn đều hơn 50. trải qua sự tình cũng không ít, thậm chí còn ở thế hệ trước hôn nú dưới, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy vân quốc người nên có vân quốc người dáng vẻ. Hiện tại đã không phải là 100 năm trước người kia người đều có thể khi dễ vân quốc, chỉ là không nghĩ tới chính là ở vân quốc đã như vậy cường đại ngày hôm nay, lại vẫn có loại này chuyện phát sinh. Quả thực mắc cỡ trước người. Lão An, hiện tại cái này xã hội tình huống như vậy là nhiều vô cùng. Nhìn lấy An Sương Lâm dáng vẻ phẫn nộ, Tô Vân Sơn nhẹ nhàng đập phách bả vai hắn. Hắn rất có thể hiểu được An Sương Lâm tâm tư. Học sinh này đã có chút biến hình ở quỷ, mà cái này cái quỷ cũng không phải hắn nhớ quỷ, là trường học bức. Mà đối với chuyện này, nói thật, An Sương Lâm cùng hắn đều bất lực. Bất quá, Lão Tô, ngươi phải có tương đạo lý điện thoại a. Lúc này, An Dương Lâm đột nhiên hỏi, làm sao vậy? Lão An ngươi muốn làm gì? Tô Vân Sơn rất là kỳ quái hỏi ta muốn làm cho ngươi cho tương đạo lý gọi điện thoại, hỏi một chút chuyện này. ta muốn hỏi hỏi hắn, có phải hay không quỷ không dạy nổi. An Hương Lâm cười nhạt, lão an, cái này không hợp quy củ. Tô Vân Sơn tự nhiên biết sự phẫn nộ của hắn, thế nhưng cú điện thoại này không thể đánh, đánh nói như thế nào đây? nói hắn làm cho chúng ta vân quốc học sinh cho ngoại quốc học sinh quét tước vệ sinh, cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện nhỏ cũng nói, vậy quá không hợp hợp thân phận của bọn họ. Hai anh, làm cho cái này tiểu gia hỏa hung hăng cha, tốt nhất có thể đem cái này trường học thối giữa căn cha ra. An Hương Lâm tự nhiên biết Tô Vân Sơn lợi nói. Lúc này mới ung hắc nói, "Ta cảm giác cái này tiểu gia hỏa nên có thể tra ra càng nhiều hơn chuyện này tới." Tô Vân Sơn bây giờ đối với Lý Ngang cảm quan khá vô cùng, rất có tinh thần trọng nghĩa không nói, độ nhạy cảm cũng cao, luôn có thể ở xuất kỳ bất ý địa phương tìm được đồ đạc, cũng có thể moi ra. Có lẽ thật là có biện pháp cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hai người lại một lần nữa hướng phía trong video nhìn lại. Mà lúc này Lý Ngang nhìn lấy bọn họ tức giận dáng vẻ, cũng rất là đồng tình bọn họ tao ngộ. Thế nhưng nói thật hắn không giúp được bọn hắn. Thế nhưng, Đồng Học hiện tại tưởng hiệu trưởng hẳn là đang diễn giảng quán bên kia diễn thuyết, ngươi không bằng thừa cơ hội này hỏi một chút hắn, tại sao phải có quy định như thế? Lý Nhang cười nói, nghe Lý Nhang lời nói, mấy người xử suốt, diễn thuyết, hiện tại cái này ban ngày diễn thuyết cái gì? Trường học cũng không thông báo, a nghĩ tới đây, mấy người này nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mặt trên còn hiện lên chưa đọc quẹt chặt tin tức, đây là, mấy người nghi ngờ đem tin tức mở ra, có thể mở ra phía sau, mấy người bối rối, trường học của chúng ta là nhà ăn dùng giống như dự chế đồ ăn, mấy người kia sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Cái này là lãnh đạo chúng ta điều tra ra, không phải vậy các ngươi còn bị chẳng hay biết gì đâu. Nhìn lấy mấy người kinh ngạc dáng vẻ, Tô Vi rất là thích hợp cắm đầy miệng. Lãnh đạo, đây là ngài điều tra ra. Nghe Tô Vi lời nói, mấy người càng là khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới trước mắt người lãnh đạo này lại đem trường học dự chế món ăn chuyện này điều tra ra. Ân, ta lần này qua đây chính là chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề. Các ngươi hiện tại đi hẳn là tới kịp. Hảo hảo hỏi một chút hiệu trưởng, trường học của chúng ta điểm số chế độ. Tại sao phải cùng cho ngoại quốc học sinh quét tước vệ sinh móc đối? Cái này cũng là nghề nghiệp của chúng ta kỹ năng một trong sao? Còn Lan nói chúng ta về sau ra khỏi xã hội cũng phải nghĩ biện pháp định bợ những thứ kia người ngoại quốc. Lý Ngang cười nói cái này mấy người lộ vẻ do dự, bọn họ tuy là phẫn nộ nhưng là để cho bọn họ hiện tại đi hỏi lời nói, bọn họ còn là không quá dám. Dù sao người đều có su cắt tránh nạn bản năng, một phần vạn cái này hỏi được rồi. Đến lúc đó bọn họ bị khuyên lui hoặc là trừ càng nhiều hơn điểm số làm sao bây giờ? Yên tâm đi, vấn đề của các ngươi. Ta đều sẽ giúp các ngươi giải quyết, ta lần này qua đây nơi đây, cũng là vì biết rõ ràng liên quan tới ngoại quốc học sinh vấn đề đãi ngộ làm một cái điều nghiên." Lý Ngang tròn tròn mắt nói mồ. Nói tiếp, "À được rồi, các ngươi cái này dạng, liền nói lãnh đạo đụng tới các ngươi, cho các ngươi hỏi, vì sao vân quốc học sinh cấp cho ngoại quốc du học sinh quét tước vệ sinh." Chương 5022, tương đạo lý người tê dại rồi, đúng vậy, bọn họ không phải sợ hại ạ. Vậy liền đem trách nhiệm đẩy tới sở trệ ạ mẹ trên người không được sao? Chủ kia truyền bá sẽ có hay không có chuyện này ạ? Sở trẻ ạ mẹ có thể có chuyện gì, lại không người biết hắn. Xét thực, ta cảm giác cũng có thể Cứ như vậy hỏi rất tốt. Hiện tại diễn thuyết biết bên kia rất nhiều học sinh đều ở đây phát sóng trực tiếp đâu, hiệu trưởng kia khẳng định không dám nói gì. Không sai, cứ như vậy hỏi liền không thành vấn đề. Vừa nghe Lý Ngang để cho bọn họ dùng chính mình người phân đi hỏi. Bọn hắn cũng đều là nhãn tình sáng lên. Dù sao hỏi như vậy lời nói, một chút vấn đề không có. Đến lúc đó hiệu trưởng kia thật nổi giận. lừa giận cũng sẽ không trên người bọn hắn. Không thể không nói. Một chiêu này thật đúng là rất tốt. Yên tâm đi thôi, ta một hồi còn muốn thị sát, ngươi liền hỏi một chút liền được, xem các ngươi một chút tưởng hiệu trưởng là trả lời thế nào ngươi. Lý ngang cười đập phách bạ vai hắn, tiếp lấy hướng phía Tô Vi bọn họ nói, "Đi, chúng ta đến bên trong đi xem." Nói, cũng không biết để ý đến bọn họ, mà là hướng phía du học sinh ký túc xá bên kia đi tới. Hắn hiệu trưởng không phải đang diễn giảm nha, đó cũng không có thể cứ như vậy làm cho hắn lừa bị được, cho hắn tìm một chút nhi phiền toái nho nhỏ. Nhìn hắn đứng đối ra sao? Hơn nữa chuyện này thành tựu hiệu trưởng tương đạo lý, không phải có thể không biết. Loại này bầu không khí tuyệt đối không thể mang theo tới. Nếu như sở hữu có chứa ngoại quốc học sinh trường học, đều giống như ma đô đại học cái này dạng làm cho bốn quốc học sinh vì lấy lòng những thứ kia ngoại quốc học sinh mà làm ra như vậy hy sinh vậy thật không đứng lên nổi nhìn lấy lý ngang rời đi bối ảnh lúc này mấy người đều có chút lộ vẻ do dự làm sao bây giờ chúng ta muốn đi hỏi một chút à một cái cùng là học vân nói đi hỏi một chút đi ta ngược lại muốn nhìn một chút chúng ta hiệu trưởng đến cùng phải trả lời thế nào chuyện này học sinh kia cắn răng đoán là nói vốn là hắn chính là tức cảnh hông hiện tại có người lãnh đạo này chỗ dự hắn phải đi hỏi một chút xem bên kia tưởng hiệu trưởng diễn thuyết đã sắp đến hồi kết thúc. Vốn là cũng chỉ là giải thích cái này dự chế món ăn chuyện này, dù sao thì là đem trách nhiệm đều đẩy ra ngoài là được. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Sở Dĩ đều là nói ngắn gọn. Sau đó nói cho bọn học sinh kế tiếp trường học biết làm như thế nào là được, làm cho bọn học sinh an tâm lại vân vân. Mà bọn học sinh cũng không khả năng tạo phản á bọn họ còn phải tiếp tục đến trường đâu. Sở Dĩ hắn đã liệu định bọn học sinh không dám lô mãng, mà tương đạo lý diễn thuyết, cũng để cho rất nhiều học sinh lên án. Liên cái này à? Đây coi là cái gì? Đem trách nhiệm đẩy hết sau đó làm cho một cái đầu bếp tới chống đỡ nổi, Xong. trong lòng bọn họ rất là không cam lòng, nhưng là coi như không cam lòng, dường như cũng không có biện pháp tốt hơn. dù sao chính như tương đạo lý nghĩ như vậy, bọn họ lại có thể làm sao đâu, cũng không thể không lên rồi a sợ dĩ từng cái chỉ có thể nén giận. mau nhìn, giả lãnh đạo lại phát hiện trường học chúng ta một ít không công sự nhi. lúc này trong đám người học sinh có người nhỏ giọng nói một tiếng, làm sao vậy? những bạn học khác rồn rập tò mò. trường học chúng ta học sinh cho ngoại quốc học sinh quét tức vệ sinh chuyện này, bạn học kia đưa điện thoại di động đưa cho bọn họ xem mà những thứ kia biết lý ngang là giả lãnh đạo học sinh cũng đều rồn dập nhìn. Mã Đức, ta đã sớm nói chuyện này, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không người nghe. Ta trước đây cũng đi quét dọn qua, thật mà giờ, những người kia thực sự tàng. Trường học chúng ta luôn là có nhiều như vậy tào thao tác, ta đều tê dạy rồi. Ai, nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào đâu? Nếu không chờ mấy cái đồng học tới rồi, chúng ta bắt đầu ở nào? Cái này tốt, cái này tốt. Những thứ kia chứng kiến lý ngang giả trang lãnh đạo thị sát video đồng học, cũng không chịu cứ như vậy vương tha tương đạo lý. Bọn họ nghĩ lấy chở, các loại người bạn học kia qua đây sau đó cùng cùng nhau ồn ào, ngược lại nhất định phải làm cho tương đạo lý cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý mới được. nghĩ tới đây, đồng học nhóm cũng bắt đầu mong đợi. các huynh đệ nhanh đi xem, ma đô đại học bên kia cũng có đồng học ở phát sóng trực tiếp. ta vừa trở về, người hiệu trưởng kia ai trách nhiệm đầy không còn một mảnh. trong dự liệu, bất quá cái này có gì để mắt? ta muốn biết mấy người này có dám đi hay không hỏi một chút cái này 817 hiệu trưởng. đúng vậy, phát sóng trực tiếp gian gọi gì? ta đi nhìn. lý nang phát sóng trực tiếp thời gian. lúc này đám bạn trên mạng đều phát hiện tốt chơi lừa đồ vật. lúc này nhanh chóng hô bằng hán hưu. Bọn họ muốn nhìn một chút. Mấy cái cùng là học được sẽ không nghe lý ngang. Qua đây chất vấn người hiệu trưởng kia. Rất nhanh, một ít bạn học phát sóng trực tiếp gian bắt đầu dũng mãnh vào đại lượng bạn trên mạng, mà mấy cái đồng học cũng hướng phía bên này chạy tới. Lúc này diễn thuyết còn chưa kết thúc, thế nhưng cũng cùng kết thúc không sai biệt lắm. Chỉ nghe tương đạo lý để ép các bọn học sinh thanh âm. Nói, liên quan tới dự chế món ăn chuyện này, có hay không đồng học còn có nghi vấn? Đồng học nhóm trầm mặc. Cái này còn có thể có gì nghi vấn? Cho dù có nghi vấn hữu dụng không? Nếu như không có nghi vấn nói, vậy chúng ta lần này liền kết thúc. Thấy bọn học sinh đều không nói, Tương Đạo Lý khẽ miệng hơi vung lên. "Còn không trị được các ngươi." Nói, liền muốn kết thúc lần này giải thích. "Hiệu trưởng." Mà đúng lúc này, mấy cái đồng học chạy tới. Nhìn lấy mấy cái đồng học phía sau, những thứ kia chứng kiến video đồng học nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc đã tới a không phải vậy cái này cái này liền kết thúc. "Các ngươi còn có chuyện gì sao?" Nhìn lấy mấy cái đồng học rất là hốt hoảng dáng vẻ. Tương Đạo Lý khẽ nhíu mày, hướng phía bọn họ do hỏi. "Là như vậy, lãnh đạo để cho ta hỏi ngài, để cho chúng ta đi cho ngoại quốc học sinh quét dọn vệ sinh, có hay không không hợp quy củ?" cái nào học sinh tổ chức một cái tìm từ. nói tiếp, hắn để cho ta hỏi ngài vì sao ngoại quốc học sinh vệ sinh muốn cho chúng ta buồn quốc học sinh quét tước. nghe cái này học sinh, tương đạo lý bối rối, tình huống gì, nay cũng cái gì cùng cái gì a đây không phải là ở đem dự chế món ăn chuyện này sao? a, chuyện này, chuyện này ta về sau biết giải thích với các ngươi. tương đạo lý lần nữa lộ ra nụ cười, hướng phía bọn họ nói, hiệu trưởng, dựa vào cái gì chúng ta cấp cho ngoại quốc học sinh quét tước vệ sinh a? hiệu trưởng, ngoại quốc học sinh vì sao hàng năm đều thay mới điều hòa mà chúng ta nhưng phải dùng triệu cũ điều hòa? hiệu trưởng. Chúng ta ký túc xá vì sao chưa bao giờ lắp đặt thiết bị, ngược lại ngoại quốc học sinh ký túc xá hàng năm đều muốn lần nữa tân trang. Hiệu trưởng thấy Tương Đạo Lý lại muốn chối từ đi qua. Những học sinh kia nhất thời không vui. Cái này có thể để cho người chạy rồi, ngược lại hiện tại nhiều người, đại gia đông một câu tây một câu, hắn cũng tìm không được cụ thể là ai đang nói chuyện này. Hơn nữa tất cả mọi người cầm điện thoại di động, liên người nào nói hắn cũng không nhìn ra được. Thế nhưng bọn họ nhất định phải làm cho Tương Đạo Lý cho một cái trả lời thuyết phục mới được. Mà nghe được nhiều bạn học như vậy bất mãn, Tương Đạo Lý người tê dại rồi. Cái này lãnh đạo đến cùng có đi làm cái gì a, Hoàng Đức Thọ rốt cuộc là làm sao mang người? Nhìn lấy đồng học nhóm đều ở đây ồ nào? Tương đạo Lý biết, hiện tại nếu như đang suy nghĩ chối tử, sợ rằng có chút khó khăn. Thế nhưng, lần này cần giải thích thế nào mới có thể không để cho bọn họ phản cảm đâu. Chương 531, ngoại tịch Nam Ký túc xá đi ra nữ hải. Tổ trưởng, nơi này có Ma Đô đại học tưởng hiệu trưởng giải thích phát sóng trực tiếp, muốn cắt đi qua sao? Đốc sát tổ. Một nhân viên làm việc soát điện thoại di động, hướng phía Cao Ngọc Tài nói, "Ừ." Cao Ngọc Tài nghi ngờ một tiếng, nhận lấy điện thoại di động tra nhìn nói, không cần, ta xem trước một chút cái này, tưởng hiệu trưởng đến cùng nghĩ nói cái gì. nhìn lấy những bạn học kia ồ nào. Cao Ngọc Tài hứng thú, không nhìn ra Amado sinh viên đại học đối với bọn hắn cái này hiệu trưởng dường như bộ dáng rất bất mãn. Cư nhiên hỏi nhiều như vậy vấn đề. Cho ngoại quốc học sinh quét tước ký túc xá, cho ngoại quốc quần áo học sinh tu, cho ngoại quốc quần áo học sinh mới điều hòa, cái gì đều là cho ngoại quốc học sinh. thật sao? Ngoại quốc học sinh tốt như vậy, đáng giá làm cho hắn làm như thế. Lúc này Cao Ngọc Tài trên mặt cũng có chút khó coi, loại hành vi này hắn là khinh thường. Vương quốc hiện tại sớm đã không giống năm đó. Bọn họ ở quốc tế đều lời nói có trọng lượng. Hiện tại ngược lại có vài người quỷ không lên nổi. Còn là Ma đô đại học hiệu trưởng. Điều này làm cho Cao Ngọc Tài có chút hoài nghi cái này hiệu trưởng năng lực. Có lẽ có cơ hội. Có thể nghĩ biện pháp tố cáo cái này hiệu trưởng. Cao Ngọc Tài trong lòng bắt đầu sinh bắt đầu một cái ý niệm trong đầu tới. Mà lúc này tưởng hiệu trưởng nghe học sinh trí mạng vấn đề, cũng là đau cả đầu. Hắn lần nữa đi tới diễn thuyết trên này, nói ra, đồng học nhóm, đại gia yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Nghe hắn mà nói, đồng học nhóm cũng là yên tĩnh lại. Một cái giơ điện thoại di động. Nhìn cái này tương đạo lý đến cùng nghĩ nói cái gì. Dừng lại một chút phía sau. Tương đạo lý tổ chức một cái lý do thoái thác. Lúc này mới nói, liên quan tới ngoại quốc học sinh chuyện này, các vị không cần có cái gì câu hán hận. Đồng học nhóm, 3. Đám bạn trên mạng, 3. Cái gì gọi là không cần có cái gì câu hán hận. Hắn cái này câu nói đầu tiên thì đem mọi người cho làm hôn mê. Ta lo, cái này còn không phải có câu hán hận. Cái gì đó gọi có câu hán hận. Cho ngoại quốc học sinh quỷ liếm, tài năng, mới có thể lại câu hận Người hiệu trưởng này nói cho ta trò cười, không có câu quán hận đại gia sẽ nói như vậy. Ha ha, còn không phải có câu quán hận, vậy ngươi ngược lại là nói một chút làm sao mới tính câu quán hận đâu? Ý tứ của hắn là, để cho ngươi ngươi làm gì phải chịu được. Tương đạo lý cái này câu nói đầu tiên, trực tiếp làm cho đám bạn trên mạng không kèm được. Bất quá đám bạn trên mạng cũng là ở đạn mạc bên trên nổ nước bọn một chút, giống như nghe một chút người hiệu trưởng này đến cùng muốn nói cái gì. Mà lúc này bọn học sinh cũng là có chút tức giận, bọn họ liền là có câu quán hận mới có thể đặt câu hỏi. Không có câu quán hận ai sẽ tới hỏi? mà tương đạo lý dường như còn chưa ý thức được mình nói bên trong không đúng. nói tiếp, ngoại quốc tới học sinh đâu? ân, đều là lần đầu tiên qua đây, chúng ta thành tiệu chủ nhà, phải hiểu được lấy lễ để tiếp đón. tương đạo lý nói, lần nữa nói, vì biểu hiện chúng ta lễ nghi trì bang, chúng ta trợ giúp bọn họ nhiều hơn chút, cũng có thể để cho bọn họ đối với chúng ta vân quốc có không đồng dạng cách nhìn. đại gia nói đúng không? đồng học nhóm ba, vì bọn họ cái kia cái gọi là chó má quan điểm, sở dĩ phải hy sinh lợi ích của chúng ta. dựa vào cái gì à? xác thực, bọn họ đối với chúng ta quả thật có quan điểm, nhưng không có tốt. Ta mơ hồ còn nhớ rõ có người ngoại quốc khi dễ chúng ta Vân Quốc người, còn để cho chúng ta đại độ. Đều là người chúng ta nuôi dưỡng ra, nếu như chúng ta Vân Quốc cường ngạnh một chút bọn họ dám. Ta trước đây không biết vì sao bọn họ có thể lớn lối như vậy, hiện tại ta biết rồi. Ha ha, nguyên lai like đầu nguồn ở chỗ này a, tốt một cái lễ nghi chi bàng. Tương đạo lý lời nói này, đều đem bạn trên mạng khí cười rồi. Hoàn lễ nghi chi bàng. Nhún một chút bọn họ đối với cái nhìn của chúng ta tốt. Đó là tốt. Đó là xem chúng ta dễ khi dễ. Ở Vân Quốc, rất nhiều người ngoại quốc khi dễ Vân Quốc người chuyện này đã không phải lần thứ nhất. Nhưng là kết quả thế nào? Kết quả chính là bị khi dễ xin lỗi. Cái này tờ mờ giờ chính là cái gọi là quan điểm. Khôi hài đâu? Mà lúc này đám bạn trên mạng cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao những người đó dám khi dễ bọn họ? Chính là bọn họ luôn chiều ra ma bệnh, để cho bọn họ hưởng thụ siêu quốc dân đãi ngộ đưa đến. Cái kia dựa vào cái gì để cho ta để cho hắn, bọn họ đi tới quốc gia của chúng ta, còn muốn cho chúng ta để cho hắn, dựa vào cái gì? Chính là, chúng ta lễ nghi cũng không phải là như thế dùng, chúng ta lễ nghi chắc là bình đẳng. Chúng ta ngang hàng sao? Bọn họ ở đẻ tai nhõng một đầu cái này gọi là lễ nghi. Chúng ta khi bọn hắn là bằng hữu, bọn họ làm ta là sỏa bức đúng không? Đồng dạng vẫn nộ còn có những học sinh kia, bọn họ cảm giác cái này hiệu trưởng quá không năng khí. Lúc này dĩ nhiên cầm cái này nói chuyện này, đây là giải quyết sự tình sở hưu thái độ. Lúc này bọn học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn, dồn dập ầm ĩ đứng lên. Cảnh tĩnh ngàn tĩnh. Tương đạo lý nhìn lấy những học sinh kia trách trách hô hô dáng vẻ, nhất thời có chút tức giận. Hướng phía bọn họ quát một tiếng, mà đồng học nhóm cũng là lần nữa yên tĩnh lại. Bọn họ tuy là sinh khí, nhưng lại biết không có thể quá mức cản giỡ chỉ là bọn hắn trong lòng khó chịu a một câu nói này đã nghĩ giải thích như vậy điều này làm cho bọn họ làm sao suy nghĩ đồng học nhóm trường học đối với ngoại quốc học sinh là có cách thức chúng ta đều theo chiếu quốc gia chỉ thị để làm các ngươi có cái gì dị nghị lúc này tương đạo lý cũng tức giận những học sinh này quả thực vô pháp vô thiên dám cùng chính mình gọi nhịp. phản rồi bọn họ hiệu trưởng chờ hắn sau khi nói xong lúc này cái tiêu mới vừa tới được mấy cái học sinh giơ tay lên hắn không phải nói đây là dựa theo quốc gia tiêu chuẩn tới sao đám tiêu bọn họ quét tước vệ sinh cũng là quốc gia an bài lúc này hắn chính là không đếm xỉa đến, ngược lại đều đã nói ra, cũng không sợ hiệu trưởng cho mình mặc cái gì tiểu hải. Nếu như ngày hôm nay không phát tiếng, về sau không biết còn có bao nhiêu chuyện không công bình chờ đấy bọn họ đâu. người học sinh này người nói, tương đạo lý hướng phía hắn nhìn lại, sắc mặt tăm trầm, hy vọng người học sinh này có thể thật tốt nói chuyện. hiệu trưởng, chúng ta điểm số chế độ, tại sao phải cùng cho ngoại quốc học sinh quét tước vệ sinh móc đối, cái này cũng là nghề nghiệp của chúng ta kỹ năng một trong sao. còn lan nói, chúng ta về sau ra khỏi xã hội cũng phải nghĩ biện pháp định bỡ những thứ kia người ngoại quốc. Học sinh thi ngôn ngữ tổ chức rất là sắp bén, mà cái này câu cũng không phải là hắn nói, mà là Lý ngang dạy hắn nói như vậy. Lúc này hắn chính là nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, nếu là dựa theo quốc gia tiêu chuẩn ở chấp hành, cái kia quốc gia còn quản cho ngoại quốc học sinh quét tức tốt xá chuyện này. Mấu chốt là điểm số móc nối còn có thể dính vào đến một thối. Nói rất hay, tương lai chúng ta đọc xong thư tiến nhập xã hội, chẳng lẽ còn muốn định bỡ người ngoại quốc? Đây không phải là vừa rồi sở chê à mẹ nói sao? Mã Đức, đây mới gọi là chất vấn a, nhìn người hiệu trưởng này nói như thế nào? Nghe người học sinh này nói, đám bạn trên mạng nhất thời tinh thần tỉnh táo nhìn cái này hỏi lên, tương đạo lý lại sẽ lấy cái gì lý do thoái thác đến giải thích. Điểm số chế độ là một loại tính toán học sinh học tập lượng đơn vị đo lường, lấy mỗi học kỳ tới tính toán. Học sinh mỗi môn học thực tiễn hoàn tất cụ thể điểm cùng với nghề nghiệp trường học quy định là chuẩn. Học sinh đi qua điểm số có thể bình phán một cái sinh viên ở trong lúc học đại học học tập kiến thức nếp độ. Học sinh lấy được điểm số càng nhiều cũng liền nói rõ học sinh thứ học được cũng càng nhiều. ở rất nhiều đại học, điểm số đồng dạng cũng là đánh giá một đệ tử yếu tố trình độ tiêu chuẩn trọng yếu, mà điểm số cũng có thể sáng tạo càng nhiều hơn sự linh hoạt. Tỷ như xin tạm nghỉ học gây dựng sự nghiệp, phụ photo, cùng với ra sức học hành những chuyên nghiệp khác cùng học vị trở, các loại mà bọn học sinh vì thu được điểm số cũng sẽ tương ứng trả giá rất lớn nỗ lực, xem như là một loại khích lệ tác dụng. Giống nhau, rất nhiều đại học cũng sẽ có thấp nhất điểm số yêu cầu. Nếu như không đạt được, phải nhận được thành tích cảnh cáo, thậm chí bằng tốt nghiệp có đôi khi đều lấy không được, mà học sinh vì thu được càng nhiều hơn điểm số cũng sẽ trả giá tương ứng nỗ lực. Nhưng là bây giờ, cho ngoại quốc du học sinh quét tước ký túc xá dĩ nhiên có có thể cùng điểm số móc nối. Cái này cũng khó tránh khỏi sẽ để cho học sinh hướng ở phương diện khác suy nghĩ. Trước năm mươi ba hai, ngoại tịch Nam ký túc xá đi ra nữ hải, đó chính là, nên bỡ người ngoại quốc cũng coi như học tập. Đây cũng là cái nào học sinh cùng Lý Ngang muốn hỏi nguyên nhân tương đạo lý. Hắn tại sao phải lấy cái này thành tựu bình phán tiêu chuẩn? Mà nghe cái kia học sinh, lúc này Tương Đạo lý nhíu chặt lông mày. Học sinh này làm sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này? Hắn làm cho lão sư môn dùng điểm số đi làm cho học sinh làm việc, chính là sợ bọn họ lại chống lại tâm tình, cho nên mới dùng một chiêu này. Phải biết rằng, sinh viên cũng không phải là trung học phổ thông học sinh cùng học sinh tiểu học. Ngươi nói như thế nào? hắn sẽ làm như thế nào? Các sinh viên đại học đều cũng có chính mình độc lập năng lực suy tư, tư tưởng của bọn họ cũng rất sinh động. Có đôi khi ngươi làm cho hắn đi làm chuyện này, hắn thi toàn quốc số lượng có phải hay không đáng giá đi làm, mà trợ giúp những nước ngoài kia học sinh quét dượt vệ sinh chuyện này. Rất hiển nhiên bọn họ nhất định là không vui. Vậy cũng chỉ có thể dùng điểm số đi buộc bọn họ, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, học sinh này dĩ nhiên dùng cái này buộc hắn không thể không nói rõ nguyên nhân. Cái này sinh viên lúc nào biến đến thông minh như vậy? Lúc này tương đạo lý ở trong lòng bắt đầu chỉnh lý tìm tự. Muốn thế nào nói mới có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Khai khai, liên quan tới vấn đề này, ta muốn đại gia nhất định là hiểu lầm. Tương đạo lý triển khai nụ cười, hướng phía bọn họ nói rằng, bọn học sinh đều ngẩn ra. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ không đúng trường học nói, không giúp bọn họ quét tước vệ sinh liền trừ điểm số. Chuyện này nhưng là lão sư chính mồm nói, bằng những thứ kia ngoại quốc học sinh quét tước ký tốt xá cũng không cùng điểm số móc đối. chúng ta cũng sẽ không giáo đại gia đi đút lót người ngoại quốc. Tương đạo lý dừng một chút, nói tiếp, ta nghĩ nơi này nhất định là có hiểu lầm, chờ ta phía sau điều tra rõ sẽ cùng đại tỷ một lời giải thích. Tương đạo lý hiện tại dùng một chữ kéo. Hiện tại trước ổn định bọn học sinh cảm xúc, không thể để cho bọn họ tiếp tục như thế hỏi tới. Nếu không mình chỉ biết trăm ngàn chỗ hở. Ha ha, bây giờ nghĩ thông cung đúng không? Thường sai thủ đoạn, tàn tàn, hỏi không phải có kết quả rồi. Ha ha, sẽ không thực sự có người cảm thấy có thể hỏi ra kết quả gì a? Không phải vậy đâu, trả lời thế nào? Không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng hắn lại sẽ nói cái gì đó. Vừa nghe tương đạo lý nói như vậy, lúc này đám bạn trên mạng nhất thời không có hứng thú. Câu trả lời này, có thể nói là vui tai vui mắt đến lúc đó giải thích không giải thích gì gì đó, còn có người để ý sao? Lúc này đám bạn trên mạng đều rối rít ly khai phát sóng trực tiếp gian, rất là buồn chán. Mà những bạn học kia lại là tâm tắc tới cực điểm, đây chính là bọn họ hiệu trường sao? Đối với chuyện như thế này hàm hồ kỳ tử, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp tỏ thái độ một cái? Cái này về sau sau khi thương lượng, còn có thể có cái dám giải thích. Sợ rằng đến lúc đó vẫn là như cũ, vẫn là bọn họ cho ngoại quốc học sinh quét tước vệ sinh, sau đó lấy điểm số bộ dạng uy hiếp, căn bản sẽ không giải quyết. Nhìn lấy tương đạo lý lúc này bọn học sinh từng cái lắc đầu, Đối nàng rất là thất vọng. tương đạo lý cho dạng bên kia nhìn lấy phát sóng trực tiếp giữa an Sương lâm cùng tô vân sơn cười lạnh một tiếng. bọn họ quan trường nhiều năm như vậy còn không lý giải hắn lời này tiểu tính, cái này rõ ràng chính là nghĩ không được chi, cái này lao tưởng liền không thể kiên cường một chút, trực tiếp cùng đồng học nhóm cam đoan. tô vân sơn có chút căm tức, hiện tại hắn chỉ cần ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không có nữa loại này sự tình phát sinh. bạn học kia nhóm bình trưởng chuyện này liền sẽ không có người truy cứu nữa, nhưng là tương đạo lý khai ngược trực tiếp dùng tha tự quyết, các sinh viên đại học cũng đều không đốc, người chỉ cần kéo, bọn họ sẽ cho rằng người cũng không muốn thay đổi chuyện này. Cái này tương đạo lý rốt cuộc là làm sao lên làm hiệu trưởng? Cái này lão tưởng tư tưởng bên trên có chuyện a? Lúc này, An Dương Lâm bỗng nhiên nói, "Lão An, lời này của ngươi có ý tứ." Nghe hắn mà nói, Thô Vân Sơn hướng phía hắn xem ra, rất là không hiểu hỏi, "Ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn hiện tại cái này nơi nào giống như một cái hiệu trưởng dáng vẻ?" An Dương Lâm lạnh lùng nhìn lấy video bên trong tương đạo lý. "Thank you một cái nhiều năm lão cảnh sát." hắn có thể rõ ràng cảm giác được tương đạo lý đây cũng không phải là không phải kiên cường mà là tại bận tâm cái gì, còn như là cái gì, hắn không rõ lắm. thế nhưng an xương lâm có thể khẳng định là cái này tương đạo lý hiện về mặt tư tưởng tuyệt đối xảy ra vấn đề. quả thật có chút nhi không ra dáng. tô vân sơn gật đầu, nói tiếp, lão an, ngươi nói cái này lão tưởng có phải hay không che giấu cái gì? cái này ai biết được? an xương lâm rơi vào trong trầm tư, ánh mắt nhìn trầm trầm cái kia phát sóng trực tiếp video xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. đối với cái này mấy nơi chuyện đã xảy ra lúc này lý ngang cũng không cảm kích, hắn vẫn còn ở thị sát lấy, các ngươi là đi tới ngoại quốc du học sinh túc xá lầu dưới, cái kia túc quản a di chứng kiến bọn họ phía sau, nhanh chóng đứng lên, nhất là chứng kiến lý ngang bọn họ một tốt triệu, thân trang phục nàng cũng là có chút khẩn trương, đại tỷ ngươi tốt, chúng ta là qua đây thị sát, lý ngang cười nói, a a lãnh đạo ngài vào, vừa nghe là tới thị sát, cái kia túc quản a di nào dám cản, vội vàng nói, đại tỷ không có chuyện gì, tự chúng ta nhìn liền được, lý ngang cũng không tính để cho nàng theo, ngược lại mình cũng chính là tới xem một chút nếu như nhớ không lầm, cái này bên trong hẳn còn có cảng kình bạo đồ vật, mà hắn cũng muốn trình diễn cho đám bạn trên mạng nhìn, để cho bọn họ nhìn cái này, mà đô đại học còn có như thế một cái không muốn người biết một mặt, tốt lãnh đạo, cái kia túc quản Arj gật đầu, nàng vốn định mang theo bọn họ cùng đi gặp nhìn, bất quá hắn nói không cần, sở di cũng không cùng người lấy, sở chế ạ mẹ đây là muốn trực tiếp dẫn chúng ta vào xem những thứ kia ngoại quốc học sinh ký túc xá sao, không biết đây cũng có thể đào ra cái gì tới, còn có thể có cái gì, bất quá chỉ là so với học sinh bình thường sinh hoạt điều kiện tốt thôi khẳng định a ngược lại bọn họ đãi ngộ khẳng định so với chúng ta tốt hơn nhiều thấy lý ngang hướng phía đi lên lầu đám bạn trên mạng nghĩ là lý ngang là dự định dẫn bọn hắn đi vào trong xem thật kỹ một chút tuy là bọn họ xác thực cũng không có biện pháp khác hơn nữa đây cũng không phải là tố cáo là có thể được lý ngang thị sát cái này ngoại quốc học sinh ký túc xá lại nói tiếp sẽ chỉ làm đám bạn trên mạng trong lòng nụn nã mà lý ngang mới vừa đi mấy bước phía sau lúc này hắn chứng kiến một người nữ sinh đang từ bên trong đi ra trong tay còn cầm thư nhưng nhìn nét mặt của nàng dường như không thế nào vui vẻ dáng vẻ nhìn lấy nữ hải, Lý Ngang khẽ miệng vung lên. Quả nhiên như trước vẫn như thế vẫn duy trì. Lý Ngang mới vừa lên không có mấy bước, tiếp lấy xoay người hướng phía phía dưới đi tới. Chúng ta không nhìn cát. Nhìn lấy Lý Ngang xuống phía dưới. Tô Vi rất là nghi ngờ nói: "Ân, dự định hỏi lại Túc quản A Ji một vài vấn đề." Lý Ngang hướng phía Tô Vi cười cười, hướng phía phía dưới đi tới. Chương 54.1, ngoại tỉnh học sinh xứng bạn gái, gì? Sở Trệ a mẹ làm sao không nhìn. Thật sự là kỳ quái, ta vốn đang dự định nhìn những thứ kia gọi quốc học sinh ký túc xá đâu. Chờ, các loại, ngươi vừa rồi nghe hắn nói rồi sao? Hắn nói hắn muốn hỏi một chút túc quản A gì? Hỏi cái gì? Không biết. Chẳng lẽ sở trệ A mẹ lại phát hiện vấn đề gì sao? Cảm giác nhất định là sở trệ A mẹ thị sát năng lực rất mạnh. Lúc này bạn trên mạng đều rối rít tò mò. Vốn là bọn họ cho rằng Lý Nhang là dự định mang đám bạn trên mạng nhìn ngoại quốc học sinh túc xá. Nhưng là bây giờ xem ra dường như cũng không phải là. Mà Lý Nhang mỗi lần xuất hiện loại tình huống này đều là phát hiện cái gì? Sở dĩ đám bạn trên mạng đều rối rít tò mò. Không biết hắn lần này lại phát hiện cái gì không được sự tình. Mặt khác, bây giờ đám bạn trên mạng đối với Ma đô đại học cảm quan là phi thường kém. Trong trường học này tao thao tác thực sự nhiều lắm, nhiều bọn họ đều không biết từ chỗ nào bắt đầu nhổ nước bọn. Mà bây giờ, bọn họ nghĩ lấy Lý Ngang có thể đem trường học bên trong dơ bẩn chuyện này toàn bộ moi ra. Tới một lần đại chỉnh đốn, đi theo Lý Ngang thị giác, bọn họ rất nhanh lại tới phía dưới. Lúc này cái kia Túc quản Aji chứng kiến Lý Ngang sau khi xuống tới, cũng là hơi sướng sở. Đây không phải là mới vừa lên đi ạ? Tại sao lại đột nhiên xuống? Bất quá cái kia Túc quản Aji vẫn là nhanh chóng đứng lên, hướng phía hắn lên tiếng chào hỏi, "Lãnh đạo, đại tỷ, ta muốn hỏi ngài cái chuyện này." Nhìn lấy cái kia lại tỷ, Lý Nhang trên mặt như trước mang theo nụ cười. Lãnh đạo ngài nói, đại khái là Lý Nhang nụ cười quá có sức cuốn hút. Thêm lên lại là một ngụm một cái đại tỷ đeo. Sở Dĩ túc quản A Di cũng hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội. Lập tức cười nói, là như vậy, đại tỷ, cái này du học sinh ký túc xá là nam nữ thông dụng sao? Chính là nhất thể ký túc xá sao? Lý Nhang cười hỏi, cái kia túc quản A Di sửng sốt. Cái gì gọi là nam nữ thông dụng nhất thể ký túc xá? Chính là cái này trong túc xá, nam học sinh cùng nữ học sinh đều có. Nhìn nàng kia vẽ mặt dáng vẻ nghi hoặc. Lý Nhang lần nữa nói, không phải, không phải, không phải. Không phải, Lý Nhang vừa nói như vậy, cái kia túc quản A Di cuối cùng cũng nghe rõ, nhanh chóng xúa tay, nói tiếp, đây là Nam sinh ký túc xá, Nam sinh ký túc xá, Lý Nhang cao mày, đúng vậy, lãnh đạo cái này có, vấn đề gì sao? Cái kia túc quản A Di không hiểu ra sao? Đây chính là Nam sinh ký túc xá A mặc dù là ngoại quốc học sinh, sơ chế a mẹ vấn đề làm sao không giải thích được, chính là a, hắn đến cùng muốn hỏi cái gì à? Chẳng lẽ là hiếu kỳ 220 ngoại quốc hội học sinh sẽ không nam nữ hôn ở, làm sao có khả năng nam nữ hôn ở, cái này muốn hôn ở còn có? Xác thực, quốc gia chúng ta cũng sẽ không cho phép. Như vậy giờ chê a mẹ muốn hỏi gì? Nghe Lý Ngang lời nói, lúc này đám bạn trên mạng rất chính là kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng bị Lý Ngang hỏi không hiểu ra sao. Không biết hắn nhớ biểu đạt cái gì. A, nói cách khác, đây chỉ là nam sinh ký túc xá. Lý Ngang như trước bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi. Hắn nhớ không lầm, bất kể là bạn tụ học sinh nam sinh ký túc xá vẫn là nữ sinh ký túc xá, khắp phái đều là không thể vào am mà vừa mới cái tiện nữ học sinh ôm lấy thư đi ra. Cái này rất rõ ràng cho thấy học sinh, hơn nữa còn là Vân Quốc nữ hải cô bé này tại sao phải từ nước ngoài học sinh trong túc xá đi ra? bất quá lý ngang cũng không có trước tiên hỏi lên, hắn cần phải hỏi rõ ràng một chút, tiết kiệm đến lúc đó bất kể là đốc sát tổ cũng tốt, là bạn trên mạng cũng tốt, nói mình chuyện bé xé ra to, lập tức lần nữa nói, đại tỷ, ta xem chúng ta cái này ngoại quốc sinh ký túc xá đều có không thiếu nữ hài tử qua đây à? còn là người ngoại quốc học sinh được ở chỗ à? lý ngang cùng cái kia đại tỷ cười ha ha, hại, cũng không phải là, vừa nghe lý ngang nói như vậy, cái kia túc quản a di rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đại tỷ, ngươi cái này than thở gì à? Lý Ngang tiếp tục cười nói, đừng nói nữa, những cô bé này a đều là đang làm đạp chính mình. Cái kia túc quản a di đối với chuyện này, Thoạt nhìn lên tựa hồ có hơi không ngỡ dáng vẻ, cảm giác cái này túc quản a di câu nói có hàm ý khác ga, chỉ là nghe là có thể đã hiểu, bất quá lại nói tiếp, chúng ta vân quốc thật sự có thật là nhiều nữ hài đều là cấp lại người ngoại quốc, ai nói không phải sao? Thật không biết các nàng đều là nghĩ như thế nào, bị tẩy não thôi, luôn cho là ngoại quốc nam nhân hương. Ta thậm chí còn có thấy người dĩ nhiên khoe khoang chính mình ngoại quốc bạn trai, cái kia tờ mờ giờ đen, liên bức ảnh đều nhìn không ra dáng vẻ. Quả nhiên, nhưng phàm là cá nhân đều so với chúng ta Vân Quốc Nam Nhân Hương. Lý Ngang hỏi cùng Túc quản A Ji trả lời, nhất thời làm cho đám bạn trên mạng nghĩ đến một cái chuyện. Ở Vân Quốc, có chút nữ hải tử không phải biết rõ làm sao nghĩ, dĩ nhiên lấy gả cho ngoại quốc nam hải làm Vinh, thậm chí sẽ còn khoe khoang. Hơn nữa chỉ cần là ngoại quốc đều được, cũng không hỏi quốc gia nào. Cho dù là mặc bọn họ đều không để ý đưa tới trên internet thường xuyên có bị ném bỏ khóc kể video, mà bài trả lời phía dưới cũng là rõ ràng một, bíp bíp bực, sắp đang đợi. Thế nhưng, tuy là cái này dạng có chút nữ hải vẫn là nghi phi nga giống nhau không ngừng hướng phía trên người người cắt đánh thật sự ứng cái câu kia hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ mà lý ngang cùng túc quản a di nói phải là có chút nữ sinh viên tới ký túc xá tìm những thứ kia ngoại quốc học sinh nam đại tỷ nữ sinh này tiến nhập cái này ngoại quốc học sinh ký túc xá ngài cũng không còn sao nhìn lấy cái kia đại tỷ có chút hận thiết bất thành cương dáng vẻ lý ngang ngược lại là có thể lý giải giống như nàng tuổi như vậy vậy cũng có nhi nữ đi mà chứng kiến nữ hải tử đó không để ý chính mình hình tượng xuất nhập đến nam hải tử trong túc xá chỉ sợ cũng phải đại nhập đến con trai của chính mình nữ trên người nếu đổi lại là chính mình nữa nhi, nếu như cũng tùy ý như vậy xuất nhập cái tiêu học nam hải tử trong túc xá, nàng lại sẽ ra sao đâu? sở dĩ lý ngang rất có thể hiểu được cảm thụ của nàng, bất quá hắn vẫn như cũ ở do hỏi quản quản cái tiêu đại tỷ có chút tức giận, nói tiếp trường học cũng không để cho quản người để cho ta quản mọi người ba trường học không cho quản là cái quỷ gì, tùy ý nữ hải tử là có thể tùy ý tiến nhập nam sinh ký túc xá, có không có đi học đại học tới giải thích một chút, nữ hải tử có thể tùy ý tiến nhập nam hải tử ký túc xá cũng không người còn sao? vâng nghĩa a ngoại trừ có đặc thù sự tình bên ngoài, đều là không thể vào. Vốn là không thể vào à, ta duy nhất một lần vào nữ sinh ký túc xá, hay là bởi vì bang nữ sinh quân độ, những thời gian khác là khẳng định không thể vào. Nữ sinh vào nam sinh ký túc xá cũng có, nhưng cũng không thể tùy ý tiến vào. Mặc dù bây giờ mở ra rất nhiều. Thế nhưng bất kể là nam sinh vào nữ sinh ký túc xá vẫn là nữ sinh vào nam sinh ký túc xá. Quy định trên đều là không thể. Trừ phi có đặc thù hơn nữa chuyện trọng yếu mới được. Thế nhưng nghe cái này Túc quản A gì nói, dĩ nhiên là trường học không cho quản. Mặt khác, Lý ngang đồng dạng thành tiểu ma đô sinh viên đại học Nếu như hắn nhớ không lầm, chính mình tốc xá lầu dưới, dường như cũng gián nữ sinh dừng bước nhãn hiệu a làm sao đến nơi này có thể tùy ý tiến nhập. Nghĩ tới đây, Lý ngang cười nói, đại tỷ, ngươi nói đùa, chúng ta vừa rồi từ nam sinh khác ký tốc xá bên kia đi ngang qua, ta nhớ được mặt trên viết có nữ sinh cấm chỉ đi vào cùng nam sinh cấm chỉ vào bên trong nhãn hiệu. Bên kia đều không cho vào, bên này làm sao lại làm cho vào đâu? Lý ngang nửa nói đùa, tựa như đang cùng cái này tốc quản a zi cho chuyện bình thường giống nhau. Thoạt nhìn lên rất là tùy ý dáng vẻ. Ngươi nói chúng ta những học sinh kia a? Cái kia tốc quản a zi vừa nghe, nhất thời minh bạch hắn muốn nói cái gì sau đó nói chúng ta nơi đó là cấm chỉ lý ngang ba phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba hắn làm sao đều không nghĩ đến chương năm mươi thứ hai còn tờ mở giờ hai cái cái này túc quản a di liền giải thích đều không hiểu thích dĩ nhiên trực tiếp liền nói ra cảm giác còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ cơm nơ cái này cái quỷ gì à chúng ta nơi đó cấm chỉ bọn họ bên này cũng không khỏi dừng lại chắc là chúng ta thói quen cùng thói quen của bọn họ không giống với a a đúng đúng đúng bởi vì bọn họ thói quen không giống với sở dĩ chúng ta phải thích ứng bọn họ, nhập gia tùy tục hiểu hay không, đi tới chúng ta vân quốc, nên dùng chúng ta vân quốc quý củ. còn tơ mờ giờ muốn thích ứng bọn họ, có bệnh à? làm sao cảm giác cái này bên trong tuyệt không công bằng à? ta còn chưa từng có nghe nói quốc gia chúng ta nhân gia ngoại quốc, ngoại quốc muốn thích ứng chúng ta, ha ha, ta liền biết có thể như vậy. quả nhiên siêu quốc dân đại ngộ, phi, vừa nghe cái kia túc quản a di nói như vậy, đám bạn trên mạng trong nháy mắt liền biết, đây không phải là siêu quốc dân đại ngộ vậy là cái gì? bọn họ không có thói quen, sở dĩ phải dựa theo quy củ của bọn hà tới, cái này tơ mờ giờ nhưng là vân quốc ca dựa vào cái gì muốn cho chúng ta thích ứng bọn họ? bọn họ so với vân quốc dài hơn cánh tay dài hơn chân. lúc này đám bạn trên mạng hỏa khí có một lần lên đây. ha ha, phân biệt đối lại sao? ngay tại lúc đó, bên kia đốc sát tổ bên trong, cao ngọc tài nhìn lấy đối thoại của hai người, không khỏi nở nụ cười lạnh. không nghĩ tới ở trường học loại địa phương này, lại vẫn đại làm đặc quyền, nhưng lại chuyên môn cho ngoại quốc học sinh đại làm đặc quyền. lúc này cao ngọc tài đều muốn hỏi một chút tương đạo lý. sống lưng của hắn xương đâu? bị quất ra rớt. thành hiệu đốc sát tổ tổ trưởng. Hắn đối với văn quốc trường học nội quy trường học cái gì chính là vô cùng rõ ràng. Vốn là hắn cũng sẽ đến từng cái trường học đi chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường các loại. Hắn có thể khẳng định là bất luận cái gì một trường học đều chuyên môn vì du học sinh khai thông bất luận cái gì lục sắc thông đạo. Tuy là bởi vì quốc thổ bất đồng duyên cớ biết chuyên môn thiết định một ít thứ khác, nhưng là không có khả năng siêu quốc dân. Mà bây giờ xem bọn hắn nói chuyện tiếm cái loại này siêu quốc dân đại nội đã nổi lên đi ra. Bất quá cao ngọc tài tạm thời vẫn là không còn được. Vật này cần hắn về sau chuyên môn đi qua một chuyến. Sau đó sẽ tiến hành một lần hai lần chỉnh đốn. Lý ngang tại nơi này, hiện tại làm không được nhiều chuyện như vậy. Trong tay hắn cũng xác thực không có cái quyền lợi này. Bất quá, chờ hắn bên này kết thúc, phải mau làm một cái thư tiến cử, đem cái này tiểu oa oa kéo qua. Ồ, chúng ta nơi đó cấm chỉ, bên này vì sao không cho cấm chỉ đâu? Lý ngang lần nữa cười hỏi. Tuy là hắn đã biết rồi chuyện này, nhưng vẫn là hy vọng cái này Túc quản A Di có thể đem chuyện này nói rõ hơn một chút nhi. Hắn nhớ lấy lợi dụng dư luận, đến đem chuyện này công khai ra. Bất kể là đời trước vẫn là đời này, Lý Nang đối với những thứ kia siêu quốc dân đại ngộ người ngoại quốc đều căm thù đến tận xương tủy. Thậm chí còn đời trước thời điểm, hắn liền hiểu qua chuyện này. Đương nhiên, thành tựu tính trưởng hắn, kỳ thực cũng không biện pháp thay đổi gì. Thế nhưng Lý Nang rõ ràng, chỉ có lợi dụng dư luận áp lực, mới có thể làm cho nhiều người hơn biết sự tình tiểu này, mới có thể làm cho Vân Quốc nhân tình ngộ lại. Đây là lý Nang ước nguyện ban đầu. Cái này ai biết được? Túc quản a Aji cũng là rất nghi hoặc. Hơn nữa nàng hầu như mỗi ngày đều có thể chứng kiến các loại các dạng nữ hài tử tới nơi này. Thậm chí một cái ngoại quốc học sinh nam bên người đều có hai cô bé hầu ở bên người. Điều này làm cho nàng mỗi lần xem đều phi thường đau lòng. Thế nhưng chính cô ta cũng bèn bèn chỉ là một cái thói quản, cũng không thể thay đổi cái gì. Ngươi có thể hỏi a, dù sao cái này dạ ảnh hưởng không tốt lắm đâu." Lý ngang tiếp tục nói. "Ai, hỏi qua rồi, chỉ là trường học bên kia nói, để cho mình đừng động là được, làm tốt bạn chức công tác." Thói quản a Aji bắt đầu. Nói tiếp, "Ta một cái thói quản, chính là quản cái này, cũng không biết liền cái này cũng không thể sửa vào, ta còn có thể quản cái gì? Cái này." Lý ngang trầm mặc, nhìn lấy cái này thói quản Aji rời nói hắn chính là rất bất đắc dĩ, xác thực, nàng thanh tiệu một cái túc quản nhất định phải nghe theo trường học cán bài, chính cô ta kỳ thực chuyện gì đều làm không được đến, vậy những thứ này tới được nữ học sinh đâu? Ta vừa rồi xem, các nàng dường như rất dáng vẻ không vui. Lý Nhang không có ở trường học chuyện này cuốn quýt lâu lắm, ngược lại hỏi, không vui. túc quản aji sử sốt. tiếp lấy cười lạnh nói, làm sao có khả năng không vui? Ta mỗi ngày thấy các nàng cùng những thứ kia ngoại quốc học sinh ở chung với nhau thời điểm, đều là vừa nói vừa cười. cái kia túc quản aji hướng phía Lý Nhang lao đứng lên những thứ này nữ đồng học căn bản cũng không có lý ngang nói như vậy, không vui gì gì đó. ngược lại có chút nữ hài mỗi ngày tới, mỗi một lần đều là vui hớn hở cười, thậm chí có đến rất khuya mới có thể trở về. ngay lúc đó nàng cũng xua đuổi qua một lần, nhưng là lại bị cái kia học ngoại quốc du học sinh cho quát lớn ở nói để cho mình chớ xen vào việc của người khác nhi. sau lại phản ứng tới trường học chuyện phía sau, trường học trả lời dĩ nhiên theo chân bọn họ không có sai biệt, đều là để cho mình đừng lo chuyện bao đồng. sở dĩ đến bây giờ, cái này túc quản a liền cái gì cũng không hỏi, ngược lại mỗi ngày cứ như vậy ở chỗ này toả lấy không có chuyện gì thu thập món đồ gì gì đó nữ hải tử đó nguyện ý lãng phí chính mình để các nàng lãng phí cùng chính mình không có bất cứ quan hệ gì ngao tào buổi tối rất khuya không quay về đều được cái này cờ mở nờ liền quá phận trường học chẳng lẽ sẽ không sợ học sinh trong lúc đó phát sinh cái gì đều là sinh viên đại học thật muốn phát sinh cái gì trường học có thể quản chỉ cần không phải cưỡng bách liền được xác thực chỉ cần không phải bị cưỡng bách đại gia tự nguyện liền pháp luật đều không làm gì được bọn họ lại nói tiếp vẫn là nữ hải tử đó chính mình không phải tự trọng không trách được người khác nghe túc quản a di tán gẫu Đám bạn trên mạng cũng rất là khó chịu. Ở Vân Quốc, hiện tại nữ hải tử đều bị nâng lên trời. Hiện tại nam hải tử muốn đuổi theo một nữ hải tử, so tờ mở giờ truy một chỉ liệp báo đều khó khăn, nhưng là nơi đây khen ngược, nhân gia đều là cấp lại. Điều này làm cho đám bạn trên mạng rất là tâm tắc. Dù sao bọn họ cũng không so với cái kia người sai, nhưng là nhân gia là ngoại quốc học sinh a cho dù là mặc nhân gia cũng là ngoại quốc học sinh. Thực sự là cái câu kia ngoại lai like hòa thượng tốt nghiệp kinh. Bọn họ đi tới Vân Quốc, là thật được gữa chuộng. Nguyên lai like là cái này dạng a xem ra đại tỷ đối với mấy cái này nữ học sinh ý kiến rất lớn a lý ngang treo kẹo nói ý kiến đại túc quản a di khẽ lắc đầu nói tiếp trước đây còn có thể có chút ý kiến hiện tại ha ha túc quản a di có vẻ hơi chẳng đáng Hoán hận nói các nàng chính mình lãng phí chính mình cùng những thứ kia ngoại quốc học sinh liêu lỏng quản chuyện gì các nàng chính mình tiện mà thôi lý ngang phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng xem ra cái này túc quản a di hoán nghiệm rất thâm a ngươi nói ai tệ đâu ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ sao là trường học làm cho một cái ngoại tịch học sinh xứng hai cái bạn gái. Liên tại lý ngang còn muốn nói gì thời điểm. Lúc này, vừa vận từ trên lầu đi xuống một cô gái. Nghe được túc quản Aji nói như vậy, cô bé kia tại chỗ liền không vui, giận đùng đùng đi xuống, hướng phía nàng nói rằng, mà nghe nàng lời nói, toàn bộ văng nổ. Trương năm mươi một, phẫn nộ bạn trên mạng âm dương ép sai trường, ngoa tạo, nàng nói một cái ngoại tịch học sinh xứng hai cái bạn gái, cái quỷ gì? Vì sao một cái ngoại tịch học sinh phải thường hai cái bạn gái? Đây coi là cái gì? Ngươi nói có hay không một loại khả năng, là đồng tính làm bạn mà không phải cắt phái? Trên lầu người mắt mù, cái này tờ mờ giờ người đều ở đây nam sinh túc xá bên cạnh, còn tờ mờ giờ cùng giới. Mã Đức, chúng ta đã hiếu khách đến loại trình độ này. Nghe cái kia nữ học sinh. Lúc này đám bạn trên mạng trực tiếp nổ tung nổi. Bởi vì người nữ học sinh này là từ trên lầu đi xuống. Cái kia chẳng phải nói đúng là, Các nàng chính là thành tựu ngoại tịch học sinh bạn gái tới tác rồi. Cái này tờ mờ giờ, đám bạn trên mạng muốn mắng người. Cái này tờ mờ giờ tính là gì? Cho ngoại quốc học sinh xứng hai cái nữ học sinh. Là trong trường học không có học sinh nam rồi hả? Cái này tờ giờ khẳng định là cố ý ạ làm sao lại như vậy? Lúc này, Tô Vân Sơn, An Sương Lâm cùng Cao Ngọc Tài cũng là kinh hại không lớt. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến. Cái này dĩ nhiên là trường học bảy mưu đặc kế. Trường học tại sao phải có như thế ngoại hạng quy định? Cái này tờ mờ giờ là đem học sinh hướng trong hố lửa đầy. Hơn nữa còn là nữ học sinh A. Mặt khác, cái kia học qua tới ngoại tịch học sinh mặc dù nói là tới Vân Quốc du học sinh, nhưng là rất nhiều người kỳ thực đều biết, những học sinh này tố chất là cao thấp không đều. ở quốc nội rất nhiều ngoại tịch phạm nhân tội chuyện này vô số kể. Trường học này trực tiếp đem nữ hải tử đẩy tới bên cạnh bọn họ. Rất khó cam đoan không thành vấn đề a trường học là như thế nào cam đoan nữ học sinh nhóm an toàn đâu. Thật là quá đáng rồi, cái này tương đạo lý có phải hay không đầu óc có bệnh. Cao Ngọc Tài rất là căm tức đem trong tay văn kiện ngã ở trên bàn. Phẫn nộ quát. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài, đám người từng cái cũng là mang trên mặt lửa giận. Lại bất kể có phải hay không là học sinh nguyện ý chính là thật nguyện ý cũng không có thể làm như vậy a có thể tưởng tượng là, một ngày cái video này phát ra ngoài, sẽ khiến bao nhiêu biến động. Mà bây giờ, Lý Ngang ở phát sóng trực tiếp a. Đây nhất định là phát ra ngoài. Hiện tại hắn phát sóng trực tiếp gian đều tốt mấy vài người. Tổ trưởng, có muốn hay không mau để cho hắn đình chỉ lần này phát sóng trực tiếp?" Lúc này, một nhân viên làm việc nhanh chóng hướng phía Cao Ngọc Tài hỏi. Bọn họ rất rõ ràng, lần này Ma Đô Đại học chuyện này sẽ tại dân gian gây nên bao nhiêu biến động. Những thứ kia gần thi lên đại học nữ học sinh, một ngày nghe được tin tức này, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? "Đình chỉ." Cao Ngọc Tài cười nhạt. "Nói tiếp, đình chỉ làm cái gì? Chuyện này còn muốn làm sao?" Cao Ngọc Tài mặc dù là trung ương đặc phái đốc sát tổ, nhưng là hắn quyền trong tay thật ra thì vẫn là có hạn. Có một số việc nhi cũng không có thể tự ý làm chủ thì như chuyện này, hắn không có biện pháp đi định tính tương đạo lý tội, lời nói khó nghe một chút nhi, tối đa cũng bất quá là thông báo phê bình. đến lúc đó tương đạo lý phát một phong xin lỗi thư, căn bản cũng không có sau đó, nhưng là nếu có dư luận áp lực đó cũng không giống nhau. đến lúc đó chuyện này phải toàn diện chỉnh đốn và cải cách, minh bạch rồi tổ trưởng, chúng ta đây liền nhìn lấy tình thế như thế phát sinh đúng không? cái kia nhân viên công tác như có điều ngộ ra gật đầu, dạng này cũng tốt, lần này vừa lúc để cho mọi người tất cả xem một chút, cái này ma đô đại học làm chuyện ngu xuẩn nhi. bên kia, nghe cô bé kia nói. Đáng người đều dối rít nhíu mày. Kỳ thực Lý Ngang là biết chuyện này. Bất quá nguyên thân cũng không có quan tâm quá nhiều mà thôi. Nhưng là bây giờ khi cô bé sau khi nói ra, hắn liền hiểu, quả nhiên là cái này dạng. Mà Lý Ngang cũng không có biểu hiện rất phẫn nộ, chỉ là cười hướng phía cô gái kia nói, "Đường học, ngươi nói các ngươi tới nơi này, nhưng thật ra là trường học thủ ý." Đúng vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến a, bị người chỉ trỏ." Nữ hài hiện ra rất là uy khuất, chỉ ít theo Lý Ngang. Nàng dường như thật không phải là rất mặn ý dáng vẻ. "Trường học tại sao phải làm loại này quyết định?" Lý Ngang hỏi lần nữa. Ta làm sao biết, đây là trường học hạ đàn xuống chỉ lệnh, chúng ta chỉ cần qua đây, điểm số cũng sẽ có." Nữ hài rất là tâm tắc. Nàng làm sao đều muốn không thông? Vì cái gì học giáo sẽ có quy định này? Rõ ràng các nàng là qua đây học tập tri thức cùng kỹ năng chuyên nghiệp. Hiện tại làm được bọn họ cùng bồi nữ giống nhau. Điều này làm cho nàng rất khó tiếp thu. Lại là điểm số, cái này tờ mờ giờ điểm số là như thế dùng? Cam. Điểm số là tờ mờ giờ bình phán một người nghề nghiệp trình độ, lúc nào thành chèn ép học sinh công cụ. Hảo hảo hảo, như thế chơi đùa đúng không? Xem ta không phải cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Video đã chặn lại tới, ta muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cái này Ma đô đại học làm chuyện xấu xa. Cậu mờ nhờ, không được, ta huyết áp lên đây. Điểm số, lại là điểm số. Không nghĩ tới Ma đô đại học dĩ nhiên dùng phương thức này tới làm cho bọn học sinh công tác nhi, nhưng là điểm số bản ý căn bản không phải như thế dùng được rồi. Mà bây giờ, cái này Ma đô đại học dĩ nhiên dùng điểm số, làm cho học sinh không tham dự đều không được. Nhưng là cái này cũng quá đáng, cho một cái ngoại tình học sinh xứng hai cái bạn gái. Cái này tờ mờ giờ không phải là tương đương với làm cho các nàng đi tiếp khách sao? các nàng là học sinh a không phải bồi tụ nữ cam lúc này đám bạn trên mạng từng cái phẫn nộ rồi đứng lên ngay tại lúc đó những thứ kia bạn trên mạng đem video phát đến rồi trên internet video này một chỗ nhất thời đưa tới đại lượng bạn trên mạng về xem Mà nghe được một cái ngoại tịch học sinh muốn hai cái bạn gái bọn họ đều nổ cơn mưa nở dựa vào cái gì ngoại quốc học sinh phải thường bạn gái đây chính là nhất lưu học phủ sao bọn họ cứ như vậy trường học ta muốn phải đi sẽ cho ta xứng hai cái bạn gái sao trên lầu ngươi đang suy nghĩ dám ăn đâu ngươi cảm thấy ngươi có cái nào ngoại tình học sinh cao quý ha ha, có vài người thực sự là quỷ trên mặt đất mọc dễ, cũng không đứng lên nổi nữa. Này cũng niên đại gì, chúng ta còn cần cái này dạng. Ta là du học sinh, ta ở nước ngoài thời điểm, chưa từng có ngoại quốc trường học cho du học sinh xứng bạn gái chuyên nhi. Không ngờ như thế chính là của chúng ta chuyên trúc thôi. Đại lượng bình luận kém chút làm cho gầy bộ bại liệt. Trong tâm câu chuyện càng là chiếm đoạt hot sex ấp. Có vài người theo video tìm được Lý Ngang phát sóng trực tiếp gian, đều muốn nhìn điều này khiến người ta huyết áp lên cao một màn. Nhân khí 11111111. Nhân khí 11111111. Mà lúc này Lý Ngang phát sóng trực tiếp gian Càng là đột phá 10 vạn người quan sát, đạn mạc càng là điên cuồng bay lên. Còn có chút bạn trên mạng trực tiếp vọt tới Mado Đại học website, bắt đầu không ngừng tố cáo cùng nhắn lại. Mado Đại học thực sự là hảo học giáo a, một cái ngoại tỉnh học sinh xứng hai cái bạn gái, chúng ta đi bên trên cho xứng sao? Ta từ chỗ khác thiếu tới được, cũng coi như ngoại tỉnh a, cho ta xứng bạn gái sao? Ta là Mado Ly Dương Khu, cũng coi như ngoại tỉnh a, ta, ta thi đậu các người đại học có bạn gái sao? Ta là Hồng Công, cái này cuối cùng cũng đi, cho ta bạn gái sao? Phía dưới bình luận toàn bộ đều là âm dương phái khí. Đem giữ gìn website trường học nhân viên công tác đều cho xem mùi rối. Này cũng cái gì cùng cái gì a nhanh, cho hiệu trưởng gọi điện thoại. Cái kia nhân viên công tác đã cảm thấy không đúng. Mau để cho thủ hạ cho hiệu trưởng gọi điện thoại báo cho biết chuyện này. Hiệu trưởng bây giờ còn đang diễn thuyết con đâu? Cái kia nhân viên công tác nói, hắn bây giờ đang ở diễn thuyết. Khẳng định không có cách nào nghe điện thoại a cái kia cho hoàng chủ nhiệm gọi điện thoại a. Cái kia nhân viên công tác chán nản. Trường học này cũng không phải là chỉ có hiệu trưởng một cái người ở quản sự nhi. Ai? tốt. Nghe nàng lời nói, người nọ vội vàng đem điện thoại gọi tới. Uy hoàng chủ nhiệm, xảy ra chuyện. Điện thoại vừa mới chuyển được. Cái kia nhân viên công tác thì nói nhanh lên nói. Bên kia, Hoàng Đức Thọ vẫn còn ở không ngừng hỏi thăm Lý Ngang bọn họ suy nghĩ. Lúc hắn trở lại, Lý Ngang bọn họ liền đã đi rồi. Mà bây giờ, hắn nhất định phải tìm được người lãnh đạo kia mới được, không thể tùy ý hắn như thế tiếp tục thị sát đi xuống. Chương 552, phẫn nộ bạn trên mạng âm dương ép sai trường. Cũng tìm nửa ngày, cũng không có tìm được người. Có thể là học sinh rất nhiều đều đi diễn thuyết quán. Lúc này trong sân trường cũng bất quá rời rạc mấy người mà thôi. Hỏi cũng không có hỏi ra kết quả gì tới. Có thể giữa lúc hắn buồn bực thời điểm, web sách trường duy trì nhân viên công tác liền gọi điện thoại tới, nói xẻ ra chuyện. Nghe nhân viên công tác giảng thuật, Hoàng Đức Thọ bối rối, tình huống gì? Cái gì gọi là bên trên đại học bọn họ xứng bạn gái sao? Nay cũng cái gì cùng cái gì a chờ, các loại. Trong giây lát, Hoàng Đức Thọ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhớ kỹ tương đạo lý đã từng nói, liên quan tới ngoại tịch học sinh học tập hạng mục công việc, hắn lúc đó nói, tốt nhất cho những thứ kia ngoại tịch bọn học sinh hợp với hai cái bài chuyên ngành đồng học làm phiên dịch, thị như ban ngoại ngữ, để cho bọn họ có thể tốt hơn câu thông giao lưu cùng học tập. Lúc đó Hoàng Đức Thọ không có suy nghĩ nhiều, dù sao ban ngoại ngữ mặc dù nhiều là nữ đồng học, có thể cũng là có không ít bạn học trai. Hơn nữa bọn họ Ma Đô đại học ngoại tỉnh học sinh vốn là cũng không nhiều. Một cái mang một cái phiên dịch chắc là không có vấn đề. Cho nên lúc đó hắn cũng không có phản đối. Mà bây giờ, hắn đã ý thức được không đúng, nhất là nhân viên kia nói, một người xứng hai cái bạn gái. Hắn đã biết xấu, người hiệu trưởng này, Hồ Đồ A, làm sao có thể cho những thứ kia ngoại tỉnh học sinh xứng bạn gái học tập đâu? Cái này chuyện đi, bọn họ Ma Đô đại học liền thật túi a. Lúc này Hoàng Đức Thọ đã không để ý tới Lý Ngang bọn họ. Bọn họ hiện tại nhất định là đi ngoại tịch du học sinh ký túc xá bên kia. Hiện tại coi như đi qua, mình cũng không có biện pháp tiếp tục ngăn cản. Việc cấp bách, chính là nhanh chóng nói cho hiệu trưởng, đem chuyện này đệ xuống, Nghĩ tới đây. Hoàng Đức Thọ nhanh chóng hướng phía diễn thuyết quán bên kia chạy đi. Không đúng, vì sao ta không có nhận được tình huống như vậy đâu? Lúc này, Tô Vi đi tới bên người Lý Ngang, rất là nghi ngờ nói: "Nàng được công nhận khoa học cùng nghề nghiệp hoa khôi của ngành, luận sinh đẹp, tuyệt đối nghiền ép trường học rất nhiều nữ sinh." Hơn nữa nhìn cô gái này dáng dấp còn rất xinh đẹp, đã qua nữ hải, cũng đều là như hoa như ngọc dáng vẻ. Theo lý thuyết nàng chắc cũng sẽ nhận được như vậy thông báo mới đúng, làm sao nàng cũng không biết chuyện này đâu? Mặt khác, không đơn thuần là nàng, liên chính nàng bạn cùng phòng đều không có. Ngươi là khu trưởng nữ nhi, hắn rằng không? Lý ngang cười nhạt. Theo Lý ngang, cái này tương đạo lý coi như dù lớn đến mức nào can đảm, cũng tuyệt đối không dám để cho Tô Vi loại này khu trưởng nữ nhi đi bồi những thứ kia ngoại tịch học sinh. Đây vốn là cần ẩn giấu. Đây nếu là làm trò Tô Vi đi, nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, Vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Đến lúc đó tương đạo lý cùng với nàng phụ thân bản giao thế nào? Nhưng là ta bạn cùng phòng cũng không có nhận được loại này thông báo. Chỉ là đối với Lý Ngang lời nói, Tô Vi cũng không nhận đồng. Nếu như không nên nói nàng là khu trưởng nữ nhi, sở dĩ trường học không dám. Nhưng là nàng bạn cùng phòng cũng không phải là, Các nàng đến từ Ngũ Hồ tứ Hải, không có khả năng cũng không tiếp thu được chuyện như vậy a. Người bạn cùng phòng không có. Lý Ngang sửng sốt, đột nhiên ý thức được cái gì, cảm thấy không ổn. Cái này tương đạo lý quả nhiên không nốc ga còn biết chọn người sử dụng. Nghĩ tới đây, Lý Nang lần nữa hướng phía cô gái kia hỏi đồng học: Ngươi chắc là ban ngoại ngữ à? Ân, giống như. Cô bé kia gật đầu. Quả nhiên, bị Lý Nang đoán trúng. Cái này tương đạo lý vẫn là rất thông minh. Hắn không theo những chuyên nghiệp khác đi tìm nữ hải làm bồi, mà là chuyên môn tìm ban ngoại ngữ. Đến lúc đó hắn thì có giải thích. Thì như vì giao lưu, vì để cho ngoại tình học sinh mau hơn thích Thướng Văn Quốc hoàn cảnh trở. Các loại. Lý do này nhìn như một chút ma bệnh không có. Chỉ là cái này ban ngoại ngữ liền không có học sinh nam rồi hả? Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực lỗ thủng còn rất nhiều thế nhưng lời giải thích cũng rất dễ dàng giải thích người bạn học kia các ngươi đều là không phải tự nguyện sao Lý Ngang hỏi lần nữa hắn hiện tại có điểm mà lo lắng lo lắng cái này dư luận không nổi lên được tới không phải có tự nguyện cũng có không phải tự nguyện bất quá tự nguyện nhiều hơn chút mà thôi Nữ hài lắc đầu chuyện này không có khả năng đều là không phải tự nguyện hiện tại cũng không có thiếu Nữ hài thích định bỡ những thứ kia ngoại tình học sinh nàng gặp được quá nhiều dơ bẩn chuyện dạng này phải không Lý Nhang trầm ngâm một chút cái này liền rất bình thường quả nhiên có tự nguyện cùng không phải tự nguyện còn có tự nguyện Còn lớn hơn đa số tự nguyện. Có thể lý giải, tham khảo hiện tại quốc nội rất nhiều nữ hài tìm mặc sẽ biết. Gió này phát cáo tận đấy là ai tờ tởm giờ mang theo tới. Làm sao dạng, tìm ngoại quốc là có thể nạm vàng rồi hả? Ha ha, chuyện này quả thực quá bình thường bất quá, hiện tại rất nhiều nữ hài tử đều bị tẩy não. Ma Đức, những thứ kia bị người ngoại quốc quăng đi mang hải tử, các nàng là thật không xem à, các nàng sẽ không cho rằng những thứ này qua đây lưu học, chính là cao phú Xoáy đi, người cao gi mà, bọn họ xứng sao? Vừa nghe còn lớn hơn đa số nữ hài đều là tự nguyện. Đám bạn trên mạng nhất thời liền hồi không được cái này người ngoại quốc cứ như vậy hương cấp lại đều được hơn nữa vừa rồi nghe cái kia túc quản a di nói nơi đây còn rất nhiều nữ hải tử thậm chí đều là nửa đêm mới đi có thể tưởng tượng là các nàng ở bên trong làm gì bất quá những cô bé này căn bộ phấn quốc không đáng đồng tình nhưng là cũng không phải mọi người đều tự nguyện a tỷ như trước mắt cô gái này nhân gia liền không phải là tự nguyện được rồi từ nàng ấy dáng vẻ ủy khuất đến xem nàng tựa hồ đối với chuyện như vậy rất không hài lòng chỉ là bức bách điểm số sự bất đắc dĩ mới miễn cưỡng tới được Đồng học, ngươi không muốn cùng những thứ này ngoại tình học sinh cùng nhau, vì sao không phải cùng trường học phản ứng đâu?" Lý Ngang trầm ngâm một lúc lâu, hỏi lần nữa. "Đương nhiên." "Kết quả đã có thể tưởng tượng được, thế nhưng Lý Ngang vẫn là hy vọng Nữ Hải có thể chính mình nói. Hiện tại nhưng là phát sóng trực tiếp, hắn muốn đem dư luận phát huy đến lớn nhất tình trạng." "Phản ảnh, vô dụng." Nữ Hải cười khổ. "Vô dụng?" Đám người cau mày. "Cái này không tự nguyện đều không được, còn cần phải tới." "Lãnh đạo, ngươi cũng biết, chúng ta là ban ngoại ngữ, chúng ta điểm số đều là cùng ngoại ngữ gốc nói." Nữ Hải thở dài, nói tiếp: Chúng ta điểm số về sau nguyện quan hệ trường học công tác thực tập đơn vị, chúng ta. Nữ Hải không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng mọi người đều hiểu rõ ra, bọn họ loại này thực tập tương lai cũng là các loại xí nghiệp bên ngoài hoặc là một ít cần phiên dịch buôn bán bên ngoài công tác. Mà loại công việc này nếu có trường học đáp cầu gián mối, các nàng liền dễ dàng nhiều. Mà trường học một ngày không cho các nàng cơ hội này, làm cho các nàng chính mình đi tìm. Kỳ thực thật đúng là thật khó khăn, chỉ là bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến. Trường học vậy mà lại dùng loại này hèn hạ phương thức đến bức bọn họ đi vào khuôn khổ điều này làm cho đám bạn trên mạng lại một lần nữa huyết áp lên cao. Đồng dạng tức giận, còn có đang xem video mà đồ sinh viên đại học, bọn họ ngồi ở tràng quán chung, nhìn lấy video bên trong lời của cô gái, từng cái căm tức nhìn còn không có rời đi tương đạo lý. Mấy người liếc nhau một cái, rôn dập nhấc tay, hiệu trưởng, chúng ta có lời muốn nói. Chương năm lý năng thân phận chân thật, tương đạo lý hiện tại rất nhớ cách mở. Những học sinh này tại sao còn không hết không có? Cái này lãnh đạo đến cùng ở thị sát cái gì a? Liên chút chuyện nhỏ này đều muốn hỏi chính mình cho những thứ kia ngoại tịch học sinh quét tước cái vệ sinh đều sinh vô cùng tức giận. Bất quá hắn hiện tại cũng không tính lúc đó kết thúc chuyện này. Những thứ kia ngoại tịch học sinh nhưng là rất kiên quý, không thể để cho bọn họ lại cái gì dị dị nghị mới được. Còn như hủy khuất bản thủ học sinh, cái này không rất bình thường sao? Lúc này Tương đạo lý cũng dự định mau rời đi, hắn không muốn lại nơi đây tiếp tục dây dưa tiếp, có thể mới thu chính mình văn kiện, còn không có đứng lên đâu. Chỉ thấy nhiều cái đồng học đồng nhiên giơ tay lên. Hiệu trưởng, chúng ta còn có vấn đề. Đối với hiệu trưởng, hy vọng ngài có thể thành thật trả lời chúng ta. Hiệu trưởng Chuyện này xin ngài nhất định nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Nhấc tay một cái tiếp lấy một cái. Lần này thực sự chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Nhất là những nam sinh kia. Bọn họ rất là oán giận. Bọn họ thật vất và thi đậu ma đô đại học như thế nhất lưu đại học. Không nghĩ tới lại vẫn có loại này chuyện phát sinh. Bọn họ nhịn không được. Nhìn lấy nhiều học sinh như vậy đều ở đây nhấc tay hỏi. Tương đạo lý chân mày lần nữa nhử lại. Những học sinh này đến cùng muốn làm gì? Hoàng Đức Thọ tìm được người lãnh đạo kia rồi sao? Bọn họ lại đang thị sát cái gì chứ? Từ người lãnh đạo này qua đây sau đó. Hắn hiện tại sẽ không yên tĩnh quá. Không phải đội trưởng an ninh bị bắt, chính là vườn trường quả bay. Cái này dự chế đồ ăn mới chậm đi qua. Lại tới cái cho ngoại tỉnh học sinh quét dượt vệ sinh. Vậy làm sao lại có vấn đề? Bọn họ rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được nhiều tin tức như vậy? Chỉ tiếc, hiện tại Tương đạo lý cũng không có thời gian đi thăm dò. Hắn hiện tại đều muốn biết cái này lãnh đạo đến cùng từ đâu tới. Các ngươi nói đi." Nhìn lấy nhiều như vậy học sinh nhấc tay hỏi. Tương đạo lý coi như muốn trốn tránh đều trốn tránh không được. Cửu Kỳ Chi lập tức hỏi lần nữa. "Tường hiệu trưởng, ta muốn xin hỏi, vì sao ngoại tỉnh học sinh phải thường hai cái bạn gái?" cái này chẳng lẽ cũng là mặt trên xuống văn kiện một đệ tử đứng lên mang theo chất vấn tương đạo lý ba tình huống gì bọn họ là làm sao mà biết được tương đạo lý đối với chuyện này kỳ thực cũng chỉ là làm cho ban ngoại ngữ đồng học tham dự mà thôi hơn nữa ban ngoại ngữ nữ học sinh nhiều sở dĩ căn bản chưa dùng tới những chuyên nghiệp khác học sinh nhưng là ban ngoại ngữ bên này rất ít cùng hệ khác học sinh có qua lại gì a phải biết rằng ban ngoại ngữ học sinh lượng công việc là phi thường lớn các nàng muốn học ngôn ngữ rất nhiều không đơn thuần là anh ngữ loại này tiếng nga tiếng pháp tiếng nhật trở các loại cho nên bọn họ hệ học sinh đều rất vội vàng. đây cũng là chuyện này vẫn luôn không có người biết nguyên nhân. nhưng là bây giờ làm sao nhiều như vậy bạn học trai đột nhiên hỏi bắt đầu chuyện này. tương đạo lý khẽ nhũ mày. nhất định là người lãnh đạo kia thị sát đến rồi ngoại tịch du học sinh bên kia. sau đó không biết dùng phương thức gì làm cho bọn học sinh cũng biết. bất quá giảng đạo lý cũng không hoảng sợ. hắn sớm đã có ứng đối chỉnh sửa một chút tìm từ lúc này mới nói liên quan tới chuyện này trường học của chúng ta cũng là có căn cứ. tương đạo lý dừng một chút tiếp tục nói ngoại tịch học sinh đi tới trường học của chúng ta phía sau. Đối với chúng ta tiếng bản xứ còn không phải là rất quen thuộc, học tập cũng rất phiền phức. Tương đạo lý bắt đầu đưa hắn vốn là chuẩn bị xong lý do thoái thác nói cho bọn học sinh nghe. Ngoại tỉnh học sinh qua đây, bởi vì ngôn ngữ không thông vấn đề, sở dĩ phân phối bồi đọc. Thứ nhất, có thể cho những thứ kia ngoại tỉnh học sinh mau hơn tiến vào học tập trạng thái. Thứ hai, học sinh giữa cũng có thể giao lưu. Cuối cùng còn có thể làm cho bạn tổ học sinh cùng ngoại lai học sinh thành lập thăm hậu quốc tế hữu nghị. Có thể nói là một lần hành động mấy được sự tình. Đối với cái này cái tìm từ, Tương đạo lý kỳ thực vẫn là rất hài lòng hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị xong như thế đi nói ngược lại cái này lý do thoái thác nói ra bọn học sinh cũng không tiện nói gì sau khi nói xong tương đạo lý lần nữa hướng phía cái nào học sinh nhìn sang mang trên mặt mỉm cười ha ha vì để cho bọn họ tiến vào học tập trạng thái nói nhiều tốt còn quan hệ quốc tế thâm hậu hữu nghị bọn họ đây làm cho nữ hải tử đi qua bồi dưỡng cái gì thâm hậu hữu nghị là phía sau hữu nghị à cái này lý do thoái thác người tin không ngược lại ta là không tin coi như là cái này dạng còn dùng phân phối hai cái nghe tương đạo lý lời nói Những thứ kia các sinh viên đại học từng cái nợ nụ cười lạnh. Khi bọn hắn là ba tuổi đứa trẻ đâu? Lời này chính ngươi nghe một chút chính mình tin sao? Cái này nhiều lời nhất cấp trung học tiểu học nghe. Đối với những tư tưởng này độc lập sinh viên mà nói, hắn lời nói này đi ra, không thể nghi ngờ là trăm ngàn chỗ hở. Hiệu trưởng, nếu ngài nói là vì để cho bọn họ mau sớm tiến vào học tập trạng thái, thành lập thâm hậu hữu nghị, ta muốn xin hỏi một chút, vì sao phân phối hai cái bạn gái? Bạn học kia mang trên mặt tâm trầm. Lần này bị cái nãy giả trang lãnh đạo đảo chuyện này, bọn họ hiện tại lại nhiều người như vậy đều ở đây trống đớn cái nào học sinh cũng không ở sợ hãi tiếp tục nói ban ngoại ngữ cũng có bạn học trai ta lại mời hỏi vì sao nữ ngoại tịch đồng học không trang bị bạn học trai cùng đi học tập ngoan tạo người bạn học này lên tiếng ta yêu a đúng vậy nếu là cho ngoại tịch bạn học trai phân phối bạn gái vì sao không cho ngoại tịch nữ đồng học phân phối bạn trai người hiệu trưởng này có phải hay không khinh thường chúng ta bạn học trai à đây chính là dảo biện còn vì thành lập thâm hậu hữu nghị hữu nghị cái giám a ngươi nói có hay không một loại khả năng cái này thâm hậu hữu nghị là phía sau hữu nghị trên lầu cái này phá lộ cũng đừng lái xe Ta cảm giác hắn nói rất đúng, đây chính là phía sau hữu nghị. Ta cũng không tin không có chuyện gì phát sinh. Người nam này cùng là học vấn sau khi đi ra. Lúc này đám bạn trên mạng cũng rồn dập tán thành. Ngươi không phải nói vì thành lập thâm hậu hữu nghị sao? Cái kia nếu ngoại tịch bạn học trai cùng bạn gái là vì thành lập thâm hậu hữu nghị. Cái kia ngoại tịch nữ đồng học vì sao không phải cùng bạn thổ bạn học trai thành lập thâm hậu hữu nghị? Đây không phải là sai lời cả. Phải biết rằng, bất luận cái gì một cái tuyển nhận ngoại tịch học sinh trường học, những học sinh kia cũng không thể chỉ có nam tính. Ma đô đại học tự nhiên cũng giống vậy. Mà vậy vậy tại sao phải phân biệt đối đãi? đây cũng là bạn trên mạng muốn hỏi một chút tương đạo lý nguyên nhân mà nghe người bạn học này lời nói tương đạo lý trên mặt từ bỏ đương nhiên là tức cái này cái nào nghề nghiệp đồng học cũng dám như vậy cùng chính mình nói như vậy chỉ là hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể phát hỏa hiện tại nhưng là Internet thời đại một lời một hành động của hắn cũng có thể bị truyền tới trên internet bất quá trong lòng hắn cái kia khí ai những học sinh này làm sao luôn ở chuyện này bên trên vướng víu không rõ khái khái tương đạo lý hò khan một tiếng nói tiếp chúng ta muốn tôn trọng bọn họ văn hóa Hơn nữa nam nữ hữu biệt. 3. Nghe tương đạo lý lời nói, mọi người gương mặt ngộp. Cái gì? Nam nữ hữu biệt. Lúc này ngài nói nam nữ hữu biệt không phải khôi hài ạ. Ngoa tạo. Ta không có nghe lầm đem, hắn dĩ nhiên nói nam nữ hữu biệt. Người hiệu trưởng này nói thật sự có trình độ, quả nhiên nam nữ hữu biệt, bất quá là ngoại tịch bạn trai khác biệt, cùng chúng ta không giống với. Sở dĩ bọn họ nam nữ hữu biệt, ta sao liền không có thôi. Còn tôn trọng bọn họ văn hóa, cười chết, chúng ta văn quốc nữ tính mới là bảo thủ a, cho bọn hắn làm bạn gái sẽ không tạm biệt rồi. Hắn rốt cuộc là làm sao lên làm hiệu trưởng? Tương đạo lý cũng không biết làm sao vậy. Trong lời này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Nhìn đám bạn trên mạng đều bối rối. Đây là người một cái hiệu trưởng nên nói. Tương đạo lý cái này lão gia hỏa là người ngu sao? Mắt thấy lỗ thủng càng ngày bình phục nhiều. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp video ô tô vân sơn có chút ngồi không yên. Ma đô đại học coi như là hắn trong vòng phạm vi quản hạn. Hắn thành tựu khu trưởng cũng đồng dạng đi ma đô đại học thị sát quá. Trương năm mươi lý ngang thân phận chân thật chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến. Bình thường cái này chân chu tương đạo lý dĩ nhiên nói ra như thế bất quá đầu gốc đời hắn lời này nói rất dễ dàng khiến người ta tưởng thiên đó chính là ngoại quốc học sinh nam nữ hữu biệt vậy có phải hay không nói đúng là quốc nội liền không có nam nữ hữu biệt vừa nói như thế mà vân quốc nhưng là cái tương đối truyền thống quốc gia bất kể là tập tục vẫn là văn hóa đều tốt đều là nội liễm nhất là nam nữ phương diện Cùng rất nhiều ngoại quốc bất đồng ở vân quốc nam sinh cũng hảo nữ sinh da tốt đều là nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép bước vào khát phái túc xá đây mới gọi là nam nữ hữu biệt nhưng là trái lại tương đạo lý nói cái này trực tiếp khiến người ta đổ tung a lao tu ta cảm giác cái này tưởng hiệu trưởng có thể nghĩ biện pháp tố cáo nhìn lấy tô vân sơn dáng vẻ phẫn nộ an xương lâm sắc mặt âm trầm nói một tiếng ai tô vân sơn hận thiết bất thành cương thở dài sắp thực cần tố cáo nhưng là nếu như không phải nguyên tắc tính sai lầm hắn nhớ muốn tố cáo một cái đại học hiệu trưởng cũng không dễ dàng bên trong tùy thuộc chương trình là ở nhiều lắm không phải nghĩ tố cáo là có thể tố cáo ta biết băn khoăn của ngươi bất quá ta cảm giác có thể cho đốc sát tổ tới nhìn lấy tô vân sơn thở dài sau đó không có tiếp tục nói hết an xương lâm lần nữa nói ý của ngươi là Tô Vân Sơn cao mày. Trung ương lần này phát đốc sát tổ mục đích chính là vì chỉnh đốn bất chính là rõ. Kỳ thực đối với phong cách trường học kỷ luật học đường vấn đề, cũng tự nhiên bao quát ở bên trong. Lần này tương đạo lý làm nhiều như vậy bất tỉnh chuyện này, đốc sát tổ hết còn toàn bộ có thể tham gia đi vào. Chính là, lão an, có thể là có thể, thế nhưng cũng không biện pháp quá tốt ta, chỉ có thể chỉnh đốn. Tô Vân Sơn lắc đầu. Bọn họ quan trường cùng An Xương Lâm là không cùng một dạng. An Xương Lâm loại này có thể trực tiếp lôi lệ phong hành, thế nhưng bọn họ không được. Bọn họ nhất định phải từ từ đổi chi tuyệt đối không thể áp đặt, không phải vậy ma đô đại học cũng phải loạn đứng lên, coi như tố cáo, cũng trước hết ổn định ma đô đại học bên này mới được. Ta biết, nói chính là chỉnh đốn. An xương lâm cười cười, nói tiếp, làm cho đốc sát tổ bên này đăng báo một cái, phía dưới chỉnh đốn là tốt rồi tiến hành rồi. Ý của ngươi là nói, lần này phát sóng trực tiếp, tô vân sơn minh bạch một ít, nhưng không chắc chắn lắm. đối với cao ngọc tài không rất muốn làm cho cái này tiểu gia hỏa làm hắn trợ thủ à? An xương lâm cười, nói tiếp, vậy trực tiếp lấy bọn họ đốc sát tổ danh nghĩa đi thị sát là được rồi. An xương lâm nhìn tô vân sơn liếc mắt. Người thần bị nói, ngươi nói hắn nếu như bây giờ đem phát sóng trực tiếp gian tiêu để trực tiếp đổi thành lãnh đạo thị sát, biết không phải sẽ khá hơn một chút. Cái này, Tô Vân Sơn mở to hai mắt nhìn. Khá lắm. Hắn hiện tại lại không phải thật lãnh đạo. Người cái này trực tiếp đổi, phải biết rằng, giả trang thật lãnh đạo nhưng là hành động trái luật. Chút điểm này quốc gia là tuyệt đối không cho phép lung chiều. Lý năng cái này cũng là bởi vì ở phát sóng trực tiếp thời gian nói giả trang, mới chỉ có thể tính học sinh giữa đùa giỡn. Đồ chơi này tiến cử không có xuống tới. Hắn thật là liền thành phạm tội. Đương nhiên Thô Vân Sơn lo lắng không phải hắn, mà là chính mình Nữ Nhi cũng ở giả trang a nàng biết bị liên lụy. Thô Vân Sơn cũng không muốn chính mình Nữ Nhi có án để. Hắn còn chờ tất loại cùng với chính mình Nữ Nhi cũng thi đậu biên chế tới. Sở Dĩ a cái này liền cần ngươi khu trưởng đi làm. An Sương Lâm cười cười nói. Thô Vân Sơn không hiểu ra sao, không rõ vì sao nhìn lấy hắn. Ngươi nói hai người thư tiến cử, hắn còn sợ làm không được thật lãnh đạo. An Sương Lâm cười nói. Dĩ đúng vậy. Thô Vân Sơn bỗng lùi. Xác thực nếu như hai người thư tiến cử đồng thời tiến cử một cái người vậy hắn có thể trực tiếp được công nhận xuống tới khi đó cũng không cần thực tập trực tiếp chính là đốc sát tổ đặc phái cũng chính là thật lãnh đạo tuy là người lãnh đạo này chức quan cũng không lớn nhưng là đốc sát tổ có đặc quyền á vậy được ta hiện tại đi xin thư tiến cử ngươi cho cao tổ trưởng gọi điện thoại chúng ta hành động chung đến lúc đó ta cho tiểu vi nói một chút để cho nàng trực tiếp đi đổi cái tiêu đề tô vân sơn hiểu rõ ra ngược lại bọn họ thư tiến cử là phi thường dễ dàng xin xuống đến lúc đó liên hợp bên trên cao ngọc tài sau đó hắn trực tiếp cho tô vi gọi điện thoại đến lúc đó bọn họ chính là thật lãnh đạo khi đó Lý Nang chính là thật ở thị sát, nắm giữ sở hữu chứng cứ đều có thể trực tiếp trở thành tố cáo chủ yếu chứng cứ. Tô Vân Sơn cáo biệt An Sương Lâm, nhanh đi làm thư tiến cử. Mà An Sương Lâm cũng nhanh chóng cho Cao Ngọc Tài gọi điện thoại nói rõ việc này. Tốt lao An, có thể, ta rất chống đỡ. Bên kia, Cao Ngọc Tài bên này biết sau đó, cũng hân nhiên đồng ý hắn hiện tại có thể rất ưa thích đứa bé này. Đúng rồi, các ngươi bên kia điều tra ra cái này nhân loại tên gì sao? An Sương Lâm vội vàng hỏi. Này cũng hơn nửa ngày, người này còn không có điều tra ra sao? có Tô vân sơn nữ nhi là tốt rồi cha xét chờ ta một phút đồng hồ cao ngọc tài lấy mau để cho người phía dưới theo đi thăm dò quả nhiên bất quá thời gian một phút lý ngang sở hữu tin tức toàn bộ bị tra được nhưng khi nhìn lý ngang tin tức cao ngọc tài người đều ngu làm sao rồi lão cao tra thế nào thấy bên kia vẫn trầm hai. sau trầm không hồi tín hơi thở an dương lâm có chút nóng nảy Cha được lao an đứa bé này gọi lý ngang cao ngọc tài cười khổ nói lý ngang an dương lâm sửng sốt rất hiền nhiên tên này hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là một cái quan viên nhi tử? Lý Nang diễn xuất, tuyệt đối không phải một người bình thường ra có thể giả vờ. Loại này từ bên trong ra ngoài tản mát ra lãnh đạo thân thiện cùng uy nghiêm, Liên An Xương Lâm tự nhận đều làm không được đến cái này dạng. Sở dĩ hắn vẫn luôn hoài nghi, Lý Nang khả năng căn bản là một quan lớn nhà hậu đại. Sau đó cái này hậu đại, khẳng định còn cùng cùng với chính mình làm quan phụ thân cùng nhau thị sát quá, thậm chí không chỉ một lần hai lần. Phải biết rằng, lãnh đạo khí chất cũng không phải là chỉ dựa vào quần áo trang phục có thể hiện ra. Ngươi làm cho một cái thanh xuân tràn trề quần áo học sinh trầm ổn lão luyện. Khả năng này sao? Mặt trên biểu hiện tên này đã bảo Lý Ngang, hơn nữa chúng ta so sánh, đúng là hắn không sai. Cao Ngọc Tài cười khổ. Nói tiếp, bên cạnh hắn mang theo ngoại trừ Tô Vi bên ngoài, còn có hắn ba cái bạn cùng phòng. Ba cái kia bạn cùng phòng liên tính, không giống lãnh đạo, khí chất trang bị thời điểm quá rõ ràng, ta liếc mắt liền nhìn ra, ta hiện tại đã nghĩ hỏi một chút cái này Lý Ngang là ai. An Sương Lâm đối với những người khác không có hứng thú gì. Dù sao bất kể là Chu Thạc vẫn là Trần Vũ, thậm chí Tô Vi cũng không giống. Chỉ là Tô Vi khả năng cùng Tô Vân Sơn cùng nhau thị sát quá. Sợ dị trang bị thời điểm xem không quá đi ra. Thế nhưng bọn họ lại có thể liếc mắt là có thể nhìn ra. Mà bây giờ An Sương Lâm chỉ muốn biết, cái này Lý Ngang đến cùng là thân phận gì? Cao Ngọc Tài tra được trong tài liệu, đến cùng cho thấy cái gì? Có hay không cùng hắn nhớ giống nhau? "Lão An, ta nói ra, ngươi cũng đừng kích động a." Cao Ngọc Tài nói. "Mau nói, ta kích động cái giám a." An Sương Lâm thúc giục. Mà Cao Ngọc Tài cũng rốt cuộc đem Lý Ngang thân phận nói ra. "Trương 5071, lại xảy ra chuyện." "Cái gì? Ngươi nói hắn chính là người bình thường nhà hải tử, còn tờ mờ giờ đến từ nông thôn." Nghe Cao Ngọc Tài điều tra ra tin tức, An Sương Lâm trực tiếp từ trên ghế đứng lên, trong mắt mang theo bất khả tư nghị. Hắn nhớ quá rất nhiều khả năng, nghĩ tới Lý Ngang là một cái đại lãnh đạo hải tử, cũng nghĩ tới có thể là kinh đô thi đậu tới. Duy chỉ có không có nghĩ qua là người nhà bình thường hải tử, hay là đến từ nông thôn. Ngược lại không nói nông thôn hải tử không được, chỉ là nông thôn hải tử căn bản không khả năng trang bị ra loại khí thế này, à thậm chí còn thôn cán bộ nhi tử đều không có khả năng. Hơn nữa Cao Ngọc Tài cũng nói, đây chính là một phổ thông nhà nông hải tử. Hắn rốt cuộc là thế nào thấy so với lãnh đạo còn lãnh đạo? Ta thấy tin tức này thời điểm cũng là bị hoảng sợ không được, ta làm sao đều muốn không thông, một cái phổ thông nhà nông hải tử, vì sao có thể đem lãnh đạo làm so với chúng ta còn giống như? Cao Ngọc Tài cười khổ, hắn cùng An Sương Lâm ý tưởng là giống nhau, đều cảm thấy lý ngang cái này nhân loại khẳng định có thân phận bối cảnh. Vốn là bọn họ còn nghĩ, cái này nếu là thật là người quan viên kia hải tử, đến lúc đó có thể sẽ phí một phần chất trở. Phải biết rằng, quốc gia ở thư tiến cử trên có tên là quy định. Một, quan viên bất luận cái gì tiến cử, không đắc dụng thân. Giống như Tô Vi Nàng muốn thu được tiến cử tư cách nhưng thật ra là phi thường phức tạp. Phụ thân của nàng là khu trưởng. Nàng nếu như vào đơn vị, biện pháp tốt nhất kỹ thực chính là kiểm tra biên. Cái này là nhất không có dị nghị. Đương nhiên, nàng cũng có thể thu được thư tiến cử. Thế nhưng cái này tiến cử nhất định là giáo sư, kinh đô đặc cấp lãnh đạo trở các loại. Hơn nữa bản thân nàng nhất định phải có đủ thực lực. Cũng tỉ như lần này luận văn, cái này luận văn nhất định phải tầng tầng sàng chọn sau đó, đạt được nhất định tán thành trình độ, nàng mới có thể đi vào cơ quan tư tập. Đây cũng là phòng ngựa phụ thân của nàng dùng chính mình người phần cho nàng an dân. Đệ nhị chính là bình dân tiến cử. Cái này tương đối dễ dàng, thẩm tra chính trị không thành vấn đề, bất kỳ quan viên nào đều có thể tiến cử. Thế nhưng giống nhau, cũng cần thực lực khảo sát phía sau mới được. Thế nhưng hắn dễ dàng nhiều, Lý ngang chỉ cần đạt được giáo sư tán thành, liền có thể trực tiếp tiến cử. Bởi vì bằng hữu thân thích không có sự cấp trở lên quan viên, đương nhiên cũng có thể những quan viên khác tiến cử. Cần cái này mới một nhất định xét duyệt là có thể qua. Đối lập nhau đơn giản nhiều, cuối cùng một loại lại là nhiều cái quan viên cùng nhau tiến cử. Chính là hai cái bất đồng chức vị quan viên cùng nhau tiến cử người kia. Loại này có thể trực tiếp nhảy không thực tập kỳ. chính thức mướn, nhưng không thể mướn đến hai người chỗ ở chức vị thủ hạ. Bất quá nơi này có một ngoại lệ, đó chính là đốc sát tổ. Đốc sát tổ tổ trưởng có trực tiếp quyền bổ nhiệm lợi cùng khảo sát quyền lợi. Nói cách khác, hai người thư tiến cử một ngày đi qua, Lý Ngang có thể trực tiếp đi đốc sát tổ tiến hành công tác. Đây cũng là Cao Ngọc Tài ưu thế. Lão cao, đây chẳng phải là người ngươi muốn tìm à? Hai người sau khi khiếp sợ, An Hương Lâm rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hướng phía Cao Ngọc Tài nói, hiện tại cái này Lý Năng thẩm tra chính trị chắc là một chút vấn đề cũng không có một cái nông thôn nhà Hải Tử trong nhà không có bất kỳ phạm tội lịch sử hắn liền hoàn toàn cụ bị tiến cử tư cách nhanh thì không cần mấy phút liền có thể trực tiếp tiến cử thành công thậm chí cũng không cần lý ngang trình diện đến lúc đó trực tiếp nghị định bổ nhiệm đưa đến trong tay hắn là được đương nhiên phía sau hắn có tiếp nhận hay không bổ nhiệm còn phải bản thân đồng ý mới được là như vậy ta bên này đã cùng Tô Vân Sơn liên lạc qua không có vấn đề gì thẩm tra chính trị cũng không có bất cứ vấn đề gì Cao Ngọc Tài cười nói hắn làm sao đều không nghĩ tới lần này mình muốn người dĩ nhiên có thể thuận lợi như vậy là có thể bắt lại vậy ngươi còn chờ cái gì nhanh chóng à có tầng này thân phận là hắn có thể hợp pháp hợp quy giúp ngươi thị sát an dương lâm lúc này cũng nhanh chóng thúc giục đứng lên dù sao cái này lý ngang là một nhân tài a hắn luôn có thể tìm được một ít bọn họ không tìm được đồ đạc nhưng lại làm cho an dương lâm bên này đánh rất một cái hang hồ chỉ là chút điểm này để an dương lâm rất là thích lão an ngươi làm sao so ta còn sốt rồi ta nghe an dương lâm thúc giục cao ngọc tài dở khóc dở cười cái này an dương lâm thực sự là người nóng tính a có thể không vội sao hiện tại Ma đô sinh viên đại học đều biết hắn ở giả trang đến lúc đó một ngày vạch trần tương đạo lý liền có lợi ngươi còn không gấp An xương lâm tức giận nói hiện tại tương đạo lý việc của mình nhi không có xử lý xong hắn vô hạ cố cập đến lý ngang nhưng là ai có thể cam đoan đến lúc đó hắn không bị phát hiện đâu khi đó tương đạo lý vạch trần lý ngang sau đó báo cảnh chính mình là bắt còn là không bắt bắt hắn vi đốc sát tổ thuế vụ cục thực phẩm an toàn cục giáo dục cục thậm chí bọn họ cục công an đều lập được công bắt hắn An xương lâm tình nguyện không biết chuyện này nhưng là không phải bắt Hắn đây cũng tính là biến hình ở phạm tội, mặc dù không có phạm tội thực thi, thế nhưng có phạm tội sự thực ra cái này một ngày bắt, hắn thẩm tra chính trị về sau liền có vấn đề, hắn đến lúc đó chính là muốn thi biên cũng không thể thi, nhân tài như vậy sói mọn. tuyệt đối là vân quốc một tổn thất lớn, sở dĩ an dương lâm mới có thể gấp gáp như vậy thúc giục. Đúng vậy, ngươi xem ta hơi kém đem chuyện này đều quên hết. Nghe an dương lâm lời nói, cao ngọc tài lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vã nói, ta sẽ đi ngay bây giờ làm, tranh thủ ở tương đạo lý phản ứng kịp, đem sự tình giải quyết hết. Nghĩ tới đây. Cao Ngọc Tài nhanh chóng hướng phía mấy cái nhìn lấy phát sóng trực tiếp video nhân viên công tác nhìn lại, nói: Ta tuyên bố cái chuyện này, phát sóng trực tiếp bên trong cái này nhân loại, tên cứ gọi Lý Ngang, từ giờ trở đi là chúng ta đốc sát tổ thành viên, đốc sát tổ thành viên, ba, bọn họ đối dối, tình huống gì? Người này làm sao thành bọn họ đốc sát tổ thành viên? Hắn bây giờ là đốc sát tổ thị sát tiểu đội thành viên, Lý Ngang, nhớ kỹ tên này, mặc kệ ai tới hỏi đều muốn nói như vậy, hiểu chưa? Cao Ngọc Tài không có giải thích, sắc mặt nghiêm nghị hướng phía bọn họ nói rằng: Minh Bạch, đám người nhanh chóng đứng dậy. Thanh âm vang vọng hồi đáp. Tốt lắm, bây giờ là thời gian học tập, ta đi ra ngoài một chuyến. Cao Ngọc Tài lấy. Sẽ phải rời khỏi. Vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa thời điểm, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, đúng rồi, còn có, nếu có người qua đây hỏi, các ngươi liền nói cùng thị sát tổ lý ngang học tập thị sát kinh nghiệm. Minh Bạch, đáng người lần nữa trả lời một tiếng. Nhìn lấy bọn họ. Cao Ngọc Tài lúc này mới yên tâm rời khỏi nơi này. Ngoa Tạo, tình huống gì? Người này làm sao thành ta đốc sát tổ người? Không nợ a, hắn không phải giả trang sao? Cảm giác chúng ta muốn thất sủng nữa à? Cao tổ trưởng muốn từ bỏ chúng ta. Cẩm Nơ đừng nói nữa. Chúng ta đều tới một tháng, đánh giám nhi không cứng rắn thành, thật có lỗi với ta thân phận này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn có thành tích à? Cái này người phía dưới đều tình cùng hầu giống nhau, chứng cứ gì theo cũng không tìm tới. Vậy hắn là thật phát hiện nhiều như vậy, nhân gia vẫn là quang minh tránh đại đi thị sát. Cảm ơn, có bị vũ nhục đến. Chờ, các loại, Cao Ngọc Tài đi qua sau đó. Những thứ kia đốc sát tổ thành viên dồn dập nghị luận, một câu nói tổng kết, bọn họ thất sủng. Thế nhưng bọn họ là phục tùng. Dù sao bọn họ nhiều người như vậy lâu như vậy đều không có phát hiện nhiều vấn đề như vậy. Nhân ra cái này còn vô dụng một ngày đâu. Nhìn đều làm ra bao nhiêu chuyện này tới. Không phục không được a lúc này đốc sát tổ các thành viên. Lần nữa nhìn về phía lý ngang phát sóng trực tiếp video. Nghiêm túc học. Bọn họ tin tưởng. Lần này thị sát đối với bọn họ có rất lớn giá trị tham khảo. Về phần tại sao muốn nói như vậy? Cao Ngọc Tài tự nhiên cũng có chính mình đánh tính. Bởi vì hắn không biết nghĩ phía sau tương đạo lý còn có người nào. Một ngày đường kính của bọn họ không nhất trí. Đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức mà cao ngọc tài phiền nhất loại chuyện vật vể này, trương năm mươi lại xảy ra chuyện bên kia, tương đạo lý còn bị vây ở diễn thuyết quán nơi đó, hắn nỗ lực muốn cùng bọn học sinh giải thích rõ chuyện này, thế nhưng giải thích của hắn không có ai tin tưởng. lúc này những học sinh kia hướng phía tương đạo lý nhìn lại, trong mắt mang theo ghét bỏ, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến chính mình cái này hiệu trưởng, dĩ nhiên là người như vậy, dự chế độ ăn mặc kệ liệt tính, bây giờ lại làm phân biệt đối đãi, thực sự là xem làm người hiệu trưởng. Nếu ngài sở nam nữ hữu biệt, ta đây nữ đồng học cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái chẳng lẽ thì không phải là nam nữ hữu biệt rồi hả? Bạn học kia hỏi lần nữa. Đúng vậy hiệu trưởng, nam nữ hữu biệt chẳng lẽ không đúng tất cả nam nữ đều có được sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là ngoại tịch học sinh khác biệt mà chúng ta không có? Chúng ta muốn biết vì sao ngoại tịch học sinh có thể có lớn như vậy ưu đãi? Đồng học nhóm lúc này cũng không tính làm cho tương đạo lý ly khai. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho hắn cho mình một câu trả lời hợp lý. Tuy là bọn họ không có khả năng vì vậy trực tiếp đập đồ rời đi hoặc là thôi học gì gì đó thế nhưng nên hỏi thì hỏi để còn làm muốn hỏi mặt khác bây giờ sinh viên cũng đều có tự do ngôn luận nhiều như vậy học sinh đều ở đây hỏi hắn khẳng định khó tìm người kia pháp không phải trách chúng chúng chi bọn họ lại không phạm tội dựa vào cái gì không thể hỏi đối với cứ như vậy hỏi ngăn chặn hắn hiện tại sở trẻ á mẹ đang tiếp tục điều tra đâu các ngươi kéo hắn làm cho sở trẻ á mẹ bên kia hảo hảo tra ma đức đều cái niên đại này lại vẫn cho ngoại tình học sinh tìm bạn gái độc bọn họ là địa chủ nhà con tránh nốc ta là thật không nghĩ tới loại chuyện như vậy dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong đại học Ngày hôm nay nhất định phải hỏi rõ. Sợ trẻ ạ mẹ bên kia cũng ở tiếp tục tra đâu. Đến lúc đó cần phải cho cái này ma đô đại học triệt để cho hấp thụ ánh sáng không thể. Nhìn lấy những thứ kêu lòng đầy căm phẫn bọn học sinh. Lúc này bạn trên mạng cũng đều dồn dập đi ra chống đỡ. Mặc dù chỉ là đạn mạc bên trên. Thế nhưng bọn họ có thể chặn video phát đến trên internet ra đến lúc đó dư luận một chỗ. Bọn họ sẽ không sợ cái này tưởng hiệu trưởng không xin lỗi. Mà lúc này tương đạo lý nhìn lấy nhiều bạn học như vậy đều một bộ bảo căn vấn đề bộ dạng. Lông mày của hắn gắt gao nhíu lại. Những học sinh này hôm nay là làm sao rồi? làm sao sẽ có nhiều như vậy vấn đề? Mình đã nói rất rõ ràng a cái này nam nữ hữu biệt vấn đề. Bọn họ làm sao có thể cùng những thứ kia ngoại tịch học sinh so với ngoại tịch học sinh nhưng là bọn họ trường học một cái thực lực mạnh mẽ chưa bài. Rất nhiều trường học đều sẽ tuyển nhận một ít ngoại tịch học sinh tới trường học của bọn họ học tập. Có vài người vừa nghe nói trong trường học có ngoại tịch học sinh đều sẽ theo bản năng cảm thấy cái này trường học không sai. Liên người ngoại quốc cũng phải tới nơi này học. Rất nhiều nhất lưu danh giáo đều là loại tình huống này. Thì như thanh bắc những học sinh này qua đây. Không phải hào hào cung môi a bọn họ ở đâu ra ý kiến. Bất quá nhìn lấy bọn học sinh mỗi một người đều hướng cùng với chính mình xem ra, Tương đạo lý minh bạch. Cái này một chốc là đừng nghĩ đi, cũng không biết hoàng đức thọ bên kia đến cùng thế nào, có hay không ngăn lại những lãnh đạo kia nhóm. Sớm biết sớm một chút đi tiếp đái. Theo chân bọn họ ăn một bữa cơm gì, kết thúc thì tốt rồi. Hiện tại Tương đạo lý hối hận phát điên. Khái khái. Tương đạo lý quạt tay háo. làm cho bọn học sinh trước án tính lại. Hắng giọng một cái. Lúc này mới nói, liên quan tới ngoại tình học sinh sự tình đâu, trường học chúng ta là có điều lệ chế độ. Còn như cái này điều lệ chế độ đâu, cũng là chúng ta thảo luận qua kết quả, cụ thể thảo luận kết quả đây, kỳ thực cũng chính là cái loại này kết quả, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Nói là nhất định phải nói. Thế nhưng, tương đạo lý bắt đầu đánh lên liếc mắt đại khái, dùng một bộ nhìn như đã nói tất cả. Kỳ thực tương đương với không nói gì lời nói thuật, ý đồ lựa bị qua cửa. Bốn. KMN, đây là cái gì lên tiếng? Vì sao ta sẽ có một loại xem video nhỏ rẻ chà vu? Đây là một cái hiệu trưởng lời nói ra, không biết còn tưởng rằng là đang quay tiết mục ngắn đâu. Mã Đức, cái này lên tiếng ta phục rồi à, cái gì điều lệ chế độ, ngươi ngược lại là nói rõ ràng à? Tương đạo lý lên tiếng cho đám bạn trên mạng làm hôn mê. Như thế chơi đùa đúng không? Cái này lên tiếng. Cùng trên internet những thứ kia học thượng cấp nói khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại đều là thảo luận qua. Ngược lại đều 967 là bọn hắn nghiên cứu qua. Chính là không nói làm sao thảo luận làm sao nghiên cứu. Liên là thông qua thôi. Đám bạn trên mạng người đều tê dại rồi. Đồng dạng tê dại còn có bọn học sinh. Bọn họ một đầu hạt tuyến nhìn lấy tương giáo lớn lên ở nơi đó tự quyết định, mà bọn họ cũng minh bạch. Xong chuyện này lại nếu không chi cái này nói cái quái gì hả ai lại bắt đầu giả bộ nhớ ngẩn để lừa đảo ngươi nghe một chút đây là một cái lãnh đạo lợi nên nói sao chúng ta làm sao bây giờ còn phải tiếp tục hỏi sao bên kia cái kia giả trang lãnh đạo vẫn đang tra ta sao kéo liền được mấy cái học sinh bàn luận xôn xao bọn họ không chỉ ngắm cái này tương đạo lý có thể nói ra hoa gì tới nhìn lấy video lúc này lý ngang vẫn còn ở thâm nhập trong vòng điều tra mà nhìn lấy đám bạn trên mạng đạn mà bọn họ biết hiện tại chính là muốn điều tra rõ ràng tình huống nếu không chuyện này đến lúc đó khẳng định không có đoạn dưới. mặt khác, bọn họ sở dĩ như thế tin tưởng Lý Nhang, không có lý do gì khác, chính là hắn tìm ra dự chế đồ ăn. đây chính là quan hệ thân thể của bọn họ khỏe mạnh. nếu như không phải Lý Nhang, bọn họ khả năng còn phải tiếp tục ăn cái loại này không có lương tâm thức ăn. sở dĩ bọn họ hiện tại hy vọng Lý Nhang có thể dựa vào cái này giả trang lãnh đạo, đem sự tình làm lớn chuyện, để cho mọi người biết, Ma Đô đại học thân là một cái nhất lưu học phủ, đều đã làm gì tao thao tác, giống nhau, cũng vì về sau bọn học sinh đề tỉnh, không phải vậy bọn họ tiền đến đến lúc đó lại bị trường học lấy điểm số phương thức làm cho những thứ kia nữ hấp tử đi cho ngoại tịch học sinh làm bồi đọc. Hơn nữa cái này bồi đọc đem những này các sinh viên đại học đều chán ghét không được. Bồi đọc là cái gì? ở cổ đại cái kia tờ mờ giờ chính là hạ nhân một dạng chức vị. Hạ quyết tâm phía sau mấy người mang theo cười xấu xa. Dồn dập đứng lên hiệu trưởng có thể nói rõ ràng sở một chút sao? Ta nghe không hiểu đúng vậy hiệu trưởng ngài có thể giải thích rõ một chút sao? Hiệu trưởng chúng ta nói điểm chính a mấy cái đồng học bắt đầu nào mà những người khác nhìn lấy tương đạo lý biết dáng vẻ. Vừa nghĩ tới ngược lại có nhiều người như vậy. Dộn Dập nhấc tay bắt đầu cùng nhau bắt đầu dụ dỗ. Tương Đạo Lý, Ma Đức, lúc nào bị một đám sinh viên quấy lấy. Khen chốt mình bây giờ còn vô pháp thoát thân người nói. Hiệu trưởng, hiệu trưởng. Liên tại Tương Đạo Lý buồn bực thời điểm. Lúc này, Hoàng Đức Thọ thanh âm từ phía sau truyền tới. Chứng kiến Hoàng Đức Thọ, Tương Đạo Lý hơi kém lại khóc. Ngươi rốt cuộc đã tới a cái này, tở mợ giờ nói không được nữa a người bạn học kia nhóm, các ngươi chờ một hồi, ta xử lý ý chuyện. Nói, Tương Đạo Lý cũng không để ý đồng học nhóm ý kiến, nhanh chóng hướng phía phía sau đi tới. Làm sao rồi? Tình huống gì? Đi tới phía sau phía sau." Tương Đạo Lý nhanh chóng hướng phía Hoàng Đức Thọ hỏi. "Hiệu trưởng, hỏng rồi." Hoàng Đức Thọ vội vàng nói. "Lại xảy ra chuyện." Nghe Hoàng Đức Thọ lời nói, Tương Đạo Lý người tê dại rồi. "Chương 581, Tương Đạo Lý bối rối. Cái gì hỏng rồi?" Nghe Hoàng Đức Thọ lời nói, Tương Đạo Lý có chút ngột. "Cái này tờ mờ giờ sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi." Lúc này Tương Đạo Lý thật hận không thể đưa cái này đột nhiên thị sát lãnh đạo Thiên Đào vào quả. "Hắn vậy làm sao thứ nhất? Liên nhiều chuyện như vậy à, bọn họ Ma Đô đại học đều có bao nhiêu lãnh đạo qua đây thị sát qua?" Một lần kia cũng không có nhiều chuyện như vậy, cho dù có, cũng là nhỏ không thể nhỏ đi nữa chuyện này, khá lắm. Hắn đến lúc này, đều nhanh đem nàng quần lót cho lột sạch. Lúc này Tương Đạo Lý cảm giác mình máu áp tất cả lên. Chúng ta web sư trường hiện tại xuất hiện đại lượng bạn trên mạng nhắn lại, đều nói cái gì bạn gái. Bình luận đều hết mấy bạn, nhân số vẫn còn ở tăng lên không ngừng lấy. Hoàng Đức Thọ nói, ánh mắt nhìn về phía Tương Đạo Lý, nói, "Hiệu trưởng, ngươi đến cùng an bài thế nào ngoại tịch học sinh chuyện à? Đối với ngoại tịch học sinh cái này." Hoàng Đức Thọ mặc dù là thầy chủ nhiệm, nhưng là hắn rất ít đi quản lý ngoại tịch học sinh. Thứ nhất, hắn ngoại ngữ không tốt, cùng những học sinh kia trò chuyện không đến cùng nơi. Thứ hai, trường học có tương đạo lý chuyên môn phái người quản lý bên kia học sinh chủ nhiệm cũng chưa dùng tới hắn. Sở dĩ hắn cũng rất kỳ quái, cái này nữ bạn là một tình huống gì? Cái gì? Chúng ta hết xem trường đều biết chuyện này rồi hả? Tương đạo lý người đều ngu, hắn vẫn cho là là trường học học sinh biết chuyện này, cho nên mới phải thừa dịp lần này giải thích dự chế món ăn chuyện này phát sinh vấn đề. Nhưng là bây giờ xem ra, dường như hoàn toàn không phải một mã chuyện này. Cái này tơ mơ dở từ có internet video clip sau đó hiện tại rất nhiều chuyện đều bị bạo đi ra dân chúng dư luận có đôi khi thực sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện lần này nhiều như vậy bạn trên mạng qua đây bọn họ ghép xe trường bình luận chuyện này với bọn họ ma đô đại học mà nói tuyệt đối không phải một cái triệu chứng tốt hiệu trưởng ngài sẽ không thực sự làm cho chúng ta học sinh cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái đi nhìn lấy tương đạo lý có chút hốt hoảng dáng vẻ hoàng đức thọ đã hiểu tuy là trước khi hắn tới đã đoán được nhưng khi chứng kiến tương đạo lý trạng thái này hắn vẫn còn có chút tâm tác hồ đồ a làm sao có thể làm cho chúng ta học sinh đi cho bọn hắn làm bạn gái, bọn họ đi tới nơi này, nếu như không thích ứng được, để bạn học trai mang vài ngày không phải tốt, người cái này tiễn bạn gái đi qua, một ngày sản sinh chống lại tâm tình, đối với Ma đô đại học tiếng tâm là trí mạng a hắn đã có thể nghĩ đến, chờ, các loại, khai giảng quý thời điểm, lại có bao nhiêu người không muốn ghi danh bọn họ Ma đô đại học, thậm chí có khả năng bọn họ Ma đô đại học vì vậy từ nhất lưu học phụ trực tiếp rơi đến hai bản, tuy là cái khả năng này không lớn, nhưng là ghi danh nhân số không nhiều lắm, bọn họ làm sao bây giờ? chỉ có thể giảm bất điểm trúng tuyển, mà điểm chính là chứng minh một cái đại học tiêu chuẩn. Ngươi một cái thi 600 phân thượng trường học, cùng một cái thi 100 phân ở trên trường học, sao giống nhau? Trước đóng ép xe trường bình luận. Hoàng Đức Thọ lời nói, tương đạo lý như trước nhìn trái mà nói hắn, hắn hiện tại không thể buông tha ngoại tịch học sinh lưu đãi quyền. Dù sao một cái nhất lưu học phủ cùng ngoại tịch học sinh cũng có mối đối. Trọng yếu hơn chính là, ngoại tịch học sinh có thể xin đại lượng học đồng. Hiệu trưởng, đóng cửa chúng ta ma đô đại học web xa trường căn bản không phải giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất, hiện tại thừa dịp dư luận còn chưa trả hết đứng lên xin lỗi còn gì ba hoàng đức thọ tận tình khuyên lúc này không nghĩ biện pháp xin lỗi đi đóng cửa bình luận coi như đóng cửa bình luận cũng ngăn không nổi bạn trên mạng ung dung miệng mồm mọi người a ta biết ta biết lúc này tương đạo lý có chút nôn nóng hắn lại làm sao có thể không biết chuyện này lập tức nói ngươi trước đóng cửa ta tìm người hỏi một chút hoàng đức thọ còn tìm người thấy tương đạo lý lại vẫn nghĩ lại lúc này tìm người hoàng đức thọ thất vọng rồi rõ ràng có thể cấp tốc giải quyết sự tình vì sao một mực tại kéo hắn xem không rõ tương đạo lý không có biện pháp thanh chịu một cái thời chủ nhiệm hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, lập tức có chút tức giận rời khỏi nơi này, cùng bên kia đi nói, chờ, các loại, hoàng đức thọ đi rồi, tương đạo lý đem điện thoại đem ra, do dự một lúc lâu, lúc này mới bấm một chiếc điện thoại, ngoa tạo, tình huống gì, làm sao không thể bình luận rồi hà, cờm nờ, cái này ma đô đại học có phải hay không trộn dạng, bình luận khu như thế nào còn đóng? cái này liên quan bình luận rồi hả? cái quỷ gì, ha hà, chính là trộn dạng thôi, còn có thể có cái gì, đây chính là bọn họ ma đô đại học thái độ xử sự, sự, ta xem như là nhìn thấu ma đô đại học, thực sự là gì cũng không phải. Ngược lại từ chuyện này bên trên, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ta nhà hài tử ghi danh cái này đại học. Một, tuyệt đối không lên cái này trường học, vẫn quốc tốt trường học còn nhiều mà, cũng không phải không phải cái này trường học không thể lên. Nhất định phải mâu thuẫn. Nhiệt tâm đám bạn trên mạng còn đang không ngừng âm dương mê bội cũng lớn học website. Nhưng là bọn họ phát ra phát ra phát hiện, Ma Đô đại học dĩ nhiên đem bình luận đóng cửa. Cái này bắt đầu chẳng phải nói, bọn họ chột dạ. Điều này làm cho đám bạn trên mạng như thế nào nhìn được. Trong lúc nhất thời, trên internet các loại không muốn ghi danh Ma Đô đại học tiếp mời trực tiếp bay l trời mà chứng kiến những thứ kia tiếp mời bọn học sinh. Nhìn một cái ma đô đại học lại muốn nữ hài tử cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái. Dỗ Dập bắt đầu nhắc nhở chính mình lớp 12 Hải Tử. Dù sao bây giờ cách thi đại học cũng không bao nhiêu ngày rồi. Bọn họ cũng không muốn để cho mình đứa bé tử bị trường học trở thành công cụ, nhất là những học sinh kia chúng nương nương. Bọn họ chắc chắn sẽ không để cho mình đứa bé tử đi làm cái gì bạn gái. Dù sao internet phát đạt hiện tại, những thứ kia người ngoại quốc quăng đi bản thổ nữ hài chuyện này có thể càng ngày càng nhiều. Hoàng chủ nhiệm, hiện tại trên internet đều điên rồi a. Website trường nhỏ bé máy móc trong phòng. Nhân viên công tác nhìn lấy trên điện thoại di động đẩy đưa tiếp mời cùng video, bọn họ đều trợn tròn mắt. Cái này truyền cũng quá nhanh a cái này bình luận không liên quan còn tốt. Đóng sau đó, những thứ kia không có chỗ phát tiết chính mình phẫn nộ đám bạn trên mạng, bắt đầu ở trên internet truyền bá. Hơn nữa phía dưới bình luận nhiệt độ bị đẩy tới tối cao, thậm chí so với bọn hắn web xe trường dưới bình luận đều nhiều hơn. Bọn họ ma đô đại học triệt để phát hỏa, chẳng qua là sát thực thanh danh bất hảo hỏa. Ta biết ta, có thể như vậy có thể làm sao? Những học sinh này ngủ truyền bá gì đây? Lúc này Hoàng Đức Thọ cũng rất là tâm tác. Hắn đã dự liệu được loại tình huống này, thế nhưng dự liệu là dự liệu, hắn căn bản không ngăn cản được, nhưng là hắn đến bây giờ đều muốn không thông. Vì sao tương đạo lý chính là không muốn đến cái công khai xin lỗi, sau đó trước mặt mọi người đem chuyện này giải quyết. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể coi làm lấy học sinh mặt, đi ngoại tịch ký túc xá rút lui hết cái này bạn gái bồi độc, sau đó làm cho xã hội giám sát tố cáo. Thế nhưng hắn chính là chết đảm bảo lấy, cũng không biết chuyện này đến cùng nơi nào trọng yếu, hoàng chủ nhiệm, cái này tốt giống như không phải học sinh chuyển bá. Lúc này, một nhân viên làm việc đống nhiên nói, không phải học sinh chuyển bá. Hoàng Đức Thọ sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu rõ ra, hắn nhớ kỹ không sai, cái này lãnh đạo qua đây thị sát hình như là toàn bộ hành trình ở phát sóng trực tiếp, chắc là bọn họ truyền bá. Bất quá lại nói tiếp, hắn hiện tại còn không biết người lãnh đạo này ở nơi nào phát sóng trực tiếp, khả năng là kinh nghiệm của dĩ Vãng đưa tới Hoàng Đức Thọ vẫn cho là, bọn họ lần này qua đây thị sát đều là trước quay chủ tốt, hậu kỳ cắt nối biên tập sau đó mới chỉ có phát ra ngoài. Dù sao có ít thứ là không thể truyền bá, nhưng là bây giờ truyền bá tốc độ là không phải quá nhanh hơn một chút, mà nghe được hắn mà nói. Hoàng Đức Thọ vội vàng hỏi, người lãnh đạo này là ở phát sóng trực tiếp sao? Đối với, hơn nữa, hay là giả giả trang lãnh đạo? Cái kia nhân viên công tác có chút không quá xác định. Dù sao bất kể là đội trưởng an ninh bên kia tự thú, trước năm mươi tám giả trang lãnh đạo vẫn là vườn trường quả vay tự thú, hay hoặc là cái kia nghèo khó sinh vấn đề, mặt sau này đều có người đang rút. Nếu như hắn là một cái giả trang lãnh đạo, những người đó sẽ giúp hắn. Giả trang, Hoàng Đức Thọ kinh ngạc, tình huống gì? Cái gì gọi là giả trang lãnh đạo? Lãnh đạo tơ mờ giờ còn có thể giả trang? Hoàng chủ nhiệm người xem xem, đám bạn trên mạng đều ở đây nói hắn là giả trang lãnh đạo. Nhân viên kia lật một chút bình luận. Phía dưới bình luận đều ở đây nói, cái này lãnh đạo là giả trang. Còn đem lý ngang khen không được, mà đám bạn trên mạng lấy ra trong video, lại không có giả trang lãnh đạo tiêu đề. Nhân viên kia mang theo hiếu kỷ. sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi lý ngang phát sóng trực tiếp gian. Cái này một tìm được không việc gì, trực tiếp đem bọn họ đều cho sợ ngây người. Lúc này lý ngang phát sóng trực tiếp gian tiêu đề bên trên, như trước hiện lên giả trang lãnh đạo thị sát ma đô đại học chứ. Nhìn lấy cái này tiêu đề, Hoàng Đức Thọ người trống váng. con tờ mờ giờ thật hay giả giả Trang A một cái giả Trang lãnh đạo, để cho bọn họ hoảng sợ thành cái này dạng. Hơn nữa vì cái này giả Trang lãnh đạo, hiện tại toàn trường lão sư kể cả hắn cùng tương đạo lý ở bên trong đều bị bọn họ chơi đùa xoay quanh. Hoàng Đức Thọ sắc mặt tăm trầm, cái này nhất định phải nắm lên tới. Không phải vậy đều có lỗi với hắn bận trước bận sau. Hoàng chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Phải báo cảnh sao? Cái kia nhân viên công tác nhìn lấy Hoàng Đức Thọ tức giận giáng vẻ, do xếp tính hỏi một tiếng. Tạm thời không cần. Hoàng Đức Thọ trầm ngâm một chút, khoát tay áo hiện tại báo cảnh cũng vô ích. Ma đô đại học ra khỏi nhiều như vậy chuyện này, hiện tại cho dù là giả trang, thế nhưng sự tình là thật, cái này nhân loại nhất định là cũng bị đưa vào đi, Trêu chọc bọn họ. cái này có thể nhẫn, cái kia, thấy Hoàng Đức Thọ dĩ nhiên không báo cảnh, cái kia nhân viên công tác cũng có chút kỳ quái đứng lên, cái này còn không báo cảnh, hắn đều vẫn còn giả bộ lấy thị sát đâu. Ta đi tìm hiệu trưởng một chuyến, người đem phát sóng trực tiếp gian hảo cho ta. Hoàng Đức Thọ quyết định tìm hiệu trưởng thương lượng một chút. hiện tại Ma đô đại học xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi, cần một cái làm sáng tỏ đó chính là tìm được trước cái này giả trang lãnh đạo người, sau đó làm cho hắn đứng ra, vì Ma đô đại học xin lỗi chứng minh, hoặc là trực tiếp tới một trò đùa thuyết pháp, làm cho hắn cùng đám bạn trên mạng nói, cái này kỳ thực chính là một cái thị sát vui đùa, đây hết thể chuyện phát sinh nhi, đều là Ma đô đại học cùng hắn giữa diễn kịch, kỳ thực Ma đô đại học cũng không có xảy ra chuyện như vậy, đây hết thể đều là diễn. Mà hoàng đức thọ cảm thấy cái này là biện pháp tốt nhất, đến lúc đó bêo danh cũng là cái này giả trang lãnh đạo, Ma đô đại học danh tiếng cũng bảo trụ rồi, còn như trường chúng ta học sinh, những thứ kia đều là chuyện nhỏ mà một khi cảnh sát đem người bắt đi, đến lúc đó bọn họ cũng không có biện pháp, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể báo cảnh. Tuy là Hoàng Đức Thọ có chút khinh thường tương đạo lý phương pháp làm, nhưng là bây giờ hắn thành tiểu thầy chủ nhiệm, nhất định phải bảo trụ Ma đô đại học danh tiếng. Nghĩ tới đây, Hoàng Đức Thọ đem phát sóng trực tiếp giữa hảo muốn đi qua, nhanh chóng hướng phía diễn thuyết quán phương hướng đi tới. Lãnh đạo là ta, tương đạo lý, Ma đô đại học diễn thuyết quán hậu trường. Tương đạo lý lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc lâu bấm một cái mã số, điện thoại gọi thông phía sau. Tương đạo lý nơi nào còn có một cái hiệu trưởng uy nghiêm hướng về phía điện thoại di động nói đều hiện ra rất là cung kính, thận trọng. là lãnh đạo như vậy, ma đô đại học bên này xảy ra chút hơi nhỏ chuyện này, ta vốn là không muốn tìm ngài, nhưng là bây giờ sự tình có chút không thể khống. hiện tại ma đô đại học tới một đám lãnh đạo thị sát, thị sát ra khỏi rất nhiều thứ. đúng đúng đúng, ta chính là muốn biết, cái này rốt cuộc là nơi đâu bên trong lãnh đạo, có thể hay không không làm cho hắn tiếp tục thị sát. giống như hiện tại ta còn có thể chấn trụ, ta chỉ sợ. minh bạch rồi, hành, ngài hơi chút nhanh lên một chút, ta sợ đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì đâu. cúp điện thoại. tương đạo lý sắc mặt rất là âm trầm. Hắn bị mắng một trận, nhưng là bây giờ hắn không có biện pháp. Cái này lãnh đạo như trước kia tới lãnh đạo hoàn toàn khác nhau. Cái này lãnh đạo rất biết lợi dụng sơ hở. Hiện tại cái này bạn gái chuyện Nhi Tuân ra tới, hắn đã có thể nghĩ đến chiêu sinh giảm mạnh chuyện Nhi. Xin lỗi thông cáo nhất định là muốn phát, nhưng là hắn chỉ sợ người lãnh đạo này không tha thứ liền phiền phức. Sợ gì cũng chỉ có thể sử dụng tầng này quan hệ. Đây rốt cuộc là cái gì lãnh đạo, thậm chí ngay cả hắn đều không biết. Lúc này Tương đạo lý ánh mắt âm trầm. Cái này thượng cấp mạng giao thiệp là mạnh vô cùng, mà Tương đạo lý không có đặc thù sự tình cũng căn bản không dám tìm hắn nhưng là bây giờ cái tình huống này không tìm hắn hắn sắp long không được không có biện pháp tương đạo lý hiện tại cũng chỉ có thể không nể mặt chỉ hy vọng vội vàng đem cái này ôn thần đưa đi hô sâu đậm gọi ra một khẩu khí tới tương đạo lý lại được lên đài đi còn phải tiếp tục cùng những học sinh này nói những thứ này có không có điều này làm cho hắn rất là phiền muộn hắn hiện tại đã chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều lắm hiệu trưởng làm gì đi có phải hay không chạy trốn rồi người đang suy nghĩ gì đấy hắn chính là hiệu trưởng chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu ha ha coi như không chạy ta cảm giác hắn cũng ở kéo dài chúng ta thời gian kéo thôi sợ cái gì ngược lại bên kia vẫn đang tra lý được ta cảm giác lần này nhất định có thể điều tra ra càng nhiều hơn dừa vậy khẳng định người này mặc dù là giả trang thế nhưng nhân ra là thật lợi hại tương đạo lý ly khai làm cho bọn học sinh có chút nóng nảy bọn họ khe khẽ bàn luận lấy chuyện này bọn họ bây giờ ý tưởng rất đơn giản chính là kéo gắt gao ngăn chặn tương đạo lý làm cho hắn không không đi bận tâm lý ngang chuyện bên kia mà bây giờ lý ngang vẫn đang tra một sự tình bạn gái sự tình là tra ra được Thế nhưng còn có chuyện khác không có điều tra ra. Tỷ như bạn gái có hay không lọt vào ngoại tịch học sinh quấy rầy các loại, có hay không bị mạnh mẽ phát sinh một ít các nàng chuyện không muốn làm. Những thứ này trọng yếu hơn, mà một khi tương đạo lý tham gia trong đó, bọn họ liền không dễ làm. Bọn học sinh trong lòng minh bạch, những thứ này cho những thứ kia ngoại tịch học sinh làm bạn gái nữ học sinh, đang đối mặt những thứ kia ngoại tịch học sinh thời điểm, đều là giận mà không dám nói, bởi vì hiện tại ngoại tịch học sinh đãi ngộ thực sự tốt làm người ta giận sôi. Chỉ có tìm được những thứ này, mới có thể làm cho bọn họ nhấc lên càng lớn dư luận mà Lý Nang hiện tại thành mấu chốt nhất cái kia hiệu trưởng hiệu trưởng phát hiện trọng đại liên tại tương đạo lý chuẩn bị lên đài thời điểm lúc này đi mà quay lại Hoàng Đức Thọ chạy tới hướng phía hắn nói rằng lại làm sao rồi chứng kiến Hoàng Đức Thọ phía sau tương đạo lý lúc này đã sắp hỏng mất sẽ không lại phát hiện chuyện gì a còn có còn hết còn hiệu trưởng phát hiện trọng đại Hoàng Đức Thọ một đường chạy chậm cả người đều thở hổn hển đi tới tương đạo lý bên người thời điểm càng là trực tiếp đỡ cùng với chính mình đầu gối xây thở hổn hển đến cùng làm sao rồi mau nói a Nhìn lấy Hoàng Đức Thọ cái kia thở hổn hển dáng vẻ, Tương Đạo Lý không nhịn được nói gian: "Hiệu trưởng, cái này lãnh đạo là giả, bọn họ căn bản cũng không phải là lãnh đạo, bọn họ là giả trang." Hoàng Đức Thọ bình tức một cái thở hổn hển, vội vàng nói: "Cái gì? Giả trang?" Nghe hắn mà nói, Tương Đạo Lý người tròn váng: "Chương 50 91, Lý Ngang lập bước. còn có khác sao? Tỷ như, các người đang cùng ngoại tịch học sinh giao lưu gì gì đó, bọn họ có thể hay không?" Lúc này Lý Ngang vẫn còn ở hỏi thăm nữ sinh kia. Những thứ này ngoại tịch học sinh có thể không có gì quốc tế bạn bè quan niệm. Trường học lại an bài cho bọn hắn bạn gái, đổi thành một người bình thường sẽ ra sao? Vậy khẳng định sẽ cảm thấy, đây chính là cho mình người làm nữ an nếu là người làm nữ, đây còn không phải là muốn thế nào thì được thế đó. Lý Nang dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, bọn họ có hay không đối với các ngươi tay máy tay chân. Lý Nang vốn là muốn nói hàm xúc một ít, thế nhưng đều lúc này, hắn còn là muốn hỏi rõ ràng một ít. Vậy đại khái cũng là hắn nguyên bản làm lãnh đạo thời điểm thích thân thiết mọi người bản năng a có, nhìn lấy Lý Nang đó cùng ấy mà ân cần dáng vẻ, lại hỏi ra lời như vậy lúc này nữ hải ủy quất cảm rất thoáng cái dâng lên trong lòng nếu không phải bọn họ thích động thủ động cước chính mình cái gì còn như dầu dĩ không vui am mà nàng nói ra cái chữ này thời điểm đều là cắn răng níu lợi lúc này nữ hải liền viền mắt đều đỏ cờm nở ta liền biết nhất định sẽ có xem cô gái này dáng vẻ ủy quất liền biết chắc có ha ha ngươi coi bọn họ là bạn bè bọn họ coi ngươi là người hầu thật không biết người hiệu trưởng này làm sao nghĩ dĩ nhiên cho bọn hắn tìm cái gì bạn gái liên loại nu nhu thôi còn có thể làm sao nghĩ mã đức cái này không báo cảnh báo cảnh nói cái gì Nói dâm loạn vẫn là cái gì? Có ích lợi gì? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Không phải vậy đâu. Thứ này chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa ngươi tin không tin, cô bé này tuyệt đối không dám bàn giao. Cam, cũng biết có thể như vậy. Nhìn lấy nữ hải dáng vẻ bi khuất, lúc này đám bạn trên mạng tức giận không thôi. Bọn họ cũng biết biết có loại này tình huống. Dù sao các nàng đều tới ký túc xá thư đồng. Nói những thứ kia ngoại tịch học sinh có thể an phận thủ thường bọn họ nhất định là không tin. Nhưng lại bọn họ phía sau phát hiện, đối với chuyện như vậy, bọn họ dĩ nhiên không có một chút biện pháp Điều này làm cho bọn họ rất là tâm tắc. Bọn họ bọn khốn kiếp kia. Lời của cô gái trong nháy mắt đưa tới Tô Vi Cấp Tỉnh. Lúc này Tô Vi cắn răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra mấy chữ này tới, trên tay thật chặt siết túi công văn, rất là dáng vẻ phẫn nộ. Lý Năng cũng không tốt đến nơi đâu. Loại chuyện như vậy hắn ở trên một đời chỉ thấy qua. Quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Những thứ này ngoại tịch học sinh mới sẽ không hảo tâm như vậy. Bay đặt những thứ này thanh xuân đang tốt nữ hải không động thủ. Đây cũng là vì sao Lý Ngang nghĩ tới nơi này môn nhân. Nếu lần này phía sau có những thứ kia thật lãnh đạo đang nhìn. Hắn chính là muốn thông qua cái này phát sóng trực tiếp 887 video, làm cho những lãnh đạo kia nhóm nhìn, cái này một cái đại học, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bẩn thịệu đồ đạc? Đồng học, có thể theo chúng ta thông báo một chút sao? Lý ngang ồn ồn chính mình cảm xúc phẫn nộ, lần nữa hướng phía cái kia nữ đồng học vừa nói, cái này, nhìn lấy Lý ngang, người nữ kia đồng học do dự, cái này có thể nói sao? Đến lúc đó một phần vạn bị trường học khuyên lui làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đều là gian khổ học tập nhiều năm, mới rốt cuộc thi đậu Mado đại học loại này nhất lưu học phủ tương lai dựa vào cái này đại học đi ra ngoài, tới cải biến người của mình sinh. Một ngày đây nếu là nói ra gây nên trường học phản cảm, chính mình nếu như bị khiển lui, phía trước vài chục năm nỗ lực liền uổng phí. Đồng học, không cần lo lắng, ta có thể giúp cho ngươi." Lý ngang lần nữa nói ra những lời này để hơn nữa những lời này cũng là để cho người an tâm. "Đúng vậy đồng học, nói ra, chúng ta có thể giúp ngươi." Nghe Lý ngang lời nói, Tô Vi cũng nhanh chóng qua đây đáp lại nói, hắn hiện tại thực sự muốn giúp bang cô gái này. Nếu như lần này không có tôn gia tới, không biết còn có bao nhiêu nữ hải nguyên do bị vì cái này quy định đủ phải những thứ kia ngoại tỉnh học sinh quấy giày đều là nữ nhân đây là tô vi không muốn nhìn thấy nhất lãnh đạo ta tuy là bọn họ đều nói như vậy nhưng là cô gái kia hay là không dám dù sao ở ma đô đại học lãnh đạo qua đây thị sát chuyện này không phải lần một lần hai thế nhưng kết quả thế nào cơ bản mỗi lần đều là tùy tiện đi dạo một vòng sau đó xe vừa tiếp xúc với trực tiếp đi tiểu điểm ăn cơm căn bản không có bất cứ chuyện gì đạt được giải quyết toàn bộ là mặt ngoài võ thuật nàng rất khó tin tưởng lý Ngang dù cho lý nang ánh mắt thực sự rất chân thành người ngược lại là nói à. Sở Trệ Á mẹ nếu như không giúp được ngươi, chúng ta có thể vì ngươi ra ánh sáng. Đúng vậy, nếu dám với cùng loại này bất công chống lại mới được à, nếu như hôm nay không nói, về sau ngươi còn là sẽ phải chịu khi dễ. Ai, kỳ thực ta có thể lý giải tâm tình của nàng, thành tựu một đệ tử, có đôi khi không thể không tối đầu, cái này không có biện pháp. Đáng tiếc à, nếu như Sở Trệ Á mẹ là thật lãnh đạo thì tốt rồi. Đúng vậy, lấy Sở Trệ Á mẹ chính nghĩa tính tình, nhất định sẽ giúp nàng. Nàng nói và nói, vẫn là Sở Trệ Á mẹ không phải thật sự lãnh đạo, hơn nữa lần này nhưng không cách nào dùng báo cảnh giải quyết, không phải thật sự lãnh đạo, là thật không giải quyết được. Thấy nữ hải do dự, đám bạn trên mạng đạn mạc đều phát bay, chỉ là đám bạn trên mạng cũng có thể nghĩ đến nàng không nói nguyên nhân, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lý nang không phải thật sự lãnh đạo a chuyện này ngươi nói báo cảnh hữu dụng không? Có thể dùng thông báo phê bình một cái, sau đó liền không hiểu rõ chi, nhưng là nữ hài đâu? khả năng nguyên do bởi vì cái này chuyện này bị nhầm vào, nàng kia mới là thảm nhất, cho nên nàng không nói rất bình thường, mà lúc này lý nang cũng có chút nóng nảy, hắn suy nghĩ nhiều nói, chính mình là nào đó một cái lãnh đạo nhất định có thể giúp hắn, thế nhưng hắn lời này là không thể nói, hắn bây giờ là giả trang lãnh đạo, hắn không thể nói chính mình là lãnh đạo, liền nói cũng không thể nói, lời này một ngày nói ra, chính mình giả trang lãnh đạo tội danh liền triệt để tỏa thật, phát sóng trực tiếp video tiêu đề là không có vấn đề, biểu lộ giả trang, nhưng là phát sóng trực tiếp chung, nếu như nói chính mình là lãnh đạo, đến lúc đó bị hưu tâm nhân lợi dụng, lý ngang không chút nghi ngờ một câu nói này liền đem chính mình đưa đến trong phòng giam đi, sở dĩ lý ngang bây giờ còn là không thể nói ra, thế nhưng hắn là thực sự muốn giúp cô gái này, thanh tụ một cái lãnh đạo lại không thể làm người nhóm xuất đầu cái này tờ mờ giờ tính là gì lãnh đạo a đăng đăng đăng liên tại hai người rằng có không nhỉ thời điểm lúc này tô vi điện thoại di động e ta đi nhận cú điện thoại tô vi nhìn lấy trên điện thoại di động danh bạ khẽ nhũ mày. nói với lý ngang một tiếng xoay người đi địa phương khác tiếp điện thoại mà lý ngang tiếp tục quy lên hy vọng nàng có thể như thật nói ra vi ba ta hiện tại thật sự có chuyện này đâu tối nay nhi trở về ngươi có được hay không cái cái gì lý ngang ba người đang nói gì đấy gì ngươi đang xem phát sóng trực tiếp a cái này cái này cái này cái này ngươi nói là Lý Ngang bị đốc sát tổ coi trọng, đồng thời thư tiến cử đã tiến cử thành công, hắn bây giờ là đốc sát tổ thị sát tiểu tổ thân phận, vẫn là trung ương đốc sát tổ. hành hành hành, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ đổi, ta một hồi nói với hắn. cảm ơn ba, cái gì mang về nhà a, hai chúng ta không có quan hệ, rồi hay nói a ta mẹ cũng biết, tốt lắm tốt lắm, ta mang được chưa, đợi buổi tối lại về ngươi. sau khi cúp điện thoại, Tô Vi quay đầu hướng phía Lý Ngang nhìn lại, lúc này Lý Nhang vẫn còn ở cùng cô gái kia khoe lên, thoáng nhìn lên rất là nghiêm túc dáng vẻ. Tô Vi là thấy qua Lý Ngang chân diện mục. Dù cho hiện tại mà nói, gò má của hắn thật vẫn, thật đẹp trai, thật muốn mang về nhà. Hơn nữa mụ mụ cũng biết đâu, chưa phát giác ra gian. Tô Vi trên mặt leo lên một vệt đỏ ửng. "Phi phi phi, Tô Vi ngươi suy nghĩ gì?" Tô Vi nhanh chóng lắc lắc trong đầu ý biến thái. Hướng phía Lý Ngang đi bên kia đã đi tới. Mới vừa điện thoại là Tô Vân Sơn đánh tới. Lý Ngang thân phận bây giờ đã xác định được. Chương 592, ta làm sao trở thành sự thật lãnh đạo? Trung ương đốc sát tổ đặc phái thị sát nhân viên. Tên gọi tắt, lãnh đạo. Tuy là Tô Vi kinh ngạc, Nhưng là, nàng dĩ nhiên không có cảm giác đến chính mình đối kỵ Lý Nang. Ngược lại, còn vì hắn vui vẻ, không biết tại sao phải đột nhiên bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ này tới. Hơn nữa chính mình phụ thân nói, phải nhanh đem phát sóng trực tiếp video tiêu đề sửa đổi một chút, không thể lại dùng giả trang, không phải vậy bị hưu Tâm nhân tố cáo. Đến lúc đó liền thật không nói được, sở dĩ Tô Vi phải mau đem tiêu đề sửa đổi tới mới được. Qua đây sau đó, Tô Vi không có đi thẳng tới bên người Lý Nang, mà là hướng phía Mạnh Phàm bên kia qua đây. Điện thoại di động cho ta, đi tới Mạnh Phàm phía sau người. Tô Vi nhanh chóng hướng phía Mạnh Phạm nói rằng: "Làm sao rồi, ta đang vô đâu?" Mạnh Phạm có chút động. Hắn hiện tại có thể gấp chờ đấy cô gái này nói ra một ít lời đâu. "Thanh Cửu Lý Nương, bị bị giờ cờ, bạn cùng phòng." Mạnh Phạm cái gia hỏa này có thể cũng là cái phi thường chính nghĩa người. Hắn không quen nhìn chuyện như vậy. Hiện tại chỉ muốn đem nữ hài nói toàn bộ chủ được tới. Phát đến trên internet. Hiện tại phát sóng trực tiếp gian nhiều người như vậy, nhất định có thể nhấc lên rất lớn dư luận. Đến lúc đó ma đô đại học những thứ này bất công chuyện nhi, có thể có được giải quyết rồi. Sở dĩ hắn hiện tại nhất khắc cũng không dám thư giãn chỉ còn chờ nữ hài nói ra, hoàn toàn quay chụp xuống tới, "Đừng chậm trễ, nhanh chóng cho ta, lập tức tốt." Nói, Tô Vi đưa điện thoại di động trở lại, nhìn lấy hai người ở tranh quay chụp dùng điện thoại di động. Lúc này Lý ngang nghi hoặc nổi lên tới, "Cái này Tô Vi quý hiếm máy móc làm cái gì? Hơn nữa vừa rồi nàng còn nhận một điện thoại, chẳng lẽ nói, nàng không muốn để cho một màn này xuất hiện ở chung trong tầm nhìn." Đồng dạng phát hiện đầu mối còn có đám bạn trên mạng, "Cái kia nữ nhân làm sao đột nhiên quý hiếm máy móc a, Sở Trệ a mẹ nhanh hỏi được rồi a. Tình huống gì, không cho truyền bá rồi hả?" Sợ trẻ á mẹ không sẽ là sợ gặp phải chuyện gì à? Không đúng, vừa mới cái kia nữ hài đi tiếp điện thoại, khẳng định có người cho nàng chỉ thị. Cam, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này phía sau đài lực lượng lớn như vậy sao? Đã tra được bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là giả lãnh đạo. Một câu uy hiếp vừa nói, bọn họ còn dám tiếp tục. Mã Đức, sợ trẻ á mẹ không phải thật sự lãnh đạo chuyện này là thật tổn thương à? Đúng vậy, rõ ràng sợ trẻ á mẹ là thật muốn vì cô gái này ra mặt. Nhìn lấy tô Vi động tác. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian đám bạn trên mạng cũng đều cùng lý ngang tâm tư giống nhau cảm thấy nhất định là có người đem điện thoại đánh tới cô gái này tới bên này, mà nữ hải sợ chính mình gặp phải chuyện này, dự định đem phát sóng trực tiếp qua bế, nhưng là bọn họ thực sự muốn cho lý ngang tiếp tục phát sóng trực tiếp xuống phía dưới a dù sao cô gái này hiện tại đều sắp nói, mắt thấy là có thể nói ra, lúc này không phải phát sóng trực tiếp bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nữa a lúc này đám bạn trên mạng đều hy vọng lý ngang có thể đoạt lại điện thoại di động, không sợ cường quyền, tiếp tục phát sóng trực tiếp xuống phía dưới, vừa rồi là phụ thân ngươi cho ngươi gọi điện thoại a, lý ngang cao mày hướng phía to vi nhìn lại, thế nhưng mang trên mặt không vui suy đoán của hắn cũng không phải là không có đạo lý, phải biết rằng Tô Vi phụ thân nhưng là khu trưởng, sự tình tiểu này quá thường gặp, thế nhưng Lý Ngang cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ngoại tịch học sinh chuyện này, nhất định phải đạt được cho hấp thụ ánh sáng mới được, nếu như nàng cố ý không phải phát sóng trực tiếp, vậy hãy để cho nàng rời khỏi, toàn bộ trách nhiệm chính mình chịu trách nhiệm. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Nghe Lý Ngang lời nói, Tô Vi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết là chính mình phụ thân gọi điện thoại, vậy hắn có phải hay không cũng biết? Tô Vi có chút bối rối, tốt lắm ngươi có thể thối lui ra khỏi, toàn bộ trách nhiệm ta tới gánh. Vừa nghe thật là phụ thân của nàng cho nàng gọi điện thoại. Lý ngang lạnh lùng nói, "Tô Vi, ba, cái gì gọi là ta có thể thối lui ra khỏi? Trách nhiệm gì ngươi tới gánh? Ngươi đang nói cái gì a? Tô Vi bối rối. Ngoa tạo, Sở Trệ Á mẹ ngu bức. Sở Trệ Á mẹ có thể, ta liền biết ta không có nhìn lầm ngươi. Ma Đức, ta liền nói Sở Trệ Á mẹ tuyệt đối không phải là người như thế. Sở Trệ Á mẹ nếu như làm lãnh đạo, tuyệt đối là chúng ta người nhóm Phúc Khia, ô, ô ô ô, cái này Sở Trệ Á mẹ yêu thích ta. Tuy là không thấy được hình ảnh, Thế nhưng nghe được Lý Ngang nói ra lời nói này thời điểm, đám bạn trên mạng lệ nhãn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vì có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp xuống phía dưới, làm cho cô gái kia rời khỏi, cái kia bắt đầu chẳng phải nói, nếu như phát sinh cái gì, hắn đều nguyện ý gánh xuống tới. Lúc này đám bạn trên mạng đối với Lý Ngang hảo cảm trong nháy mắt bay vụt tới cực điểm. Tiểu tử này, có cốt khí. Lúc này Đốc sát tổ, bốt cảnh sát, khu trưởng phòng làm việc, thuế vụ cục cùng với giáo dục cục bên trong, nghe được Lý Ngang lời nói phía sau, bọn họ đều không khỏi cho hắn giơ ngón tay cái lên tới. Tiểu tử này có thể à hiện tại biết rõ chuyện này có thể sẽ dẫn lửa tiêu thân. lại vẫn dám chủ động gánh xuống trách nhiệm tới, thậm chí dù cho khả năng đối mặt lao ngục thái dương, đều muốn đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ thực sự là nhặt được bảo. Lúc này vui vẻ nhất không ai bằng cao ngọc tài. Có người như vậy ở tại bọn hắn đốc sát tổ, lo gì không làm được chuyện này à? Mà lúc này lý ngang sau khi nói xong, lập tức cũng là đi nhanh lên đi lên đi cấp tô vi trong tay điện thoại di động. Có thể giữa lúc hắn nhớ đoạt lại điện thoại di động, làm cho tô vi thối rùi ra thời điểm. Ánh mắt liếc nhìn nàng thay đổi tốt tiêu đề. Trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ ma đô đại học thị sát công việc lý ngang, ba. Nhìn lấy cái này tiêu đề, hắn bối rối, cái này Tô Vi điên rồi sao? Như thế viết sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ là giả a? Hắn chính là ngay cả mình là lãnh đạo hai chữ này cũng không dám nói. Nàng khẽ ngượng, giống như là rất sợ người khác không phải biết rõ một dạng. Cái này thay đổi. Đến lúc đó thân phận bị vạch trần sau đó, bọn họ thực sự biết ngồi tù. Tốt lắm, cho người tiếp tục khách. Tô Vi đổi tốt sau đó, đưa điện thoại di động đưa cho Mạnh phàm, chỉ thấy nàng vừa lấy eo thóp nhỏ Trừng hai mắt hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Yêu Kiểu cả giận nói, "Ngươi nói gì để cho ta rời khỏi, lại chịu trách nhiệm gì? Ngươi làm sao đem tiêu đề sửa lại?" Lý Ngang không có tâm tình cùng Tô Vi tranh luận những chuyện này, nhanh chóng muốn mạnh phàm điện thoại di động lấy tới đổi lại đi. Hắn mặc dù nói gánh trách, nhưng là cái này là hai chuyện khác nhau con a lấy chính mình năng lực, hoàn toàn không cần thay đổi cái này tiêu đề, cũng có thể làm cho cô gái này nói ra, "Cái này tiêu đề thay đổi, thực sự xảy ra đại sự, tốt lắm, tốt lắm." Thấy Lý Ngang dáng vẻ khẩn trương, Tô Vi kỳ thực nơi nào không biết vừa rồi Lý Ngang nói ý tứ? nàng bất quá là giả tức giận mà thôi. Hơn nữa đối với Lý ngang loại này phẩm chất, nàng tưởng thức còn không kịp đây. Lại tăng thêm. Tô Vi ngăn lại Lý ngang, mang theo nụ cười thần bí lôi kéo hắn, nói: "Chúc mừng ngươi a đại lãnh đạo, ngươi bây giờ nhưng là trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ thành viên chính thức, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là chân chính lãnh đạo." Lý ngang: "Ba? Gì? Ta cái này giả trang cái lãnh đạo." Hoàn thành thật. Lý ngang người choáng váng. Chương 61: Báo cảnh. "Cái gì giả trang lãnh đạo?" "Lão hoàng, chuyện này có thể không phải có thể nói đùa." Tương đạo lý nghe được Hoàng Đức Thọ lời nói phía sau, trong đầu nhất thời đều không thể lội lại Loan Nhi. Cái gì liền giả trang lãnh đạo, ý tứ của hắn không sẽ là nói tới Ma đô đại học lãnh đạo là giả trang. Đây rốt cuộc tình huống gì? Thực sự chính là giả trang, hiệu trưởng người xem. Thấy tương đạo lý không tin, Hoàng Đức Thọ vội vàng đem phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh để cho hắn xem. Mặt trên rõ ràng viết giả trang lãnh đạo thị sát Ma đô đại học tiêu đề. Đây rốt cuộc là cái kia thằng nhóc đang chơi ta. Nhìn lấy cái này tiêu đề, tương đạo lý tức nội tung, mình bị làm cho sức đầu mẹ chán dĩ nhiên là bị một đám giả trang lãnh đạo cho làm cho hắn đây có thể chịu báo cảnh nhanh chóng báo cảnh đem bọn họ bắt lại cho ta tương đạo lý cả giận nói hiệu trưởng lãnh tĩnh lãnh tĩnh nhìn lấy tương đạo lý dáng vẻ phẫn nộ hoàng đức thọ vội vàng nói lãnh tĩnh ngươi để cho ta làm sao lãnh tĩnh người này hiện tại đều đem chúng ta ma đô đại học làm thành hình dáng ra sao tương đạo lý lúc này nơi nào còn có thể tỉnh táo lại từ bọn họ đi tới sau đó toàn bộ ma đô đại học đều loạn cả lên đội trưởng an ninh đội trưởng an ninh tự thú trường học tuân gia vườn trường và vây Nhà ăn dự chế đồ ăn làm cho học sinh trực tiếp bạo cậu. Hiện tại tờ mờ giờ ngoại tịch xứng bạn gái chuyện nhi cũng rũ đi ra. Mình bây giờ bị một đám học sinh ngăn ở nơi đây chất vấn. Hắn còn có thể lánh tĩnh. Hắn hiện tại hận không thể trước tiên đem các loại giả trang lãnh đạo người đưa đến ngục ra mới, chỉ có, hết giận. Hiệu trưởng, ta biết ngươi bây giờ rất tức, nhưng ngươi trước đừng tức giận. Hoàng Đức Thọ lôi kéo Tương Đạo Lý, lần nữa nói, "Hiệu trưởng, ta hỏi ngươi, hiện tại coi như bỏ tù hắn, hữu dụng không?" Tương Đạo Lý, "Ba." Nghe Hoàng Đức Thọ lời nói, Tương Đạo Lý không hiểu ra sao, có ý tứ Cái gì gọi là hữu dụng không? Chẳng lẽ không nên đem bọn họ đưa vào ngục giam? Hiệu trưởng, hiện tại việc cấp bách không phải đưa bọn hắn vào ngục giam, mà là nhanh chóng tìm được bọn họ, sau đó để cho bọn họ cho chúng ta Ma Đô Đại học chính danh. Hoàng Đức Thọ đem bên trong quan hệ lợi hại nói ra. Hiện tại nếu như đem Lý Ngang bọn họ đưa vào đi, chẳng những sẽ khiến trên internet dư luận bất mãn, thậm chí đến lúc đó Ma Đô Đại học danh tiếng biết túi hơn. Không có lý do gì khác. Ma Đô Đại học hiện ở nhiều chuyện như vậy bạo đi ra. Đám bạn trên mạng đều ở đây nổi nóng đâu. Đây nếu là đem bọn họ đưa vào đi, đến lúc đó ma đô đại học khẳng định còn có thể rơi vào cái không dám gặp người đều danh bọn hắn bây giờ chẳng những không thể đem bọn họ đưa vào đi ngược lại còn phải tìm bọn hắn ngồi xuống hào hào nhờ một chút nhờ một chút chúng ta theo chân bọn họ trò chuyện cái gì tương đạo lý các mày một cái kém chút để cho mình khí gia não tụ huyết nhân còn để cho mình theo chân bọn họ trò chuyện nghĩ gì thế tương đạo lý cả giận nói hiệu trưởng muốn bọn họ giúp chúng ta làm sáng tỏ a hoàng đức thọ khổ sắc cười cái này tương đạo lý tức đến chập mạch rồi liên cái này ít chuyện đều muốn không thông sao Hoàng Đức Thọ lại một lần nữa nói với hắn đứng lên. Hiện tại hắn là giả trang. Hơn nữa Ma đô Đại học lại ra khỏi nhiều như vậy chuyện này. Nếu như nếu để cho bọn họ nói, lúc này một cái diễn tập hoặc là một trò đùa đâu. Ý của ngươi là nói, tương đạo lý ánh mắt từng bước sáng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Hoàng Đức Thọ ý tứ. Chuyện bây giờ đã tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Mà muốn tiêu trừ ảnh hưởng này, biện pháp tốt nhất chính là nói cho quảng đại bạn trên mạng. Cái này chỉ là một trò đùa. Bọn họ chuyện này giả trang lãnh đạo, cũng là bọn hắn trường học thụ ý sau đó những thứ này giả trang lãnh đạo cùng bạn trên mạng nói. Lần này liền là cái diễn tập. Cái gì bảo an tự thú? Vườn trường quả vầy. Dự chế đồ an ngoại tình học sinh xứng bạn gái chuyện nhi, đều là giả, đều là diễn tập tới. Sau đó như thế một làm sáng tỏ, đám bạn trên mạng tuy là cũng sẽ mắng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhấc lên dư luận. Không tha thứ. Cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Giống như hiệu trưởng, chúng ta bây giờ chẳng những không thể báo cảnh bắt bọn họ, ngược lại còn phải theo chân bọn họ hào hào nói, thậm chí Hoàng Đức Thọ dừng một chút, mặc dù không muốn dùng biện pháp này, thế nhưng hắn thực sự không thể nhìn thấy Ma Đô đại học bởi vì những chuyện này. Tiếng xấu lan xa. Lúc này mới nói, thậm chí chúng ta có thể hứa lấy chỗ tốt, để cho bọn họ giúp chúng ta làm sáng tỏ. Còn hứa lấy chỗ tốt. Bọn họ nghĩ dám ăn. Tương đạo lý cả giận nói. Đem mình tỏ ra xoay quanh. Còn hứa. Chỗ tốt. Tuyệt đối không thể. Đương nhiên, cũng có thể uy hiếp bọn họ. Nghe tương đạo lý lời nói. Hoàng Đức Thọ bất đắc dĩ lắc đầu. Là hắn biết tương đạo lý là không có khả năng cho bọn hắn chỗ tốt. Dù sao hắn bây giờ đang ở nỗi nóng. Bất quá cũng không phải là không có khác biện pháp giải quyết Nói, chúng ta cũng có thể chính mình nói cho bọn hắn biết, bọn họ giả trang lãnh đạo là phi pháp, để cho bọn họ làm sáng tỏ, không phải vậy thì đem bọn hắn đưa đến ngục giam." Ân cứ như vậy nói với bọn họ. Đề nghị này Tương Đạo Lý coi như thỏa mãn, làm cho hắn cho những thứ kia giả trang lãnh đạo người tốt chỗ. Hắn là một trăm cái không muốn. Đương nhiên uy hiếp, chuyện này ngược lại là dễ xử lý. Hiệu trưởng, chúng ta hiện tại đi qua, chớ kinh động nhiều lắm học sinh, nhiều người ngược lại không dễ làm." Thấy Tương Đạo Lý đồng ý, Hoàng Đức thọ vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, đi đi đi." Tương Đạo Lý gật đầu. Hắn hiện tại nếu như đi qua Những học sinh kia nhất định sẽ cùng nhau theo. Đến lúc đó liền không nói được chuyện này, hiện tại phải mau đi, trước vạch Trần người này mới được. Bên kia, lúc này Lý Ngang vẫn còn ở ngậm bút trung. hắn vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Tô Vi, muốn biết nàng nói là thật hay là giả. Dù sao Tô Vi cái kia vẻ mặt tiểu ý thấy thế nào đều cùng lừa gạt mình giống nhau. Làm sao rồi? Trở thành sự thật lãnh đạo ngươi không vui. Nhìn lấy Lý Ngang cái kia mang theo ánh mắt hoài nghi xem cùng với chính mình. Tô Vi kỳ quái hỏi, lãnh đạo ai? Còn không dùng kiểm tra biên, thậm chí không cần thực tập lãnh đạo. Hắn làm sao một chút đều không có dáng vẻ hưng phấn. Cái này hoài nghi dáng vẻ cái quỷ gì? Chính mình cứ như vậy không phải đáng giá tin tưởng. "Không phải, Tô Vi, đây rốt cuộc là tình huống gì ạ?" Lý Ngang phục hồi tinh thần lại, rất là không hiểu hướng phía Tô Vi hỏi. "Gì tình huống gì? Chính là ngươi trở thành sự thật lãnh đạo a, hơn nữa còn là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo." Tô Vi cười nói, "Ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, ta làm sao sẽ trở thành thật lãnh đạo?" Lý Ngang hỏi lần nữa. Tuy là hắn biết phát sóng trực tiếp thời gian có thật lãnh đạo nhìn nữa, hơn nữa còn có độc sát tổ, thậm chí hắn đều đoán được Lần này đốc sát tổ bọn họ, muốn mượn tay mình nhìn Ma Đô đại học còn có bao nhiêu chuyện bất bình, nhưng là hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành thật lãnh đạo a. Cái này là cha ta nói, hắn có thể sẽ không đùa giỡn. Tô Vi cười nói, chính mình phụ thân bản chính là một cái nghiêm túc người, cho tới bây giờ cũng không có cùng mình mở quá vui đùa. Càng có thể hướng hộ sự tình tiểu này, hơn nữa giả trang lãnh đạo chuyện này, nhưng là có hiểm nghi phạm pháp ở một khi bị bắt, nàng con đường làm quan khả năng liền thực sự phá hủy. Sợ dĩ chính mình phụ thân liền càng không thể nào cầm cái này nói giỡn. Hơn nữa Tô Vân Sơn còn nói Lý Ngang hành vi chiếm được trung ương đốc sát tổ cao độ tán thành. Hai phong thư tiến cử trực tiếp làm cho hắn thăng cấp, trở thành chính thức lãnh đạo. Tất cả thẩm tra chính trị toàn bộ đi qua, mà đốc sát tổ cao ngọc tài cũng tránh thức phân công Lý Ngang. Thô Vi nói, hướng phía Lý Ngang cười nói, "Lý Ngang, thân phận của ngươi bây giờ là Trung ương đốc sát tổ thị sát thành viên tiểu tổ, chúng ta là ngươi thực tập trợ thủ." Thô Vi dừng một chút, dường như lại nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, "À được rồi, ta ba nói, để cho ngươi nhớ kỹ, thượng cấp của ngươi là Trung ương đốc sát tổ tổ trưởng Cao Ngập Tài, đừng quên." Chương 62, nhất định phải báo cảnh bắt hắn. Cái này, Lý Nhang kinh ngạc, khá lắm, thật đúng là trở thành sự thật lãnh đạo á hơn nữa còn là trung ương đốc sát tổ. Ta cái này liền vì cái luận văn, sau đó giả trang một cái lãnh đạo, kinh động trung ương. Được rồi được rồi, chớ kinh ngạc, hiện tại ngươi có thể vương tay to gan làm. Thô Vi cười nói, thứ nơi này một lần thị sát, còn có Lý Nhang nói với bọn họ lời nói. Thô Vi liền đã nhìn ra, Lý Nhang là thật muốn vì mọi người làm chút nhi thực sự, nhất là cái kia câu ngươi cảm thấy thị sát tốt chơi đùa. Thô Vi cũng biết. Lý Nang cái này mặc dù là làm bộ, thế nhưng hắn thật là ở đem một cái lãnh đạo việc làm được. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể lý giải vì sao Trung ương đốc sát tổ biết coi trọng hắn, người như vậy không làm lãnh đạo đều cốt tài. Ta Tà tĩnh táo lại, Lý Nang xoa xoa chính mình ngẩng đầu, hắn bây giờ còn là rất khó tiếp thu loại tình huống này. Dù sao cái này cùng đời trước khác biệt có chút đại, đời trước coi như như thế nào đi nữa cũng cần từ cấp thấp nhất đơn vị cơ quan bắt đầu làm lên. Điều này cũng tốt, lãnh đạo trực tiếp bắt đầu, vậy làm sao thua? Lý Nang cảm giác hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên, hắn còn là rất khó tiếp thu sờ chế a mẹ đây là làm sao rồi hắn sẽ không cũng muốn thỏa hiệp a không muốn a chúng ta vẫn chờ ngươi mở rộng chính nghĩa đâu song sờ chế a mẹ nếu như thỏa hiệp chuyện này liền thật không có người xé vào Mã đức nếu là hắn thỏa hiệp ta về sau cũng không tiếp tục nhìn hắn phát sóng trực tiếp ai trên lầu lý giải một chút đi hắn dù sao cũng là giả lãnh đạo đúng vậy giả trang nhân viên công vụ nghiêm trọng biết hình phạt cuối cùng là tà ác chiến thắng chính nghĩa sao xuyên thấu qua mạnh phàm phát sóng trực tiếp màn ảnh nhìn lấy lý ngang cái kia vẽ mặt khốn hoặc xoa chán đám bạn trên mạng rất một cách tự nhiên nghĩ đến hắn có thể là thực sự thỏa hiệp bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn bất quá một cái sinh viên mà thôi, còn là một giả lãnh đạo, làm sao cùng những người đó đấu? Nhân ra đây chính là thật lãnh đạo, nói khó nghe một chút nhi, một câu nói đều có thể giết hắn, hắn hiện tại thỏa hiệp cũng rất bình thường, chỉ là hắn cái này một thỏa hiệp, thậm chí đem phát sóng trực tiếp đóng sau đó, cái kia cái ngoại tịch bạn gái chuyện nhi thì còn ai ra giải quyết? Lúc này đám bạn trên mạng rất là tấp tắc, Lý Nang, ngươi có phải hay không muốn thối lui ra khỏi? Lúc này, Chu Thạc Trần Vũ bọn họ đã đi tới, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy hắn, lần này thì sát. Hai người được rích lợi không nhỏ. Bọn họ nghe xong lý ngang những thứ kia chính nghĩa nói, đối với tiến nhập cơ quan cũng có không cùng một dạng quan điểm. Trước đây bọn họ luôn nghĩ, chỉ cần đi vào cơ quan, dâng lên cái bát sắt có thể nằm yên cuộc sống. Nhưng là cùng Lý ngang thị sát sau đó, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai like cũng không phải là cái bộ dáng này. Vì nhân dân phục vụ không phải một câu nói xuông. mà là giống như bọn họ những thứ này muốn thi vào cơ quan người, thiết thực đi làm đến. Lý ngang giả trang lãnh đạo trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực tại suy nghĩ, suy nghĩ sau này mình có thể hay không cũng giống Lý ngang cái này dạng làm người nhóm làm thực sự làm việc tốt nhi Nhưng là bây giờ, bởi vì áp lực, hắn di nhiên nghĩ lấy rời khỏi, bọn họ không thể tiếp thu. Lý Nhang, ngươi nếu như nghĩ rời khỏi, ngươi tối lui ra khỏi à, cùng lắm thì chúng ta chịu trách nhiệm. Đối với, ngươi đi đi, chúng ta tới hỏi, lần này phát sóng trực tiếp chúng ta nhất định phải tiến hành tiếp, không sai. Bất quá về sau đại gia bằng hữu không có làm. Mạnh Phàm, Trần Vũ, Chu Thạc, ba ánh mắt của người kiên định đứng lên, từng cái nhìn về phía Lý Nhang, bọn họ biết Lý Nhang trang bị lãnh đạo trang bị giống như, bọn họ cũng trang bị không ra cái dạng này thế nhưng bọn họ sẽ không giống lý ngang như vậy, bởi vì phía trên áp lực tuyển trạch rời khỏi, cùng lắm thì liền không thi vào cơ quan. Mình cũng muốn đem cái này bất công sự tình công bố cho mọi người. Không nghĩ tới cái này ba cái ca cũng như vậy có tinh thần trọng nghĩa a. Thực sự là nhìn lầm hoạt náo viên. Ai, kỳ thực Sở Trệ Á mẹ cũng là có chính nghĩa, hắn làm những chuyện này là có thể nhìn ra, chỉ là đúng vậy, người đều là từ tư nhân, ai cũng không muốn bởi vì chuyện này đem mình nằm ở hiểm địa. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể giống như Sở Trệ Á mẹ giống nhau, giả ra chân chính lãnh đạo khí thế. Nhìn lấy Chu Thạc mạnh phàm bọn họ đám bạn trên mạng rất là tán thưởng, nhưng tương tự đáng tiếc, chu thạc khí chất của bọn họ cùng lý ngang so với quả thực khác nhau trời vực. bọn họ cũng căn bản trang bị không ra lãnh đạo dáng vẻ, mà bây giờ lý ngang một ngày rời khỏi, chuyện này coi như thực sự chặt đứt. không sai ai, lý ngang tiểu tử này những thứ này bạn cùng phòng cũng không tệ a, mà lúc này nhìn lấy chu thạc mấy người bọn hắn, an xương lâm Tô vân sơn bọn họ cũng là hai mắt sáng lên. cái này mấy cái tiểu gia hỏa mặc dù không có lý ngang cái kia bén nhạy sức quan sát cùng hóa trang lực, nhưng là nhân gia tinh thần trọng nghĩa đủ a hơn nữa vân quốc hiện tại liền cần người như vậy, lão an mấy người này ngươi tạm thời cũng đừng muốn nhìn lấy chu thạc bọn họ cao ngọc tài điện thoại gọi lại mà nghe hắn mà nói an dương lâm có chút ngọng khá lắm ngươi ý gì ta còn chưa nói muốn đâu ngươi đây là dự định bao chọn đúng không các ngươi cục công an phải đi trường cảnh sát nhận người tìm những người này làm gì à cái này mấy cái tiểu gia hỏa ta dự định toàn bộ ở lại đốc sát tổ cao ngọc tài rất yêu tài nhất là những thứ này có chính nghĩa cảm hải tử phải biết rằng đốc sát tổ có thể chưa từng có người bản lĩnh thế nhưng nhất định phải có cùng át thế lực đấu tranh dũng khí có đôi khi dũng khí quan trọng hơn đây cũng là Cao Ngọc Tài muốn đưa bọn họ toàn bộ lưu lại nguyên nhân. đương nhiên, những thứ này Tiểu Gia hỏa khẳng định không chỉ chính mình coi trọng. Sở Dĩ Cao Ngọc Tài cảm thấy, trước cho bọn hắn điện thoại cho. Điện thoại này tự nhiên cũng không phải chỉ cho An Dương Lâm đánh, đều đánh, cùng dính mưa. bất quá hắn cũng không đem sự tình làm như vậy tuyệt. lúc này mới nói, cái này dạng, chờ, các loại, đốc sát tổ đốc sát sau khi chấm dứt, đến lúc đó ngươi muốn ai, trực tiếp cho ngươi điều tới hiệp trợ các ngươi. An Dương Lâm, tính rồi. Cao Ngọc Tài hiện tại thiếu người, đều nhường cho hắn tốt lắm bất quá thấy thế nào đều cảm giác cái này mấy cái tiểu gia hỏa thực sự rất tốt bên kia lý ngang nghe được lời của bọn họ phía sau cũng là không hiểu ra sao ta chưa nói muốn rời khỏi a lý ngang kỳ quay nói mấy người ba đám bạn trên mạng ba chưa nói muốn rời khỏi vậy các ngươi đây là tình huống gì sắc mặt còn khó nhìn như vậy ta chưa nói muốn rời khỏi a chuyện này ta nhất định phải tra tới cùng lý ngang lần nữa nói ngoan tào sơ trệ a mẹ nói hắn muốn tra tới cùng tình huống gì cợt mơ ngươi không rời khỏi vừa rồi đó là đang làm gì làm được cùng muốn không truyền bá giống nhau. Cảm giác sở Trệ A mẹ chắc là nghe được cái gì, vừa rồi tại đau đầu đâu. Rất có thể, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đứng vững áp lực, vẫn là lựa chọn phát sóng trực tiếp. Ta thì nói ta không nhìn làm người, cái này sở Trệ A mẹ vẫn rất có chính nghĩa cảm. Thật tốt quá, chỉ cần sở Trệ A mẹ ở, chuyện này nhất định có thể tra cái nước cạn lộ sỏi. Vừa nghe Lý Ngang sẽ không rời khỏi, sẽ còn tiếp tục thị sát xuống phía dưới. Đám bạn trên mạng tâm lần nữa để xuống. Hơn nữa chỉ cần hắn còn tiếp tục thị sát, nhất định có thể tuân ra tới. Tốt lắm, lần này diễn tập thị sát có thể kết thúc nhưng ngay khi đám bạn trên mạng may mắn lý ngang phải tiếp tục phát sóng trực tiếp đi xuống thời điểm lúc này một cái không hợp thời thanh âm truyền tới tương đạo lý cùng hoàng đức thọ tới rồi bất chương sáu mươi chuyện này chơi một lớn cái này là hiệu trưởng trường học là hiệu trưởng ta ở khát phát sóng trực tiếp thời gian nhìn thấy hắn giải thích dự chế món ăn chuyện hắn mới vừa nói diễn tập thị sát có ý tứ hắn ý tứ này không sẽ là nói đây đều là giả a là diễn tập cái này tờ mờ giờ là diễn tập làm sao có khả năng cơn mơ tuyệt đối không có khả năng điều này sao có thể là diễn tập thị sát ma đức Người hiệu trưởng này nhất định là nói bậy. Nhìn lấy tương đạo lý qua đây, còn nói phải kết thúc trận này diễn tập thị sát. Đám bạn trên mạng ngồi dối, cái gì gọi là diễn tập, cái kia chính là giả. À, nhưng là cái này ở Ma đô đại học chuyện đã xảy ra, đều là giả. Điều này sao có thể? Nhân viên an ninh kia diễn kỹ tốt như vậy, học sinh kia diễn kỹ tốt như vậy, học sinh kia ở nhà an bạo tẩu cũng là giả. Đám bạn trên mạng làm sao có khả năng tin tưởng? Bọn họ tình nguyện tin tưởng cái này bên trong có nội mạ. Mà lúc này chứng kiến tương đạo lý cùng hoàng đức thọ qua đây sau đó, lý ngang khe như mày. Bọn họ nhất định là phát hiện chính mình phát sóng trực tiếp gian. Sau đó chứng kiến tiêu đề, bất quá cái này nói cái gì diễn tập thị sát? Ba. Lý Ngang đống nhiên hiểu rõ ra, cái này tương đạo lý là muốn giải quyết riêng a sau đó để cho mình làm sáng tỏ xin lỗi. Lý Ngang nhưng là trong quan trường tới được, hắn quá rõ tương đạo lý nói như vậy ý tứ, hơn nữa hắn nói diễn kịch thị sát, rất rõ ràng, hắn chính là muốn cho tự mình nói đây là diễn tập, là giả, sau đó để cho mình cho bạn trên mạng nói một chút, cái này không phải chân chính ma đô đại học, ma ma đô đại học cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh những chuyện tương tự trở, các loại Khi đó, bạn trên mạng coi như không tin. Cũng không khả năng qua đây thực sự đi điều tra chuyện này. Dư luận cũng sẽ không được chi. Sau đó hắn đang tìm chút thủy quân mang mang nhịp điệu. Ma đô đại học dập khuôn vẫn là hấp tấp. Không thể không nói. Tương đạo lý đây coi là một sáu ba bàn đánh giống như thật sự rất tốt. Nhưng là hắn thật coi thường mình. Đời trước chính mình không thế nào cấp mọi người làm qua thực sự nhi. Hiện tại sống lại một đời. Lại là trong chăn đốc sát tổ nhìn chúng. Chính mình cái này thời điểm có thể lùi bước. Còn giúp hắn làm sáng tỏ. Ngươi còn là trước tiên nói một chút về liên quan tới ngoại tịch học sinh sự tỉnh a ngươi là ma đô đại học hiệu trưởng a ngươi tốt ta là trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ lý ngang thấy tương đạo lý đã đi tới lý ngang sắc mặt bình thản vươn tay ra lần này hắn rốt cuộc có thể có để khí nói mình bây giờ chính là lãnh đạo chính là qua đây thị sát các ngươi ma đô đại học tương đạo lý hoàng tử tọa nhìn lấy lý ngang đưa ra tay hai người đều ngật ra cái gia hỏa này lại vẫn dám giả trang tự mình nói ra lời này hắn chẳng lẽ còn không có tự biết mình sao hắn đã bị vạch trần a ngoan tào sở chế a mẹ đây là Không đúng sở trẻ á mẹ, cái này giáo trưởng Minh hiển lộ biết ngươi là giả trang đó à? Ngươi bây giờ còn dám trang bị? Chờ, các loại, sở trẻ á mẹ phải không dự định khuất phục a? Khẳng định à, sở trẻ á mẹ nhưng là một thân chính khí, làm sao lại khuất với người hiệu trưởng này dâm uy? Nhưng là không được à, này cũng đã bị phát hiện, cái này còn có thể tiếp tục giả bộ nữa sao? Song, lần này cảm giác sở trẻ á mẹ nếu như ở tiếp tục như thế, hiệu trưởng kia nhất định sẽ báo cảnh sát. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy lý ngang chẳng nhưng không có thừa nhận tương đạo lý cái gọi là diễn tập, ngược lại vẫn làm một bộ lãnh đạo diễn xuất điều này làm cho đám bạn trên mạng xem không hiểu. thế nhưng đám bạn trên mạng rất nhanh liền nghĩ đến lý ngang nhất định là dự định tiếp tục thị sát xuống phía dưới. thế nhưng cái này giáo trường minh hiển lộ đã phát hiện ngươi, ngươi cái này còn có thể tiếp tục thị sát. lúc này đám bạn trên mạng đều là lý ngang lo lắng. hiệu trưởng đưa tay a nhìn lấy tương đạo lý sướng sở, hoàng đức thọ trước tiên phản ứng lại, hắn thấp giọng thúc giục tương đạo lý một tiếng. cái kia mạnh phàm vẫn còn ở rơi điện thoại di động. bất kể như thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể phát hỏa. không phải vậy liền thực sự thất bại trong gan tấc. thấy hoàng đức thọ kéo động chính mình tương đạo lý sắc mặt tâm trầm, thế nhưng hắn tất lại không biết trước mắt cái này giả trang lãnh đạo người, rốt cuộc là trường học nào, hiện tại lại là ở phát sóng trực tiếp, không phải có thể làm cho mình biểu hiện bạo tẩu, lập tức cũng là đưa tay cầm đi lên, còn đoán hận nắm thật chặt, vậy phải làm sao bây giờ? nhìn lấy giữa hai người mang theo một cổ vô hình mùi khói thuốc xuống nói, lúc này chu thạc bọn họ rất là khẩn trương lên, bọn họ không phải người ngu, lý ngang đây nhất định là bị phát hiện, bọn hắn bây giờ vừa qua tới, cái này thị sát khả năng đến đây trong rước, chỉ là nhìn lấy cái kia túi đầu bị khuất nữ hải bọn họ rất đau lòng, cô bé này bị lớn như vậy vì khuất chẳng lẽ cũng bởi vì kết thúc như vậy? bọn họ thậm chí cảm giác có chút có lỗi với nàng. cùng đám người khẩn trương là, lúc này tô vi ngược lại là gương mặt đạm nhiên màu sắc, hắn hiện tại đã biết lý ngang là thật lãnh đạo, sở dĩ căn bản không tồn tại vạch trần chuyện nhi, mặt khác phát sóng trực tiếp giữa tiêu đề nàng cũng đổi tốt lắm, lúc này ai có thể vạch trần hắn? bất quá làm cho tô vi kinh ngạc chính là, lý ngang đang đối mặt tương đạo lý cái này hiệu trưởng thời điểm, thật không ngờ bình tĩnh, thậm chí khí chẳng đều vượt trên tương đạo lý. Cái này Tờ mờ giờ thật sự là một học sinh. Nếu như nói giả trang chỉ là hắn diễn kỹ tốt. Vậy bây giờ, hắn biểu hiện thật là chính là một cái cấp trên tư thái. Nhìn Lấy Lý Ngang, tương đạo lý cùng Hoàng Đức Thọ đều nghi hoặc nổi lên tới. Đây thật là giả trang. Như vậy trong ngáy mắt, bọn họ đều cho rằng trước mặt mình cái này nhân loại, liên là cái lãnh đạo. Vẫn rất lớn lãnh đạo. Tương đạo lý là nhất giáo giải, ở trường học, hắn chính là lớn nhất. Nhưng là đang đối mặt Lý Ngang thời điểm, hắn dĩ nhiên ép không qua hắn khí tràng. Điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Cái này tờ mờ giờ có thể giả trang tới mức như thế sao? Lý ngang tiểu tử này, khí tràn mạnh như vậy. Đồng Dạng khiếp sợ còn có nhìn lấy phát sóng trực tiếp video cao ngọc tài An Dương lâm đám người. Khá lắm. Cái này trên cao nhìn xuống bộ dạng là tình huống gì? Lý ngang chừng một M8 đầu. Tuy là tương đạo lý cũng có hơn một thước bảy, thế nhưng vẹn vẹn mấy cm thân cao, lại làm cho người nhìn lấy dường như một cái cự nhân cùng một cái tiểu hạ nhân một dạng. Đây cũng là Lý ngang khí tràng. Một cái đã từng vì thị trưởng cấp khí chàng. Khí chàng này, cũng không phải là hắn một trường học hiệu trưởng so. Lão cao ta cảm giác cái gia hỏa này so với ngươi cũng giống như lãnh đạo. nhìn lấy Lý Nhang cùng Tương Đạo Lý bắt tay dáng vẻ. An Sương Lâm ác thú vị lên đây. cho Cao Ngọc Tài gọi điện thoại chơi đùa. Cao Ngọc Tài, cái này An Sương Lâm còn chuyên môn gọi điện thoại cho ta nói chuyện này. vũ đục ai đó đây là. bất quá, cái này Lý Nhang thật là một làm lãnh đạo đoán á chỉ là cái này nắm chặt tay. bọn họ là có thể nhìn ra. Lý Nhang khí chất này người bình thường căn bản không khống chế được. đây không phải là lãnh đạo là cái gì. cái này về sau làm cho hắn đi thị sát. cái này cần vạch trần bao nhiêu người a còn tốt là. Tiểu tử này bây giờ là tay mình hạ. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Tài trở về đối nói, sắc thực giống như lãnh đạo, bất quá cũng là thủ hạ ta lãnh đạo. An Sương Lâm, Hảo hảo hảo. Như thế chơi đùa đúng không? An Sương Lâm chán nản. Sớm biết liền không cho bọn hắn ra cái chủ ý này. Chờ đấy tiểu tử thị sắt hết, nói cái gì cũng phải kéo qua Hảo hảo tâm sự, chính mình làm sao nói cũng là hắn bá nhạc. Cái này không phải nhường hắn cho mình tính cái trả làm cái sư phó hắn gì? Ngược lại không thể yếu đi Cao Ngọc Tài. An Sương Lâm ở trong lòng nghĩ đến. Chương 612, chuyện này chơi đùa lớn. Tường hiệu trưởng giải thích một chút ta. hai người ước chừng cầm một phút đồng hồ. lúc này mới buông ra. tương đạo lý vốn còn muốn hung hăng nắm tay, nhưng là hắn phát hiện, chính mình không có lý ngang thủ kình nhi đại. buông ra sau đó, lý ngang hướng phía hắn hỏi. nghe lý ngang lời nói, tương đạo lý ánh mắt âm trầm, mắt thấy liền muốn phát hỏa. cái kia. lãnh đạo, mượn một bước nói. nhìn thấy tương đạo lý sắc mặt không đúng, hoàng đức thọ nhanh chóng hướng phía lý ngang nói. ở nơi này nói đi, ta lần này là phát sóng trực tiếp thị sát, không thể li khai màn ảnh. lý ngang tìm một cái cớ, nghĩ lặng lẽ uy hiếp chính mình hay là cho mình nhét vào chút tiền lì xì gì, ha ha. Suy nghĩ nhiều a mình bây giờ nhưng vừa vặn vào trở thành vị đốc sát tổ thành viên, làm sao có khả năng phạm loại sai lầm này? Chính là không có vào, cũng tuyệt đối không thể với hắn đi qua. Sợ trệ a mẹ Newba, cái này cũng có thể tiếp tục giả bộ nữa. Hiện tại tuyệt đối không thể lì khai màn ảnh, không phải vậy liền thật không có cách tiếp tục thị sát. Sợ trệ a mẹ ngươi lớn mật phát sóng trực tiếp thị sát, chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Chính là chúng ta phụ trách liền phát động dư luận. Sợ trệ a mẹ chiêu này diệu a, ngược lại chết sống chính là muốn trang tiếp, đừng cho bọn họ cơ hội thấy Lý Ngang nói như vậy, đám bạn trên mạng nhãn tình sáng lên. Hiện tại cái kia tương đạo Lý Đại Khái đã biết hắn là trang bị, mà bọn họ cũng nhất định là muốn đi qua nói một chút chuyện này. Sau đó kết thúc trận này phát sóng trực tiếp, nhưng là bây giờ sự tình còn chưa trả đâu. Nữ hài đến cùng tao thụ những thứ kia ngoại tình học sinh chuyện gì, còn không có điều tra rõ ràng, làm sao có thể đình chỉ phát sóng trực tiếp? Mà Lý Ngang rõ ràng cho thấy không muốn thỏa hiệp. Hiện tại chính Đại Quang Minh đứng ở phát sóng trực tiếp màn đánh trước mới là ổn thỏa nhất, nhưng là nghe Lý Nhang lời nói, tương đạo Lý hỏa khí đã lên đến cực điểm cái này tiểu tử kính rượu không ha ha phạt rượu đúng không? một bên hoàng đức thọ sắc mặt cũng là phi thường xấu xí, hắn cũng không biết lý ngang là ai, tự nhiên cũng không biết lý ngang chính là bọn họ ma đô sinh viên đại học, hắn hiện tại sợ hai giống như một phần bạn người này là ngoài trường, thậm chí nói là trong xã hội nhàn hạ nhân sĩ, cái kia chuyện này liền không thể dùng uy hiếp biện pháp, người như vậy dùng tiền xua đuổi là kết quả tốt nhất, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn dĩ nhiên có chơi, liền không phải là muốn phát sóng trực tiếp sao? cái kia các ngươi đều đi về trước đi, vì không cho sự tình tiếp tục mở rộng. Hoàng đức thọ hướng phía cái kia túc quản Ái Di cùng cái nào học sinh khoát tay áo. Tốt. Học sinh kia cùng túc quản biết hoàng đức thọ cùng tương đạo lý thân phận. Gật đầu. Chỉ là ánh mắt của các nàng hướng phía Lý Ngang bọn họ nhìn lại. Khẽ như mày. Các nàng còn không biết đây rốt cuộc trở về chuyện gì như mà. Chờ, các loại. Thấy bọn họ muốn đi, Lý Ngang gọi lại các nàng. Nói, sự tình còn không có điều tra hết, các ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Lý Ngang thanh âm mang theo nghiêm khắc cùng không cho cự tuyệt. Nghe hắn mà nói, hai người đều là hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía tương đạo lý cùng hoàng đức thọ. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi, nghe Lý Ngang nói như vậy, lúc này Hoàng Đức Thọ cũng xin khí. Hắn làm thật sự coi chính mình không dám báo cảnh sát chưa? Đủ rồi. Rốt cuộc, Tương Đạo Lý lửa giận lại cũng không nhịn nổi, buồn bực quát một tiếng, một gương mặt giàn mua trên đều nhanh đốt cháy. Tơ vàng dưới ánh mắt ánh mắt mang theo lửa giận hướng phía Lý Ngang nhìn lại. Nói tiếp, ta lại nói một lần cuối cùng, thực tập lần này thị sát kết thúc, các ngươi có thể không cần giả trang. Tuy là xin khí, nhưng là Tương Đạo Lý vẫn như cũ đang nỗ lực khống chế cùng với chính mình tỉnh tự không để cho mình phát hỏa. Nói lần nữa, hơn nữa lần này hắn dùng giả trang hai chữ ý kia đã hết sức rõ ràng làm cho lý ngang tự biết mình chính mình cái gì cũng biết không muốn không biết điều tiếp tục cùng chính mình mới xuống phía dưới cơm nở bọn họ quả nhiên đã biết ta từ vừa mới bắt đầu hắn liền biểu lộ sơ chế a mẹ là giả trang lãnh đạo vô giải cái này là thực sự vô giải Xong, sơ chế a mẹ lần này thực sự không có cách nào ừ đối. tương đạo lý cái này giả trang sau khi nói ra đã đem nói bậy ở trên mặt mũi hắn không có khả năng tiếp tục làm cho lý ngang tiếp tục giả trang đi xuống tuy là đám bạn trên mạng không biết vì sao cái này hiệu trưởng không báo cảnh Thế nhưng nếu như Lý Ngang tại như vậy rằng có nữa, bọn họ không hoài nghi chút nào. Một hồi tới một đống cảnh sát thúc thúc đem nàng thảo đi. Đây quả thực là cái tử cục, hoàn toàn không giải được. Đám bạn trên mạng lần nữa vì Lý Ngang lo lắng. "Trưởng hiệu trưởng, không biết ngươi đang nói cái gì? Cái gì giả trang? Cái gì diễn tập thị sát?" Lý Ngang như trước làm bộ một bộ cái gì cũng không biết giả tử. Mang trên mặt thong dong cùng bình tĩnh, nhìn lấy Lý Ngang, Thô Vi hơi kém không có bật cười. Hắn đây là dự định làm cho cái này tương đạo lý hung hăng kinh ngạc a, hắn làm sao còn có cái này ác thú vị? Mà Lý Ngang ý tứ là Cái này tương đạo lý tới gây sự chuyện nhi, nhất định phải làm cho hắn đánh đổi khá nhiều. Nghi vấn lãnh đạo đồng dạng cũng là, phải biết rằng, nghi vấn lãnh đạo chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí tương lai tố cáo đều tính một cái. Dù sao lãnh đạo qua đây thị sát, ngươi lại nói hắn là giả. Điều này làm cho phía trên nghĩ như thế nào? Về sau thị sát còn có cho thấy thân phận, cái kia kiểm toán đột xuất đâu? Có phải hay không còn muốn trình chứng kiện? Điều này hiển nhiên phải không hợp quy củ. Tiểu tử này, nhìn lấy lý ngang cùng cái kia tương đạo lý một mực tại như thế rằng co. Xem video mấy người đều vui vẻ bọn họ hiện tại đều rất muốn nhìn một chút, cái này tương đạo lý biết hắn là thật lãnh đạo thời điểm, nên cái biểu tình gì, mà an dương lâm bên này cũng trực tiếp đem điện thoại báo cảnh sát liên tiếp đến cạnh mình tới. chờ, các loại, tương đạo lý điện thoại đánh tới sau đó, hắn cấp cho cái này tương đạo lý một chút nho nhỏ chấn động. đến lúc đó phòng chừng một, không trên mặt hắn khẳng định so với khóc còn khó coi hơn. dù sao an dương lâm đối với tương đạo lý phương pháp làm, cũng là khinh thường. hắn hiện tại phi thường phản cảm cái này tương đạo lý, bây giờ có thể làm cho hắn kinh ngạc, tuyệt đối là nhất kiện phi thường thoải mái chuyện này. hảo hảo hảo nhìn lấy Lý Nhang vẫn còn ở mạnh miệng, lúc này tương đạo lý đều bị hắn khí cười rồi, bất quá thành tiểu hiệu trưởng hắn cũng không khả năng với hắn trực tiếp đấu võ, cái này bị hư hỏng hắn hiệu trưởng thể diện, thế nhưng vạch trần liền dễ dàng nhiều, chỉ thấy hắn hướng phía phía sau khoát tay áo, Hoàng Đức Thọ hội ý đưa điện thoại di động đem ra giải tỏa, lúc này vừa lúc mặt trên còn có cái này phát sóng trực tiếp, mà phát sóng trực tiếp video, đúng là bọn họ ở chung với nhau hình ảnh, đưa điện thoại di động đưa cho tương đạo lý phía sau, tương đạo lý hướng phía mạnh phàm phát sóng trực tiếp màn ảnh đã đi tới, sau đó đưa điện thoại di động giơ lên, nói. Cái này còn dùng ta nói thêm cái gì sao? Quả nhiên a, hắn còn là phát hiện cái này phát sóng trực tiếp. Sở Trệ ạ mẹ không nên dùng giả trang cái này tiêu đề. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều, không cần hai chữ này, Sở Trệ ạ mẹ tội danh càng lớn. Xác thực, không cần hắn liền thật ngồi tù. Chờ, các loại, không đúng, Sở Trệ ạ mẹ dường như sửa lại phát sóng trực tiếp tiêu đề. Gì? thực sự ai, tiêu đề đã đổi thành trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ, cái quỷ gì? Cái này, ta nói đúng là, cái này có thể như thế dùng sao? Khẳng định không được a, Sở Trệ ạ mẹ chuyện này lớn a liên tại đám bạn trên mạng vẫn còn ở cảm thán thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, Lý Ngang phát sóng trực tiếp giữa video tiêu đề dĩ nhiên sửa lại, mặt trên nơi nào còn có giả trang chuyện này a bây giờ lại trực tiếp đổi thành trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ, nhưng là như thế đổi, thực sự sẽ không xảy ra chuyện, giả mạo lãnh đạo nhưng là phạm tội a, đám bạn trên mạng ngồi dối, chương sáu hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng, có vấn đề gì, tương đạo lý lại vẫn đưa điện thoại di động phóng tới phát sóng trực tiếp màn ảnh cho đám bạn trên mạng xem, Lý Nang thật cảm thấy có chút buồn cười, hắn không phải là nghĩ lấy làm cho bạn trên mạng biết bọn họ chính là giả trang sau đó để cho mình làm sáng tỏ giải thích nói đây là một hồi hiệu làm nha. cuối cùng đến cái công khai xin lỗi sau đó vạn sự lại cắt nghĩ gì thế không có hiện tại trung ương đốc sát tổ thân phận chính mình có lẽ thực sự không có biện pháp nhưng là bây giờ chính mình phát sóng trực tiếp gian tiêu đề đã sửa lại hiện tại cũng là thực sự trung ương đốc sát tổ thị sát lãnh đạo hắn cái này phương pháp làm không thể nghi ngờ là ở quảng đại đám bạn trên mạng trước mặt lại mất mặt một lần mà thôi có vấn đề gì ngươi là giả trang lãnh đạo còn có vấn đề gì ngươi biết đây là đang phạm tội sao thấy mình đều đã xuất ra chứng cớ, cái gia hỏa này còn dám ở chỗ này mày miệng. Lúc này tương đạo lý triệt để phẫn nộ rồi. Tiếng trải qua từ bên trong hướng phía lý ngang quát lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút đi tự thú, không phải vậy. Nôn ngữ của hắn trung mang theo uy hiếp. Phòng chứng lý ngang nếu như vẫn như thế tiếp tục nữa, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát. Ngoa tào, thủy quả quả uy hiếp sao? Nói, sơ chế a mẹ đột nhiên đổi cái này tiêu đề rốt cuộc là ý gì? Hắn sẽ không thật là trung ương đốc sát tổ a. Làm sao có khả năng, phòng trưng chính là lừa gạt cái này hiệu trưởng. Cái này còn dám lừa à, một hồi người hiệu trưởng này báo cảnh sát, hắn còn có thể tiếp tục lừa gạt số dưới. Cảm giác có chút nguy hiểm. Tương đạo lý uy hiếp, cũng để cho đám bạn trên mạng đối với Lý Ngang lo lắng. Bọn họ khả năng cảm thấy Lý Ngang sửa lại cái này tiêu đề, là vì tiếp tục lừa gạt Tương đạo lý. Thế nhưng, điều đó không có khả năng vẫn ẩn giấu đi à xem cái này hiệu trưởng bộ dạng, nhất định là dự định trực tiếp báo cảnh sát. Chờ, các loại, cảnh sát thứ nhất, tội lỗi của hắn càng lớn hơn. Không phải vậy như thế nào đây? Lý Ngang nhàn nhạt nhìn Tương đạo lý lấy mắt. Đối với cái này hiệu trưởng, Bản chủ trong ấn tượng là có chút sợ hãi. Bất quá, Lý Ngang cũng sẽ không sợ hãi hắn. Ngược lại hiện tại hắn căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Ngang dừng một chút, nói tiếp, "Tưởng hiệu trưởng, người đang chất vấn trong chúng ta đốc sát tổ sao?" Tương Đạo Lý nhìn lấy Lý Ngang bình tĩnh như thế bộ dạng. Lúc này Tương Đạo Lý khẽ nhíu mày. Hắn vì sao có thể mười hai bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ ỷ lại? Nhưng là hắn phát sóng trực tiếp trong video rõ ràng viết là giả trang lãnh đạo a đây cũng không giả rồi. Có chút hoài nghi Tương Đạo Lý lại có chút không tự tin nhìn một chút điện thoại di động nhưng là cái này nhìn một cái điện thoại di động hắn trợn tròn mắt phía trên kia nơi nào còn có giả trang lãnh đạo mấy chữ này mặt trên rõ ràng viết trung ương đốc sát tổ thị sát tiểu tổ mấy cái này nhức mắt tiêu đề nhưng là không đúng hắn mới lúc tới rõ ràng nhìn chính là giả trang lãnh đạo a cái này lúc nào đổi hiệu trưởng làm sao vậy nhìn lấy tương đạo lý sắc mặt khó coi dáng vẻ hoàng đức thọ rất là nghi ngờ đã đi tới lao hoàng cái này tương đạo lý đưa điện thoại di động đưa cho hắn xem cái này tiêu đề như thế nào biến rồi hoàng đức thọ nhìn lấy cái kia tiêu đề cũng là thất kinh Ánh mắt của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Những thứ kia đám bạn trên mạng cũng đều nói hắn là giả trang lãnh đạo, không có khả năng sai. Hắn đây nhất định là Lâm Thời đổi tiêu đề, nhất định là như vậy. Làm sao bây giờ? Tương đạo lý thấp giọng hướng phía hắn hỏi. Cái này, Hoàng Đức Thọ cũng lộ vẻ do dự. Trước mắt cái gái này gọi Lý ngang lãnh đạo, thái độ vô cùng tương lạnh, căn bản không cho bọn hắn chỗ thương lượng. Hiện tại tiêu đề lại sửa lại, sợ rằng chỉ có, ta gọi điện thoại báo cảnh hỏi một chút đi, không có biện pháp. Kế trước mắt chỉ có gọi điện thoại hỏi thăm một chút, làm cho cảnh sát qua đây điều tra cũng đừng thương lượng cái gì. Tốt. Tương Đạo Lý gật đầu, làm cho Hoàng Đức Thọ đi gọi điện thoại. Hắn tin tưởng, chỉ cần cảnh sát qua đây, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia liền trách không chiếm được mình. Tương Đạo Lý ánh mắt lần nữa hướng phía Lý Ngang nhìn lại, nói, "Ta muốn xác minh một cái thân phận của ngươi, hy vọng ngươi một hồi cũng có thể cứng như thế tức giận theo ta nói như vậy." Tương Đạo Lý hiện tại không hoài nghi chút nào hắn là giả trang. Hắn hỏi rất nhiều người, đều không biết bên này đến cùng phái ai qua đây. Hơn nữa một ít đại lao hắn đều hỏi, cũng không có tin tức của người này. Vừa rồi hắn giống như Hoàng Đức họ Đều thấy cái kia tiêu đề. Không có khả năng hai người đều hoa mắt A nhất định là bọn họ vừa mới đổi. Mục đích đúng là vì lừa gạt mình. Sở dĩ tương đạo lý hiện tại rất là tự tin. Sở trệ A mẹ, thực sự không được thì chủ động thừa nhận A. Đúng vậy sở trệ A mẹ, tuy là chúng ta đều rất muốn biết cô bé này cùng ngoại tình học sinh chuyện này, nhưng là vẫn phải bảo trọng tự thân A. Về sau có rất nhiều cơ hội. Sở trệ A mẹ, tận lực đi thi biên, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm lãnh đạo. Sở trệ A mẹ, chúng ta không trách ngươi thực sự cũng không biết ngoại tình học sinh chuyện này về sau ai còn có thể giúp chúng ta tuân ra tới vừa nghe tương đạo lý muốn xác minh thân phận đám bạn trên mạng làm sao không biết hắn tính toán này đi báo cảnh sát mà một khi báo cảnh thân phận của hắn liền triệt để không dối gạt được tuy là đám bạn trên mạng rất muốn cho lý ngang tiếp tục thị sát xuống phía dưới nhưng là bây giờ hắn tự thân đều khó bảo toàn còn đi chú ý người ta rất rõ ràng không thực tế nữa à lý ngang lúc này chu thạc bọn họ cũng đã đi tới gương mặt lo lắng màu sắc bọn họ đầy ngập nhiệt huyết có thể sẽ theo cái này một chiếc điện thoại cùng với gần đến cảnh sát cho toàn bộ dập tắt, nhưng là bọn họ không nghĩ ra. Vì sao Lý Ngang còn là muốn tiếp tục mới xuống phía dưới, coi như mới thắng. Vậy bọn họ hay là giả a thị sắt nhất định là không có biện pháp tiếp tục. Bây giờ nói ra tới, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Chu Thạc bọn họ đi tới Lý Ngang phía sau người, nói ra mình nghĩ pháp, không phải sợ. Nghe hắn mà nói, Lý Ngang hướng phía bọn họ cười cười. "Lý Ngang, vừa rồi giáo trưởng Minh hiển lộ chính là ở thỏa hiệp, chúng ta bây giờ còn có cơ hội, muốn không ta thì nói ta là chủ mưu to lắm." Chu Thạc cắn răng, nói rằng: "Ta tới a, thì nói ta muốn phát sóng trực tiếp nhiệt độ, cho nên mới làm ra cuộc nháo kịch này. Lúc này, vẫn Trụ Mạnh Phàm cũng nói: "Đều một cái phòng ngủ, các ngươi làm sao có thể không mang theo ta?" Một bên Trần Vũ cũng vừa cười vừa nói, gương mặt thản nhiên: "Cơ Mân, đây là cái gì tình huynh đệ, lệ nhãn các huynh đệ? Ta vốn tưởng rằng Sở Trệ A mẹ đã đủ chính nghĩa, không nghĩ tới hắn bạn cùng phòng cũng dạng này. Quả nhiên đều là Vân Quốc tốt bạn cùng phòng a, bọn họ nếu như đều có thể thi đậu biên chế thì tốt biết bao. Ô, ô ô ô, đáng tiếc, bọn họ không phải thật sự lãnh đạo." Nhìn lấy mấy người dĩ nhiên có ở tranh nhau muốn đem tội danh nắm ở chính mình người bên trên, Đáng bạn trên mạng rất là cảm động. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ hiện tại bất kể là nắm ở của người nào trên người, đều đã khó thoát luật pháp chế tài. Ha ha, bây giờ biết luôn cuống. Nhìn lấy mấy người, tương đạo lý gương mặt cười nhạt. Sự lo lắng của bọn họ, càng thêm chứng minh rồi chính mình đoán chắc, bọn họ chính là giả trang. Chính là không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá mạnh miệng. Sắp chết đến nơi, cũng không chịu giải thích là giả trang lãnh đạo. Chương 6022, Hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Cho bọn hắn bập thang bọn họ không dưới, vậy cũng trách không được mình. Tuy là chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tên tiếng, bất quá so với hiện tại đem mấy người này đưa vào nhà tù, hắn cảm giác cũng đáng. Còn như chuyện về sau, đến lúc đó cùng lắm thì phát một xin lỗi thiếp đến cái chỉnh đốn và cải cách liền được, cũng không gì léo gớm. Bọn họ càng là sốt ruột. Lúc này tương đạo lý liền càng là vui vẻ. Không có chuyện gì, ta hiện tại nhưng là tránh tông trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, hắn không làm gì được chúng ta. Nhìn lấy mấy cái bạn cùng phòng dồn dập đem trách nhiệm nghị nắm vào chính mình người bên trên, lý ngang rất là cảm động. Lúc này cũng không ở giấu diếm, nói cho bọn họ, lý ngang. Ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta tại sao có thể là lãnh đạo, còn Trung ương đốc Sát Tổ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đúng vậy Lý Nang, đừng mạnh miệng, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có tuổi của ta. Lý Nang, muốn không ta đi trước tự thú a? Đối với Lý Nang lời nói, bọn họ tự nhiên là không tin. Còn tránh tông lãnh đạo, còn Trung ương đốc Sát Tổ, mọi người đều là một cái tốt xá. Ngươi gì gia đình người nào không biết a, lúc này cũng không cần phải lại khoác lác ra các ngươi liền tin tưởng Lý Nang a, hắn hiện tại thật sự chính là Trung ương đốc Sát Tổ thành viên. Lúc này, Tô Vi đã đi tới, thấp giọng hướng phía bọn họ nói rằng, ba người Ba, Lý ngang lời nói bọn họ có thể không tin. Nhưng là Tô Vi. Cha nàng là khu trưởng A. Nàng lời nói vẫn là nhất định có độ có thể tin. Nhưng là... Vì sao hả? Vì sao hắn sẽ là trung ương đốc trà tổ người? Rõ ràng tất cả mọi người ở một cái ký túc xá ngây người bốn năm. Lý ngang gì đức hạnh bọn họ là biết đến A hắn liền một người bình thường ra. Cùng người ta trung ương đốc sát tổ không đáp bên được rồi. A được rồi, các ngươi từ giờ trở đi, chính là Lý ngang đốc sát trợ thủ, ân. Thực tập trợ thủ, bao quát ta ở bên trong. Tô Vi cười nói. ba người, ba, người, gì? Chúng ta liền thành trợ thủ rồi hả? Liền Tô Vi đều là. Nay cũng cái gì cùng cái gì a bọn họ còn không có bắt được thư tiến cử đâu. Cái này từ đâu tới thực tập? Sở Trễ ạ, mẹ nha điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên nói mình là trung ương đốc sát tổ. Đùa gì thế? Đúng vậy, cái này căn bản không khả năng à, chúng ta vẫn nhìn phát sóng trực tiếp, hắn tuy là trang bị lãnh đạo trang bị rất giống, nhưng tuyệt đối là sinh viên được rồi. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, hắn bây giờ là trong chăn đốc sát tổ có trọng, Sở Dĩ Lâm thời trở thành độc sát tổ thành viên. Không có khả năng, coi như Lâm thời có trọng, cũng cần đi trình tự. Đối với Chương trình là cần đi, hắn cũng cần nghị định bổ nhiệm. Như vậy liền kỳ quái, vì sao hắn biết tự tin như vậy? Bọn họ nhỏ giọng nghị luận, cũng để cho bạn trên mạng chốc ná đạo. Thế nhưng hắn mà nói, cũng rất khó khiến người ta tin tưởng. Dù sao nhân viên công vụ, cũng không phải là muốn trở thành là có thể thành, cần thủ tục nhiều hơn nhiều. Ngược lại đừng hoảng hốt là được rồi, chờ, các loại, hoàng chủ nhiệm nói chuyện điện thoại xong chẳng phải sẽ biết. Nhìn lấy bọn họ vẫn là lấy bộ dáng gấp gáp, Lý Nang hướng phía bọn họ cười cười. Nụ cười này, làm cho mấy người không hiểu ra sao. Hơn nữa Lý Nang biểu hiện quá bình tĩnh, Liên Tô Vi đều là, bọn họ nhất định là có chuyện lừa gạt cùng với chính mình. Bất quá thấy hắn tự tin như vậy, Chu Thạc mấy người cũng đều thoáng an tâm rất nhiều. Xác thực. Chờ, các loại, Hoàng Đức Thọ nói chuyện điện thoại xong, bọn họ cũng biết Lý Ngang nói là thật hay là giả. Bởi vì cái kia thời gian, cảnh sát hẳn là cũng sắp đến rồi a. Bên kia, Hoàng Đức Thọ đi tới một bên, đưa điện thoại di động đem ra. Hắn không có trực tiếp gọi thông 110, mà là trực tiếp đánh vào Cục Công an Tổng cục điện thoại. Lần này giả trang lãnh đạo hành vi ác liệt như vậy, đánh tổng cục điện thoại là tốt nhất chứng minh. Theo dãy số đã gọi về phía sau, An Sương Lâm bên này máy bay riêng cũng văng lên. Ha ha, điện thoại rốt cuộc đánh tới. Nghe chuông điện thoại văng lên, An Sương Lâm cười lạnh một tiếng. Cái này Hoàng Đức Thọ còn không nốc, ca dĩ nhiên biết đánh tổng cục đường tàu riêng tới hỏi. Vậy cho ngươi tới chút nho nhỏ chấn động a. Khoe miệng vung lên, An Sương Lâm đem điện thoại chuyển được. Uy, nghe đối diện truyền tới thanh âm, Hoàng Đức Thọ mang theo nụ cười suy định, nói, xin hỏi là Ma Đô công an tổng cục sao? Ta là, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? là như vậy, chúng ta Ma Đô Đại học tới một đám người giả trang lãnh đạo thị sát trường học, các ngươi nhanh chóng qua đây một chuyến. Ma Đô Đại học giả trang lãnh đạo thị sát. Còn có chuyện này. Đối với, chúng ta đã vạch trần hắn thân phận, các ngươi nhanh chóng qua đây bắt người a. Không đúng sao, quả thật có lãnh đạo đi trường học các ngươi thị sát, chúng ta ngày hôm nay vẫn còn ở tổ chức nhân viên học tập đâu. 3. Hoàng Đức Thọ có chút ngậm 803. Thật có lãnh đạo tới thị sát. Các ngươi còn tổ chức nhân viên học tập. Cái quỷ gì? Các ngươi cục công an còn học tập thị sát? Cái kia. Xin hỏi một chút, ngài biết là lãnh đạo nào qua đây Ma Đô Đại học thị sát sao? Hoàng Đức Thọ chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa, "Trung ương đốc sát tổ thị sát thành viên tiểu tổ." An Xương Lâm Đình chỉ cười, lần nữa hồi đáp, "T." Nghe hắn mà nói, Hoàng Đức Thọ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hướng phía Lý Ngang bọn họ liếc qua đây, chẳng lẽ bọn họ thật là trung ương đốc sát tổ? Nhưng là vì sao bọn họ biết lấy phát sóng trực tiếp phương thức tới thị sát? Còn tờ mở giờ ở phát sóng trực tiếp tiêu đề trên viết giả trang. "Đây không phải là lãnh đạo thị sát phong cách a cái kia, ta hỏi thăm, lần này trung ương đốc sát tổ bên kia tới Ma Đô đại học thị sát, tổng cộng tới mấy người ạ?" Hoàng đế Thọ lần nữa xác nhận nói, Năm người, cầm đầu là Trung đại truyền hình trung ương quan sát tiểu tổ tổ trưởng, bên người dẫn theo một cái nữ phụ tá, còn lại giống như thực tập đốc sát thành viên. An xương lâm vừa nhìn video, một bên hồi phục Hoàng Đức Thọ lợi nói: Hoàng Đức Thọ, cờm mờ nở cái này thật không sai được, bọn họ chính là đốc sát tổ a cái này từ mờ giờ. Vừa rồi tương đạo lý như thế nghi vấn bọn họ, vậy bọn họ. Hoàng Đức Thọ cảm giác muốn hết, cái này một nghi vấn, sợ rằng đốc sát tổ bên này càng sẽ không bỏ qua bọn họ, cái này nên làm thế nào cho phải? Tốt lắm, còn có chuyện gì sao? Thấy Hoàng Đức Thọ không nói lời nào. An Sương Lâm hỏi lần nữa, không có, đã không có. Hoàng Đức Thọ có chút cả lầm trả lời một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên là thực sự. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm sao uy hiếp hắn đâu. Hiện tại khen ngược, uy hiếp được lãnh đạo lên trên người. À được rồi, vừa rồi ngài nói học tập là có ý gì? Lúc này, Hoàng Đức Thọ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hỏi lần nữa, đây là Trung ương đốc sát thị sát tiểu tổ, chúng ta tự nhiên muốn học tập kinh nghiệm A. An Sương Lâm dừng một chút, nói tiếp, không đơn thuần là chúng ta Madon là thành phố cục công an, còn có Madon là thành phố giáo dục cục, Madon là thành phố thuế vụ cục. Ma đô thực phẩm an toàn cục, trung ương đốc sát tổ trợ, các loại đều ở đây học tập. Đây chính là trung ương thị sát tiểu tổ. Chúng ta những thứ này phía dưới quan viên, đương nhiên phải học tập thật giỏi. An xương lâm dùng rất là tùy ý giọng nói, nhưng là hắn nói càng là tùy ý Hoàng Đức Thọ thì càng hoảng hốt. Nhiều như vậy thị cục đều ở đây học tập, vậy bọn họ Ma đô đại học sự tình bắt đầu chẳng phải Hoàng Đức Thọ triệt để luống cuống. Lần này xong a bọn họ Ma đô đại học những chuyện này, Liên triệt để bại lộ ở ánh mắt của bọn họ hạ. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói Ma đô đại học muốn triệt để chỉnh đốn và cải cách, thậm chí hắn người chủ nhiệm này không đúng. Thậm chí ngay cả cái này hiệu trưởng đều không giữ được a. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đức Thọ cả người cũng như rơi vào hầm băng. Trường học chuyện này phát sinh nhiều lắm, hắn đã không biết nên giúp thế nào tương đạo lý đi chọn. Hắn lúc này nhìn lấy tương đạo lý vậy có chút đắc ý bối ảnh. Hoàng Đức Thọ cười khổ, hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười ra tiếng. Chương 631, không nói giải quyết như thế nào. Cái này Hoàng Đức Thọ gọi điện thoại đánh lâu như vậy. Lúc này tương đạo lý chăm chú nhìn chằm chằm lý ngang mấy người. Hắn hiện tại không lo lắng thân phận của bọn họ, ngược lại lo lắng bọn họ đừng chạy. Chính là cái này Hoàng Đức Thọ tốc độ có chút chậm. Làm sao gọi điện thoại lao lực như vậy? Còn chạy xa như vậy? Mà Lý Ngang như trước khí định thần nhàn, không chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Đây rốt cuộc là thiệt hay giả a? Cảm giác Sở Trệ Á mẹ rất bình tĩnh dáng vẻ. Ai đây biết, Sở Trệ Á mẹ người này hoàn toàn không đoán ra, ngươi nhìn hắn giống như lãnh đạo thời điểm giống vô cùng lãnh đạo, không giống thời điểm thật không giống như. Nơi đó không giống. Ngược lại ta cảm giác hắn chính là thật lãnh đạo. Xác thực, lãnh đạo lại không thể có chút tiểu tính tình tác loại. Ta ba bình thường lão nghiêm túc một người, chứng kiến con ta sau đó giây biến sắc mặt. Ai, đại gia cũng đừng tự mình nga đuổi mình, hắn chính là giả chính hắn đều giải thích qua, ở tranh thì có ích lợi gì? xác thực, sơ chế cha mẹ đều thừa nhận qua, chúng ta đừng lừa mình dối người. không đơn thuần là tương đạo lý trở, các loại, số ruột. liên bạn trên mạng cũng trở hơi không kiên nhẫn. bọn họ hiện tại rất muốn biết. Lý Nhang nói thật hay giả? đương nhiên, Lý Nhang kỳ thực cũng thừa nhận là giả lãnh đạo sự tình. đám bạn trên mạng đối với hắn là thật lãnh đạo chuyện này, hoàn toàn không có lòng tin. nói tin tưởng, cũng là hắn giả trang giống như mà thôi. hắn căn bản không thể nào là thật lãnh đạo. một bên, lúc này cái kia túc quản A cùng cô gái kia cũng đều mày nhiễu lại với nhau, nhất là cô gái kia, nàng vừa rồi hơi kèm nói ngay, liên này cũng giống như hắn tiết lộ rất nhiều tin tức, mà bây giờ nàng nơi nào còn nghe không hiểu, vừa rồi hỏi chính mình người lãnh đạo này, Liên là cái giả, nàng lúc này rất muốn mau rời đi nơi đây, một ngày lan đến gần chính mình sẽ không tốt, thế nhưng hiện tại đại gia đều ở chỗ này, chính mình làm sao đi đâu, trong lòng của nàng cũng là có chút nóng nảy đứng lên, lao hoàng, người rốt cuộc đã trở về, lại đợi ước chừng thời gian một phút, hoàng đức thọ rốt cuộc đã tới bên người của bọn họ, chứng kiến hoàng đức thọ sau đó. Tương đạo lý nhanh chóng hướng phía hắn chào hỏi. Rốt cuộc đã trở về a phòng trừng cảnh sát một hồi hẳn là đã đến A trở, các loại, đem bọn họ bắt đứng lên sau khi xem bọn hắn còn có gì nói. Người lãnh đạo kia không có ý tứ, đó là một hiệu lầm. Còn không đợi Tương đạo lý lời nói xong, Hoàng đức thọ nhanh tới đây đến lý ngang trước mặt, mang theo vẻ mặt nụ cười xu định. Túi đầu túi người hướng phía lý ngang nói rằng: "Tương đạo lý, ba, Chu Thạc nữ hài bọn họ, ba, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng, ba." Hoàng đức thọ lời vừa nói dứt, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc hướng phía hắn nhìn lại. Cái này Hoàng Đức Thọ nói là lãnh đạo. Lúc này bọn họ cũng cảm giác mình lỗ thai có thể là nghe lầm. Hắn không phải đi gọi điện thoại sao? Phải cùng bọn cảnh sát bên kia xác nhận qua á bọn họ phải là giả lãnh đạo mới đúng a, cái này đi lên một câu lãnh đạo đều là lầm sẽ đem tất cả người đều cho làm hôn mê. Ngay sau đó, Ngoa Tào, cái này sở chết á mẹ thật sự chính là lãnh đạo a. Cở Mở, ta cở, nói xong giả trang lãnh đạo tới thị sát đâu. Chờ ta một chút cở giờ về, hắn là thực sự, cái kia ngay từ đầu hắn làm gì muốn nói chính mình là giả trang. Sở dĩ, hắn kỳ thực chính là thật lãnh đạo, đùa giỡn phải phải chúng ta ta liền nói, ta liền nói hắn điều đó không có khả năng là giả lãnh đạo a, điên rồi sao, khí chất này, ngươi nói đây là giả lãnh đạo, cái kia bắt đầu chẳng phải nói, hắn chính là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo. Đúng vậy, vậy hắn bắt đầu chẳng phải có thể tiếp tục thị sát. Nhân khí 111111111. Nhân khí 111111111. Theo Lý Ngang là thật lãnh đạo thân phận bạo nổ sau khi đi ra, đám bạn trên mạng trong nháy mắt náo động. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, chính mình vẫn cho là giả lãnh đạo, lại là một thực sự. Cái này tờ mờ giờ liền thái quá. Mấu chốt là hắn thậm chí còn ở ngay từ đầu liền làm sáng tỏ chính mình là dạ lãnh đạo. Cái này tờ mờ giờ đùa ngốc tử chơi đùa đâu? Chỉ là đám bạn trên mạng ảo biết đâu rằng, Lý Nang đây là mới vừa bổ nhiệm, thậm chí hắn đều không có cầm nghị định bổ nhiệm ký tên đâu. Đồng dạng khiếp sợ còn có chu thạc bọn họ. Lúc này ba người mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Đây là bọn hắn bạn cùng phòng? Chờ, các loại. Không đúng. Bọn họ nhưng là sớm chiều chung sống 4 năm a. Gần đây thời gian 4 năm. Hắn đều ở lừa gạt cùng với chính mình. Kỳ thực hắn là cái đại lãnh đạo ba người nhớ tới cùng lý nang cùng nhau nữa bạn cùng phòng thời gian khi đó lý nang giống như bọn họ xem bội tử chơi game vui ở ký túc xá xem hát cái này tờ mờ giờ điểm nào nhi có thể cùng lãnh đạo dính vào bên a cũng chính là cái này luận văn chuyện nhi Hán giả trang đứng lên có cái kia mũi bất quá bọn họ luôn cho là lý nang giả trang lãnh đạo nhất định là nhìn rất nhiều quan trường điện ảnh nhìn cho nên mới mô phỏng ra tới cái loại này khí chất giống như cao tề mạnh mẽ mọi người danh nghĩa gì lý nang thập phần thích xem loại này kịch truyền hình bọn họ mới chỉ có không có hoài nghi hiện tại ngươi nói hắn là thật lãnh đạo, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu? đương nhiên, càng khiếp sợ cũng không phải là bọn họ, mà là tương đạo lý. Nếu như nhớ không lầm, hắn vừa rồi dường như đụng phải người lãnh đạo này a. Hơn nữa còn là hung hăng nghi vấn mang uy hiếp cái loại này. Cậu mờnờ ta dĩ nhiên uy hiếp lãnh đạo, vẫn là trung ương đốc sát tổ. Tương đạo lý lại một chủng rất là xã hội tính tử vong cảm giác. Hoàng Đức Thọ a, ngươi hại ta a. Ngươi nếu là không nói đây là giả lãnh đạo, ta còn không đến mức hiện tại như vậy bị động a. Làm sao bây giờ? Đây chính là trung ương đốc sát tổ a tốt lắm, hiện tại chứng minh xong chưa? tiến lặng sau một hồi, lý ngang nhìn vẻ mặt định hot hoàng đức thọ, nhanh nhát hỏi, lãnh đạo, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. hoàng đức thọ nhanh chóng chịu nhận lỗi, nói, hắn còn nhanh chóng cho tương đạo lý nháy mắt. lúc này tương đạo lý còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như trước nhìn trầm trầm lý ngang sững sờ, nhìn lấy tương đạo lý, hoàng đức thọ nhanh chóng qua đây, thấp giọng nói, hiệu trưởng, a, thấy hoàng đức thọ kéo cùng với chính mình, hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tới nói, xin lỗi lãnh đạo, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý ngang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Lạnh giền một tiếng. Lãnh đạo, ngươi phải không biết, trường học của chúng ta đã từng cũng có người giả mạo lao sư gì, sở dĩ lòng phòng bị mạnh hơn một chút. Ngài thông cảm. Hoàng Đức Thọ nhanh chóng qua đây giảng hòa. Thực sự là chút xui xẻo, a không nghĩ tới dĩ nhiên đụng phải trung ương lãnh đạo, nhưng lại uy hiếp hắn, cái này càng khó làm. Hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận tra rõ trường học chuyện. Khi đó liền thực sự phiền bái. Chỉ là hắn không nghĩ ra, ngươi một cái lãnh đạo tại sao phải phát sóng trực tiếp thị sát ta? Coi từ vừa mới bắt đầu nói mình là giả trang a ngươi đây không phải là mê hoặc người à? nhưng là bây giờ sự tình đã như vậy, coi như như thế nào đi nữa cũng là chuyện vô bổ. Hoàng Đức Thọ chỉ hy vọng có thể mau để cho người lãnh đạo này rơi cao đánh khẽ, đừng tại thị sát đi xuống. đúng đúng đúng, chính là lòng phòng bị mạnh mẽ, chúng ta Ma Đô Đại học dù sao Nhất Lưu Học Phủ sẽ đụng phải chuyện như vậy. vừa nghe Hoàng Đức Thọ nói như vậy, Tương Đạo Lý cũng là nhanh chóng đáp lại nói, rất sợ lần nữa đem trước mặt người lãnh đạo này chọc không vui. ha ha, Nhất Lưu Học Phủ, lần này ta có thể không phải nhận đồng. Nhất Lưu Học Phủ liền làm chuyện này, như vậy Nhất Lưu Học Phủ không lên cũng được. ha ha, hiện tại làm sao không phải nhảy. Tiếp tục này a, ngươi không phải lại báo cảnh lại là diễn tập sao? Hiện tại làm sao không phải nan tàng. Chương 632, không nói giải quyết như thế nào. Nhìn lấy Tương Đạo Lý cùng Hoàng Đức Thọ túi người gật đầu dáng vẻ, đám bạn trên mạng rất là hết giận. Vừa rồi cái kia một độ người gây sự bộ dạng, cùng hiện tại cái này dáng vẻ lạnh hót, quả thực một cái trên trời nhất cá dưới đất. Quả nhiên, gặp phải thực sự lãnh đạo phía sau. Sắc mặt của bọn họ biến đến càng thêm lế tởm. Đối với Tương Đạo Lý cùng Hoàng Đức Thọ, lúc này Lý Ngang là không có bất kỳ hứng thú theo chân bọn họ kéo cái gì con bê chỉ thấy Lý Ngang hướng phía cô gái kia nhìn lại, nói: đồng học, ta là Trung ương đốc sát tổ thành viên, lần này qua đây chỉnh đốn phong cách trường học kỷ luật học đường. ngươi yên tâm, có ta ở đây, đem ngươi biết sự tình nói ra. Lý Ngang dừng một chút, dường như lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp: không cần có bất kỳ băn khoăn nào, ngươi tốt nghiệp vấn đề không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Ngang sở dĩ nói như vậy, cũng là vì bỏ đi nàng lo lắng. dù sao sinh viên lên đại học, cũng là vì cái kia có thể tìm được tốt hơn công tác giấy chứng nhận. có đôi khi một trường học giấy chứng nhận, liền có thể làm cho các nàng tìm được tốt hơn công tác đây cũng là các nàng vì sao rõ ràng rất phản cảm làm những thứ kia ngoại tịch học sinh bạn gái cũng muốn đi nguyên nhân cái này nghe lý ngang lời nói người nữ kia đồng học hướng phía tương đạo lý nhìn lại ánh mắt hai người đụng vào tương đạo lý hiện lên một tia sắc bén làm cho nữ hải có chút sợ nẹt tránh nhìn lấy cái này tương đạo lý đang không ngừng quấy rầy cô bé này lý ngang lúc này mới nói các ngươi ở chỗ này chờ ta mạnh phàm theo ta qua đây nói lý ngang mang theo nữ hải làm cho mạnh phàm đi theo hắn đi tới hành lang chỗ cướp chừng cách tương đạo lý xa mười mấy mét mới chỉ có rốt cục cũng dừng lại Nếu như ngươi không nói, tương lai ngươi sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn, hiện tại ta ở, ta có thể giúp ngươi, có thể giúp bạn học của ngươi. Lý Ngang biết nàng có lo lắng, nhưng là nếu như vẫn như thế không nói, người nào cũng không thể giúp nàng giải quyết cái phiền toái này. Lời nói khó nghe một chút nhi. Chờ mình sau khi rời khỏi, nàng còn phải tiếp tục về tới đây, cho những thứ kia để cho nàng chán ghét ngoại tình học sinh làm bạn gái, đến lúc đó lại chịu đến hám hại, liền thực sự không ai giúp nàng. Hiện tại Sở Trệ Á mẹ đều đã thừa nhận mình là lãnh đạo a, có thể nói a, đúng vậy, hắn hiện tại nhưng là trung ương độc sát tổ lãnh đạo. Ngươi sợ cái gì, ai nha, vội chết ta, nói ra có khó như vậy? Ngày hôm nay nếu là không nói, về sau ngươi khẳng định còn có thể chịu đến khi dễ. Thấy nữ hải vẫn do dự, đám bạn trên mạng đều gấp ra khỏi một đầu mồ hôi. Rõ ràng hiện tại Lý Ngang đều đã thừa nhận mình là trung ương đốc sát tổ, cả kia cái tưởng hiệu trưởng đều đối với hắn túi đầu không lưng. Nàng còn có cái gì không thể nói? Hiệu trưởng, bên kia, Hoàng Đức Thọ thấy Lý Ngang đem cô gái kia mang tới vừa hỏi, lông mày của hắn gắt gao mặt nhăn với nhau. Lý Nhang nhất định là phát hiện cái gì, vừa rồi chính mình để cho nàng đi, Lý Nhang đều cho ngăn lại. Nói rõ hắn ở cái này trên người cô gái khẳng định tìm được rồi đầu mối gì, chỉ là không biết là cái gì, mà những chuyện này Hoàng Đức Thọ đều không biết. Thế nhưng hắn cảm thấy, Tương Đạo Lý chắc chắn biết bên trong có bí mật gì, không có chuyện gì, nàng sẽ không nói. Tương Đạo Lý lúc này nơi nào còn có tấm kiên độ cười xu định. Hiện tại đã là có chút tái nhợt, cái này lãnh đạo cũng quá đánh nhau. Thị sát cái trường học mà thôi, còn như như thế bảo căn vấn đề sao? Bất quá Tương Đạo Lý không chút nào hoảng sợ. Những cô bé này hắn cũng đều là lén lút đã cải cáo, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Hắn sớm đã báo cho biết qua các nàng, chính là phòng ngừa chuyện này tuyên dương ra ngoài. Tương đạo lý nơi nào không biết những thứ này ngoại tịch học sinh đức hạnh. nhưng là không có biện pháp. Hắn cùng cái này bên trong sảng tạp đồ đạc thực sự nhiều lắm, hắn bây giờ muốn thoát thân đều không thoát khỏi. Hiệu trưởng, các ngươi đến cùng. Nhìn lấy Tương đạo lý cái kia âm trầm dáng vẻ, Hoàng Đức Thọ rất muốn biết bên trong đến cùng có chuyện gì. Không nên ngươi hỏi đừng hỏi. Nhìn lấy Hoàng Đức Thọ đặt câu hỏi, Tương đạo lý hung hăng ngুই hắn một cái, trong thanh âm mang theo lạnh nhạt. Nhìn lấy Tương đạo lý bộ dạng, Hoàng Đức Thọ trầm mặc. Hắn một lòng muốn cho Ma Đô đại học càng ngày càng tốt thậm chí xảy ra chuyện như vậy, hắn đều cực lực muốn băng tương đạo lý dấu diếm, nhưng là bây giờ hắn triệt để thất vọng rồi, cái này tương đạo lý ẩn nút quá sâu, cái gì cũng không bằng lòng nói với tự mình, vậy mình cũng không cần phải tiếp tục tại vì hắn bảy mưu tinh kế, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Ngang lúc này Lý Ngang vẫn còn ở nghĩ hết tất cả biện pháp đem cô gái kia nói cho mọi gia tới, hắn người phụ trách kia bộ dạng nhìn Hoàng đức thọ đều có chút kính nể bắt đầu hắn, từ hắn đi tới đội trưởng an ninh tự thú, vương trường quả vây bị đảo lên, dự chế đồ ăn cũng là cho hấp thụ ánh sáng hiện tại ngoại tịch học sinh vấn đề cũng cũng không xa cái này dạng người phụ trách lãnh đạo thị sát là hoàng đức thọ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tại hắn dĩ nhiên hy vọng lý ngang có thể đem ma đô đại học tất cả dơ bẩn toàn bộ công bố cùng chúng sau đó một lần nữa chỉnh đốn cái này dạng sau này mình cũng có thể tốt hơn quản lý a cũng không biết chờ các loại vài thứ kia đào sau khi đi ra chính mình còn có cơ hội hay không khi này cái thời chủ nhiệm hoàng đức thọ có chút sầu não một bên khác cô bé kia làm sao cũng không chịu nói tương đạo lý nói không sai nàng ra được triệu nhóm sát thực đều bị đã cảnh cáo nếu quả thật gặp phải chuyện gì nhất định phải cùng trường học của bọn họ trước làm giao lưu không phải vậy các nàng có thể sẽ bị khuyên lui gì gì đó mà nữ hải vừa mới nhìn thấy tương đạo lý vậy có chút ánh mắt tàn nhận phía sau nàng là thực sự sợ sợ chính mình gian khổ học tập nhiều năm như vậy uổng phí rơi hơn nữa mình đã bị ủy khuất vẫn còn ở khả năng không chế phạm vi cùng lắm thì sau đó nghĩ biện pháp tranh thủ không ở làm những thứ kia ngoại tịch học sinh bạn gái mặc dù không biết có thể hay không tranh thủ xuống tới mà lúc này lý ngang mơ hồ đã hiểu cái gì thế nhưng dường như rất khó phá cuộc Cô bé này cũng không nói những thứ kia ngoại tịch học sinh là như thế nào khi dễ các nàng. Hắn liền không có đầy đủ chứng cứ đi trình đốn. Trong lúc nhất thời, thị sát lâm vào bỏ dở chung, tiểu ngã tiểu ngã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Người đến là đồng dạng là một cái nữ sinh viên. Cô bé kia hiện ra rất là dáng vẻ lo lắng, bất quá chứng kiến lý ngang cùng tương đạo lý bọn họ phía sau. Nàng ấy lo lắng bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhưng trên mặt lo lắng như trước không giảm. Nàng đứng ở đằng xa, hướng phía cái này gọi tiểu ngã nữ hải không ngừng vẫy tay. Nhìn lấy nữ hải, Tiêu Ngả giống như là trộm được một con cò cứu mạng giống nhau, nhanh chóng hướng phía Lý ngang nói: Lãnh đạo, bạn học ta tìm ta, ta có việc bận muốn đi trước. Chờ, các loại, gặp nàng muốn chạy. Lý ngang làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha nàng? Nói tiếp, để cho ngươi người bạn học kia đến đây đi. Cái này, Tiêu Ngả khen những mày, nhưng nhìn lấy Lý ngang cái kia một bộ không cho cự tuyệt bộ dạng, lập tức cũng chỉ đành xua tay để cho nàng qua đây. Lý ngang ý tưởng là, nếu hỏi không được nàng, cái kia hỏi bạn học của nàng cũng giống như nhau, sở dĩ để cho nàng qua đây mà người bạn học kia gian tiểu ngã bảo nàng đi qua. Hiện ra càng thêm lấy nóng nảy, thế nhưng bất đắc dĩ gai, vẫn là đi tới. Làm sao vậy? Chờ, các loại người bạn học kia qua đây sau đó. Tiểu ngã đầu tiên là hỏi, tiểu tuệ mất tích. Cô gái kia hướng phía nàng thần sắc khẩn trương thấp nói rằng, chương 60 từ 1, phách lối mặc. Tiểu tuệ mất tích. Nghe lời của cô gái, tiểu ngã kinh hãi. Đống nhiên lại dường như nghĩ tới điều gì. Vội văn nói, nàng không phải nói có chuyện gì về với ông bà. Không có, căn bạn không trở về, ta đánh nàng nhà điện thoại, nàng căn bạn không về nhà. Cô bé kia nói các khuôn mặt là lo lắng, không có, không có khả năng a, nàng nói muốn dẫn bợ lẽ được trông thấy chính mình phụ mẹ, tiểu ngạ còn có có chút không quá tin tưởng, bợ lẽ đèo, cô bé kia sử sốt, ngươi nói là, ngày đó nàng nói muốn về nhà, là muốn mang bợ lẽ được cùng đi gặp phụ mẫu, nữ hài mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, tiểu ngạ gật đầu, không biết vì sao cô gái này kinh ngạc như vậy, không có khả năng, ta sáng sớm hôm nay còn thấy bợ lẽ ôm một cô gái đi ra, cô bé kia lắc đầu, tại sao có thể như vậy, tiểu ngạ cũng bối rối, vẻ mặt mê mang dáng vẻ, mà một bên lý ngang nghe các nàng đối thoại. Không khỏi khẽ như mày. Cái này bên trong có chuyện gì a đồng học ngươi tốt, ta là trung ương đốc sát tổ thành viên, xin hỏi các ngươi là gặp phải chuyện gì sao?" Lý Ngang hướng phía cô gái kia nói rằng. "Lãnh đạo ngươi tốt." Nghe Lý Ngang thanh âm, cô bé kia hướng phía hắn nhìn lại, rất là cung kính nói một tiếng. "Đồng học, các ngươi nói mất tích là có ý gì?" Lý Ngang hỏi lần nữa. "Cái này..." Nữ Hải không có dám nói tiếp. Hắn chính là ban ngoại ngữ học sinh, có một số việc nhi có thể nói hay không nói, chính cô ta cũng không quá chắc chắn. Hơn nữa trước mặt cái này vẫn là lãnh đạo. Nàng lo lắng đồng học mất tích chuyện này có thể lớn có thể nhỏ các ngươi có thể cung cấp manh mối cũng có thể làm cho cảnh sát giúp các ngươi tra một chút Lý ngang dừng một chút thấy các nàng đối với mình có chút đề phòng lúc này mới tiếp tục nói các ngươi tổng không thể xem cùng với chính mình đồng học mất tích người trong nhà của nàng lo lắng à lo cái này bạn cùng phòng đều mất tích cái này còn không dám nói các nàng cảm giác chiếu cố đến đồ tốt nhiều à nhất định là trường học tạo áp lực bất quá cái này không giống nhau à đúng vậy cái này nếu như không giao đại lời nói một phần bạn đã xảy ra chuyện gì sao làm sao bây giờ cờ mờ nở khả năng này quan hệ mạng người đâu Cái này còn không nói, thấy nữ hải vẫn do do dự dự dự, đám bạn trên mạng đều gấp rồi, thật không thể đi lên cho cô bé này một bậc hai. Bây giờ lúc này còn phân không rõ nặng và nhẹ sao? Hiện tại không nói, đến rồi bốt cảnh sát, các ngươi còn không nói. Ta cái này toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đâu, hơn nữa có cảnh sát đang nhìn, bây giờ nói ra tới, cảnh sát bên kia có thể trực tiếp giúp các ngươi." Lý ngang lần nữa nói. "Cái này?" Hai người liếc nhau một cái. "Xác thực, 517 một ngày báo cảnh, cảnh sát cũng sẽ đến tìm các nàng tìm hiểu tình huống. Hơn nữa nhìn mạnh phạm một mực tại vỗ cấp nàng." các nàng cảm giác không có khả năng tránh đi qua. mặt khác, tiểu tuệ người nhà khẳng định sẽ lo lắng a lớn như vậy một cái người mất tích, đổi ai cũng đến lượt gấp. hơn nữa đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, mà là một tuần lễ. nhìn lấy lý ngang cái kia rất là chân thành nhìn lấy các nàng. cái kia tiểu ngã lúc này mới rốt cuộc sâu hút một khẩu khí, nói, lãnh đạo, cái này tiểu tuệ là ta bạn cùng phòng một tuần trước, tiểu ngã đem sự tình đầu đuôi hướng phía lý ngang nói, cái này tiểu tuệ giống như nàng, cũng là ban ngoại ngữ, giống nhau, nàng cũng là ngoại tình học sinh bạn gái một trong. Đại khái là bởi vì dáng dấp tương đối xinh đẹp. Nàng sở thư đồng chính là cái kia ngoại tịch học sinh bợ lẹ đẻo đối nàng rất tốt. Hai người thường thường đi ra nhập trường vườn. Liên tại một tuần trước, tiểu thụ bỗng nhiên nói với các nàng, nàng phải dẫn bợ lẹ đẻo đi gặp một chút nhà mình trưởng. Lúc đó chúng ta còn chúc mừng nàng kia mà. Mà một tuần trước buổi tối, nàng liên không có trở về lại. Bất quá tiểu ngạ bọn họ cho rằng, nàng có thể là về nhà gì gì đó, cũng không nghĩ nhiều. Mà hôm nay tiểu ngạ buổi sáng thời điểm, ngược lại là chứng kiến bợ lẹ đẻo, chỉ là cái này bợ lẹ đẻo bên người, lại thay đổi một cô gái cũng là các nàng ban ngoại ngữ lãnh đạo ngươi nói nàng biết đi đâu vậy đâu tiểu nha đem sự tình sau khi nói xong rất là lo lắng hướng phía lý ngang hỏi cái này thì cứ hỏi hỏi cái kia cái bờ lẹ đẻo lý ngang ánh mắt âm trầm hắn mơ hồ cảm giác cô gái này có thể là sẽ ra chuyện bất quá bây giờ cũng không có thể kết luận bừa cần cảnh sát thẩm vấn cái kia bờ lẹ đẻo mới được cái này có thể báo cảnh bắt người khẳng định à, cảm giác cái này cái gì bờ lẹ đẻo khẳng định cùng cô gái này mất tích có quan hệ cái này con dung nghĩ ta đều muốn biết trường học này tại sao phải làm cho học sinh cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái ha <cười> ha, không phải nói, đây nhất định là bên trong có chuyện gì thôi. Đều đã nói đến chỗ này phân thượng, cái kia cơ bản không có chạy rồi. Cô bé này mất tích tuyệt đối cùng cái này bợ lẽ được có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá bây giờ chỉ có thể làm cho cảnh sát tham gia. Lý Nang là không có biện pháp quản chuyện này, bất quá hắn có biện pháp khác. Lý Nang đi tới mạnh phàm bên người, đưa điện thoại di động cầm tới. Hắn tìm được Ma Đô thành phố cục công an website, bọn họ một cái. Hiện tại chính mình là trung ương đốc sát tổ thành viên, bệ đệ đại ai, cũng có thể điều động một cái mới đúng. Hơn nữa vậy cũng là báo cảnh sát. Lý Nang đồng chí chúng ta đã tiếp thu được tin tức của ngài, bên này đã bắt đầu hành động, xin báo cho cô gái kia, tới sở cảnh sát lập hồ sơ. Lý Nhang bên này tin tức mới phát ra ngoài, Madu thành phố cục công an bên kia website rất nhanh hồi phục lại. Ngoại Tạo, Madu thành phố cục công an dĩ nhiên cũng ở xem. Ta cờ mở nờ, ta liền nói, hắn giả trang lãnh đạo thị sát những chuyện kia, làm sao sẽ phản ứng như thế cấp tốc đâu? Nguyên Lai like hắn thực sự là lãnh đạo à? Sở Trệ Á Mẹ, chúng ta bị ngươi lừa gạt thật thê thảm, ngươi dĩ nhiên là thật lãnh đạo, vừa rồi không phải đều nói rồi là thật lãnh đạo? Thật tốt quá, cái này Sở Trệ Á Mẹ là thật lãnh đạo, chuyện này cảm giác khẳng định không thành vấn đề. Nhìn lấy Ma đô thành phố cục công an dĩ nhiên ngay đầu tiên ở trong màn đạn hồi phục. Đám bạn trên mạng đại hỉ. Chỉ cần cục công an bên này tham gia, chuyện này khẳng định sẽ được phơi bày. Mà cái này bên có cục công an hồi phục sau đó, Lý Nang khệ miệng cũng hơi vung lên. Đây mới là hắn muốn thấy cảnh sát nhân dân phản ứng cấp tốc. Tốt, bên này đã tiếp thu được, cảm tạ. Lý Nang hồi phục đi qua sau đó, lần nữa đưa điện thoại di động cho Mạnh Phàm. Tiếp lấy hướng phía cô gái kia nói, "Đường học, ngươi đi trước Ma thành phố cục công an một chuyến, đem sự tình thông báo một chút." Nói, Lý Nang hướng phía cái kia gọi tiểu nạn nữ hài nhìn lại, nói, ngươi khoan hãy đi, ngươi còn cần phối hợp ta nói ít chuyện. Tiểu Ngả, ba. lãnh đạo, ta cũng là Tiểu Tuệ đồng học, ta không đi phối hợp điều tra. Tiểu Ngả hơi nghi hoặc một chút. đương nhiên, ta cần ngươi phối hợp ta chuyện khác. Lý ngang nhìn lấy hắn, lần nữa nói, chuyện khác. Tiểu Ngả ngẩn ra, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, giống như liên quan tới ngoại tịch du học sinh chuyện nhi. Lý ngang nói, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nói tiếp, bằng hữu của ngươi khả năng sẽ ra chuyện, ngươi còn muốn giấu diếm sao? lần mất tích này giống như nàng. Vậy lần sau mất tích, ngươi cảm thấy có thể hay không rơi xuống trên người của ngươi?" Lý Nang sắc mặt biến đến nghiêm túc, hắn hy vọng cái này tiểu ngã không muốn ở cất, vạn nhất đến lúc thật xảy ra chuyện, thực sự không ai giúp nàng, ta, tiểu ngã tối đầu xuống, mất tích một tuần, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cái này tiểu ngã có thể lên Ma Đô đại học, chỉ số AQ lại làm sao có khả năng thấp? Nàng đã nghĩ đến, cái này bên trong khẳng định cùng cái này bở lẹ ngoại tịch học sinh có quan hệ, mà mình cũng là ngoại tịch học sinh bạn gái độc, vậy vạn nhất dưới một cái mất tích chính là mình đâu? Cái kia mình còn có thể cầu cứu ai đó. Sở Trệ ạ, mẹ nói không sai a, một phần vạn dưới một cái ngươi đây. Hiện tại ngươi không nói, đợi đến thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy thật xong. Đúng vậy, mau nói đi, có nhiều người như vậy, chỉ là dư luận đều có thể đem Ma Đô đại học chết đuối, ngươi sợ cái cây bùa à, nếu như Sở Trệ ạ mẹ ngày hôm nay không hỏi được, về sau sự tỉnh khả năng biết bắt hơn, xác thực, đây tuyệt đối là cái cơ hội rất tốt, ta tin tưởng Sở Trệ ạ mẹ người lãnh đạo này. Chương 642, bạn trên mạng nổi giận. Lý ngang lời nói, rất nhanh đưa tới Sở Hữu đám bạn trên mạng nhận đồng. Lãnh đạo thị sát một dạng rất ít dính đến nơi đây, cũng chỉ có Lý ngang mới có thể thân thiết đến cùng tầng người sự tình. Bất kể là bảo an vẫn là cái kia vườn trường quả vay nữ hài đều là, hiện tại nàng nếu là không nói, về sau gặp phải không công bình đối đại chuyện này, chỉ sợ cũng cũng không có cơ hội nữa. Lãnh đạo, ta nói, trầm ngâm một lúc lâu, nữ hài hướng phía xa xa tương đạo lý nhìn lướt qua, lúc này mới bắt đầu nói liên tục. Một trung đội chú ý, hiện tại đi bắt cái này gọi bở lệ được trở về câu hỏi. Bên kia, An Sương Lâm nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian, nhanh chóng cầm điện thoại lên giật đánh nhau. Thanh tựu một cái lao cảnh sát. Hắn biết rõ, cái này mất tích một tuần tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Rất có thể cô gái này hiện tại sẽ ra chuyện. Bất quá đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Hắn tình nguyện cô gái này chỉ là đi chơi, xem xem có thể hay không định vị đến cô gái này cụ thể vị trí. Đội 2 đi cá nhân, nghĩ biện pháp liên lạc với cô gái này gia trưởng, hỏi tình huống. An Xương Lâm bắt đầu không ngừng ăn bài. Lần này quan hệ ngoại tịch học sinh, lời nói khó nghe một chút nhi. còn dính dớp một ít quốc tế vấn đề. Thế nhưng An Xương Lâm bất kể những thứ này, chính mình thân là cảnh sát nếu như sợ cái này sợ cái kia vậy sau này còn như thế nào làm người nhóm làm việc tổ trưởng bờ lẹe đèo vị trí tìm được rồi chúng ta bây giờ sự thực bắt sao bất quá ngắn ngủn hai phút cái kia người hiểm nghi bờ lẹe đèo liền tìm được rồi hắn lúc này đang cùng một cái bạn gái ở ma đô du chơi đùa trực tiếp bắt quý án an xương lâm bên này không có một chút do dự trực tiếp tuyển chế bắt tốt lắm một đội hành động theo an xương lâm truyền đạt mệnh lệnh bên kia cũng bắt đầu đối với đệ một cái thiệp án giả bắt đầu bắt công tác cục trưởng cái kia nữ học sinh qua đây báo án bên kia mới vừa bắt sau đó Nữ học sinh bên này cũng rốt cuộc ngựa không ngừng vó chạy tới. "Tốt, ta tự mình đi thẩm." An Dương Lâm gật đầu. Lần này bởi vì dính đến ngoại tịch học sinh, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Sở dĩ An Dương Lâm dự định đích thân xuất mã, nhất định phải thẩm ra một kết quả. "Các ngươi làm cái gì, dựa vào cái gì bắt ổ? Ta nhưng là cho châu, các ngươi không có quyền bắt ổ." Trong phòng thẩm vấn, một cái toàn thân đen nhánh nam tử dùng ngẹn đủ vân quốc ngữ. Hướng phía phòng thẩm vấn cảnh sát kêu gào nói. Nam tử thoạt nhìn lên, không có biện pháp, quá đen, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác thực sự. Bất quá hắn nếu là ma đô sinh viên đại học nghĩ đến cũng liền chừng 20 tuổi a bất quá này tướng mạo thật tơ mờ giờ lão nhìn lấy cái kia gọi bờ lệ đèo ngoại tịch học sinh an sương lâm khẽ như mày. hắn nhớ kỹ không sai vừa mới cái kia gọi tiểu ngạ học sinh nói cái kia mất tích nữ hải dự định dẫn hắn đi gặp chính mình phụ mẫu cái này tơ mờ giờ nếu như chính mình nữ nhi mang theo một cái mặc thấy mình chính mình nhất định sẽ cùng với nàng đoạn tuyệt phụ thân nữ nhi quan hệ cũng không biết cô bé này làm sao nghĩ dĩ nhiên coi trọng như vậy năm hải ánh mắt rốt cuộc là làm sao mục đích như thế nào đây đẩy cửa tiến vào. An Dương Lâm hướng phía đang ở tra hỏi cảnh viên hỏi: "Cục trưởng, hắn cái gì cũng không bằng lòng nói." Cảnh viên lắc đầu. "Hiện ra rất là bất đắc dĩ. Học sinh này quá tiêu ngoạo, hiện tại đều lên thẩm vấn ghế đầu, lại vẫn như thế mạnh miệng. Đáng tiếc là bọn hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cái nào học sinh mất tích cùng hắn có quan hệ, không hỏi hắn cùng cô gái kia quan hệ." An Dương Lâm khẽ nhíu mày, hỏi: "Chết sống chính là không phối hợp. Cảnh viên kia rất là bất đắc dĩ, mà đối với đệ tử như vậy, bọn họ khẳng định không thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt." Dù sao dây dưa mặt có chút quảng, các ngươi dựa vào cái gì bắt ổ? ổ là ngoại quốc ngân, ngoại quốc ngân các ngươi hiểu không? Các ngươi vội vàng đem ổ thả, làm chậm trễ ta cơ hội, các ngươi gánh vác nổi sao? Nhìn thấy bọn họ không ở phản ứng chính mình, cái kia gọi bỡ lẽo ngoại tịch học sinh hướng phía bọn họ quát, thái độ đó, tiêu nạo tuyệt cùng, câm miệng, nghe hắn mà nói, rốt cuộc có cái cảnh viên nghe không nổi nữa, hướng phía hắn quát lên, người ngoại quốc làm sao vậy? Nơi này là vân quốc, ngươi có phải hay không không biết mình tình cảnh hiện tại, lại vẫn dám lớn lối như vậy, thật sự coi chính mình không dám động tới ngươi ổ phải báo đại sứ quán. Các ngài cái gì phá cảnh, ngay cả ta cũng dám bắt. Các người đám này hạ đẳng vân quốc người. Thấy kia cảnh quan cũng dám uống chính mình, cái kia bờ lẽ được không yếu thế chút nào. Hướng phía hắn tiếp tục quát. Lao tử phát thảo sao? Chỉ là hắn một câu nói sau cùng, lại đem cái kia cảnh viên chọc giận. Một cái cho châu mặc, cũng dám nói bọn họ là hạ đẳng vân quốc người. Ai cho hắn là gan? Tiểu vương, nhìn lấy cái kia cảnh viên bạo khởi muốn đánh hắn, an xương lâm quát lớn ở hắn. Nói, đừng phạm sai lầm. Nhưng là cục trưởng hắn, bị quát lớn ở cảnh viên rất là ủy khuất. Cái này tờ mờ giờ không nên đánh. Đội thanh bất luận cái gì, một cái có tâm huyết vân quốc người đều nhịn không được những lời này. Trước tiên đem hắn giam lại. An Dương Lâm thấp giọng nói, hắn lại làm sao có khả năng không tức giận, nhưng là bây giờ không phải tức giận thời điểm. Hơn nữa lúc này thật đánh hắn, đến lúc đó liền xử lý không tốt. Bọn họ là cảnh sát, không phải lưu manh. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở tìm chứng cứ. Một ngày tội danh chứng thực, đến lúc đó có hắn quả ngon để ăn. Nhọ không nhịn sẽ loạn nhiều lớn. Đã biết. Nghe An Dương Lâm lời nói, cảnh viên kia tuy là xinh khí, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại hung hăng róc xương lóc thịt hắn liếc mắt, "Đánh ổ a, ngươi dám không?" Thấy kia cảnh viên nắm đấm cuối cùng vẫn không có rơi vào chính mình người bên trên, cái kia bờ lệ được càng phách lối hơn. như trước khiêu khích lấy hắn, "Chờ xem, biết có cơ hội." Cảnh viên kia lạnh lùng nhìn lấy hắn, "Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, đến lúc đó nhất định khiến hắn hảo hảo đếm thử kiếm mà vân quốc nắm tay. Thứ hèn nhát, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh ổ. Ta nhưng là cho châu người." Thấy kia cảnh viên chỉ dám nói ngoa thoại, bỡn lẽ đẹo vẻ mặt kiêu ngạo nói, nhìn lấy dáng vẻ của hắn, cảnh viên kia nắm đấm gắt gao siết, hắn thật muốn liền cảnh sát này cũng không làm cũng muốn hung hăng đánh hắn một trận, nhưng là bây giờ, cái này một bữa đánh không riêng khả năng chôn vùi chính mình trước chỉnh, thậm chí có có thể sẽ liên lụy đến an xương lâm. cuối cùng, hắn còn là nhìn xuống, cục trưởng cục trưởng, chúng ta định vị đến rồi cô gái kia vị trí. đúng lúc này, một cái cảnh viên hốt hoảng chạy tới, hướng phía hắn nói, ở đâu? nghe nàng lời nói, đám người nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, ma đô đại học, tiểu trong rừng cây, đám người ba, chương sáu trước mặt liền dám vi hiếp, sở dĩ các ngươi kỳ thực đều hứng chịu tới quấy giày thật sao? nghe Tiểu Ngạ lời nói, Lý Ngang ánh mắt âm trầm. Cái này nữ sinh tên gọi là Trương Nghệ, Ma Đô Đại học ban ngoại ngữ sinh viên năm thứ nhì. Hiện tại ngoại trừ chính mình học nghiệp ở ngoài, bị trường học an bài ra ngoài tịch học sinh bên người làm bạn đọc. Dùng trường học nói, các nàng cùng ngoại tịch học sinh giao lưu cùng cộng đồng học tập, có thể cho các nàng bên ngoài ngữ đề thăng các loại, đồng thời có điểm số thêm được. Thế nhưng cái này điểm số thêm được cũng không có đề cập nhiều lắm, chỉ nói là có. Hơn nữa cái này điểm số, dĩ nhiên là tham khảo ngoại tỉnh học sinh ý kiến. Nói cách khác, chính mình điểm số cao thấp đều là xem ngoại tịch học sinh sắt mặt. Sở dĩ những thứ kia ngoại tịch bọn học sinh luôn là lấy cái này làm lý do. Các loại đối với các nàng thân thể tiếp xúc. Liên hiện nay Trương nghệ biết đến thì có không thua 20 nữ học sinh chịu đến bọn họ hoặc nhẹ hoặc nặng cái dày. Còn có một cái nữ đồng học thậm chí đều trầm cảm nghỉ học. Chút điểm này rất nhiều ban ngoại ngữ học sinh đều biết. Bất quá trường học bên này cũng không làm cho các nàng nói, mà Trương nghệ cũng đồng dạng bị qua quá dày. Giống như những thứ kia ngoại tịch học sinh sở chân của các nàng a đem mặt dán vào các nàng trên mặt các loại. Mặc dù không còn như đưa các nàng triệt để đợi tới thế nhưng hành động này như trước thập phần ác tâm thảo còn có thuyết pháp này trách không được những cô gái này giận mà không dám nói gì điểm số vốn là suy tính một đệ tử ưu tú trình độ làm như vậy tính là gì mã đức vậy có chút nữ hải là không phải là vì cái này điểm số chỉ có thể chịu được bọn họ cái gì không phải vậy đâu ngươi xem cô gái này dáng vẻ ủy khuất sẽ biết nhưng là vì cái này cái gọi là điểm số thực sự đáng ra không không đáng nhưng là các nàng có đôi khi là thật không có biện pháp nghe lời của cô gái đám bạn trên mạng nổi giận một gái nho nhỏ điểm số vậy mà lại đem những này nữ học sinh nhóm ham hại thành cái này dạng nếu như vậy còn không bằng thủ tiêu điểm số thế nhưng học qua đại học đều biết điểm số cái này chế độ kỳ thực bản thân liền là một loại khích lệ đối với học sinh mà nói kỳ thực là một chuyện tốt nhi nhưng là phải xem như thế nào dùng dùng đến nơi đây liền hiện ra tương đối chán ghét ma đức là ai dạy bọn họ điểm số như thế dùng ma đô là thành phố giáo dục cục. lý hữu văn nhìn lấy video rất là phẫn nộ hắn làm sao đều không nghĩ đến ma đại học dĩ nhiên lợi dụng điểm số chế độ làm cho học sinh làm chính mình không muốn làm chuyện nhi. Còn tờ mờ giờ là sự tình tiểu này. Cục trưởng, Ma đô đại học phải thật tốt chỉnh đốn. Nhìn lấy Lý Hưu Văn dáng vẻ phẫn nộ. Một nhân viên làm việc tao mày nói. Đúng vậy cục trưởng, cái này Ma đô đại học thật là quá đáng rồi, làm sao có thể cái này dạng. Đây không phải là đem học sinh hướng trong hố lửa lợi à? Vân quốc quảng đại học từ gian khổ học tập, chẳng lẽ là vì cho những thứ kia ngoại tình học sinh làm buổi học? Chúng ta thân là giáo dục cục, chuyện này nhất định phải quản. Nhân viên công tác khác cũng đều là tức giận không thôi. Bọn họ cũng là từ học sinh đi tới, đối với chuyện này rất là cộng tình nói cách khác, nếu như bọn họ đã từng như vậy, cũng hoặc là con gái của bọn hắn cũng trải qua chuyện này đâu. Nếu như này cũng không ngay ngắn đông nhiên lời nói, sợ rằng rất khó phục chúng. Không đợi, nhìn lấy các đồng nghiệp cái kia dáng vẻ phẫn nộ, Lý Hưu Văn trầm ngâm một chút, nói rằng: "Cục trưởng, vậy làm sao có thể không gấp, ở tiếp tục như thế, không biết còn có bao nhiêu đệ tử tốt chịu đến bọn họ quấy giày đâu." Vừa nghe Lý Hưu Văn nói không đợi, bọn họ gấp rồi. Cái này không nhanh chóng chỉnh đốn trở, các loại, cái gì chứ? Chẳng lẽ đến lúc đó còn làm cho những thứ kia vô tội học sinh bị thương tổn? các ngươi đừng có gấp, ta cảm giác lý ngang hẳn là còn có thể đào ra nhiều thứ hơn tới, cái này chỉnh đốn cũng không thể đem tương đạo lý là đủ, lời nói khó nghe một chút nhi, tương đạo lý bất quá trực tiếp chỉnh đốn một chút là được, sau đó phát một xin lỗi thanh minh, có lẽ hắn vinh dự hiệu trưởng danh hào là không có, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm, lý Hưu văn nghĩ là nếu này cũng yêu sách đi ra, vậy hãy để cho viên đạn đang bay một hồi, hắn muốn sự tình càng lớn yêu sách, cái này tương đạo lý tuyệt đối không thể tiếp tục lưu lại ma đô đại học, hắn liền là kẻ gây hoạn, mà hắn một ngày vẫn còn ở ma đô đại học. Loại này tao thao tác khẳng định còn sẽ có, mà Lý Lưu Văn nghĩ là làm sao có thể triệt để mang rơi cái này hiệu trưởng? Còn Ma Đô Đại học một mảnh lang lãng căn thôn, cục trưởng, ngươi nói cái này còn có thể có càng lớn yêu sách? Đây không phải là đã quá kính bạo? Cái kia nhân viên công tác nghi hoặc nổi lên tới, chỉ là chuyện này hiện tại trên internet đều đã tạc qua, chỉ là hot sẽ ập đều có mấy trăm ngàn người đang chăm chú, toàn bộ Ma Đô Đại học hiện tại danh tiếng đều núi, còn muốn yêu sách, hẳn còn có, ngươi chờ xem đi. Lý Lưu Văn dừng một chút. Nói tiếp, muốn làm cho Ma Đô Đại học tiếp tục vẫn duy trì nhất lưu tiêu chuẩn, nhất định phải cho các học sinh một cái công đạo. Cục trưởng, người nói bàn giao. Cái kia nhân viên công tác nhãn tình sáng lên, nói tiếp, chẳng lẽ là đem tương đạo lý lấy xuống? Hiện tại đám bạn trên mạng phẫn nộ không phải là Ma Đô Đại học, mà là cái này hiệu trưởng. Cái trường học này rất nhiều chuyện, không có hắn hiệu trưởng đánh nhịp. có thể nhanh như vậy thực hành? Hiện nhiên là không có khả năng. Sở dĩ cái này hiệu trưởng nếu như vẫn còn ở chờ, các loại thi đại học sau khi kết thúc, Ma Đô Đại học tiếng tâm nhất định là xuống dốc không thành mà xem như ma đô là thành phố giáo dục cục, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy ma đô đại học luân lạc làm đại học hạng hai, cho nên bây giờ lấy xuống cái này hiệu trưởng, mới là vãn hồi ma đô đại học danh tiếng biện pháp tốt nhất, cũng là bọn hắn giáo dục cục đối với quảng đại các học sinh một cái công đạo. Minh bạch rồi. Nghe Lý Hữu Văn giải thích, các nhân viên làm việc cũng đều bình tĩnh lại. Xác thực, kế trước mắt chính là làm cho Lý ngang đảo ra càng nhiều hơn yêu sách, làm cho tương đạo lý cái này hiệu trưởng, không còn có tiếp tục làm hiệu trưởng lý do. Lúc này bọn họ lại một lần nữa hướng phía video bên trong nhìn lại. Trong trực tiếp Lý Nang vẫn còn ở cùng cái kia Trương Nghệ tiếp tục trò chuyện với nhau. "Các ngươi không muốn, cùng trường học nói thời điểm, trường học là nói như thế nào?" Lý Nang cưỡng chế cùng với chính mình nội tâm phẫn nộ, lần nữa hướng Trương Nghệ hỏi. "Trường học bên này nói?" Trương Nghệ cười khổ, ánh mắt hướng phía xa xa nhìn nàng chằm chằm tương đạo lý nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là nói ra. "Nói tiếp, trường học bên này nói, bọn họ làm sao quan quấy rầy ngươi, không lẳng lơ quấy yêu nhiều người khác?" "Lý Nang, ba." Phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng, "ba." "Đây là lời gì? Cái gì gọi là quan quấy rầy ngươi không lẳng lơ quấy yếu nhiều người khác?" điều này làm cho ta nghĩ tới một chuyện tới nói một đệ tử bị người khi dễ, lao sư nói hắn làm sao quăng khi dễ ngươi không phải khi dễ người khác. Cậu mờ nở, cái này không đi trách cứ người khi dễ người, ngược lại đi chỉ trích chịu đến khi dễ người, đó là một đạo lý gì? Ta nghe lấy huyết áp tất cả lên, tật mơ giờ. Hiện tại có người còn dám theo ta, ta cái này nói, ta khẳng định đánh chết hắn. Chính là, ta đánh hắn, ta còn muốn hỏi một chút hắn, vì sao ta chỉ khi dễ ngươi? Mã Đức, ta thực sự không nghĩ tới vì sao bây giờ lại còn có người sẽ nói lời như vậy. Nghe lời của cô gái, đám bạn trên mạng huyết áp tất cả lên. Bọn họ dồn dập ở trong màn đạn tức giận mắng. Những lời này là điều kỳ quái nhất, cũng là đối với người bị hại một loại khác trong lòng giàn vật. Chưa bao giờ khi nào những lời này làm cho rất nhiều hải tử trong lòng bị bóng ma. Cho nên nói, các ngươi liền chịu được. Lý Nhang cảm giác mình có chút lửa giận công tâm, dùng điểm số chuyện này áp học sinh đi vào khuôn khổ đã đủ ngoại hạng. Không nghĩ tới lại vẫn có thể nói ra những lời này. Hắn là tối ác tâm câu nói này. Đây quả thực là đối với thi bạo người một loại khác giả trắng. Ác tâm tuyệt cùng. Bất quá Lý Nhang thủy chung là phải dự vững cùng với chính mình lãnh đạo dáng vẻ. Lúc này tuyệt đối không thể phát hỏa, hắn cần hỏi ra càng nhiều hơn vấn đề, không ai cho chúng ta giải quyết ta Nữ Hải rất là tâm tắc. Chương 652, trước mặt liền dám vi hiếp, các nàng làm sao có khả năng không lên báo? Nhưng là khi nghe được câu này thời điểm, các nàng còn có biện pháp không? Cái gì gọi là không lẳng lơ quấy nhiều người khác liền quấy rời ngươi? Cái kia bắt đầu chẳng phải nói là các nàng cố ý? Trương Nghệ An mặc xem như là học sinh trung rất bảo thủ, mặc dù có chút nhi tư sắc, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này phóng lãng nữ hải. Chút điểm này từ trong khi nói chuyện là có thể nhìn ra chỉ có như vậy nữ hải còn bị bị quấy gì cái này có thể nói là nàng đang câu dẫn những thứ kia ngoại tịch học sinh lý do này đổi ai cũng không thể tiếp thu ai chỉ là trường học không cho các nàng giải quyết ta mặt khác liên tại lý ngang muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm cô gái kia lần nữa nói nói mặt khác kỳ thực còn có một chút nữ hải là tự nguyện chuyện này không phải rất bình thường à hiện tại rất nhiều nữ hải đều lấy cái này làm đinh ta là thật không thể hiểu được ngươi nói ngươi muốn tìm một cái cao phú xoáy người ngoại quốc chúng ta cũng nhận cái này tờ mờ giờ tỷ mặt ta liền không thể tiếp thu ngươi cảm thấy át tâm Nhưng là các nàng lại cảm thấy rất quan vinh. Ai, hiện tại chuyện này càng nói càng khí. Nghe lời của cô gái, đám bạn trên mạng rất nhanh nhớ tới một ít trong xã hội chuyện này tới, nhưng là bọn họ ngoại trừ thở dài ở ngoài, cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao đó là tự do của các nàng, chính là cảm giác cố gắng chán ghét. Cùng đám bạn trên mạng nghĩ không giống với giống như. Lúc này Lý Ngang sửng sốt một chút. Hắn hiểu được, Vân quốc loại tình huống này là có, thậm chí còn là phổ biến hiện tượng. Hầu như sở hữu chơi đùa internet đều biết, có chút nữ hải lấy gả một cái người ngoại quốc làm mình. Hơn nữa còn có rất nhiều nữ hài bị người ngoại quốc vứt bỏ chuyện này, cũng là nhìn mãi quần mắt. Sở dĩ trường học phát sinh sự tình tiểu này, Lý Nang một chút cũng không ngoài ý liệu, chỉ là Lý Nang không nghĩ ra là, cái này tấm lại nói cái này là có ý gì. Những thứ kia nữ hài không nói, các nàng thậm chí cam tâm tình nguyện bị những thứ kia ngoại tịch học sinh quấy rầy. Chương Nghệ nói tiếp, kỳ thực cũng không thiếu nữ hài vì thế đoạt ai. Chương Nghệ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lý Nang, nói, cho nên chúng ta giống như trường học nói ra chuyện này thời điểm, lão sư đã cảm thấy chúng ta đang tìm việc nhị. Lý Nang nghe rõ, ý của nàng là Trường học sở dĩ nói ngoại tịch học sinh vì sao quấy rầy các nàng, cũng không quấy rầy những nữ sinh khác, là bởi vì tố cáo cũng liền mấy người các nàng người, mà những thứ kia cảm tâm tình nguyện bị quấy rầy nữ hài, là chắc chắn sẽ không tố cáo. Dù cho xảy thai cũng giống vậy. Điều này cũng làm cho đưa tới. Trường học cảm thấy, liền mấy người như vậy bị quấy rầy, muốn đi trên người mình tìm xem nguyên nhân, có hay không mặc quá bại lộ, có hay không câu dẫn bọn họ chờ, các loại. Đây cũng là các nàng vẫn tố cáo không thành công nguyên nhân, lại tăng thêm cái này điểm số. Cuối cùng các nàng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tam a, nguyên lai like là cái này dạng a. Coi như là cái này dạng, vậy cũng không thể bởi vì liền mấy người liền không xử lý a, sự tình tiểu này thấy rõ còn thiếu sao? Chỉ cần không phải xảy ra chuyện lớn gì nhi, bọn họ mới, chỉ có, lười quản tốt a, cái này chẳng lẽ cứ như vậy. Đối với chuyện như vậy, ở internet phát đạt hiện tại, bọn họ thấy đã rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng hầu như đều không có đến tiếp sau, bởi vì không có dính đến pháp luật. Những thứ kia chân chính bị quấy rầy nữ hải, thậm chí bị đẩy tới nữ hải, các nàng căn bản không báo cảnh. Người đây xử lý như thế nào? đến lúc đó bọn họ tới một câu lưỡng tình tương duyệt, người nghĩ phạt đều phạt không được. đây cũng là chuyện này khó khăn nhất địa phương. Lý Nang tự nhiên cũng biết, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối đừng để ý đến. chờ, các loại, nữ hải sau khi nói xong, Lý Nang hướng phía tương đạo Lý bên kia nhìn sang, chuyện bây giờ đã rất rõ, những thứ kia nguyện ý bồi học, hoặc có lẽ là cam tâm tình nguyện bị những thứ kia ngoại tịch học sinh bừa bỡn. Lý Nang không muốn quản, cũng lười quản, những thứ kia nữ hải chính mình lãng phí chính mình, căn bản không đáng giá đồng tình. thế nhưng các nàng, như trước mắt trương nghệ. Loại này không đồng ý nhất định phải làm cho Tương Đạo Lý một câu trả lời hợp lý cho mình. Nghĩ tới đây, Lý Ngang hướng phía Tương Đạo Lý khoát tay áo. Bên kia, xa xa Tương Đạo Lý nhìn lấy Lý Ngang cái kia âm tình bất định sắc mặt, cũng là không được cau mày. Tuy là nàng rất chắc chắn cô gái này sẽ không nói cái gì, thế nhưng thật không chịu nổi Lý Ngang thủ đoạn a phải biết rằng, hắn chính là vừa tới là có thể làm cho một cái đội trưởng an ninh đều đi tự thú, thậm chí có thể cho một cô gái nói ra chính mình quả vay. Lãnh đạo như vậy, thủ đoạn tuyệt đối không thể theo lẽ thưởng tới độ chi. Lúc này Tương Đạo Lý cũng có chút bận tâm. Sở Dĩ vẫn lo lắng hướng phía bên này nhìn lại. Đúng lúc này, Lý Ngang hướng phía hắn súa tay, "Để hắn tới." Hơn nữa sắc mặt rất là xấu xí. Tương Đạo Lý khẽ nhíu mày, lúc này mới nhanh chóng hướng phía bên này đã đi tới. Lãnh đạo, làm sao vậy? Tới chỗ này Tương Đạo Lý mang trên mặt nụ cười, thoạt nhìn lên rất là dáng vẻ lãnh hót. "Tường hiệu trưởng, liên quan tới ngoại tình học sinh xứng bạn gái chuyện này, xin hỏi các ngươi trường học là an bài thế nào?" Lý Ngang sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt mang theo âm trầm. Nhìn lấy Lý Ngang, Tương Đạo Lý đại náo cực nhanh chuyển động, trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, Cái này là học sinh tự nguyện. Lý ngang, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng. Ngoa Tào, người hiệu trưởng này là trợn tròn mắt nói mọ a, cợt mỡ mờ, cái này toàn bộ hành trình ở phát sóng trực tiếp đâu, ngươi bây giờ còn dám nói là tự nguyện, một người ra mặt có thể dạy đến loại trình độ này sao? Quả nhiên là làm hiệu trưởng, chính là không giống mới. Ta thật phục a, hắn là làm sao nói ra những lời này. Vừa nghe tương đạo lý nói như vậy, đám bạn trên mạng trong nháy mắt nổ. Ngươi quản cái này gọi là tự nguyện. Cái này tờ mờ giờ đều đem người khi dễ thành hình dáng ra sao? Cái này còn tờ mờ giờ tự người đâu? Lúc này bạn trên mạng đều bị cái này tương đạo lý mặt ra cho kinh động. Hắn là làm sao làm được mở mắt nói mồ còn có thể nói một chút khuôn mặt cũng không mang đỏ. Tự nguyện, Lý ngang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lúc này tương đạo lý trên mặt như trước mang theo nụ cười, không có dù cho một tia ngượng ngùng dáng vẻ. Quả nhiên, đạo hành thâm hậu a, chỉ là hắn là không phải đã quên. Đây là đang toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cái này tấm ngại lời nói, hắn chính là toàn bộ ghi chép xuống. Bạn trên mạng cũng nhất định là chả bình. Hắn nói như vậy, không sợ gặp vướng bạo, chỉ là tương đạo lý nghĩ là Cô bé này khẳng định chưa nói. Dù sao hắn đối với những học sinh này uy hiếp thật sự rất rõ. Nàng khẳng định không dám nói. Đối với đều là từ nguyện. Tương đạo lý như trước rất là xác định gật đầu. Chỉ thấy hắn sau khi nói xong, ánh mắt hướng phía trương nghệ nhìn lại, cười nói, người bạn học này, ngươi cũng là ban ngoại ngữ à? À ta, ta là. Nhìn lấy tương đạo lý, thấm tiếng ngài có chút sợ hãi, hướng phía phía sau lui hai bước, cúi đầu, ánh mắt né tránh. Vậy ngươi nói cho lãnh đạo, ngươi có phải hay không tự nguyện? Tương đạo lý lần nữa hướng phía nàng hỏi, ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ ta, ta, nữ hải do dự, ánh mắt hướng phía lý ngang nhìn lại. lúc này đám bạn trên mạng chăm chú nhìn nàng, hy vọng nàng không nên nói lung tung núi. chương sáu mươi lý ngang nộ đối tương đạo lý, cái này tờ mờ giờ không phải uy hiếp, khá lắm, ngay trước mặt chúng ta uy hiếp học sinh đúng không? người hiệu trưởng này có phải hay không không biết sợ chế ạ mẹ ở phát sóng trực tiếp sao? lớn lối như vậy, hắn làm sao có thể không biết? chính là cái này cũng quá minh mục trương đẳng à, sợ chế ạ mẹ, á không đúng, lãnh đạo, chữa hắn, nhìn lấy cái kia tương đạo lý đã vậy còn quá hỏi cô gái kia, đám bạn trên mạng nổ. Đây là khi bọn hắn mắt ngủ đúng không? Ngươi hỏi như vậy nàng dám nói? Lúc này đám bạn trên mạng nhìn lấy tương đạo lý, từng cái trong mắt mang theo lửa giận. Hắn vừa nói như vậy, cô gái kia nhất định sẽ không nhận chứ A. Lúc này Lý Ngang lại làm sao có thể không biết hắn ý tứ trong lời nói này? Làm cùng với chính mình mặc tuy hiếp nàng là sao? Thật coi mình không tồn tại đâu. Vừa mới bắt đầu chính mình không có cái thân phận này không nói. Bây giờ có thể tha cho ngươi. Nghĩ tới đây, Lý Ngang tiến lên một bước chắn nữ hài trước mặt, hướng phía tương đạo lý nhìn lại. Tương đạo lý sửng sốt, hướng phía Lý Nhang nhìn lại chỉ thấy lý ngang ánh mắt hơi híp một ít mang theo một chút miệt thị ánh mắt hướng phía tương đạo lý nhìn sang nhìn lấy lý ngang tương đạo lý không hiểu chỗ dạng lúc này mới nói lãnh đạo đây đều là các nàng tự nguyện tương đạo lý tuy là nói như vậy tuy nhiên lại rõ ràng chỗ dạng nói xong lời cuối cùng thanh âm đều thấp rất nhiều cái này lãnh đạo cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh mẽ nhất là cặp mắt kia thật giống như có thể đem tự xem xuyên giống nhau tướng hiệu trưởng ngươi có phải là không có đang nghe ta đang nói cái gì rốt cuộc lý ngang rồi mới lên tiếng tương đạo lý có ý tứ Ngươi không phải đang hỏi vì sao những thứ này bạn gái vấn đề sao? Nghe rất rõ a các nàng là tự nguyện a. A. Lúc này tương đạo lý có chút không hiểu được lý ngang ý tứ. Lãnh đạo, ý của ngài là? Lệ tám ba tương đạo lý dò xét tính hỏi một tiếng. Tường hiệu trưởng, liên quan tới ngoại tình học sinh xứng bạn gái chuyện này, xin hỏi các ngươi trường học là an bài thế nào? Lý ngang hỏi lần nữa. Đúng vậy, hiện tại hỏi là bạn gái vấn đề, ai hỏi ngươi có phải hay không tự nguyện? Chính là, bây giờ đang ở hỏi ngươi, không phải đang hỏi cô gái kia. Sơ chế a mẹ vấn đề này hỏi cao a, chính là đang hỏi ngươi bạn gái ngươi là an bài thế nào? Ai hỏi ngươi có phải hay không tự nguyện? Ngư Bức, quả nhiên là lãnh đạo, hỏi lên nói liền là có trình độ. Lần này xem hắn làm sao trả lời. Vừa nghe Lý Nhang nói như vậy, đám bạn trên mạng trong nháy mắt phản ứng lại. Lý Nhang lời nói trôn một cái lôi, đó chính là, ta đã biết rồi bạn gái chuyện nhi, nhưng ngươi lại an bài thế nào? Mặc kệ tương đạo lý nói như thế nào, đó chính là ngươi an bài bạn gái, mà bạn gái có phải hay không hợp lý? Tại sao phải cho ngoại tình học sinh an bài bạn gái chuyện nhi? Chuyện này đều phải giải thích rõ. Đây chính là Lý Nhang hỏi lên cái vấn đề này hố, mà Thanh Tiệu một cái lãnh đạo. Tương đạo lý là tuyệt đối không thể giống như lừa gạt học sinh như vậy lừa gạt Lý Ngang. Lý Ngang cũng không đốc, sẽ bị hắn như thế lừa gạt xuống phía dưới. Mà nghe Lý Ngang lời nói, Thanh tựu hiệu trưởng tương đạo lý lại đang làm sao nghe không hiểu. Lúc này trên trán của hắn thấm ra mồ hôi lạnh. Đây nên trả lời thế nào? Coi như trả lời các nàng là tự nguyện. Cái kia Lý Ngang như trước có lời, vì sao tự nguyện có thể cho ngoại tịch học sinh an bài bạn gái? Phải biết rằng, cái này bản thân liền là không hợp lý. Dù cho tự nguyện đều không được. Mà nếu như nói là xúc tiến giao lưu, cái kia Lý Ngang nói học sinh nam không thể xúc tiến giao lưu. Đây cũng là một cái hố. Lúc này Tương Đạo Lý cũng là có chút điểm nhi cối hổ khó xuống. "Tường hiệu trưởng, ta muốn biết, vì sao ngoại tỉnh học sinh cần xứng bạn gái?" Thấy Tương Đạo Lý không nói lời nào, Lý Ngang như trước từng bước ép sát, nhìn Trừng Trừng lấy trong mắt hắn mang theo sắc bén. "Cái này, vì xúc tiến giao lưu." Tương Đạo Lý có chút luống cuống. "Cái này lãnh đạo cảm giác không phải là một hiền lành á, vì sao hắn nói chuyện đều dọa người như vậy?" "Giao lưu." Lý Ngang cười nhạt, tiếp lấy thanh sắc lệ tra nói, "Vậy tại sao biết giao lưu đến ký túc xá tới?" "Cái này, cái này." Tương Đạo Lý bị hỏi á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu là giao lưu, tới ký túc xá giao lưu. Người đây là an bài thư đồng đâu, hay là đang an bài bạn ngủ đâu? Lấy ngạo, phải hỏi như vậy, người hiệu trưởng này chột dạ dứt. Quá tởmở giờ hạ giận rồi, phải như thế áp hắn. Hắn đây nếu là không thành vấn đề, đánh chết ta đều không tin. Nhìn Lấy Lý Ngang từng bước ép sát. Lúc này đám bạn trên mạng cũng là hung hăng nổ một bãi nước miếng chọc khí tới. Vừa rồi hắn còn dám uy hiếp cái nào học sinh. Thật coi ánh mắt của mọi người đều là mù đích. Hiện tại nói không nên lời tới a xem ra cái này hiệu trưởng chức nghiệp cuộc đời cũng mau chấm dứt. Lý Ngang lời nói làm cho đám bạn trên mạng rất là hết giận nhưng là lại làm cho tương đạo lý rất là khẩn trương. đây nên trả lời thế nào? hắn đang từng bước dẫn đạo chính mình đi vào khuôn khổ a. tương đạo lý không phải người ngu. hắn hiện tại phàm là nếu như nói sai rồi cái gì, liền thực sự trở thành thót của hắn. trung ương đốc sát tổ là đang làm gì? Trình đốn a. hắn thậm chí liền trực tiếp có thể dùng chuyện này đối với toàn bộ ma đô đại học tiến hành trình đốn. mà một khi trình đốn, hắn cái này hiệu trưởng có thể tốt qua. quả thật, coi như trình đốn lời nói, chính mình cũng không trở thành xuống đài. nhưng là đây nếu là trở thành chính mình trước nghiệp đời sống chỗ bận. Đến lúc đó hắn về hưu cũng phiền phức. Người lãnh đạo kia. Kỳ thực liên quan tới bạn gái vấn đề, ngoại trừ học sinh tự nguyện ở ngoài, còn có các nàng muốn cùng những thứ kia ngoại là học sinh trao đổi. Bị Lý Ngang buộc tương đạo lý, rốt cuộc tìm được một cái nhìn như lý do thích hợp tới. Ồ. Nói một chút coi. Thấy tương đạo lý tiếp tục giả biện Lý Ngang không có tiếp tục bước xuống phía dưới. Với lúc cái này tương đạo lý không phải muốn nói cái gì sao? Vậy hãy để cho hắn nói, mình cũng dễ tìm tìm trong miệng hắn lỗ thủng. Các nàng đều là ban ngoại ngữ, ngài cũng biết, ngoại ngữ cửa nhỏ nghề nghiệp, nhiều cùng những thứ kia gọi quốc học sinh giao lưu. Tiến bộ mới có thể nhanh. Tương đạo lý dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên bọn họ tới nơi này giao lưu cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa các nàng đều là sinh viên đại học, chúng ta cũng không tiện ngăn cản, ngài nói đúng không? A, nguyên lai like là cái này dạng a. Lý Ngang một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ngoa tạo, lãnh đạo, ngươi cũng không thể thư chuyện hoang đường của hắn a, cô bé kia đều nói rồi, nàng là bị buộc, cái này quỷ nói làm sao có thể thư, hắn rõ ràng chính là đang nói dạo. Cái gì cái này dạng a, cái này tở mở giờ chính là nguy bệnh. Thấy Lý Ngang nói như vậy, lúc này đám bạn trên mạng gấp rồi. Cái này có thể tin sao? này rõ ràng chính là tương đạo lý tìm lý do thoái thác. nhưng khi nhìn lý ngang bộ dạng, hắn rõ ràng chính là tin a. đúng đúng đúng, chính là cái bộ dáng này. nhìn lấy lý ngang gật đầu dáng vẻ. tương đạo lý đại hỉ, rốt cuộc tìm được một cái lý do lừa bị được. có thể giữa lúc tương đạo lý vì lý do của mình thả lỏng một hơi thời điểm, chỉ nghe lý ngang lời nói xoay chuyển. thản nhiên nói, tưởng hiệu trưởng, người tiếp tục biên. tương đạo lý, phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng. lý ngang những lời này, đem mọi người đều cho làm hôn mê. hắn nói gì, làm cho tương đạo lý tiếp tục biên. Mà Tương Đạo Lý nghe được lời này thời điểm, càng là trực tiếp sử sốt. Hắn lời này mấy cái ý tứ, cái gì gọi là chính mình tiếp tục biên? Tường hiệu trưởng, ngươi nói ta vì cái gì muốn hỏi ngươi về bạn gái vấn đề? Chương 662, Lý Ngang nộ đổi Tương Đạo Lý. Lý Ngang nhìn chằm chằm Tương Đạo Lý hỏi lần nữa. Tương Đạo Lý, cái này cái gì lãnh đạo a làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Cái này câu hỏi như thế nào còn nuôi lớn tự hồn hện? Nếu như ta không có điều tra, ta sẽ hỏi như vậy ngươi sao? Thấy Tương Đạo Lý không nói lời nào. Tối đầu, Lý Nang thanh âm hiện ra rất là nặng nề lại to lớn chỉ nghe hắn tiếp tục nói ta hiện tại đã điều tra rõ ràng các ngươi ma đô đại học cho ngoại tịch học sinh an bài bạn gái vấn đề ta cần ngươi tưởng hiệu trưởng cho ta một hợp lý giải thích ngươi một mực bên trái cố mà nói hắn là có ý gì còn có lý ngang nói đem chương éo lạ đi ra tiếp tục nói ngươi biết ngoại tịch học sinh khi dạy những thứ này bạn gái sự tình sao cái này không phải tương đạo lý nghĩ biện giải nhưng là lý ngang dường như cũng không định tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện tiếp tục cũng nói những thứ kia ngoại tỉnh học sinh quấy dậy những thứ này nữ học sinh hướng học giáo phản ứng vì sao không có được giải quyết vì học sinh nào điểm số muốn cùng ngoại tịch học sinh móc đối, đây cũng là người ma đô đại học loại này nhất lưu học phụ chính sách. ngươi nói cho ta biết, ngươi đây là đang làm đại học, hay là đang cho ngoại tịch trường học làm đại học? Lý Nang thanh âm mang theo phẫn nộ, liên tiếp mấy cái chất vấn, làm cho tương đạo lý lại nhất thời không phải biết rõ làm sao trả lời. Lý Nang hiện tại rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Trương An hẹn vì tương đạo lý dâm bi mà thay đổi chính mình lý do thoái thác. đơn giản, hắn liền không làm cho Trương Nghệ mà nói, mà là tự mình tiến tới phát sinh chất vấn. như vậy thì cần tương đạo lý lại vấn đề chỉ hướng chính mình. Lý Năng cũng là biến hình đem tất cả vấn đề làm một cái một trọi một chỉ đối với cái này dạng cái này gọi trương nghệ nữ hải hắn liền vô hạ của cập. bởi vì Lý Năng biết chuyện này tình không đủ để lật đổ cái này hiệu trưởng nói rất hay lãnh đạo nên hỏi như vậy Ma Đức quá hết giận lãnh đạo chính là lãnh đạo phải làm cho hắn không lợi nào để nói quả nhiên còn phải là sợ trệ a mẹ a nếu như ta ta đều không biết làm như thế nào đi hỏi người hiệu trưởng này cảm giác sợ trệ a mẹ như bước nhất là tuyệt đối không cho cái kia nữ học sinh nói xác thực cô gái kia thuật nhìn lên rất sợ cái này hiệu trưởng nếu để cho nàng mà nói. Nàng khẳng định liền đổi lời nói. Đổi giọng sợ cái gì, chúng ta không phải có phát sóng trực tiếp video. Loại này phát sóng trực tiếp cũng không có thể làm thành chứng cứ a. Nhìn lấy Lý Ngang trí mạng đặt câu hỏi. Lúc này đám bạn trên mạng gọi thẳng như bức. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Ngang dám hỏi như vậy đi. Mà nghe Lý Ngang đặt câu hỏi, một bên Chu Thạc bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Cái này tờ mỡ giờ là hiệu trưởng A dựa vào cái gì bọn họ nói với hắn câu đều duy duy nặng nặng. Người khen ngược, trực tiếp hỏi hắn khen núi không nói gì. Cái này hay là bọn hắn nhận thức cái kia Lý Ngang. Lúc này Chu Thạc bọn họ cảm giác đối với cái này lý ngang càng phát xa lạ hắn thật là lợi hại a một bên tô vi nhìn lấy lý ngang đối tương đạo lý túi đầu liền lời cũng không dám nói trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng khác thường cái này cũng quá lợi hại rồi a mặc dù mình là khu trưởng nữ nhi nhưng là ngươi nếu để cho nàng cùng tương đạo lý nói như vậy nàng là tuyệt đối không dám có thể lý ngang rõ ràng cũng là ma đô sinh viên đại học cái này tương đạo lý cũng là hiệu trưởng của hắn a hắn làm sao dám đó a phải biết rằng cho dù là một cái đã ở người trong xã hội đối với trước tiê giáo sư hoặc là hiệu trưởng đều có trời sinh cảm giác sợ hãi cái này còn không có tốt nghiệp đâu. hắn dĩ nhiên cũng làm dám như thế nói chuyện với hắn. điều này cũng làm cho tô vi đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. tiểu tử này thật chừng 20 tuổi. lúc này nhìn lấy phát sóng trực tiếp đám người, nhìn lấy lý ngang hỏi lên vấn đề phía sau, cũng là từng cái kinh ngạc không thôi. cái này căn bản cũng không giống như một cái chừng 20 tuổi người ta nói nói được rồi. hắn là làm sao đối đến một cái lao hiệu trưởng á khẩu không trả lời được. thậm chí hiện tại đầu cũng không dám ngẩng lên. cái này tờ mờ giờ thực sự chừng hai tuổi. bọn họ cũng hoài nghi lý ngang chí ít làm qua hai năm lãnh đạo không phải vậy làm sao dám làm sao nói chuyện tiểu tử này nếu là được ta con rể, ta thật sợ ta có chút nói không lại hắn nhìn lấy lý ngang cái kia trên cao nhìn xuống bộ dạng tô vân sơn cười khổ lắc đầu hắn đến bây giờ cũng không nhìn ra được cái này lý ngang đến cùng ở đâu có dáng vẻ trưởng hai mươi bất kể là khí chất còn là nói nói hắn đều làm khu trưởng cảm giác nếu như đối lên hắn khi đó nếu như tiếp không lên nói khả năng liền lúng túng tiểu tử này có chút đáng sợ a lão tô ngươi nói chính là người này nghe tô vân sơn lời nói một cái phụ nữ ăn mặc ở giữa nữ tử đã đi tới nhìn lấy hắn nhìn chằm chằm vào video rất là kỳ quái nói cái này trung niên nữ tử cũng không là người khác chính là tô vi mẫu thân trương làm khi nghe nói con gái của mình tìm được nam bằng hưu thời điểm nàng liền nhanh chóng tới rồi dù sao nữ nhi trung thân đại sự chính mình là mẹ tự nhiên cũng muốn tới xem một chút có thể nhìn tô vân sơn đều như thế dáng vẻ bất đắc dĩ nàng cũng là hiểu kỹ ân chính là hắn tôn vân núi gật đầu lão tô ngươi điên rồi sao người này niên kỷ nên có bốn năm mươi đi ngươi làm cho gả còn gai cài hắn nhìn lấy video bên trong lý ngang Trưng làm bối rối. Vậy làm sao xem đều muốn chết một cái lão lãnh đạo lao cán bộ a hắn là con gái ngươi nam bằng hưu. Ngươi không tật xấu a Ta nói hắn mới, chỉ có, chừng 20 ngươi tin không. Thô Vân Sơn cười khổ nói. Trưng làm, ba. Cái này tờ mờ giờ chừng 20 tuổi. Làm sao có khả năng. Cảm giác này so với chính mình còn lão được rồi. lão tô, ngươi ở cùng ta nói đùa à. Cái này chừng 20 tuổi. Trưng làm tự nhiên là không tin. Điều này sao có thể chỉ có chừng 20 tuổi. Hơn nữa chừng 20 tuổi có thể có khí chất này. Điên rồi sao. Thực sự Hắn đây là hóa trang, thêm lên mặc quần áo, sở dĩ thoạt nhìn lên rất giả mà thôi. Tô Vân Sơn cũng không tin tưởng. Thế nhưng hắn hiện tại đã biết rồi lý ngang cái này nhân loại, liền là Ma đồ bốn. Ba sinh viên đại học, cùng con gái của mình vẫn là cùng là hệ. Nếu không phải là biết, hắn hiện tại đều không tin lý ngang là sinh viên, mà là một cái thực sự lãnh đạo. Cái này, Trương làm trầm mặc. Tranh này cái trang người mặc cán bộ trang bị cứ như vậy giống như, làm sao có khả năng a? Cái kia lãnh đạo khí chất công đoạn lấp rắp không được a, hắn cái này rõ ràng thoạt nhìn lên liền là cái lãnh đạo. Trương Lâm hay là không dám tin tưởng. Sở dĩ ta cũng ở buồn bực, cái này một cái nông thôn tới tiểu gia hỏa, đến cùng với ai bồi dưỡng ra được loại khí chất này? Tô Vân Sơn lắc đầu, mặt cười khổ. Khi biết hắn là nông thôn lúc tới, Tô Vân Sơn cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng là sự thực bày ở trước mặt của hắn, cũng không khỏi hắn không tin. Nói, Tô Vân Sơn đem Lý Ngang học sinh chân dung lớn mảnh nhỏ điệu đi ra, lần nữa nói, chính là cái này tiểu gia hỏa. Trưng làm, mặc dù chỉ là một cái bị sắc bối cảnh đầu to thiếu, tuy nhiên có thể nhìn ra Lý Ngang đẹp trai, chỉ là đẹp trai như vậy một cái tiểu tử làm sao sẽ giả dạng làm giả như vậy? còn đi thị sát cái gì học giáo? chờ hắn thị sát hết, ta làm cho tiểu vi mang cho ngươi trở về ngươi sẽ biết. Thô Vân Sơn hướng phía trương làm cười cười, ngược lại hắn bây giờ đối với Lý Ngang rất thưởng thức. chờ bọn hắn làm xong trường học chuyện này, có thể mang trở lại thăm một chút. đến lúc đó cũng biết cái này tiểu gia hỏa cái gì tình huống. hai người cũng là cùng nhau. lần nữa hướng phía trong video nhìn sang, bọn họ muốn nhìn một chút. cái này Lý Ngang rốt cuộc lại như thế nào làm cho cái này tương đạo lý biết? mặt khác, Thô Vân Sơn hiếu kỳ giống như, coi như Lý Nhang nói như vậy. Hắn phải nên làm như thế nào đem điều này tương đạo lý ban hạ đại đâu? Nếu như không phải lật đổ hắn, cũng chỉ có thể hóa giải cô gái kia cơn cấp bách trước mắt mà thôi, cũng không phải là đáng kể giải quyết phương pháp. Bất quá Tô Vân Sơn tin tưởng, Lý Ngang khẳng định còn có biện pháp khác. Chương 671, cái gì lãnh đạo? Lãnh đạo, ta, ta hiện tại đi chỉnh đốn và cải cách, cam đoan thời gian nhanh nhất đem quy định này thủ tiêu. Lúc này tương đạo lý chính là như thế nào đi nữa muốn vì những thứ kia ngoại tịch học sinh giành phúc lợi, cũng tuyệt đối không có cái nào. Trước mắt cái này, nhưng là trung ương độc sát tổ lãnh đạo. Hắn hiện tại chỉ có vội vàng đem quy định chỉnh đốn và cải cách tài năng mới có thể bình tức lựa giận của hắn. Mã Đức, rốt cuộc cam lòng cho chỉnh đốn và cải cách đúng không? Ta nói đúng là cái này chỉnh đốn và cải cách sau đó, chẳng lẽ cứ như vậy? Đúng vậy, không thể cứ như vậy đi. Quy định này không biết họa hại bao nhiêu cô gái tốt, cứ như vậy kết thúc. Mã Đức, không cam lòng a? Người hiệu trưởng này không giới đại ta không thể tiếp thu. Đối với tương đạo lý lời nói, lúc này đám bạn trên mạng như trước không thể nhận động. Chỉnh đốn và cải cách dễ dàng, nhưng là những thứ kia đã chịu đến khi dễ nữ hải từ đâu? Ám ảnh trong lòng ai tới bình phục? Đây là người một cái chỉnh đốn và cải cách là có thể lừa bị được. Có ý tưởng giống vậy còn có lý ngang. Quả nhiên, cái này tương đạo lý là biết tất cả sự tình. Mà cái này cái cái gọi là quy định cũng là hắn định chế xuống. Hiện tại hắn một câu thủ tiêu, chỉnh đốn và cải cách, vừa muốn đem chuyện này cho bỏ qua đi, hắn tự nhiên cũng không có thể tiếp thu. Nhưng là dùng biện pháp gì tốt đâu? Cái này hiệu trưởng một mực tại cái này trường học, hắn lo lắng a đều nói Giang Sơn dễ đổi. Chờ mình đi rồi, hắn nhất định sẽ tiếp tục làm như thế. Khả năng đến lúc đó sẽ không như thế Minh Mục Trương đảm mà thôi thậm chí còn có biện pháp khác tương đối, nhưng là bây giờ phải làm sao cho phải đâu. Lão Hoàng, nhanh đi a chuyện này chứng thực xuống tới. Liên tại Lý Nhang nghĩ lấy như thế nào lật đổ cái này hiệu trưởng thời điểm. Chỉ nghe tương đạo lý hướng phía sững sờ Hoàng Đức Thọ kêu một tiếng. Nói tiếp, web sách trường phát sinh xin lỗi thư, còn có tăng mạnh ngoại tỉnh học sinh quản lý, bất luận cái gì nữ sinh không được đi vào ngoại tịch ký túc xá. Nói, hắn lại hướng phía cái kia túc quản Azi nói, túc quản, ngươi phải tăng cường quản lý. Tốt, tốt, cái kia túc quản A một đầu hất tuyến, làm cho vào là của các ngươi, không cho vào vậy thì các ngươi. Thực sự là không nói, bất quá dạng này cũng tốt, nàng cũng rốt cuộc không cần lại nhìn thấy những thứ kia bẩn tiểu chuyện. Lãnh đạo, ngài xem an bài như vậy mới ba có thể chứ? An bài xong sau, Tương đạo lý lần nữa hướng phía Lý ngang cười hỏi, Cơm "Cơ mần, cứ như vậy hai câu ba lời đem chuyện này bỏ qua đi. Không phải vậy đâu, ta cảm giác sợ trợ mẹ đã tận lực. Đúng không? Bất kể nói thế nào, chí ít cô bé kia rốt cuộc không cần làm chính mình chuyện không muốn làm không phải sao?" Nói là nói như vậy, chính là không cam lòng a. Nhìn lấy Tương đạo lý đem sự tình an bài xong xuôi phía sau, thời hớt hỏi Lý ngang an bài Đám bạn trên mạng mặc dù có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng là minh bạch, cái này đã là vô cùng tốt biện pháp giải quyết. Muốn dùng chuyện này tới bẻ rơi cái này hiệu trưởng vẫn là không quá thực tế, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Mà lúc này Lý Ngang làm sao có thể bỏ qua hắn? Đương nhiên, chuyện này không thể từ tự mình tiến tới làm. Dù sao Lý Ngang hiện tại còn không biết, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu quyền lợi. Bất quá, chính mình không được, có thể giáo dục cục được các bọn họ chính là quán cái này. Mặt khác, Ma Đôn là thành phố giáo dục cục hiện tại hẳn là đang nhìn a cũng không thể để cho bọn họ vẫn nhìn, nên đứng lên làm việc nghĩ tới đây, Lý Năng cũng không trả lời tương đạo lý lời nói, mà là tiếp nhận mạnh phàm điện thoại di động, bắt đầu ma đô cục giáo dục quan phương tới. Cái này liền xong. Giáo dục cục bên trong, những thứ kia các nhân viên làm việc thấy như vậy một màn, đều phẫn nộ rồi đứng lên. Cái này tương đạo lý có phải hay không không phải coi bọn họ là người xem ạ? Bọn họ giáo dục cục còn không có suất thủ đâu. Cái này liền an bài xong xuôi. Phải biết rằng, bọn họ giáo dục cục sẽ đối với chuyện này tiến hành trình đốn, thậm chí có thể trực tiếp tố cáo cái này hiệu trưởng. Cái này đã dính đến học sinh vấn đề. Bọn họ thân là giáo dục cục không có khả năng cứ như vậy buông tha cái này tương đạo lý coi như không thể tặng hắn đi vào cũng muốn đào hắn một lớp ra cho nên khi chứng kiến hắn an bài thời điểm bọn họ đều nổi giận từng cái hướng phía Lý Hưu Văn nhìn sang hy vọng hắn có thể tìm một càng biện pháp ổn thỏa cục trưởng Lý Ngang đồng chí giáo dục cục lúc này một nhân viên làm việc hướng phía Lý Hưu Văn nhìn lại nói rằng hắn nói gì Lý Hưu Văn nghi hoặc hỏi nói chuyện này hắn không phải tại giải quyết làm sao bắt đầu bọn hắn tới hắn nói mời giáo dục cục cho ra hợp lý trình đốn cái kia nhân viên công tác hồi đáp Lý Hưu Văn, tiểu tử này đem phía sau cục diện rồi dám cho ta đúng không? Nghe cái kia nhân viên công tác lời nói, Lý Hưu Văn dở khóc dở cười. Khá lắm, như thế chơi đùa đúng không? Ngươi thân là một cái trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, chuyện này ngươi không tại chỗ xử lý, dĩ nhiên để cho ta tới làm. Bất quá cười thuộc về cười, nhưng là Lý Hưu Văn cũng không dám hàn hồ. Nói, cho tương đạo Lý gọi điện thoại, nói chúng ta giáo dục cục yếu đức đảm luận hắn. Lý Hưu Văn suy nghĩ một chút, nói tiếp, đợi lát nữa, chưa báo cho biết làm cho hắn chỉnh đốn, phát sinh xin lỗi thư, tiêu trừ nhất định xã hội dư luận. Lý Hưu Văn ngồi xuống, vẫn là cảm giác có chút không thích hợp. Cái này vẫn chưa đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, áng nghĩ tới đây. Lý Hưu Văn lần nữa nói, cái này dạng trước cho hắn cái tạm thời cách trước điều tra. Tạm thời cách trước điều tra. Đám người nhãn tình sáng lên. Tạm thời cách trước điều tra lời nói, đám bạn trên mạng vẫn nộ nhất định sẽ bình tức không ít. Đối với hiện tại chúng ta có quyền lợi trước dừng trước của hắn, bất quá. Lý Hưu Văn hướng phía bọn họ nhìn lại, nói tiếp, bất quá các ngươi cũng phải có cái chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng chỉ là tạm thời tạm thời cách trước mà thôi. Cái này, đám người trầm mặc, xác thực. Hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời cách chức. Tạm thời? Các thứ chuyện sau khi trong chức, hắn như trước còn là Ma Đô đại học hiệu trưởng. Chút điểm này bọn họ không có biện pháp, dù sao cũng không phải trọng đại sai lầm. Mặc dù mọi người đều không cam lòng. Cục trưởng liền không có biện pháp tốt hơn. Thì như, trực tiếp cách chức. Lúc này, một nhân viên làm việc hỏi. Không được. Lý Lưu Văn lúc này phủ quyết, nói tiếp, các ngươi minh bạch, hắn nhưng là một cái đại học hiệu trưởng, còn là Ma Đô, ngươi cảm giác chúng ta có thể trực tiếp cách chức. Cái này, rốt cuộc không ở có người tiếp tục hỏi tham. Xác thực chỉ là cái này đại học hiệu trưởng thì không phải là tốt như vậy đâu, trừ phi hắn xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề tác phong. bất quá bây giờ tạm thời cách chức cũng được. sự tình phía sau phía sau lại nói đăng đăng đăng bên kia liên tại tương đạo lý còn muốn hỏi lý ngang ý kiến thời điểm. lúc này điện thoại di động đống nhiên vang lên nhìn lấy điện thoại di động reo lúc này tương đạo lý khẽ nhíu mày bởi vì phía trên điện thoại là giáo dục cục đánh tới. huy lý cục cái gì tạm thời cách chức điều tra cái này nâng chức ta cái kia ma đô đại học đâu cái gì? Từ phó hiệu trưởng đi đầu trên đỉnh. Tốt tốt, ta hiểu được. Điện thoại cắt đứt sau đó. Tương đạo lý ánh mắt âm trầm, trên mặt cũng mang theo phẫn nộ đỏ. Điện thoại là giáo dục cục đánh tới. Hắn bị tạm thời tạm thời cách chức điều tra. Không cần suy nghĩ, nhất định là trước mặt người lãnh đạo này giật dây. Tuy là sinh khí, bất quá giảng đạo lý cũng không hoảng sợ. Dù sao hiện tại chính là ngoại tịch học sinh sự tình, Lý Ngang cũng căn bản bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn còn là biết khôi phục hiệu trưởng trước vị. Chương 672, hắn chính là ta đồng học. Hơn nữa chính mình cách về hưu cũng không đã bao nhiêu năm tuyệt đối không thể ngỏm tại đây nghĩ tới đây tương đạo lý hướng phía lý ngang đi tới nói lãnh đạo ta bây giờ bị tạm thời cách chức điều tra cụ thể chỉnh đốn công việc ngài và phó hiệu trưởng vương trường sơn giao tiếp à nói tương đạo lý trực tiếp xoay người hướng phía túc xá đi ra bên ngoài xem bộ dáng kia của hắn hiện tại rất có một loại làm phủ trưởng quý cảm giác hơn nữa hắn cái này một cách trước chuyện gì lại được một lần nữa làm ngoa tạo tạm thời cách chức điều tra rồi hả? sở chế hạ mẹ hiệu suất này nhanh như vậy sao cái này liền ngưng trước như à tốc độ này yêu à quá thoải mái, người hiệu trưởng này liền không nên tiếp tục làm xuống phía dưới. Trên lầu ngươi nghĩ gì thế? Chính là tạm thời cách chức điều tra mà thôi, cũng không phải là cách chức. Sát thực, chờ, các loại, chỉnh đốn xong, ngươi tin không tin hắn sẽ còn tiếp tục làm hiệu trưởng? À cái này, tương đạo lý tạm thời cách chức, cũng để cho đám bạn trên mạng đại khoái nhân tâm. Nhưng là giống nhau, đám bạn trên mạng phát hiện, hắn nói sự tình tạm thời cách chức mà không phải là cách chức, kém một chữ, sai chi nghìn dặm. Nếu như cách chức, hắn về sau cũng đừng nghĩ làm cái này hiệu trưởng, nhưng là tạm thời cách chức không giống với hắn còn là biết khôi phục lại nguyên bản thân phận, cái này còn hoàn toàn hai khái niệm. bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một cái ti tốt. bất quá lý ngang ngược lại không nghĩ như vậy, chỉ là tạm thời cách chức cũng không thể thỏa mãn hắn. hắn muốn là triệt triệt để để diệt trừ cái ưu ác tính này. còn ma đô đại học một cái lang lãng tàn khôn. nghĩ tới đây, lý ngang lần nữa đưa mắt nhìn sang trương nã. ngoan tạo, chúng ta hiệu trưởng tạm thời cách chức điều tra. Thiệt hay giả, tình huống gì? chính là trường học tới người lãnh đạo kia, hiện tại đem chúng ta hiệu trưởng đều cho điều tra. gì? đó không phải là giả trang lãnh đạo sao? Cái gì giả trang, đó chính là một thật lãnh đạo. Ta cờ mở, dĩ nhiên là thực sự. May mà ta không có đi vật trần, không phải vậy cái này đùng đùng vẽ mặt ta. Thật tốt quá, hiệu trưởng tạm thời cách chức, chúng ta nữ học sinh rốt cuộc không cần lại cho những thứ kia ngoại tịch học sinh làm bạn gái. Tương đạo lý bị tạm thời cách chức chuyện nhi. Ở trường học dường như virus giống nhau truyền bá ra. Bọn họ làm sao đều không muốn động. Hiệu trưởng dĩ nhiên có bị ngưng chức. Cái này cũng thật là đáng sợ a cái này lãnh đạo vừa tới. Đầu tiên là làm cho đội trưởng an ninh đi tự thú. Sau đó lại đảo ra vườn trường quả bay. Giữ chế món ăn sự tình bạo đi ra nhất kiện lại một món chuyện này để cho bọn họ tê cả da đầu hiện tại càng đem bọn họ hiệu trưởng đều cho ngưng chức nhưng là hắn không phải giả trang sao mà theo truyền bá càng rộng khắp đứng lên sau khi bọn họ lúc này mới phát hiện cái này lãnh đạo căn bản thì không phải là giả trang nhân gia chính là thật lãnh đạo còn tờ mờ giờ là trung ương đốc sát tổ thân phận này vừa ra càng làm cho bọn học sinh náo động. trong lúc nhất thời lý ngang chuyện tích xem như là ở toàn bộ ma đô đại học truyền gia thế nhưng giống nhau cũng có người nghi hoặc nổi lên tới lý ngang là ta nhận thức cái kia lý ngang sao Lý Nang tên này quá đặc thù, có rất ít người gọi tên này. Hơn nữa phát sóng trực tiếp video truyền bá, những thứ kia khoa học xã hội nghề nghiệp học sinh đối với Lý Nang vẫn tương đối chín. Không có lý do gì khác. Lý Nang cái này nhân loại dáng rất coi như là trai, thêm lên cũng không tệ. Ngược lại là biết mấy người, bất quá này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Tô Vi đi qua Lý Nang video, có vài người nhìn thấu Tô Vi. Tô Vi tuy là cũng hóa tương đối thành thục hóa trang, nhưng là nàng tư sắc sau khi nhìn kỹ, đó cũng không chính là To Vi sao? Hơn nữa To Vi nhưng là hòa khôi của ngành. Rất nhiều nam hài đều biết, chỉ là hắn làm sao cùng Lý Ngang hôn ở cùng một chỗ? Hai người này dường như đều không cái gì đồng thời xuất hiện mới đúng chứ? Nhất là Tô Vi người theo đuổi. Bọn họ chứng kiến Tô Vi một hồi lại Lý Ngang bên thai nói gì đó, một hồi lôi kéo Lý Ngang y phục. Ánh mắt bọn họ đỏ. Cái này tờ mờ giờ chính là giả trang, cái gì thật lãnh đạo, ta muốn tố cáo hắn. Bệnh đau mắt phạm qua sau đó, là phi thường trí mạng, thậm chí khiến người ta mất lý trí. Ha ha, không nghĩ tới lại bị một cái kiểm toán đột xuất lãnh đạo cho ngừng trước. Ly khai ngoại tỉnh học sinh ký túc xá sau đó, Tương đạo lý phẫn nộ chưa tiêu, hắn khô rồi rất nhiều năm hiệu trưởng, chưa từng như hôm nay như thế biệt khuất quá. Hơn nữa trước đây lãnh đạo cũng không phải là không có thị sắc quá, hắn mỗi một lần đều có thể rất dễ dàng lừa bị được, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lật thuyền trong mương, tuy là còn có thể đứng lên, nhưng là hắn không cam lòng 113 a không phải nói, đây là giả trang sao? Làm sao lại trở thành thật? Tương đạo lý kỳ thực vẫn nghi hoặc chuyện này, hoàng đức thọ sẽ không lừa hắn. Chính hắn cũng tự mình xem qua ngay lúc đó phát sóng trực tiếp tiêu đề, mặt trên rõ ràng viết chính là giả trang lãnh đạo, nhưng là phía sau hắn sửa lại chính mình làm cho hoàng đức thọ đánh ma đô cục công an điện thoại lại đáp lại là lãnh đạo thị sát cục công an không có khả năng lừa hắn sở dĩ đây rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề tương đạo lý không nghĩ ra cần tại cấp giáo sư gọi điện thoại sao nhìn lấy điện thoại di động tương đạo lý hiện ra rất là do dự hắn mặt trên tự nhiên cũng là có người bây giờ bị tạm thời cách chức điều tra hắn nhịn không được nhưng là mình đã đánh qua một lần điện thoại còn bị mắng cầu huyết lâm đầu đây nếu là tại đánh lời nói hiệu trưởng hiệu trưởng liền tại tương đạo lý phiền táo gan lúc này Đâm đầu đi tới một cái đồng học gan mặc nam sinh, nhìn lấy nam kia đồng học, Tương Đạo Lý như mày, nói: "Làm sao vậy? Hiện tại hắn tâm tình rất là phiền táo, không muốn phản ứng bất luận kẻ nào, cho nên đối với cái này trước mặt tới được nam sinh, cũng không có hảo cảm gì. Hiệu trưởng, nghe nói ngài ngưng trước, vẫn bị thị sát lãnh đạo cho dừng. Nam kia cùng là học vấn nói: "Nghe cái nào học sinh lời nói?" Tương Đạo Lý cau mày, "Cái này cái nào hệ học sinh? Cũng dám tới nơi này bỏ đá xuống giếng, thật coi mình không phải là hiệu trưởng." Tương Đạo Lý lạnh rên một tiếng, nói: "Ân" Làm sao ngươi còn có chuyện khác đây? Thật bị cái kia lãnh đạo ngưng trước a. Nam kia đồng học rất là kinh ngạc nhìn hắn. Hắn còn tưởng rằng là trường học mù chuyện. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự. Nhưng là, cái kia lý ngang căn bản cũng không phải là cái gì lãnh đạo a, hắn chỉ là khoa học xã hội hệ một cái sinh viên đại học năm thứ tư a, hắn làm sao có cái quyền lợi này dừng tương đạo lý trước? Ngươi là cái nào cái hệ học sinh? Nhìn lấy học sinh kia kinh ngạc dáng vẻ. Tương đạo lý khí cũng không lớn vừa ra tới. Lạnh lùng nói, ta là khoa học xã hội hệ, không phải hiệu trưởng. Học sinh kia thuận miệng trả lời một tiếng nhưng rất nhanh ý thức được không đúng. Vội văn nói, hiệu trưởng, cái kia lý năng cũng là chúng ta ma đô sinh viên đại học, giống như ta là khoa học xã hội hệ, hắn tại sao có thể là lãnh đạo? Ngươi nói cái gì? Nghe học sinh nam lời nói, tương đạo lý mở to hai mắt nhìn vội văn hỏi, thực sự, hắn thật là bạn học ta, còn có bên cạnh hắn cái kia nữ phụ tá, chính là khu trưởng nữ nhi Tô vi. Nam kia đồng học rất là bình tĩnh hồi đáp, người chắc chắn chứ? Tương đạo lý bối rối, cái này tờ mờ giờ giả trang liền tính, hay là hắn sinh viên đại học? Cái này tờ mờ giờ. mình bị bên trong chính mình sinh viên đại học làm cho rồi hả? xác định, không tin ngươi có thể đi hỏi, thật là chúng ta khoa học xã hội hệ. Nam kia đồng học lần nữa chắc chắn nói, "Hành, ta biết rồi." Nhìn lấy bạn học kia không giống làm bộ, để lại cái nào học sinh dãy số phía sau. Lúc này Tương Đạo Lý bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ngược gió lật bàn ý tưởng. Chương 681, thị trưởng trợ thủ thăm dò. "Lão hoàng, người giúp ta tra một chút khoa học xã hội hệ một người tên là Lý Ngang có phải hay không chúng ta học sinh?" Chờ, các loại, cái nào học sinh đi rồi." Tương Đạo Lý đánh nói chuyện điện thoại hoàng đế phọ. "Nếu như đây thật là học sinh, thậm chí còn là mình trường học học sinh." vậy mình thì dễ làm hắn không phải nói hắn là thực sự lãnh đạo vậy hắn một đệ tử là làm sao làm được ở giữa trung tâm đốc sát tổ lãnh đạo chút điểm này đối với tương đạo lý mà nói trọng yếu phi thường tương đạo lý là nghĩ như vậy cái này lý ngang nếu quả như thật là học sinh phía sau cho dù có thành phố cục công an cho hắn chỗ dựa thậm chí thành phố giáo dục cục cho hắn chỗ dựa đều không được dù sao giả mạo trung ương đốc sát tổ lãnh đạo nhưng là trọng tội giả chính là giả đương nhiên tương đạo lý nghĩ tới lý ngang phía sau khả năng cũng có người tỷ như hắn bậc cha chú gì gì đó là một cái đại quan các loại nhưng vậy thì thế nào? hiện tại trung ương đốc sát tổ đều xuống, chính là chỉnh đốn những thứ này vi pháp loạn kỳ bao che tham ô chuyện, còn cho phép người khác giả mạo bọn họ, chỉ cần mình cho hấp thụ ánh sáng đi ra, đến lúc đó coi như hắn có đại quan ở sau lưng chống, có thể đè dân chúng dư luận, có thể ngăn chặn trung ương đốc sát tổ, đến lúc đó chính mình thậm chí có thể đem dư luận rời đi đi qua, khi đó chính mình là tốt rồi thoát thân, mặt khác tuyệt đối không thể lại để cho cái này lý ngang ở ma đô đại học làm sáng làm bậy. bất quá lần này tương đạo lý cũng không có trực tiếp đi vạch trần hắn, dù sao bị hoàng đức thọ lấy một lần. Hắn thật là có chút sợ. Hiện tại nhất định phải biết rõ ràng lại nói. Đang nghĩ đến cái này cái gọi là lãnh đạo lại là một học sinh sau đó. Hắn càng là cảm giác mình giống như là bị vũ nục giống nhau. Lý ngang, học sinh. Lúc này Hoàng Đức Thọ còn không có ly khai. Thế nhưng nghe được tương đạo lý lời nói phía sau, người khác chóng váng. Tình huống gì? Đây không phải là một thật lãnh đạo sao? Tại sao lại nhắc tới học sinh chuyện này rồi hả? Chỉ là đối với tương đạo lý cái này hiệu trưởng. Bây giờ Hoàng Đức Thọ có chút phản cảm. Bây giờ hắn bị tạm thời cách chức. Hoàng Đức Thọ đều cảm thấy có thể vỗ tay bảo hay. Dù sao nhà ai hiệu trưởng có thể làm được nhiều như vậy tao thao tác ga thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là tạm thời cách chức điều tra mà thôi, cũng không phải là trực tiếp cách chức. Lời nói khó nghe một chút nhi đến lúc đó khẳng định vẫn là chính mình ở trên đi. Cho nên bây giờ cũng không biện pháp, chỉ có thể đi làm. Chính là hắn có chút nghĩ không thông. Cái này tờ mờ giờ là một học sinh, cái nào học sinh có thể giả trang so với lãnh đạo còn lãnh đạo. Hơn nữa nghe tương đạo lý lời nói, cái này vẫn là trường học của bọn họ học sinh. Một cái trường chúng ta học sinh có thể dám hiệu trưởng nói như vậy? Nhìn phía xa Lý Ngang vẫn còn ở cùng cái kia nữ học sinh trò chuyện với nhau cái gì? Thấy thế nào cũng không giống là một học sinh a. Đi tới phòng hồ sơ bên trong. Hoàng Đức Thọ cũng nhanh đi lật xem khoa học xã hội hệ học sinh tư liệu. Hiện tại đều là máy tính chứa đựng. Sở dĩ tra được tới tốc độ cũng thật nhanh. Dù sao biết tên, lại biết là cái nào nghề nghiệp, rất nhanh. Hắn liền tìm được rồi Lý Ngang tin tức. Cái này tờ mờ giờ thật đúng là một học sinh a. Nhìn lấy Lý Ngang học sinh hồ sơ, Hoàng Đức Thọ trợn tròn mắt. Cái này Lý Ngang trong hồ sơ viết rõ rõ ràng ràng Lý Ngang, nam, tuổi tác 22 tuổi. Ma đô đại học khoa học xã hội hệ nghề nghiệp, thân cao một táng ngũ, thể trọng. Cái này tờ mờ giờ hay là đến từ nông thôn. Hoàng Đức Thọ kinh ngạc còn không có kết thúc, Liên chứng kiến mặt khác một cái làm cho hắn rất là khiếp sợ chuyện này. Theo lý thuyết, đệ tử như vậy khẳng định đối với thị sát có cái gì kinh nghiệm, không nói cái gì cao quan hậu đại, chí ít cũng là một tiểu quan viên hậu đại a không phải vậy cái này khí chất khẳng định bồi dưỡng không được. Nhưng khi nhìn đến cái này giới thiệu sau đó, Hoàng Đức Thọ đầu góc đều là ông ông, hắn cũng chỉ là một nông thôn tới hải tử, cái này tơ mờ giờ. Một cái nông thôn tới hải tử có thể có như thế khí chất, chính là trang phục cũng hoàn toàn làm không được cái này khí chất a, nhớ mang máng Lý Ngang ở nói chuyện với Tương Đạo Lý thời điểm. Khá lắm, đem Tương Đạo Lý đều đẻ không ngóc đầu lên được. Cái này tờ mờ giờ có thể là cái nông thôn tới hải tử? Khả năng sao? Thế nhưng mặt trên viết cũng không khỏi hắn không tin. Chỉ là, cái này muốn nói với Tương Đạo Lý sao? Nhìn lấy cái này hồ sơ, lúc này Hoàng Đức Thọ do dự. Hiện tại nếu như nói với Tương Đạo Lý, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vạch trần cái này Lý Ngang. Nhưng lại đó cũng không phải kết quả hắn muốn. Phải biết rằng Lý Năng hiện tại tiết lộ nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình, đều là Hoàng Đức Thọ chính mình cũng không biết. Hắn nhớ mượn Lý Năng tay, đem Ma đô đại học tới một lần đại thanh tẩy, nhất là cho ngoại tình học sinh xứng bạn gái sự tình. Hắn phi thường phản cảm, nhưng là bây giờ không nói. Đến lúc đó một phần vặt chờ, Các loại, tương đạo lý khôi phục hiệu trưởng chức vị. Cái kia Ma đô đại học còn có chính mình một tịch chi địa sao? Lúc này Hoàng Đức Thọ lâm vào trong quân quít, đang đang đang, Liên tại Hoàng Đức Thọ do dự gian. Lúc này, tương đạo lý điện thoại lần nữa gọi lại, nhìn lấy danh bạ bên trên tưởng hiệu trưởng bà chữ. Hoàng Đức Thọ khẽ như mày. "Uy hiệu trưởng, cuối cùng hoàng đức thọ vẫn là tiếp điện thoại. Làm sao rồi, trả được chưa?" Tương Đạo Lý ngữ khí hiện ra rất là sốt ruột. "Mẹ, trả được." Hoàng Đức Thọ cuối cùng vẫn nói ra, "Làm sao rồi, có phải hay không chúng ta trường học học sinh?" Nghe hoàng đức thọ lời nói, Tương Đạo Lý đại hỉ. Hắn hiện tại quá cần tin tức này, chỉ cần có thể xác nhận là bọn hắn ma đô đại học. Hắn thì có biện pháp triệt để vạch trần hắn là giả lãnh đạo thân phận. Cứ như vậy, hắn liền triệt để có thể xoay người. "Không biết." Hoàng Đức Thọ nhẹ giọng trả lời một tiếng. Tương Đạo Lý thì có gì? Không biết. Tương đạo lý có chút ngộng. Hỏi lần nữa, "Cha? Cha được, không có cha. Không có cha được, cái gì gọi là không biết?" Tương đạo lý có chút tức giận. Hắn cảm giác cái này Hoàng Đức Thọ hình như là ở có lệ chính mình giống nhau. "Tường hiệu trưởng, chúng ta khoa học xã hội hệ sát thực có một người tên là Lý Ngang." Hoàng Đức Thọ đem chính mình cha được tin tức nói cho hắn nghe. Bất quá Hoàng Đức Thọ rất thông minh. Hắn hiện tại cũng không thể nói thẳng hiện tại ở trường học người lãnh đạo kia chính là cái kia Lý Ngang. Hơn nữa bởi vì trang phục vấn đề, ký thực chính hắn cũng không phân rõ. Cái này Lý Ngang có phải thật vậy hay không chính là chính mình tra được. Sở Dĩ Hoàng Đức Thọ chỉ có thể nói không biết. Thế nhưng cụ thể hồ sơ tin tức, còn là nói cho hắn nghe. Người nói cái gì? Một cái nhà nông hải tử? Nghe Hoàng Đức Thọ nói lên cái này, Lý Ngang thời điểm. Lúc này Tương Đạo Lý cũng có chút bối rối. Nói tiếp, không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải một cái nông gia hải tử trang bị, một cái nông thôn tới hải tử làm sao có khả năng trang bị đi ra. Tương Đạo Lý tự nhiên cũng không tin. Cái kia ánh mắt sắc bén, những lời ấy nói khí chất, cái kia đổi người nghiêm khắc. Ngươi nói hắn là nhà nông hải tử? con tờ mờ giờ hơn 20 tuổi, làm sao có khả năng? Tương đạo lý không nói bao nhiêu lãnh đạo, nhưng là tiếp xúc qua rất nhiều lãnh đạo. Có phải thật vậy hay không lãnh đạo? Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, Lý ngang cái này tuyệt đối là thực sự lãnh đạo. Hiệu trưởng, ta cũng nghĩ như vậy, khả năng chính là trùng tên đi. Nghe tương đạo lý lời nói, Hoàng Đức Thọ lúc này mới theo đáp lại nói, hắn hiện tại cũng không muốn làm cho cái này Lý ngang bị vạch trần. Chúng ta khoa học xã hội nghề nghiệp còn có khác gọi Lý ngang học sinh sao? Tương đạo lý hỏi lần nữa. Đã không có, gọi Lý ngang liền cái này một cái. Hơn nữa khoa học xã hội hệ học sinh vốn là không nhiều lắm, chủng tên cũng rất ít. Hoàng Đức Thọ thành thật trả lời, dừng một chút phía sau, hắn lại hỏi, "Đúng rồi tưởng hiệu trưởng, ngài tin tức này từ từ đâu tới?" Lúc này Hoàng Đức Thọ cũng có chút tò mò đứng lên. Chương 60 tháng 2, thị trưởng trợ thủ thăm dò, "Hắn cái này mới bị tạm thời cách chức điều tra. Dĩ nhiên cũng làm biết cái này Lý ngang là học sinh, hay là bọn hắn ma đô đại học. Tin tức này tới tốt lắm nhanh a cái này ngươi liền không cần lo." Tương đạo lý trả lời một tiếng, cả người rơi vào trong trầm tư, hắn đang suy nghĩ cái nào học sinh nói có phải thật vậy hay không? Hơn nữa hắn còn nói, được rồi, tương đạo lý chợt nhớ tới, hắn không phải nói tô vi cũng ở sao? Lúc đó chính mình chỉ lo nói chuyện với lý ngang, thật đúng là không có chú ý tới bên người hắn cái kia nữ phụ tá. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như thật cùng tô vi dáng dấp có chút giống như cái mà, mà tô vi tương đạo lý là biết đến, dù sao phụ thân của nàng là khu trưởng, sở dĩ chính mình đối với cái này tô vi tương đối chiếu cố, có lẽ tô vi là một đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, tương đạo lý cũng ở chính mình trong máy vi tính trà xét đứng lên. Cái này dáng dấp quả thật có chút nhi giống như a. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp video bên trong chính là cái kia nữ phụ tá, đang nhìn xem Tô Vi bức ảnh. Mặc dù có một chút khác biệt, thế nhưng tổng thể mà nói, vẫn là rất giống. Cái kia bắt đầu chẳng phải nói, cái này thực sự chính là Tô Vi. Cái kia cái lý ngang, bắt đầu không nổi cũng là thực sự. Nhưng là, cái này Tờ Mở giờ một cái nông thôn tới hải tử rốt cuộc là làm sao đem lãnh đạo giả trang giống như vậy. Còn Tờ Mở giờ để ép chính mình một đầu. Cái này, tương đạo lý người tròn váng. Hiện tại cơ bản có thể xác định Cái này cái gọi là lãnh đạo Lý Nang. Bên trong chính là chính mình Đại học Khoa học Xã hội Nghề nghiệp cái kia Lý Nang, nhưng là hắn nhớ không thông. Cái này một cái nông thôn tới Hải Tử, Còn tờ mờ giờ là một học sinh. Hắn là làm sao tìm được như thế cường đại phía sau đại, thành phố cục công an, thành phố giáo dục cục. Những thứ này thị cục cũng đang giúp hắn. Mặt khác, Lý Nang trong tư liệu biểu hiện, hắn không phải là ma đô người, đối với, hắn thậm chí còn không phải là ma đô bọn điệp. Như vậy một cái người, hắn hậu trường từ từ lâu tới. Trong lúc nhất thời, Tương đạo lý cảm giác chuyện này lại có chút quỷ dị. Nhìn lấy điện thoại di động, Tương đạo lý trầm ngâm một chút, tiếp lấy đem phát sóng trực tiếp video cắt đến rồi trò chuyện bên trên. Xem ra nên cho giáo sư gọi điện thoại. Đây là hẳn cấp trên người, một cái về hưu lão giáo sư. Bọn họ Ma Đô đại học là khoa học xã hội hệ nghề nghiệp, những thứ này nghề nghiệp giáo sư đều là lao cán bộ về hưu. Bất quá những thứ này về hưu lão cán bộ, thủ hạ như trước có không nhỏ năng lượng, Sở Di cũng có thể giúp được chính mình. Nghĩ tới đây, hắn đem điện thoại đánh tới. "Uy giáo sư, ta là Tương đạo lý." Là như vậy, ta phát hiện thị sát lãnh đạo của chúng ta là chúng ta ma đô đại học một đệ tử căn bản không phải thực sự lãnh đạo không thể vạch trần a thành phố cục công an thành phố giáo dục cục cũng đang giúp hắn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tốt tốt cảm ơn lãnh đạo ta chờ ngươi tin tức của ngài sau khi cúp điện thoại tương đạo lý mang trên mặt nụ cười sau lưng mình nhân nói cấp cho chính mình tra xét phòng trưng rất nhanh liền có thể tra được đến lúc đó chính mình muốn cho hắn mười năm gian khổ học tập phó trư đông lưu nghĩ đến đây tương đạo lý nụ cười thì càng thêm nồng nặc bên kia trung ương đốc sát tổ bên trong Một cái mang theo tơ vàng ánh mắt, tướng chừng chừng 30 tuổi nam tử đến nơi này. Cao tổ trưởng đâu? Làm sao không thấy người? Đến sau này, nam tử kia nhìn lấy đốc sát tổ thành viên đang xem lấy một cái phát sóng trực tiếp video, vẫn còn ở dùng cuốn vợ ghi chép cái gì? Cao tổ trưởng người đi ra, xin hỏi ngài là? Nhìn lấy tới được trung niên nam tử, mấy người rất là tò mò hỏi, "Ta là chúng ta Ma Đôn là thành phố thị trưởng trợ thủ trung Nguyên, tới hỏi ý chuyện." Nam tử kia cười nói, "A, ngài tốt chu tiên sinh, ta là cao tổ trưởng trợ thủ lương tỉnh, xin hỏi có chuyện gì sao?" Một cái nữ đốc sát viên đứng dậy, người đưa tay ra tới, hai người nắm tay. Lương Tình cũng chào hỏi hắn ngồi xuống, cho hắn rót một chén nước. Là như vậy, Ma đô đại học lãnh đạo thị sát chuyện này nha, chúng ta bên này bởi vì cũng không có nhận được thông báo, chính là qua đây muốn hỏi một chút có gì cần chúng ta phối hợp. Chu Nguyên nhấp một miếng trà cười hỏi, "Cái này a?" Lương Tình dừng một chút, "Quả nhiên, cao tổ trưởng giao phó không sai. Thật sự có người qua đây. Bất quá, người thị trưởng này trợ lý qua đây, chẳng lẽ nói, cái này tương đạo lý hậu trường phải phải thành phố?" Lương Tình bất động thanh sắc, cười nói, lần này trình đốn có chút là cần tham viếng gì gì đó, sở dĩ không cần thị cục đi phối hợp. cái này dạng a, nhưng là ta nghe nói bây giờ là ở thị sát đâu. Chu Nguyên cười cười nói là ở thị sát, chúng ta là hai tay bắt, một cái tham viếng, một cái thị sát. Lương Tình hồi đáp cái này dạng a. Chu Nguyên gật đầu lại là nhấp một miếng nước trà, không biết suy nghĩ cái gì. cái kia cao tổ trưởng phải đi thị sát. trầm ngâm một chút, Chu Nguyên hỏi lần nữa không có, cao tổ trưởng có chuyện khác nhi tại làm. ồ, Chu Nguyên sửng sốt cái này cao ngọc tài thân là trung ương đốc sát tổ tổ trưởng. Cái này thị sát công việc không phải hắn đi. Xem ra cái này Ma đô đại học thị sát, quả nhiên không phải chuyện như vậy a mà Chu Nguyên cũng không có nói trắng ra cái gì. Cười nói, các ngươi cao tổ trưởng không đi thị sát, còn có thể phái ai đi thị sát ta? À, chúng ta đốc sát tổ có chuyên môn thị sát tiểu tổ, nhiều chuyện như vậy nếu như toàn bộ làm cho tổ trưởng đi, vậy hắn thật có thể liễn phân thân hết cách, tiền triệu." Lương Tình cười nói. Thanh you Cao Ngọc Tài trợ thủ, nàng quá biết cái này nhân loại tới được nhãn. Hơn nữa Cao Ngọc Tài trước khi đi cũng đã thông báo, cũng làm cho các nàng nhớ kỹ lý ngang thân phận. Cho nên bây giờ chính là cho Lý Ngang chứng minh thời khắc." cũng là, bất quá ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là lãnh đạo nào có thể thay thế cao tổ trưởng đi thị sát công việc. Chu Nguyên hỏi lần nữa, là thị sát tiểu tổ Lý Ngang, hắn đối với thị sát có kinh nghiệm phong phú. Lương Đình nói. Tiếp lấy chỉ chỉ phát sóng trực tiếp video. Cười nói, người xem, hiện tại chúng ta đều ở đây học tập hắn thị sát đâu. Ồ. Chu Nguyên hướng phía nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Xác thực, những thứ kia đốc sát tổ nhân, đều ở đây cầm bút ký nhớ ký cái gì? Nhưng là, không phải nói người này là nông thôn tới sao? Bọn họ những thứ này độc sát tổ nhân, dĩ nhiên đi theo hắn học tập. Người này lợi hại như vậy, cái này Lý Ngang làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chu Nguyên như trước bất động thanh sắc, giống như là tại nói chuyện thiếm, hoặc như là ở hỏi. Cái này là chuyên môn điều tới được. Lương tình không có giải thích nhiều lắm. Cái này Chu Nguyên rõ ràng chính là tại thăm dò tin tức, mà mình là trung ương đặc phái đốc sát tổ, cũng không cần phải với hắn giải thích nhiều lắm. Lúc này Chu Nguyên nơi nào nghe không ra ý của nàng. Cái này cũng mới, chỉ có rời đi trọng tâm câu chuyện, bắt đầu rảnh rỗi Hàn Huyên. Rốt cuộc uống xong một ly trà phía sau, Chu mới nói, "Thị trưởng nói, nếu như cần chúng ta hiệp trợ" Cứ việc nói chính là, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp." Nói, hắn đứng dậy. Nơi đây xác thực đã không có gì tốt hỏi thăm. Hơn nữa hắn nhớ nghe được toàn bộ nghe được. Cái này Lý ngang sở dĩ có nhiều người như vậy đã rút. Nguyên lai like hắn là trung ương đốc sát tổ nhân. Cái này liền nói thông. Tốt. Hai người nắm tay đặt. Chu Nguyên lúc này mới ly khai đốc sát tổ. Nhìn lấy nàng ly khai, Lương Tình nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm cao ngọc tài điện thoại, mà ra tới Chu Nguyên, cũng đem dãy số gọi thông đến rồi, Madonna là thành phố thị trưởng trong điện thoại. Chương 691, ngươi nếu như bạn trai nàng Trương Nhã đồng học, bây giờ có thể tin tưởng ta rồi sao? Chờ, các loại, tương đạo lý sau khi rời khỏi. Lý Nhang ánh mắt lần nữa hướng phía cái kia Trương Nhã nhìn lại. Hiện tại tương đạo lý đã bị tạm thời cách chức điều tra. Nàng cũng có thể tin tưởng mình á hiện tại có chuyện gì, cũng có thể nói ra. Đối với tương đạo lý tạm thời cách chức điều tra, Lý Nhang biết đây là hiện nay mà nói tốt nhất phương thức giải quyết. Thế nhưng không phải tối ưu rẻ. Hiện tại Trương Nhã nếu có thể nói ra là ai đang quấy rầy các nàng. Làm sao quấy rầy? Những thứ kia ngoại tình học sinh một ít hành vi tồi tệ, cũng có thể làm cho cục công an tham gia vào dù sao ở vân quốc dâm loạn tội tội danh cũng không nhỏ đến lúc đó coi như không thể làm những thứ kia ngoại tịch học sinh cũng phải cho bọn hắn đến cái trục xuất xử lý bất kể nói thế nào coi như là có thể xử lý rơi những thứ này gieo hoạn những thứ kia hư nữ hải lý ngang không đồng tình thế nhưng giống như trương ngạ tốt như vậy nữ hải hắn là nhân tâm đã gặp các nàng chịu đến những thứ kia ngoại tịch học sinh quấy rầy mặt khác lý ngang cũng muốn biết làm trương ngạ cô gái như thế lọt vào như vậy quấy rầy sau đó trường học cụ thể phương thức xử lý thậm chí còn tương đạo lý cái này hiệu trưởng đối với chuyện này có tồn tại hay không bao che hành vi trở, các loại cái này dạng về sau thì càng dễ dàng tố cáo hắn đúng vậy lần này có thể đầu đuôi thông báo sở trệ ạ mẹ nhưng là thực sự trung ương đốc sát tổ lãnh đạo mã đức thật không biết làm sao nghĩ để cho nàng nói chuyện này lao lực như vậy nhi kỳ thực cũng có thể hiểu dù sao ai cũng không muốn cho chính mình gây sự nhi nói là nói như vậy nhưng là vẫn không nói không phải càng làm cho phần tử phạm tội tiếp tục tiêu ngạo bất quá sở trệ ạ mẹ thân phận này nhất bảo đi ra hẳn là liền vấn đề ta ngược lại muốn nhìn một chút những thứ này ngoại tịch học sinh đến cùng đã làm xong những thứ kia sự tình bất diệu nghe lý ngang lời nói lúc này đám bạn trên mạng cũng đều rồn dập phát ra đại mạc trung ương đốc sát tổ thân phận tất cả đi ra lần này liền không còn gì phải lo lắng hơn nữa nàng sợ nhất tương đạo lý còn bị ngừng trước lần này tổng không có lý do gì không nói a lúc này mọi người đều hướng phía cái kia trương ngả nhìn sang trương ngả khẽ cắn môi dường như còn có chút nan ngôn chi ẩn thế nhưng đám bạn trên mạng nhìn lại phi thường sốt ruột thậm chí ngay cả lý ngang đều gấp không được nàng đến cùng vẫn còn ở lo lắng lấy cái gì lúc này Tô Vi dường như cảm giác được không thích hợp, nàng lặng lẽ đi tới bên người Lý Nang, nói: "Lý Nang, ta tới giảng giải nàng một chút đi." "Lý Nang, nàng hẳn là bị quấy rầy tương đối lợi hại, có thể là ở phương diện khác, cần nàng đột phá trong lòng cái kia quan." Tô Vi không có nói rõ, 983 thế nhưng Lý Nang lại đã hiểu. "Đúng vậy, cô bé này vẫn cụ thể mà nói, nhất định là những thứ kia ngoại tịch học sinh làm thật là quá đáng rồi. Phải biết rằng, Vân Quốc nữ hải vẫn là rất bảo thủ, nhất là những thứ kia cô gái tốt, các nàng đối với mình dành thiết rất coi trọng. Nếu như những thứ kia ngoại tịch học sinh làm quá phận, các nàng vì bảo trụ chính mình tên tiếng, chắc chắn sẽ không nói ra những thứ kia bẩn thỉu chuyện. thế nhưng tô vi minh bạch, lý ngang hiện tại cần minh xác biết những thứ kia ngoại tịch học sinh làm chuyện xấu xa, nhưng lại cần nàng tới chỉ chứng mới được. không phải vậy liền không có cách nào đối với những thứ kia ngoại tịch học sinh động thủ. mà đều là nữ sinh, nàng cũng có thể giảng giải cũng khó nói. tốt, ngươi trước giảng giải nàng một chút ta. lý ngang gật đầu, làm cho tô vi trước mang theo cái này trương ngả đi qua. gì, vậy làm sao còn làm cho nữ phụ tá mang đi? ta còn muốn nghe một chút nàng đến cùng nói như thế nào đây? ai mà không đâu? Nếu như những thứ kia ngoại tình học sinh làm thật là quá đáng rồi, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt. Khi đó, nếu như là tính, Quế Dật nói, có thể trực tiếp trục xuất. Mã Đức, những học sinh này liền không nên ở chúng ta Vân Quốc lưu học. Kỳ thực cũng không phải, chủ yếu là chúng ta có chút trường học quá coi trọng những thứ kia ngoại tình học sinh. Đúng vậy, nếu như không phải chúng ta cùng, bọn họ dựa vào cái gì dám làm càn như vậy? Thấy Tô Vi đem chương ngạ mang đi sau đó, đám bạn trên mạng rồn dập nghi hoặc nổi lên tới. Bọn họ còn muốn biết rốt cuộc là tình huống gì đâu. Trải qua những chuyện này sau đó, Bọn họ hiện tại chỉ muốn đem những thứ kia làm ác ngoại tịch học sinh đuổi ra Vân Quốc. Những thứ này tai họa thực sự không thể ở để lại. Bên kia, Tô Vi mang theo Trương Ngạ đi tới một bên, nhẹ giọng nói, đồng học, bọn họ chắc đúng ngươi có ở phương diện khác quấy rầy a." Tô Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái này kỳ thực cũng không có gì có thể nói xa nói gần. Nàng đã đoán được, giống như Trương Ngạ thấy đi xa, lại thấy Tô Vi cái kia rất là ôn nhu hỏi, Trương Ngạ rốt cuộc gật đầu, tiếp tục nói, "Bọn họ luôn là nghĩ lấy sở cơ thể của ta, có đôi khi còn có thể đem bàn tay vào." "Vội vào." Chương Ngạ nói. Càng phát ra khó chịu đứng lên, Liên nước mắt đều ở đây trong ánh mắt đảo quanh. "Vậy ngươi vì sao không phải trực tiếp cự tuyệt đâu?" Nghe nàng lời nói, Tô Vi sắc mặt âm chấm xuống. "Quá ghê tởm. Những thứ này ngoại tịch học sinh như thế vô pháp vô thiên sao? Có thể là theo lý ngang trong khoảng thời gian này, nàng cũng học gấp cùng với chính mình tình tự." Tiếp tục dò hỏi, "Cự tuyệt, nhưng là..." Trương Ngả nói, đỏ mắt nhìn lấy Tô Vi, tiếp tục nói, "Nhưng là bọn họ mỗi lần đều ở đây thăm dò ta danh giới cuối cùng, ban ngày còn tốt, nhất là buổi tối, bọn họ càng làm càng. Ta theo trường học phản ứng quá." chưa từng có đạt được giải quyết, hiện tại ta chỉ dám tới ban ngày, ban ngày bọn họ còn không dám làm càn như vậy. Nói. Một chuyến nhiệt lệ trực tiếp sệt qua trương ngả gương mặt, nhìn nàng kia dáng vẻ bị khuất. Tô Vi nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, nàng biết hiện tại không thể ở hỏi tới. Mặt khác, chính mình muốn biết đồ đạc kỳ thực đã biết rồi, bất quá vì cái gì học giáo vẫn không dám giải quyết, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì? Bất quá bây giờ cần chờ, các loại người học sinh này tâm tình bình tĩnh trở lại mới được. Đợi một lúc lâu, trương ngả tâm tình cuối cùng cũng khá hơn nhiều. Tô Vi lúc này mới nói, đồng học. Ta có thể hỏi một chút, ngươi cũng là hướng ai phản ứng sao? Phu đạo viên. Còn có thể của chúng ta. Trương Ngã hồi đáp, có thể mang chúng ta đi gặp thấy các nàng sao? Tô Vi cảm giác từ trên người nàng tìm đột phá khẩu có chút không quá thực tế. Chuyện này nàng rất khó hướng về phía phát sóng trực tiếp gian màn ảnh nói ra. Thành tựu nữ nhân. Nhiều người như vậy nhìn phát sóng trực tiếp gian, nàng một cái còn không có tiến nhập xã hội nữ hài tử. Về sau nếu như bị chính mình nam bằng hữu thấy được, cái kia bạn trai của nàng còn có thể muốn nàng. Vậy đại khái cũng là Trương Ngã lo lắng chỗ. Tô Vi cũng không giống bởi vì Này một hồi thị sát phát sóng trực tiếp, phá hủy một cô gái hạnh phúc, cho nên đối với chuyện này, nàng rất có thể hiểu được. Cái này, được rồi. Thấy Tô Vi rốt cuộc không tiếp tục để nàng nói ra, chưng ngả cũng là ám ám tụng một khẩu khí. Nàng thực sự không muốn bởi vì cái này, đưa tới chính mình hạnh phúc lúc đó hủy diệt. Hơn nữa nàng cũng là có bạn trai, liền tại Ma Đô đại học. Nguyên do bởi vì cái này chuyện này, nàng thậm chí còn cùng chính mình nam bằng Hữu nào quá không được tự nhiên. Hiện tại nếu như bị biết mình như thế bị những thứ kia ngoại tịch học sinh quấy rầy, sợ rằng chính mình nam bằng Hữu cũng sẽ rung động một phần bạn đánh những thứ kia ngoại tịch học sinh nàng không hoài nghi chút nào chính mình nam bằng hữu học nghiệp cuộc đời liền muốn lúc đó bị mất thậm chí còn có khả năng đối mặt lao ngục hai dương đây cũng là nàng chết sống đều không nói nguyên nhân Đã được trương ngả đồng ý sau đó thu vi cũng lần nữa hướng phía lý ngang đã đi tới như thế nào đây đã gặp các nàng qua đây sau đó lý ngang vội vàng hỏi chúng ta đi tìm các nàng phụ đạo viên cùng giáo sư hỏi một chút đi thu vi trả lời lý ngang tìm phụ đạo viên cùng giáo sư nàng còn không chịu nói sao lý ngang nghi hoặc nổi lên tới đừng hỏi nhiều như vậy Đi trước tìm phụ đạo viên cùng lão sư a. Chương 692, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Vi cho Lý Nang ngáy mắt. Lý Nang mặc dù không minh bạch, nhưng vẫn là gật đầu. Chỉ là động tác của bọn họ, lại đem làm cho đám bạn trên mạng nghi ngờ không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì a, này cũng không nói. Ta tờ tởmở giở phục rồi a, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này có gì không thể nói. Ta cảm giác khả năng những thứ kia ngoại tình học sinh quấy rầy tương đối lợi hại, cô bé này vẫn có ban phán. Lời là nói như vậy, nhưng là các nàng không nói, chúng ta đối với những thứ kia ngoại tình học sinh liền không có biện pháp nào a, cái kia có thể làm sao đâu? hiện tại nàng chính là sống chết không nói, có ai biện pháp? Ma Đức, chẳng lẽ để những thứ kia ngoại tịch học sinh tiếp tục như thế nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Đám bạn trên mạng phẫn nộ không giảm, ngược lại từng cái buồn bực không thôi. Bọn họ làm sao cũng không biết, nữ sinh này vì sao còn không chịu bản giao toàn bộ? Chỉ cần nàng nói ra, sau đó đi ra chỉ chứng, những thứ kia ngoại tịch học sinh một cái đều chạy không được. Có một BECB, cái tính một cái toàn bộ trục xuất. Nhưng là bây giờ không nói, bọn họ liền đối với những thứ kia ngoại tịch học sinh không có biện pháp nào. Đây là đám bạn trên mạng không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Lý Ngang tuy là cũng biết, nhưng là bây giờ hắn đã đoán được cái gì? Cô gái này hiện tại nhất định là không dám đang nói gì. Hắn cũng không có thể cưỡng bức nàng đi nói, lập tức cũng chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau, đi tìm phụ đạo viên tìm hiểu tình huống một chút lại nói. Lãnh đạo, làm sao rồi? Nói như thế nào? Hiệu trưởng trong phòng làm việc, Tương đạo lý rất là chờ đợi lo lắng lấy điện thoại. Bất quá rất nhanh, điện thoại di động liền vang lên. Nhìn lấy điện thoại di động danh bạn, Tương đạo lý nhãn tỉnh sáng lên. Rốt cuộc đã tới a cái này có thể hung hăng vạch trần cái kia Lý Ngang. Huy Lãnh đạo, như thế nào đây? hắn là nơi nào lãnh đạo, có phải hay không chỉ là một học sinh? cái gì, hắn là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo? điều này sao có thể? hắn mặc dù nói, nhưng là ta biết rồi, cảm ơn lãnh đạo. tin tức tới rồi, nhưng không phải tương đạo lý muốn nghe đến. đối phương nói, cái này lý ngang đúng là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, hơn nữa còn là thị sát tiểu tổ. chúng liền trung tâm đốc sát tổ đều ở đây nhìn lấy bọn họ học tập thị sát công việc, vẫn là một cái có kinh nghiệm thị sát lãnh đạo. mà nghe tin tức này, tương đạo lý xem như là triệt để tuyệt vọng. cái này làm sao còn vạch trần hắn? nhưng là cái nào học sinh? Còn có cái này Tô Vi. Tương đạo lý cảm giác mình điểm quan trọng, giật, ít nhiều có chút lo lắng lưng. Bị Hoàng Đức thọ gài bẫy một lần. Nói cái gì giả trang lãnh đạo? Đến địa phương nói căn bản không phải. Khá lắm. Lần này lại tới một đệ tử. Còn nói là bọn hắn Ma Đô đại học. Cái này tờ mờ giờ lại là giả. Đây là không đem mình làm hiệu trưởng xem sao? Người nào đều tới lừa gần mình. Nhìn lấy trên điện thoại di động dây số. Tương đạo lý trong nháy mắt liền khí không đánh vừa ra tới. Ma Đức, một đệ tử cũng dám trêu chọc ta. Lập tức đem điện thoại đánh tới. Người học sinh này dãy số hắn là để lại. Chính là sợ cái này tố cáo học sinh nói lời nói dối. Lúc này chính mình đang ở nỗi nóng, nói cái gì cũng phải phát tiết một chút chính mình giận hỏa. Uy, là Nghiêm Cao đồng học sao? Ngươi không phải nói cho ta biết, người lãnh đạo này là giả trang, vẫn là của ngươi đồng học. Nghiêm Cao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị ưng trước, sở dĩ sẽ không sợ, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Tốt, vậy ngươi đi chứng minh a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không vạch trần hắn. Đối phương đang cực lực chứng minh tự mình nói giống như thực sự. Điều này làm cho tương đạo lý cũng nghi hoặc nổi lên tới. Bởi vì hắn nói dáng vẻ rất quyệt một chút cũng không giống nói xạo. bất quá, nếu hắn khẳng định như vậy, vậy hãy để cho hắn đi vạch trần cái này lý ngang tốt lắm. nếu như hắn có thể vạch trần lời nói, vừa lúc bọn họ ở phát sóng trực tiếp, đến lúc đó dư luận liền lại không giống nhau. mà cái này cái nghiêm cao, cũng được tương đạo lý tạm thời một cái thương. trước hết để cho hắn thăm dò đường một chút lại nói. bên kia, lúc này nghiêm cao rất là phiền muộn. tại sao có thể là thật lãnh đạo? hắn có thể trăm phần trăm xác định, cái tiên nữ trợ thủ chính là tô vi, tuyệt đối sẽ không giả. tuy là lý ngang hắn không có quá nhìn ra được thế nhưng ngoại trừ Lý Nhang, hắn thực sự không nghĩ tới còn có ai. Mà bây giờ chính mình nhất định phải chứng minh tự mình nói giống như thực sự. Bởi vì nghe tương đạo lý giọng điệu, nếu như mình nói là giả, vậy mình khả năng liền thảm. Hắn mặc dù là bị tạm thời cách chức, nhưng còn có khả năng khôi phục ở đây nếu là chờ hắn khôi phục lại hiệu trưởng vị trí, chính mình tại Ma đô đại học có thể sẽ vô hạn bị nhầm vào. Hiện tại chính mình ngược lại thì gới hổ khó xuống. Nghĩ tới đây, nghiêm cao cũng chỉ có thể hướng phía ngoại tịch ký túc xá bên kia đi tới. Hắn phải đương trường đi vạch trần Lý Nhang. Mà lúc này Lý Nang lại cùng Tô Vi bọn họ đi nữ sinh ký túc xá bên kia. Túc quản A Ji chứng kiến bọn họ phía sau, cũng là nhanh chóng khuôn mặt tươi cười đón chào. Trương Ngã, ngươi đi đem phụ đạo viên của các ngươi cùng phản ứng lao sư kêu đến liền được, chúng ta liền tại phía dưới chờ đấy. Đi tới nữ sinh túc xá dưới lầu. Lý Nang cũng không có tuyển trạch đi lên, mà là hướng phía Trương Ngã nói rằng, tuy là thật tò mò nữ sinh ký túc xá, thế nhưng Lý Nang vẫn là thủ vững ở chính mình tận đáy tuyến, kỳ thực chính là sợ đến lúc đó bị thảo phạt. Tốt lắm ngạo. Trương Ngã gật đầu, hướng phía túc xá đi lên lầu. Tô Vi, nàng lo lắng là cái gì? Chờ, các loại, chương ngã đi rồi." Lý Nang hướng phía Tô Vi dò hỏi. Nàng không có cụ thể nói, thế nhưng ta cảm giác chắc là bị dâm loạn." Tô Vi dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, nàng khả năng có bạn trai." Lý Nang, "Cái này cùng có bạn trai hay không có quan hệ gì?" Hắn có chút ngượng, "Ngươi không có nữ bằng hữu sao?" Nhìn lấy Lý Nang vẻ mặt hắc tuyến bộ dạng, Tô Vi cười hỏi, "Ai có thể coi trọng ta ạ, ta nào có bạn gái gì?" Lý Nang trợn khóc trợn cười, "Vậy làm sao còn hỏi bên trên cái này?" "Thật không có ạ." Tô Vi mở to hai mắt nhìn thế nhưng không biết vì sao trong lòng cũng là vui vẻ không nghĩ tới lý ngang dĩ nhiên không có nữ bằng hữu hắn rõ ràng dáng dấp cũng không kém a bất quá trước đây làm sao lại không có chú ý tới hắn đâu thật không có lý ngang không biết nói gì hướng phía tô vi nhìn lại lúc này mới nói ta với ngươi kéo cái này làm gì ngươi nhanh nói cho ta một chút cái này cùng nàng có bạn trai hay không có quan hệ gì cái này nữ trợ lý hỏi rất kỳ quái a làm sao nhắc lên bạn trai hỏi không giải thích được ta đều xem không hiểu cái này nữ trợ lý khẳng định đối với sở chế ạ mẹ có ý tưởng lâu bây giờ là thảo luận lúc này sao giống như cũng là thế nhưng hỏi vấn đề rất kỳ quái a lúc này đám bạn trên mạng cũng đều tò mò cái này hỏi vấn đề hoàn toàn không đáp cắt ta không phải là đang nói ngoại tịch học sinh chuyện này sao mà đang ở mọi người cũng kỳ quái thời điểm tô vi lúc này mới mang theo hỏi cười khẽ hướng phía lý ngang nhìn lại nói lý ngang nếu như bạn gái của ngươi chịu đến những thứ kia ngoại tịch học sinh dâm loạn hoặc là quấy giày nói ngươi biết làm như thế nào lý ngang ba phát sóng trực tiếp gian bạn trên mạng ba chương 71, bạn trai của các nàng tới rồi thảo nếu như những thứ kia ngoại tịch học sinh dám khi dễ lao tử nữ bằng hữu Ta tò mò giờ diệt bọn hắn. Ta tin tưởng mỗi một cái có tâm huyết nam nhân cũng không thể sẽ bỏ qua bọn họ à? Vậy khẳng định à? Ngoại tịch học sinh làm sao làm? Dám khi dễ bạn gái của ta thử xem. Vậy tất nhiên, không đem bọn họ đánh tới phục, ta đều không xứng làm cái vân quốc người. Tất nhiên diệt hắn nha. Tô vi xin hỏi sau khi đi ra, trong ngay mắt gây nên đám bạn trên mạng đạn mạc hồi phục, trên xuống thuần một sắc biểu hiện. Chỉ cần những thứ kia ngoại tịch học sinh dám khi dễ bạn gái của bọn hắn, vậy tất nhiên chơi hắn nha. Không có thương lượng. Vất quá. Cái này cùng cô bé này có quan hệ gì? Ý của ngươi là nói, nàng sợ nói ra bạn trai của nàng biết sung động, Lý Năng đống nhiên hiểu rõ ra, sinh viên yêu đương là phi thường bình thường một việc, cái này gọi chương ngả a dáng dấp cũng không xấu, tính cách phương diện từ nói chuyện với nhau đến xem, xem như là tương đối ôn thuận cái loại này, thứ gái này có cái nam bằng hưu ở bình thường bất quá, chính như bạn trên mạng nói như vậy, như là bạn gái của mình chịu đến những thứ kia loại tịch học sinh quấy rầy, thậm chí dâm loạn, bạn trai của nàng có thể chịu, đừng nói hắn, chính là mình cũng nhịn không được, mà bây giờ mình cũng ở phát sóng trực tiếp, một phần vạn bạn trai của hắn cũng ở xem nói ra những thứ kia chuyện không tốt, bạn trai của hắn có thể nhịn được mới lạ. Đến lúc đó làm đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy cũng thật là hối hận cũng không kịp. Lúc này Lý Ngang cũng hiểu được đại khái. Đây quả thật là không thể nói. Hắn cũng không khả năng bởi vì mình muốn chứng cứ. Đưa tới bạn trai của người ta làm cái gì chuyện phạm pháp. Hơn nữa còn là đánh những thứ kia ngoại tịch học sinh. Cái này tội danh có thể lớn có thể nhỏ. Còn tốt có Tô Vi ở không phải vậy lần này mình thực sự liền gây thành sai lầm lớn. Ngoa tạo, nguyên lai like cái này nữ phụ tá là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mới hỏi đó a, minh bạch rồi, đây quả thật là không thể nói. Không phải vậy đến lúc đó bạn trai nàng nhất định sẽ sung động. Bất quá bây giờ cái này dạng, bạn trai hắn chẳng lẽ liền sẽ không trùng động? Sẽ không, cô gái này cũng không nói quấy giầy hắn là ai, hắn cũng không thể đi đem tất cả ngoại tình học sinh toàn bộ đánh một lần a. Cũng là, bất quá ta cảm giác bạn trai hắn hiện tại khẳng định tức giận phi thường a. Vừa nghe Lý Ngang nói như vậy, đám bạn trên mạng cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vừa nói như vậy liền toàn bộ giải thích thông, bọn họ cũng có thể lý giải cô gái này vì sao vẫn ấp áp, đúng chính là không nói. Nguyên nhân cuối cùng hay là đang ngơi đây. Không nói, xác thực đối với bạn trai của nàng còn có nàng đều là một loại bảo hộ. Chỉ là bạn trai của hắn bây giờ thấy nơi này, chẳng lẽ liền sẽ không tức giận rồi hả? Ngô Phi, cái này có phải hay không bạn gái ngươi trương ngạ ạ? Bên kia diễn thuyết quán bên ngoài, lúc này bọn học sinh đều đã tản đi, hiệu trường đều bị tạm thời cách chức. Bọn họ ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà Lý Ngang thị sát chuyện này, cũng đã ở toàn bộ Ma Đô đại học truyền ra. Sở dĩ rất nhiều học sinh đều ở đây ôm lấy điện thoại di động nhìn Lý Ngang lại đang thị sát cái gì. Lúc này, một đệ tử hướng phía khác một người tên là Ngô Phi bạn học trai nói rằng, "Gì?" Cái kia gọi Ngô Phi bạn học trai ngẩn người. Bạn gái ngươi trương ngạ à, ngươi không phải nói trường học để cho nàng đi cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái sao? Bạn học kia đưa điện thoại di động đưa lên. Nói tiếp, ngươi xem, cái này lãnh đạo ở hỏi hắn đâu, hơn nữa dường như bạn gái ngươi chịu đến khi dễ. Cái gì? Ngô Phi vội vàng đem điện thoại di động đoạt lại. Chung hợp là Lý Nang cùng Tô Vi lời nói, vừa vặn bị hắn chứng kiến. Nhưng khi nhìn đến đối thoại của bọn họ sau đó, Ngô Phi nổi giận. Mã Đức, đám này cậu viết ngoại tịch học sinh. Lúc này Ngô Phi hai mắt đỏ bừng. Hắn biết bạn gái của mình cho ngoại tịch học sinh làm thư đồng, vì thế hai người còn ồn ào rồi miệng. Sau đó trương ngạ không có biện pháp, vì điểm số, nàng cũng chỉ có thể đi thư đồng. Bất quá nàng đáp ứng rồi Ngộ Phi, nói là chỉ biết ban ngày qua đi, buổi tối tuyệt đối sẽ không lại đi cái kia ngoại tịch học sinh tốt xá. Hai người lúc này mới quay về với tốt, mà Ngộ Phi mỗi ngày đều sẽ ở lúc xế chiều thời điểm, đi tới ngoại tịch học sinh ký túc xá đi đón nàng, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại còn là sẽ ra bị những thứ kia ngoại tịch học sinh qué dầy chuyện này. Má Đức, lão tử giết bọn họ. Nhìn lấy video Lưu Phi nộ tử tâm trung bắt đầu, phải đi tìm những thứ kia ngoại tịch bọn học sinh đi tính sổ. Lưu Phi, đừng xung động. Mắt thấy Lưu Phi muốn giết người tư thế, cái nào học sinh nhanh chóng ngăn lại hắn. Đây nếu là đi ngoại tịch ký túc xá bên kia kiếm chuyện chơi, tiền đồ của hắn thật lạt thì xong rồi a lập tức nhanh chóng kéo hắn. Bung ra, lão tử hôm nay liều mạng với bọn hắn. Thấy mình là bạn tốt kéo chính mình, Lưu Phi hai mắt đỏ bừng, sắc mặt mang theo vô cùng phẫn nộ. Lưu ngươi cái này đi tìm ai vậy, ngươi đều không biết ngươi chương ngã đến cùng cho ai bạn đọc, ngươi cũng đánh một lần. Bạn học kia vội vàng nói, đối với, đối với, ta đi tìm trước nha, ta hỏi đi ra rốt cuộc là ai. vừa nghe bản thân nói như vậy, Nô Phi cũng là phản ứng lại, nhanh chóng hướng phía nữ sinh ký túc xá bên kia chạy đi. đông dạng hướng phía bên này chạy tới còn có những nam sinh khác. Mã Đức, ta lên đường chút ngoại tịch học sinh không yên lòng. chờ xem, nếu như bạn gái của ta chịu đến khi dễ, Lão Tử tuyệt không tha cho bọn hắn. đi, cùng đi hỏi một chút, không đem bọn họ đánh tới răng rơi lấy đất, Lão Tử theo chân bọn họ họ. đi, một đám đồng học trùng trùng điệp điệp hướng phía nữ sinh ký túc xá cái này vừa đi tới, nhìn lấy những học sinh kia mang theo dáng vẻ phẫn nộ đã qua đồng học dồn dập né tránh, từng cái dồn dập nghị luận. bọn họ lúc này muốn làm gì à? nghe nói những thứ này đều là những thứ kia bạn gái học nam bằng hưu tìm đến thuyết pháp, tìm thuyết pháp, cái gì thuyết pháp? bọn họ đều cảm giác bạn gái của mình bị khi dễ, cho nên phải hỏi một chút rốt cuộc là cái nào ngoại tình học sinh, muốn đi báo thù đâu? thật hay giả? đi đi xem một chút, biết được nguyên nhân sau đó. rất nhiều học sinh gia nhập trong đội ngũ, từng cái chạy đi xem náo nhiệt. lúc này Lý Nhang cùng To Vi bọn họ vẫn còn ở túc xá phía dưới cùng đợi, Trương Nhã cũng mới mới vừa lên đi không được lâu. Sở dĩ mấy người cũng không sốt ruột. Chư ngả, người cho ta xuống tới. Mà đúng lúc này, một cái nam sinh tiếng gào thét đông nhiên truyền tới. Nghe được thanh âm, mấy người nhanh chóng hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam đứa bé mang trên mặt phẫn nộ, gắt gao siết nắm tay, hướng phía nữ sinh ký túc xá mặt trên hô, nhìn lấy Nam Hải. Lý Nang khẽ nhíu mày, học sinh này là ai? Lãnh đạo, ngươi nhanh khuyên nụ nô phi, hắn muốn giết người. Nhìn lấy Lý Nang hắn mục đích nhìn không sau đó. Người bạn học kia nhanh chóng hướng phía hắn nói rằng, "Lý Nang, ba." Những người khác, "ba." Ngoa tảo cái này tình huống gì lãnh đạo ở chỗ này hắn muốn giết người học sinh này vừa rồi kêu là trương ngạ đây không phải là cô gái kia hình như là hắn làm gì muốn giết cái này trương ngạ cái quỷ gì cô bé này nhìn lấy không tệ à cùng nam hải này có thâm cừu đại hận gì sao các ngươi nói có hay không một loại khả năng người học sinh này là trương ngạ nam bằng hữu 3. ngoa tào ngoa tào ngoa tào. Ngo tào rất nhanh liền có bạn trên mạng suy đoán ra học sinh này gọi cái kia trương ngạ không phải là bị ngoại tình học sinh khi dễ cô gái kia sao mà cái này nói sát nhân cũng không phải nói sát na cái chứng ạ. có thể là sát na chút ngoại tịch học sinh. Chương 72, bạn trai của các nàng tới rồi, đương nhiên. Đây càng đại khả năng là lời tức giận. Bất quá bọn họ cũng rất có thể hiểu được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đổi ai chính mình nữ bằng hữu bị người khi dễ, cũng nhịn không được. Mà lúc này Lý Nang cũng hiểu rõ ra, nhanh chóng hướng phía cái tiêm nô phi đi tới. "Ngươi tốt, ta là trung ương đốc sát tổ." Đi tới cái tiêm nô phi trước mặt, Lý Nang vươn tay ra. Nhìn lấy Lý Nang, nô phi phẫn nộ hơi chút thông thả một ít, bởi vì hắn lại là một cái lãnh đạo lúc này mới bình phục một ít cảm xúc phẫn nộ cùng lý ngang bắt tay nhau lãnh đạo nô phi tâm tình rất là tâm tắc hồi phục một tiếng tâm tình của ngươi ta rất có thể hiểu được ngươi biết bạn gái của ngươi vì sao không nói sao lý ngang sắc mặt bình tĩnh hỏi ta nô phi chợt mặc đối với chương ngạ hắn thành tiểu nam bằng hữu mà nói vẫn tương đối hiểu rõ làm người không cần thế thậm chí có thể nói có chút nhắc gan đối với trường học can bài gì gì đó cũng tương đối nghe theo cái này cũng đưa tới trường học can bài bạn gái nàng cũng là không có biện pháp chỉ có thể tuyển trạch tuân theo mà nàng sợ gì không nói, kỳ thực cũng sợ chính mình xung động. nhưng là đó là chính mình nữ bằng hữu ai chính mình thành tựu một người nam nhân, làm sao có thể tùy ý những thứ kia ngoại tịch học sinh khi dễ nàng. nàng kỳ thực đang bảo vệ ngươi, ngươi hiểu chưa? thấy Tiêm Ngô Phi không nói lời nào, Lý ngang lần nữa nói, là A Ca nhóm chúng ta đều biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, thế nhưng ngươi cũng muốn lý giải bạn gái ngươi khổ tâm. tuy là nàng khả năng bị những thứ kia ngoại tịch học sinh bàn tay theo ám mặt, thế nhưng tốt xấu không có vi phạm không phải? không sai, hiện tại như ngươi vậy, bạn gái ngươi sẽ ra sao? nàng vốn là trong lòng thì có thương tích, lúc này hẳn là càng nhiều hơn chính là thoải mái. Ai, Kỳ thực nói chúng ta đều sẽ nói, thế nhưng đổi vị trí vừa nghĩ là ta ta cũng nhịn không được. đúng vậy, nhưng là bây giờ thật không có thể di chuyển những người đó. phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng đều rối rít muốn khuyên khuyên cái này nô phi. tâm tình của hắn đều có thể lý giải, bất quá đổi vị trí suy nghĩ chính mình gặp phải chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ không xung động. hiện tại đáng sợ là những thứ kia ngoại tình học sinh căn bản là không nuốt nhích được rồi. điều này làm cho đám bạn trên mạng rất là tâm tác. hiện tại trước tỉnh táo lại thấy Tiêu Ngô Phi không nói lời nào, Lý Nhang lần nữa nói, một hồi bạn gái ngươi xuống tới sau đó, ngàn bạn lần không nên ở vẻ mặt như thế, nàng là cô gái tốt, vốn là nàng đã đủ khó chịu, đừng làm cho nàng càng khó chịu, được không? Lý Nhang dùng rất là ôn hòa giọng khuyên, lãnh đạo, chẳng lẽ cứ như vậy? Ngô Phi trong mắt lóe ra lệ quang, hắn không cam lòng a không cam lòng chính mình nữ bằng hữu chịu đến khi dễ, chính mình còn phải nén giận, Người tin tưởng ta sao? Nhìn lấy Ngô Phi cái kia đau lòng dáng vẻ, hắn nhìn ra, cái này Ngô Phi cùng cái kia trương ngả cảm tình rất thầm, không đúng vậy sẽ không chạy tới hỏi thăm thế nhưng chuyện này tự mình giải quyết mới chỉ có là biện pháp tốt nhất bọn họ dù sao chỉ là học sinh lãnh đạo ngài có biện pháp không ngài có thể cầm những học sinh kia phải làm gì đây no phi tin tưởng lý nang nhưng là đó là ngoại tịch học sinh a hiện tại ai đều không dám ra ngoài chỉ chứng bọn họ căn bản cầm những học sinh kia một chút biện pháp đều không có tin tưởng ta ta nếu có thể đào ra như thế chuyện này tới ta tin tưởng đem bọn họ đuổi ra ngoài cũng là chuyện sớm hay muộn lý nang dừng một chút nói tiếp chỉ ít hiện tại ta đã không cần lại để cho bạn gái của ngươi đi làm cái gì bạn gái không phải sao cái này Nô no phi hoặc gê, xác thực. Bất kể nói thế nào, Lý Nhang chỉ ít hoàn thành bước đầu tiên, thậm chí còn đem hiệu trưởng ngừng trước. Đây đã là cái dấu hiệu rất tốt. Hơn nữa Trương Ngả cũng là bởi vì sợ không tốt nghiệp, mới chỉ có tuyển trạch đi làm cái gì bạn gái. Mà bây giờ Lý Nhang không cần lại để cho nàng tiếp tục chịu đến những thứ kia quấy rầy. Đồng học tin tưởng sở trệ a mẹ đem, hắn khẳng định có biện pháp. Đúng vậy, sở trệ a mẹ thực lực là quá rõ ràng. Ngươi nhìn hắn tới thị sát, đều đào ra bao nhiêu chuyện. Tin tưởng sở trợ a mẹ, các ngươi tài năng mới có thể tốt hơn giữ gìn bạn gái của mình không sai, các ngươi còn có tiền trình thật tốt, không cần thiết tốn tại những thứ này ngoại tịch học sinh trên người. Đám bạn trên mạng cũng đều dồn dập khuyên bảo, hy vọng hắn có thể lý trí một ít. Bất kể nói thế nào, chừng nào cũng mệt mệt chỉ là bị quấy dậy mà thôi, cũng không có đột phá danh giới cuối cùng. Cái này chi ít còn có thể tiếp thu. Lãnh đạo, ta tin ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại phải nên làm như thế nào. Cuối cùng, Nô Phi lựa chọn tin tưởng Lý ngang. Bất quá, tin tưởng Quy Tương Thư, có thể nếu như mình chuyện gì cũng không làm nói, hắn cảm giác mình lương trong lòng làm có dễ sở dĩ hắn hy vọng mình cũng có thể tham dự vào. chờ giúp lý ngang nghiêm phạt những thứ kia khi dễ hắn bạn gái ngoại tịch học sinh. Người bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là chờ các loại bạn gái ngươi xuống tới sau đó hảo hảo chấn an một chút tâm tình của nàng. lý ngang nói suy nghĩ một chút nói tiếp mặc kệ chuyện gì xảy ra ngàn vạn lần không nên xung động. ân nô phi gật đầu tiếp tục nói tốt ta có thể khống chế chính mình tình tự. sau khi nói xong nô phi lần nữa nhìn về phía lý ngang nói sau đó đâu cứ như vậy. Nô phi là tuyệt đối sẽ không buông tha khi dễ chính mình nữ bằng hữu ngoại tịch học sinh. Hắn nhớ muốn hỏi một chút Lý Nhang. Chờ, các loại, trần ăn được chính mình nữ bằng hữu. Sau đó làm sao còn làm? Hắn không có khả năng lúc đó bỏ qua. Cái này, Lý Nhang có chút bất đắc dĩ. Bây giờ lúc này, nếu như không ai đi ra chỉ chứng, cục công an không can dự, căn bản là cầm những thứ kia ngoại tịch học sinh không có một chút biện pháp. Sở dĩ hắn cũng không biết sau đó phải làm sao bây giờ. Trừ phi, lãnh đạo, ngươi là muốn cho bạn gái của ta đứng ra chỉ chứng a? Nhìn lấy Lý Nhang dáng vẻ đắn đo. Luffy nghĩ tới điều gì? Vừa rồi hắn cũng xem video. Video bên trong, Lý Ngang một mực tại hỏi Trương ngả liên quan tới những thứ kia ngoại tịch học sinh là như thế nào quấy rầy nàng, chỉ là Trương ngả ngại vì chính mình, Sở dĩ vẫn luôn không chịu nói. Luffy không ngốc, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến điểm này. Giống như, ta hiện tại đối mặt một vấn đề, chính là không ai nguyện ý đi ra chứng minh, bọn họ xác thực dâm loạn bạn gái của các ngươi. Lý Ngang trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hơn nữa cái này liên quan một cô gái danh tiết. Ta hiểu được. Luffy trầm mặc lại. Chuyện này một ngày cho hấp thụ ánh sáng. Hắn nữ bằng hữu nhất định sẽ bị người chỉ chỗ, nhưng là bây giờ, nếu như không thể đem những thứ này khi dễ trương ngạ học sinh từng cái này pháp, hắn không cam lòng. Trầm mặt một hồi phía sau, Nô Phi lúc này mới nói, đợi nàng xuống tới, ta khuyên khuyên nàng. Cái gì? Lý ngang sửng sốt, người khuyên nàng chỉ chứng. Trương Ngạ rất hiền lành, cũng rất mềm yếu, kỳ thực nàng bị quá yếu nhiều chuyện nhi, ta biết rõ một chút, vì thế ta còn cùng với nàng cãi nhau cái này. Nô Phi thở dài, nói tiếp, bất quá ta tin tưởng trương ngạ nhất định sẽ không đi theo những thứ kia ngoại tình học sinh, nàng là người bị hại, ta sẽ khuyên nàng nói ra cũng sẽ không rời đi hắn. Nô phi nói, ánh mắt kiên nghị nhìn lấy Lý Nhang, biểu lộ quyết tâm của hắn. Thấy hắn thật không ngờ đại công vô tư, Lý Nhang đại chịu cảm động, năng nghe đập phách bả vai hắn. Hắn có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt, chỉ cần nàng nguyện ý đi ra chỉ chứng, những thứ kia dựa vào cùng với chính mình giống như ngoại tịch. Sắp đảm ngập trời ngoại tịch học sinh có thể đổi hay. Trương Bảy Mươi cầm tiền đồ làm tiền đặc cược, lạy nhãn các vinh đệ, người anh em này chân Nam Nhân a, có thể không phải làm sao dạng, này cũng bất ly bất khí, ta khấp chết. Ngoại tào, các ngươi như thế thủy tinh tâm. Hán nữ bằng hữu chỉ là bị quấy rầy, cũng không phải là bị cường lên. Các ngươi phản ứng này lớn quá rồi đó. Lời là nói như vậy, nhưng là có thể như thế hy sinh, ta cảm giác cũng rất nam nhân. Sát thực, bất kể nói thế nào, cái này cũng quan hệ danh tiết của các nàng a. Đây nếu là thật khuyên bảo thành công, những thứ kia quấy rầy các nàng ngoại tịch học sinh cũng có phải hay không là có thể bị bắt, bắt phòng chứng bắt không được. Thế nhưng trục xuất cũng không có vấn đề. Vậy cũng đủ rồi a. Nhìn lấy Ngô Phi dĩ nhiên làm ra hy sinh như vậy, lúc này đám bạn trên mạng đều không khỏi cho hắn điểm khen. Tuy là đây chỉ là quấy rầy, nhưng là ở như bây giờ xã hội. Một ngày một cô gái bị một cái ngoại tịch học sinh làm sao rồi sau đó? Người khác đều sẽ mang lên ánh mắt khát thượng. Sở Dĩ Ngô Phi cử động, không thể nghi ngờ cũng là một loại vô tư biểu hiện, mà phàm là hắn có thể khuyên bảo thành công. Những thứ kia can đảm dám đối với bọn họ Vân Quốc nữ hải tử qué dày người, nhất định sẽ bị trục xuất. chỉ là không biết có thể hay không khuyên bảo thành công. Dù sao vừa rồi Lý Ngang hỏi thăm rất nhiều lần, vẫn không có có thể hỏi ra cái gì tới. Mã Đức, những thứ này tịch sinh quá ghê tởm. Chờ ta hỏi lên, ta tởmở giờ không phải đem bọn họ xi si đánh ra đều coi như ta thua. Đến lúc đó cùng nhau chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Không đợi trương ngả mang theo phụ đạo viên cùng lao sư xuống tới, những người khác ngược lại trước một bước chạy tới. lần này tới được chừng hơn trăm người, ngoại trừ những thứ kia tìm đến bạn gái mình hỏi thăm, cũng không thiếu qua đây xem náo nhiệt học sinh. nhìn lấy những người này, lý ngang có chút động, tình huống gì? cái này tờ mờ giờ làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? không sẽ là tìm đến mình quốc ca. bảy tám linh bất quá lý ngang vẫn là tiến lên đón. các ngươi là, sau khi đi lên, lý ngang hướng phía bọn họ nói rằng, lãnh đạo ngài tốt chúng ta là những thứ kia cho ngoại tịch học sinh làm bạn gái nam bằng hữu. lúc này, một cái trước mặt tới được bạn học trai cắn răng nghiến lợi nói rằng, nghe hắn mà nói, Lý Nang xử sốt. khá lắm. đều thấy phát sóng trực tiếp video đúng không? cái này tờ mở giờ nhiều như vậy, các vị yên tĩnh một chút. bất đắc dĩ, Lý Nang không thể làm gì khác hơn là đem nói với Ngô Phi những thứ kia. lần nữa cho bọn hắn lặp lại một bên, mà có Ngô Phi gia nhập vào, những người đó cũng coi như bình tĩnh lại. nói, tốt lãnh đạo, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài hỏi lên. nếu như vậy vậy thật tốt quá. Lý Nang Âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Nhiều người như vậy nếu là thật dùm lên chút gì chuyện này tới, hậu quả kia thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá bọn họ có thể tỉnh táo lại coi như không tệ. Lúc này chỉ còn chờ Trương Ngả xuống tới. Đến lúc đó để cho bọn họ tới làm phụ đạo công tác. Sở Trệ ạ mẹ cái này khuyên bảo cũng là đủ tâm mệnh. Không có biện pháp. Hiện tại nếu như đã xảy ra chuyện gì sao, Sở Trệ ạ mẹ liền không tốt lấy. Đúng vậy, thực sự là khó khăn hắn. Bất quá Sở Trệ ạ mẹ có thể đem những thứ kia ngoại tình học sinh đùa nói, bất kể là đối với Ma Đô đại học cũng tốt đối với những trường học khác có ngoại tịch học sinh cũng tốt đều là một cái chuyện tốt vậy khẳng định a cái này là của mọi người phúc âm được rồi lý năng lau mồ hôi mở ám cũng bị đám bạn trên mạng bắt xuống tới nhìn lấy cái kia vì khuyên bảo những thứ này xung động học sinh cũng đều đau lòng không nớt. đây chính là cái rất lớn lượng công việc chẳng những muốn chân an tâm tình của bọn hắn còn muốn cho bọn họ nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình nữ hưu. đi ra chỉ chứng những thứ kia khi dễ các nàng ngoại tịch học sinh chỉ là chút điểm này phải tốn nhiều bao nhiêu miệng lưỡi chờ các loại những học sinh tiêu tâm tình an ổn xuống phía sau. Lý Nang cũng rốt cuộc thở hổn hển một khẩu khí, ở phía dưới lặng lặng mà đợi đợi. Lý Nang, ngươi cũng thật là lợi hại. Lúc này, Thô Vi nhẹ nhàng tới gần Lý Nang, cười nói: Không phải vậy đâu, đây nếu là gây ra cái gì tới, ta coi như là trung ương đốc sát tổ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lý Nang cười khổ: Hắn chính là không có biện pháp. Mặc dù mình là trung ương đốc sát tổ nhân, nhưng người khác tụ chúng gây sự, với hắn mà nói ảnh hưởng cũng rất lớn, hắn cũng chỉ có thể làm trấn an công tác. Cũng là, bất quá có thể thuyết phục nhiều người như vậy, ngươi lợi hại cái kia cũng là cần thiết. Tô Vi ngược lại là không có với hắn quấn quýt nhiều như vậy. Ngược lại hắn hiện tại xem Lý Nang, càng xem càng là cảm giác người đàn ông này thần bí. Nhiều người như vậy đều có thể bị hắn thuyết phục, cũng đều là ở nỗi nóng. Đây không phải là lợi hại là cái gì? Ngược lại cha của mình liền làm không đến, còn không có kết thúc đâu. Lý Nang khẽ lắc đầu. Cái gì còn không có kết thúc đâu? Tô Vi sửng sốt, không biết Lý Nang đang nói cái gì. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện, trưng ngả xuống, Đồng dạng xuống cũng không thiếu những cô gái khác. Nhìn lấy những thứ kia nữ hải, Tô Vi đang nhìn nhìn chút bạn học kia nhóm biết đại khái nguyên nhân nhất định là những thứ này các bạn học trai đánh chính mình điện thoại của bạn gái cho nên bọn họ mới có thể xuống tới mà mới vừa chấn an qua các bạn học trai lúc này từng cái mang trên mặt khó coi thân sắc nắm tay cũng ở gắt gao siết, nhìn lấy những thứ kia học sinh năm nhóm tô vi rốt cuộc minh bạch lý ngang vì sao còn không có kết thúc bọn họ nói là mình đã yên tâm xuống tới thế nhưng vẻ mặt này động tác này sợ rằng không có dễ dàng như vậy làm tốt nữ hài xuống tới sau đó từng cái cúi đầu thuật nhìn lên rất là khổ sở dáng vẻ thậm chí đều không dám nhìn thẳng đi xem chính mình nam hiếu Nhớ kỹ các ngươi lời nói, không nên vọng động, các nàng cũng là vì các ngươi mới, chỉ có, không nói, không đợi nữ hải đi tới. Lý Nang liền hướng lấy những thứ kia thoạt nhìn lên rất tức tối học sinh nam nhóm nói rằng, "Đã biết." Nghe Lý Nang lời nói, tâm tình của bọn hắn hơi hòa hoãn một ít, nhưng xiết năm đấm, thủy Trung vẫn là chưa từng để xuống. "Đi, chúng ta cùng đi gặp xem đi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Chờ cái kia chút nữ hải sau khi đi tới." Lý Nang cũng dẫn đầu đi ở trước mặt bọn họ, đi tới những thứ kia nữ hải trước mặt phía sau. Lý Nang lúc này mới nói, "Mặc kệ các ngươi nghe được cái gì, mới nhất định phải lãnh tĩnh." Dừng một chút sau đó, hắn tiếp tục nói, ngẫm lại chính mình gian khổ học tập nhiều năm như vậy, không nên bởi vì trùng động nhất thời, tống táng chính mình. Lý Ngang sở dĩ nói như vậy, cũng là hy vọng bọn họ có thể ở xung động phía trước. Ngẫm lại chính mình nói, đương nhiên, Lý Ngang sở dĩ nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Những cô bé này nhóm không có khả năng đều giống như Trương Ngà như vậy, chỉ là bị quấy rời, thậm chí còn có khả năng xuất hiện. Mà nữ hài bạn trai nhóm một ngày nghe được tin tức này sau đó, bọn họ sẽ không bảo cậu. Đây cũng là Lý Ngang lo lắng nhất địa phương đã biết các bạn học trai trả lời một tiếng, Dồn dập hướng cùng với chính mình nữ bằng hữu đi tới, mà lý ngang lại là hướng phía phụ đạo viên đã đi tới. lần này trương ngả cũng vẻn vẻn chỉ là kêu một cái phụ đạo viên xuống tới mà thôi. lãnh đạo ngài tốt, cái kia phụ đạo viên nhìn lấy lý ngang, lại nhìn một chút nhiều người như vậy qua đây, nhất thời có chút cho dạ, nhanh chóng hướng phía lý ngang chào hỏi. ngài tốt, ta là trung ương đốc sát tổ lý ngang, lần này qua đây làm điều tra. lý ngang vươn tay ra, ngài tốt ngài tốt, trương bảy lý ngang đi rồi. vừa nghe là trung ương đốc sát tổ lãnh đạo, cái kia phụ đạo viên nhanh chóng vươn tay ra cùng hắn bắt tay nhau, là như vậy, muốn hỏi thăm ngươi cái tình huống, vung lòng tay sau đó, lý ngang bắt đầu hỏi thăm, lãnh đạo, thật không phải chúng ta nói như vậy, hiệu trưởng để cho chúng ta làm phụ đạo, không cho các nàng nói ra, chúng ta cũng không biện pháp à? nghe lý ngang hỏi, cái kia phụ đạo viên luôn cuống, vội vàng nói, bọn họ chỉ là nghe theo phía trên mệnh lệnh, tới chân ăn những nữ hải tử này, nhưng là nàng cũng không biết nữ hải tử đến cùng bị dạng gì khi dễ, chỉ có thể nói làm cho các nàng chịu đựng các loại, cho nên nói, các ngươi làm như vậy, là hiệu trưởng thụ ý, lý ngang cao mày nếu quả như thật là như thế này, như vậy có thể cho tương đạo lý trồng chất một cái có thể điều tra lý do. hiệu trưởng nói, để cho chúng ta làm nhiều làm tư tưởng của các nàng công tác, chúng ta cũng chỉ là chấn an, thật không có làm chuyện khác. cái kia phụ đạo viên vội vàng nói, mang trên mặt khổ xác, nàng cũng là có lo lắng, có mấy lời, nàng không dám nói. sở dĩ những thứ này nữ đồng học chịu đến khi dễ, các người cũng làm chấn an, cũng không hỏi tình huống cụ thể, cũng không phản ứng đi lên. lý ngang mặt tông trầm, lạnh lùng nhìn lấy hắn, phản ảnh, hiệu trưởng nói đúng là chấn an. cái kia phụ đạo viên vẻ mặt cầu xin lần nữa nói, chúng ta cũng chỉ có thể chấn an, làm cho các nàng nhiều hơn nhường nhịn. sở dĩ, Cơ mờ nở, các ngươi chính là cái này sao làm phụ đạo viên? ta thật phục a, các ngươi cái này cũng xứng làm phụ đạo viên. nói tới nói lui, hay là bởi vì người hiệu trưởng kia? mã đức chịu đến khi dễ, cũng chỉ là chấn an cùng nhường nhịn. ta tờ mở giờ huyết áp lên đây. hảo hảo hảo, như thế chơi đùa đúng không? báo địa chỉ, ta đánh hắn một trận, xem hắn có nguyện ý hay không nhường nhịn. ha ha, đây chính là nhất lưu học phụ, có thể. nghe cái kia phụ đạo viên lời nói, đám bạn trên mạng cười nhạt. gặp phải không công chính chuyện nhi. Không nghĩ biện pháp xử phạt những thứ kia ngoại tịch học sinh, ngược lại còn làm cho người bị hại nhục nhã. Cái này tơ mờ giờ là cái gì ngụy biện, chơi đùa lấy ván trả ơn đúng không? Cái này tơ mờ giờ cũng xứng làm nhất giáo giải. Chỉ những thứ này, nghe cái kia phụ đạo viên lời nói, Lý Ngang ánh mắt âm trầm. Quả nhiên xét đến cùng vẫn là người hiệu trưởng kia. Nhưng là bây giờ nhào lộn hắn a hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời cách chức mà thôi. Điều này làm cho Lý Ngang ít nhiều có chút lo lắng không cam lòng. Thực sự lãnh đạo nói đều là thật. Nhìn lấy Lý Nhang sắc mặt không đúng, cái kia nữ phụ đạo viên đều sắp bị sợ quá khóc. Mà nhìn lấy cái kia nữ phụ đạo viên, lý ngang cũng biết hiện tại rất khó hỏi ra cái gì tới, lập tức nói cái kia những nữ hải tử này bị dạng gì khi dễ, ngươi hẳn biết chứ, biết rõ một chút. cái kia phụ đạo viên chỉnh sửa một chút lý do thoái thác, lúc này mới nói ta nghe các nàng nói những thứ kia ngoại tình học sinh quấy dây các nàng, còn nói, còn nói, còn nói cái gì? lý ngang lần nữa chất vấn, còn nói bọn họ biết sẽ chiếm tiện nghi của các nàng, phụ đạo viên cũng không biết vài thứ kia làm sao mở miệng, chỉ có thể nói chiếm tiện nghi đến giải thích, thế nhưng lời này căn bản là vô dụng. Lúc này Lý Ngang cũng có chút khốn nhiều đứng lên. Đây hoàn toàn không có có lực chứng cứ a. Bỡ lẽ tên hỗn đản này, liên tại Lý Ngang tìm không được đột phá khẩu thời điểm. Lúc này, một cái học sinh nam phẫn nộ tiếng bỗng nhiên nhớ tới. Cái này học sinh nam không là người khác, chính là cái kia đệ một cái tới được Ngô Phi. Lúc này Ngô Phi trên mặt đỏ bừng, nội vân xanh, nắm tay gắt gao nắm ở cùng nhau. Chợt nhìn lên phẫn nộ đã đến cực điểm, mà trương ngã đầy mắt lệ quang, trên tay gắt gao lôi kéo Ngô Phi, làm cho hắn đừng xung động. Nhìn lấy Ngô Phi, Lý Ngang chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh hắn khẳng định nghe được trương ngạ giải thích sở dĩ nổ tung lúc này lý ngang lại cũng không có tâm tình cùng cái này phụ đạo viên tiếp tục hỏi tiếp nhanh chóng hướng phía Ngô phi cái này vừa đi tới Ngô phi ta nói đừng xung động. đi tới Ngô phi phía sau người lý ngang nhanh chóng lôi kéo cánh tay của hắn mang theo thanh âm nghiêm nghị uống được lãnh đạo cái kia bờ lẹ được chính là cầm thú nhìn lấy lý ngang Ngô phi hai mắt đỏ bừng cắn răng nghiến lợi nói hắn dĩ nhiên thừa dịp tiểu ngạ bên trên buồn vệ sinh đẩy ra cửa nhà cầu đem nàng đẩy vào hơi kém nói đến đây nô phi lúc này lại cũng nói không được nữa Quả đấm móng tay đều lom vào bàn tay mình trong lòng, cả người đều đã ở vào bùng nổ sát biên giới. Mã Đức, ta nói cái này trương ngả tại sao không nói đâu, cái này tờ mờ giờ. Mã Đức, tức chết ta rồi, cái này không đem cái kia bợ lẽ đèo đánh chết. Đừng ồn nào, ngươi không có nghe Ngô Phi nói hơi kém. Ta đã có thể tưởng tượng đến cái này trương ngả chịu đến dạng gì khi dễ. Chắc không được nàng không nói a, đây nếu là nói ra, cái này Ngô Phi đã sớm nổ tung. Sờ chế a mẹ kéo hắn, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn xung động. Nghe Ngô Phi lời nói, đám bạn trên mạng đều phẫn nộ rồi đứng lên. Cái này không có cách nào nhẫn thế nhưng giống nhau hiện tại không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn không phải vậy cái này Ngô Phi thật làm sẽ ra chuyện gì đâu cuộc đời của hắn liền triệt để phá hủy tin tưởng ta được không Ngô Phi Lý Ngang gắt gao kéo hắn hướng phía hắn nói rằng lãnh đạo ta ta Ngô Phi một đại nam nhân lúc này nước mắt đều rất xuống hắn hận a hận chính mình không có thể bảo vệ tốt chính mình nữ hưu cả người đều ngồi trồn hồn xuống ôm đầu khóc giống mà lúc này Trương Ngã cũng là hai mắt đấm lệ nhìn lấy tảng a trên mặt đất khóc giống Ngô Phi một câu nói cũng không nói được Trương Ngã Việc đã đến nước này, ta hy vọng ngươi có thể chỉ chứng cái kia bợ lẽ lẹo, làm cho hắn đạt được quả báo trừng phạt." Lý Na hướng phía Trương Ngã nhìn lại. "Nàng như là đã nói với Ngô Phi, chỉ cần không, ba nàng nguyện ý chỉ chứng. cái này bợ lẽ đập tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lãnh đạo, hắn là ngoại tịch học sinh a, hắn cái gì cũng không sợ." Trương Ngã lắc đầu. "Khắp kể lệ, Ma Đô đại học đối với ngoại tịch học sinh các loại ưu đãi, chuyện gì đều nhường chúng ta chịu đựng, chúng ta chế tài hắn không được." Hắn lúc đó còn uy hiếp ta nói, "Nếu như ta dám nói ra, liền giết chết ta." Trương Ngã càng nói càng nói là không đi xuống nhìn ra hắn đối với cái kia ngoại tình học sinh bợ lẽ đẻo rất là sợ hãi quá càn dỡ ở chúng ta vân quốc cũng dám nói giết chết người của chúng ta ma đức tức chết ta rồi có hay không đi ma đô đại học cùng nhau đã ở trên đường ta muốn làm cho hắn nhìn hoa kia vì sao lại hồng không đem hắn cái chân thứ ba cắt đứt đều tính cho ta sức bú sữa mẹ không dùng bọn họ ngông cùng như vậy đều là chúng ta một ít người phụng lần này phải nhường hắn nhìn chúng ta một chút vân quốc cốt khí của nam nhân lúc này phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng phẫn nộ cũng đạt tới cực điểm từng cái tuyên bố muốn tới ma đô đại học trong lúc nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp gian tất cả đều là đoán giận thanh âm. trương ngã hiện tại có ta ở đây, chỉ cần ngươi dám chỉ trừng hắn, ta cam đoan làm cho hắn cút ra khỏi vân quốc. nếu như hắn không có cút ra ngoài, ta liền đi. ta cam đoan với ngươi, không trị được hắn, ta cái này trung ương đốc sát tổ thân phận cũng không cần. lý nang hướng phía trương ngã nhìn lại. thanh âm nghiêm túc nói, không biết bao lâu, lý nang đều không có tức giận như vậy qua. lần này nếu là hắn không cho những thứ kia vương bắt đạn đạt được chế tài, hắn cái này trung ương đốc sát tổ thân phận cũng không cần. nếu như cũng không thể làm người nhóm tiêu bất bình, cái này lãnh đạo không làm cũng được. Mà nghe Lý Ngang dĩ nhiên dùng chính mình trung ương đốc sát tổ thân phận để làm tiền đặt cược. Đám bạn trên mạng kinh ngạc, mà càng khiếp sợ lại là trung ương đốc sát tổ. Cái này Lý Ngang điên rồi sao? Cầm thân phận của mình làm tiền đặt cược. Chương 7021, khuyên bảo thành công, ngoại tạo, Sở Trệ A mẹ điên rồi sao? Cầm tiền đồ của mình nói đùa. Leo, ta biết Sở Trệ A mẹ có tinh thần trọng nghĩa, nhưng này cũng quá có tinh thần trọng nghĩa. Có lãnh đạo như vậy, lo gì mọi người không hạnh phúc à? Nói là nói như vậy, nhưng là tiền đặt cược cũng quá lớn, đối với những thứ kia ngoại tịch thân phận học sinh rất hệ cảm, rất khó giết bọn họ. Sở Trệ A mẹ có chút quá xung động. Nghe Lý Ngang lời nói, đám bạn trên mạng kinh hãi. Vậy làm sao có thể cầm tiền đồ của mình mở chuyện cười này? Phải biết rằng, hắn hiện tại nhưng là ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, một cái lãnh đạo. Dưới tình huống như vậy sẽ đối chính mình nói hành phụ trách. Đây nếu là thực sự không đem những thứ kia ngoại tình học sinh là đồ, hắn thật vẫn không làm. Đám bạn trên mạng tự nhiên không muốn để cho Lý Ngang nguyên do bởi vì cái này chuyện này bỏ qua chính mình thật tốt tiền đồ. Dù sao Lý Ngang lần này thị sát, nhưng làm mọi ra rất nhiều bất công sự tình, thậm chí đều được giải quyết. Nếu là hắn có thể tiếp tục làm lấy lãnh đạo Đây chính là tạo phúc bạch tính. Làm sao có thể ở chỗ này dưới như vậy tiền bạc cược. Lý ngang cái da hỏa này điên rồi. Bên kia, Cao Ngọc Tài trở về sau đó. Sau khi thấy một màn này, cả người đều từ trên ghế đứng lên. Ngoại tịch học sinh chuyện này phi thường bất cảm. Đừng nói hắn một cái lý ngang, chính là mình cũng không có trăm phần trăm nắm chặt có khả năng đem chút ngoại tịch học sinh đuổi ra ngoài. Hắn làm sao có thể khen dưới cái cửa biển này? Tổ trưởng, Lý ngang cái này. Nhìn lấy Cao Ngọc Tài cử động, nhân viên công tác khác cũng là có chút bất tâm. Cái này dù sao cũng là ở trước mặt công chúng nói. Một ngày hắn mất đi dân tâm, hắn trong lúc này đốc sát tổ thân phận nhất định sẽ bị thủ tiêu, không có ngoại lệ. Hơn nữa hắn hiện tại thậm chí còn không có ở nghị định bổ nhiệm bên trên ký tên, cái này lời cũng không thể nói. Ta suy nghĩ nên giúp hắn như thế nào. Cao Ngọc Tài lần nữa ngồi xuống, cả người đều cao mày. Lý Nhang đứa bé này hắn rất rấtưa thích, đây cũng là hắn tại sao phải nghĩ biện pháp đưa hắn kéo tới nguyên nhân. Nhưng là bây giờ lời này vừa nói, liền không quá dễ làm. Tổ trưởng, những thứ này ngoại tình học sinh chắc chắn sẽ không toàn bộ trục xuất. Một cái thành viên đi tới trước mặt của hắn nói tiếp, chính sách của quốc gia cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn làm như vậy. Ta biết. Cao Ngọc Tài sắc mặt âm trầm gật đầu. Lý Nang cái cửa biển này khen quá lớn, mười bảy xử lý không tốt, chính như cái này thành viên nói như vậy. Ngoại tịch học sinh quan hệ quốc sách, tuyệt đối không có khả năng toàn bộ khu chủ. Dù cho là ma đô đại học đều giống nhau, hiện tại phải làm sao cho phải. Cái này Lý Nang, làm sao làm lãnh đạo, còn đem mình làm ván đầu. Lúc này Cao Ngọc Tài cũng không có biện pháp. Tổ trưởng, vừa rồi thị trưởng phái người qua đây dò xét, liền tại Cao Ngọc Tài phiền não thời điểm. Lúc này. Lương Tình đã đi tới, cho Cao Ngọc Tài bưng một chén nước, nói rằng: "Thị trưởng phái người." Cao Ngọc Tài cao mày: "Người thị trưởng này tới dính vào cái gì? Chuyện này với hắn có quan hệ?" Trước khi đi, Cao Ngọc Tài dặn dò qua chính mình thành viên, mặc kệ ai tới hỏi, Đường Kính nhất định phải nhất trí, không thể quên người miệng lưỡi, chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện, dĩ nhiên là thị trưởng phái người tới rồi, hắn đều hỏi cái gì? Cao Ngọc Tài cao mày hỏi, cũng chính là hỏi liên quan tới Lý Nang thân phận. Lương Tình dừng một chút, nói tiếp: "Bất quá ta đều dựa theo tổ trưởng nói bản giao cho hắn." Ấn. Cao Ngọc Tài gật đầu, dùng bút gõ bàn một cái nói, "Nói, thị trưởng ta tiếp xúc qua, hắn cũng sẽ không đối với chuyện này để ý." Tổ trưởng có ý tứ là, Lương Tình Hướng phía hắn nhìn lại, "Cái này thị sát, thị trưởng nhất định là biết đến. Dù sao đều tới một tháng, mà thị trưởng bên kia vẫn không từng có người qua đây hỏi, ngược lại đến giờ phút quan trọng này, lại qua đây hỏi thăm, chuyện này thì không khỏi không khiến người ta nghĩ sâu xa." Mặt khác, Ma Đô thành phố thị trưởng là Cao Ngọc Tài bản thân, hắn chắc đúng nàng vẫn tương đối hiểu rõ, "Ta đại khái biết là người nào?" Cao Ngọc Tài bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khẽ miệng hơi vung lên. Người tổ trưởng kia, lương tình sửu sốt, hướng phía trước đụng đụng, thử dò xét nói: "Không có chuyện gì, hắn vậy cũng chính là hỏi một chút mà thôi." Cao Ngọc Tài lắc đầu, nói tiếp: "Một cái về hưu giáo sư mà thôi, năng lượng của hắn lan đến không phải đến nơi này của ta." Cao Ngọc Tài suy tính một chút, lấy điện thoại di động ra, chọn được Can Dương Lâm dãy số phía sau, bấm đi qua. "Lý Ngang, ngươi làm sao có thể cầm sự tình tiểu này nói đùa?" Nhìn lấy Lý Ngang dáng vẻ phẫn nộ. "Tôi vì biết, Lý Ngang cái này rõ ràng cho thấy cấp trên, ngươi bây giờ nhưng là lãnh đạo mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho trung ương đốc sát tổ hình tượng, thậm chí có thể trực tiếp đại biểu trung ương đốc sát tổ. Hiện tại thật vất vả làm tới trung ương đốc sát tổ thị sát thành viên tiểu tổ, thậm chí không cần thực tập đều có thể trực tiếp lên làm lãnh đạo. Vậy làm sao có thể nói ra những lời này? Người chớ xui bảo. Lý Năng hướng phía nàng buồn bực nói một tiếng. Hiện tại những thứ này bạn học trai xung động mắt thấy đã long không được. Nếu như mình không phải nói như vậy, đến lúc đó bọn họ khẳng định xung động. Một ngày bọn họ thật đánh những thứ kia ngoại tình học sinh, mình coi như nghĩ đảm bảo bọn họ bảo hiểm tất cả không được. Ở Vân Quốc. Bất kể là lo vào ngoài tịch học sinh hay là đánh trường chúng ta học sinh, hành vi đều là ác liệt. Bọn họ thật vất vả thi đấu cái này dạng một khu nhất lưu đại học, không thể nguyên do bởi vì cái này sự tình, bị mất chính mình trước chỉnh, thành tựu nam nhân. Hán Phi thường có thể hiểu được những thứ kia các bạn học trai tức giận trong lòng, nếu như lúc này không thể ngăn cản bọn họ, Lý Nang sẽ hối hận. Mà nghe Lý Nang lời nói, Tô Vi chôn váng, hắn làm sao có thể cái này dạng? Chính mình là vì tốt cho hắn a, có thể Lý Nang chút nào không có đi quản Tô Vi tâm tình của giờ khắc này. Tiếp tục hướng phía những nam sinh kia nhìn lại, nói, các ngươi cảm thấy các ngươi so với ta tiền đồ như thế nào? Cái này, những nam sinh kia trầm mặc, hắn chính là trung ương đốc sát tổ a có thể đạt được cái này cái cấp bậc. Nói khó nghe một chút nhi, không biết ngao bao lâu, tài năng mới có thể chịu được đến. Bọn họ thậm chí khả năng cả đời đều không đạt được cái này cấp bậc, bọn họ tự nhiên không so được. Ta hiện tại bắt ta tiền đồ cho các ngươi cam đoan, phàm là khi dễ qua các ngươi bạn gái ngoại tịch học sinh, ta một cái cũng sẽ không buông quá. Lý Ngang nói, ánh mắt mang theo sắc bén hơi lường bọn hắn. Tiếp lấy thanh sắc lệ cha nói, bây giờ có thể hay không đem các ngươi xung động đè xuống lãnh đạo, nhưng là các nàng đều bị khi dễ thành. cái kia nô phi vẫn là rất không cam tâm. chính mình nữ hữu đều hơi kém bị cái kia bợ lẹo đẹo khi dễ. thanh tựu bạn trai của hắn, chẳng lẽ liền nhìn như vậy? ta biết, lý ngang cắt đứt hắn. nói tiếp, ta là không phải đã nói với ngươi, chương ngả sở dĩ không dám nói với ta, chính là sợ chặt đứt tiền trình của ngươi. ta, nô phi hoa ghê, túi đầu tới. nếu nàng đều sợ bị mất tiền trình của ngươi, ngươi bây giờ đi không được là cô phụ nàng à? ngươi là thế nào đáp ứng ta? lý ngang mang theo chất vấn, lần nữa hướng phía cái kia nô nói. Ta nói không phải xung động." Nô Phi lầm bầm một tiếng, "Hiện tại chuyện này, ta tôi xử lý, ta cam đoan cho các ngươi thỏa mãn, có thể chứ?" Lý ngang quét mắt một vòng đám người, hỏi, "Lúc này những nam sinh kia đều từng cái túi lầu xuống, im lặng không lên tiếng. Chương 7022, tố cáo ngoại tịch học sinh chơi chén hành vi, còn phải là sở trẻ a mẹ a, bọn họ rốt cuộc bình tĩnh lại. Đúng vậy, bất quá sở trẻ a mẹ gái này hy sinh có chút lớn a, không phải vậy đâu, nhìn lấy những thứ này các đứa bé đi đem những thứ kia ngoại tịch học sinh đánh cho một trận, sau đó bị khai trừ." Thật thực, Sơ Trệ A mẹ chính là sợ sự tình tiểu này phát sinh, cho nên mới cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược. Cái này Sơ Trệ A mẹ mới xem như thực sự lãnh đạo a. Những thứ kia bạn học trai bình tĩnh, cũng để cho đám bạn trên mạng âm thầm gọi ra một khẩu khí tới. Bọn họ quá xung động, nếu không phải là Lý ngăn ngăn, bọn họ nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Quả thật, ở nơi này tuổi ngựa non háu đá, chính là xung động nhiên kỷ. Thế nhưng cuối ấy cũng vẫn phải suy nghĩ hậu quả, coi như không phải suy nghĩ chính mình, cũng muốn suy nghĩ người nhà. Nếu như người nhà của bọn họ biết mình đưa bé tử bởi vì đánh ngoại tịch học sinh bị thôi học. Bọn họ nhiều năm như vậy bồi dưỡng, vậy thật liền tan thành bột nước. Chờ, các loại, mọi người đều tỉnh táo lại phía sau. Lý ngang lúc này mới hướng phía Trương Ngã bọn họ đi qua. Lần này xuống tới không sai biệt lắm có 20 tả hữu nữ hải tử. Chứng kiến Lý ngang qua đây, dồn dập túi đầu. Hiện tại các ngươi đã đem sự tình cùng bạn trai của các ngươi nhóm nói, thế nhưng bọn họ ngoại trừ xung động ở ngoài, cái gì cũng không làm được. Lý ngang ánh mắt rơi vào Trương Ngã trên người. Nói tiếp, thế nhưng ta có thể giúp các ngươi. Cái này, nghe Lý ngang lời nói, những thứ kia các cô gái dồn dập hướng phía những cô gái khác nhóm nhìn lại. từng cái do dự, cái kia, lúc này vẫn cắn môi trương ngả bỗng nhiên giơ tay lên nói, Lý Nhang vẫn nhìn nàng, thản nhiên nói, ta có máy ghi âm có thể coi làm chứng cứ sao? Trương Ngả nói rằng, Lý Nhang sử xuất, máy ghi âm, hắn nhanh chóng hướng phía nàng xem đi, nói, ngươi nói ngươi dùng máy ghi âm làm bản sao rồi hả? Ân, Trương Ngả gật đầu, nói ra, từ nàng lần trước cùng Ngô Phi cãi nhau một lần cái sau đó, nàng liền để ý những thứ kia ngoại tình học sinh kỳ thực cũng sợ chính mình râm loạn các nàng bị phát hiện. Tuy là trường học đối với bọn họ có ưu đãi, thế nhưng bọn họ cũng không đốc. Một ngày những cô bé này vạch trần gì gì đó, bọn họ cũng sợ mình bị trục xuất, mà Trương Ngạ biết chút điểm này sau đó, chuẩn bị một cái máy ghi âm, lại nói tiếp, một lần kia nàng đi vé lục cờ hơi kém bị xâm phạm thời điểm, cũng là cái này máy ghi âm cứu nàng, mà cái kia bợ lẽ đẹo cũng phá hủy máy ghi âm, bất quá nàng giữ lại, này mới khiến cái kia bợ lẽ được không có hạ thủ thành công. Sau lại Trương Ngạ phản ứng qua sau đó, lúc này mới thay đổi một cái ngoại tịch học sinh làm bạn gái, hơn nữa chỉ là ban ngày đi xem như là bảo toàn chính mình. Mà cái này cái ghi âm nàng thủy chung giữ. Lãnh đạo, ta không muốn để cho việc của mình nhi công khai, người xem cái này ghi âm có thể chứ?" Trương ngà nói lần nữa, nàng thực sự không muốn ra mặt chỉ trừng cái kia ngoại tịch học sinh. Nàng sợ Lý ngang khu trục không được, đến lúc đó đường bản thân bị khu trục thì phiền toái. Hơn nữa hiện tại đã chỉnh đốn và cải cách, nàng cũng không cần lại làm những thứ kia ngoại tịch học sinh bạn gái. Nghĩ lấy chuyện này có thể hay không lúc đó bỏ qua đi, chỉ là không nghĩ tới. Lý ngang dường như cũng không tính lúc đó bỏ qua. Nàng cũng là không có biện pháp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem phần này ghi âm giao ra đây. Ta lo, ngươi có ghi âm ngươi không nói sớm. Chính là a, có ghi âm sau đó đi chỉ chứng hoàn toàn sẽ không công khai có được hay không? Làm sao nghĩ, đây hoàn toàn có thể đi báo cảnh a, không có biện pháp, các nàng là gan quá nhỏ, chuyện này hoàn toàn vẫn có thể chính mình liền đi báo cảnh sát, không sai, coi như nhảy qua trường học cũng hoàn toàn không có vấn đề. Khẳng định a, cảnh sát thúc thúc có thể giúp các ngươi bảo mật. Nghe Trương ngạ lời nói, đám bạn trên mạng không biết nói gì. Ở Vân quốc, xâm loạn tội cũng là không nhỏ tội danh. Hoàn toàn có thể cho những thứ kia ngoại tịch học sinh chủ suất cái này còn dùng cùng phụ đạo viên lại là trường học nói có ma bệnh a đồng dạng im lặng còn có lý ngang cái này chưa ngả ngươi cái này ma đô đại học làm sao ở trên cái này tờ mờ giờ đều đều có ghi âm ngươi đi báo cảnh sát tố cáo một cái có thể chết ngươi đang sợ cái gì bất quá suy nghĩ một chút cũng phải những nữ hải tử này chưa thấy qua đại sự gì rất sợ biết lan đến gần chính mình không dám tố cáo cũng bình thường nghĩ tới đây lý ngang khoát tay nói no phi ngươi tới đây một chút lãnh đạo nghe lý ngang lời nói no nhanh chóng chạy tới cái này dạng Ngươi bây giờ mang theo bạn gái ngươi đi một chuyến cục công an, tốt nhất là đi thị cục." Lý Nang trầm ngâm một chút, nói tiếp, đi vào trong đó sau đó, làm cho bạn gái ngươi cặn kẽ bàn giao toàn bộ quá trình. Nàng có ghi âm, bất cảnh sát bên kia có thể thực thi bắt công tác. Nói không bốn ba. Lý Nang đi tới bên người Mạnh Phạm, tiếp nhận điện thoại di động của hắn. Ở phía trên thâu nhập cái gì? Một bên đánh chữ, một bên hướng phía Ngô Phi nói, "Ta hiện tại cùng Ma Đô thành phố cục công an bên kia chào hỏi, biết tận lực ưu tiên xử lý người chuyện này." Đưa vào xong sau, Lý Nang lần nữa đưa điện thoại di động giao cho Mạnh Phạm. Hướng phía Ngô Phi nhìn lại, nói bây giờ muốn giữ gìn bạn gái ngươi hợp pháp quyền lợi nhất định phải như thực chất bằng đòn giao không phải vậy ta cũng rất khó giúp ngươi thanh yêu một người nam nhân dùng tốt nhất phương thức giải quyết để giải quyết phiền phức so với ngươi xung động dễ dàng hơn lý ngang lại thông báo một tiếng ta biết rồi lãnh đạo nô phi gật đầu hắn lúc này cũng bình tĩnh lại trước nã tuy là bị khi dễ mình cũng rất tức giận thế nhưng trải qua lý ngang lời nói phía sau hắn cũng sâu sắc minh bạch chính mình cái này nếu quả thật xung động đánh người đến lúc đó thực sự thì càng để cho mình cùng lý ngang bị động khi đó Khả năng chẳng những cái kia ngoại tịch học sinh sẽ không bị đuổi ra ngoài, mình cũng cũng bị khuất lui. Cái kia tuyệt đối không phải chính mình muốn thấy được kết quả. Tiểu Ngả, chúng ta đi một chuyến a. Đáp ứng rồi lý ngang phía sau. Nô phi sâu hút một khẩu khí, nữ khí biến đến ôn ôn. Hướng phía trương ngả nói một tiếng. Ân. Trương ngả nhẹ giọng chút đầu. Có nô phi ở lá gan của nàng cũng lớn thêm không ít. Có lẽ lần này nàng có thể thực sự bàn giao a cái này dạng nàng cũng không cần lại chịu đến trong lòng ở trên hành hạ. Sợ trẻ mẹ xử lý phương thức, ta thật lòng nội phục. Đúng vậy cái này trương ngã có chính mình nam bằng hữu cùng đi khẳng định không có vấn đề gì thực sự là khó khăn hoạt náo viên lại là khuyên bảo những thứ kia bạn học trai lại là khuyên bảo những thứ này nữ đồng, đồng học chỉ cần có thể xử lý ta cảm giác sở trẻ a mẹ đều sẽ cảm giác được đáng giá đúng vậy hắn là thật lòng đang vì bọn hắn làm việc thấy no phi cũng ôn nu trương ngã cũng rốt cuộc bằng lòng đám bạn trên mạng rất là vui mừng cứ như vậy cái kia gọi cái gì bờ lẹ đèo ngoại tịch học sinh nhất định có thể chịu đến trừng phạt ma đức những học sinh này làm sao dám đi báo cảnh bên kia lúc này tương đạo lý cũng ở nhìn lấy video rất là cam tức. Những cô bé này chẳng lẽ đều không phải là rất yêu thích những thứ kia ngoại tịch học sinh sao? Còn có thậm chí đều muốn mang về nhà. Mấy nữ học sinh này cũng quá không biết phân biệt đi. Nhiều người như vậy, bọn họ ma đô đại học muốn tổn thất bao nhiêu cái ngoại tịch học sinh a một ngày không phải đạt tiêu chuẩn. Trường học của bọn họ ngoại tịch học sinh học động nhưng là phải giảm nữa. Khi đó trường học làm sao còn xin số tiền này? Cái này nghiêm cao còn chưa có đi sao? Tương đạo lý hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến cái kia tới tố cáo nghiêm cao trên người. Chỉ cần hắn có thể trước mặt vẹch trần lý ngang cùng tô vi. Khi đó. Những học sinh kia khẳng định liền sẽ không lại tin hắn Một ngày tín nhiệm của hắn đánh mất Những thứ kia học sinh nam cùng nữ học sinh trả lại Mà lúc này nghiêm cao Cũng vừa lúc đi tới nữ sinh túc xá bên ngoài